Chương 60, Chư thần ngăn chặn con đường phía trước. Chương 60, Chư thần ngăn chặn con đường phía trước. Thiếu Dung âm thanh bộ phát chói tai, trực kích màn nhĩ, đi sâu náo hải. Làm tiếng dung tần suất đến đỉnh cao nhất thời gian, hứa hệ tinh thần lực cũng theo đó khuyết trương, lúc đầu tựa như róc rách dòng suối, mấy giây thời gian trôi qua liền hóa thành bành trướng giận sông. Cuốn sạch lấy, vỗ. Thuôn vệ lấy đem xung quanh nguyên tố tùy ý ba khóa. Còn chưa đủ. Hứa hệ lẩm bẩm một câu, hắn phỏ tay bắt được ma trượng, sơ sơ hơn 10 khế ước pháp trận đột nhiên hiện ra, tại trong hư không rơi xuống nguyên tố tinh linh đó là từ mô phòng thế giới ma pháp đến nay. Thông qua nguyên tố nhận biết cùng phàm nhân trí tuệ, hứa hệ cho khế ước toàn bộ nguyên tố tinh linh địa, phong, thủy, hỏa, quang, ám, lôi, tứ tử, sinh mệnh, tử vong, tự nhiên, hủy diệt. Quá nhiều, thật sự là quá nhiều, chọn vẹn hơn 10 cái nguyên tố tinh linh, theo mỗi người nguyên tố vị diện xuyên qua mà tới, làm hứa hệ cung cấp liên tục không ngừng nguyên tố chiêu địch. Cũng chỉ có như vậy khoa trương nguyên tố chiêu địch mới thỏa mãn đến, hứa hệ cái kia khác hẳn với thường nhân gấp 10 lần ma lực, cùng quần quần mênh mông tinh thần lực. Oan, nguyên tố kích động, ma lực phun trào. Cuối cùng, tại lần lượt nguyên tố cọ giữa bên trong, Giới hệ tinh thần lực có thể tinh luyện, cũng thuận lợi khống chế tất cả nóng lạnh nguyên tố. Không phải như học đồ dạng kia đi khơi thông, cũng không phải như chính thức pháp sư dạng kia đi cộng mình, mà là khống chế, dùng ý chí của mình áp đảo nguyên tố bên trên, toàn bộ phương vị khống chế bọn chúng đại ma đạo sư. Thăng cấp thành công. Không nghĩ tới, lần đột phá này thế mà lại mang đến to lớn như thế thực lực tăng lên. Hứa hệ khẽ nhả một cái trọc khí, xung quanh thỉnh thoảng vang lên vỡ tan âm thanh. Tinh thần lực của hắn quá mức cường đại, không gián đoạn, không giây phút nào ảnh hưởng bốn phía. Mắt khép lại ở giữa, càng có loại hơn vô hình ánh sáng cùng sắc bén đây là tinh thần lực bên ngoài lộ vẻ dấu hiệu. Thời hệ tính toán minh tưởng 10 phút đồng hồ, trở lại yên tĩnh sau khi đột phá vui sướng cùng xúc động, chậm rãi, hai mắt khôi phục tới trước kia bình thường rằng, rốc. Đại ma pháp sư. Đại ma đạo sư. Theo trên danh tự nhìn, hai cái cảnh giới khác biệt, chỉ là sửa lại một chữ. Nhưng theo trên thực lực nhìn, trong lúc này khoảng cách lại giống như trời cùng đất, cái so đã thoát ly phàm thông người thi pháp, hướng về thần phương hướng xuất phát. Quan thuộc xong tăng vọt thực lực cảm đạm phòng minh tưởng bên trong, hứa hệ mở ra bàn tay, có vầng sáng lung lung tại lòng bàn tay lấp loé. Hào quang là như vậy nhu hòa tinh tế, tại mỏng manh bên trong nở rộ nóng rực, từ từ theo quang hóa làm lựa lại từ trong nọn lửa dâng chào rộng nước, nguyên tố chi lực đi theo hướng hệ ý chí mà biến ảo. Lửa cùng nước, gió cùng đất, quang minh cùng hắc ám, sinh mệnh cùng tử vong. Cuối cùng, tất cả nguyên tố ngưng ở một điểm, lấp lóe lung lay tại hứa hệ đầu ngón tay, cho đến hứa hệ thu lại khống chế bọn nó tinh thần lực, mới tại kêu khẽ âm thanh bên trong bỗng nhiên tán loạn đây chính là đại ma đạo sư lực lượng, hoặc là nói là quyền. Có thể tùy ý điều khiển chính mình quen thuộc nguyên tố. Tạo hình, kéo dài tới, khống chế. Nếu như đem phần này khống chế khai phá đến bậc hạ, lại thêm thâm hậu tinh thần lực liền sẽ tạo thành chuyên thuộc về thân thể nguyên tố lĩnh vực, tuấn thăng làm thánh vực ma đạo sư. Thật là gọi người sợ hai tháng phục, hứa hệ phát ra dạng này cảm tưởng. Theo đại ma đạo sư bắt đầu, hệ thống pháp thuật liền đi lên thần linh con đường, vị cách cùng bản chất đang từng bước tăng cao, cho đến thiêu đốt thần hỏa, nâng cao quyền hành, trở thành đúng nghĩa thế giới trưởng khống giả đây là đầu thông hướng bất hủ con đường. Cô đọng kiến thức, khống chế quy tắc, lý giải thế giới bản chất. Thông hướng cuối cùng đường xá vô cùng gian khổ, cũng không so tu tiên bên cạnh nổi lên dễ dàng, không, chuẩn xác hơn mà nói, liền không có siêu phẩm con đường là thoải mái dễ cùng. Bất hủ thần linh như ác Đáng tiếc, lần này không có cách nào thiêu đốt thần hỏa, thể nghiệm đang thần phải mãi. Hứa Hệ nhẹ xách một tiếng. Vung vậy ma trượng, đem bao quanh bay múa nguyên tố tinh linh nhỏ, toàn bộ đưa về mỗi người nguyên tố vị diện. Xuất lại nguyên tố tại không trung phiêu dãng, như mộng như ảo, ngũ quang tập sắc, nhìn xem, có chút hiếm lệ. Hứa Hệ yên lặng nhìn chăm chú cái này, dị mị tràng cảnh phàm nhân trí tuệ quá nguy tiên, tại ngắn ngủi 15 năm mô phỏng tiếp sống, liền để Hứa Hệ theo nguyên bản người đường, tấn thăng làm khống chế nguyên tố đại ma đạo sư. Tại có hạn phàm tục tuổi thọ bên trong, Hứa Hệ có thể khẳng định, chính mình thăng cấp thánh vực ma đạo sư là chuyện tất nhiên nhưng cũng liền giới hạn nơi này đừng nói dung ngoạn chân thần, dù cho chỉ là bản thần nguy thần, cũng cùng hứa hẹn lại không quan hệ phàm nhân trí tuệ giao cho hứa hẹn không có gì sánh kịp tiên phú, vô luận là tu luyện tinh thần lực, vẫn là học tập ma pháp, hoặc là thấm nhuần thế giới chân lý, đều đưa cho trợ lực lớn lao. Chỉ là đem đối ứng, thu hoạch cốt này trí tuệ đại giới, liền là hứa hẹn hết thảy đều hạn chế tại phàm nhân trong phạm vi, bao gồm tụ tọ. Tiên tĩnh phòng mình tượng bên trong, mượt ó vàng ánh đen, hứa hẹn tối đầu, nhìn mình đã 29 tuổi hai tay, thon dài mà linh xảo, tựa như chưa bao giờ thay đổi. Nhưng nếu như nhìn kỹ tìm tòi nghiên cứu liền có thể phát hiện thời gian dấu vết lưu lại. Thời gian đầu này chẳng hà, chính xác là khó mà vượt qua, chỉ tiếc ta liền thử nghiệm vượt qua cơ hội đều không có. Hứa Hệ Ngự khi ôm lấy tên đuối, ngẩng đầu ngước nhìn phòng mình tượng trần nhà đặc thù thép đá đúc thành trần nhà, đặc biệt cứng rắn mà dùng bền, bề dày đủ để ngăn cách hết thảy. Nhưng mắt Hứa Hệ mười phần trầm ổn. Tựa như xuyên thấu thép đá, nhìn thấy càng nhiều càng xa quang cảnh, nhìn thấy cái kia vô hạn cao viễn kiến dưới, dùng lạnh nhạt ánh mắt quan sát chúng sinh chư thần. Dựa theo trước mắt tốc độ tu luyện, tại phàm nhân trí tuệ trợ giúp tới, cho dù đột phá thánh vực ma đạo sư vô cùng khó khăn, ta cũng sẽ không tiêu phí quá nhiều thời gian. Căn cứ cái suy luận này, ta lý nên còn có rất nhiều trống không, đi nghiên cứu như thế nào đột phá hạn chế, để chính mình chân chính tăng thẩn. Chỉ tiếc, Hứa Hệ than nhẹ, cái thế giới này thần linh đã toàn diện áp chế nguyên tố pháp tắc. Nhỏ yếu thời gian không cách nào phá giác. Nhưng thăng cấp đại ma đạo sư phía sau, trở thành đồng dạng khống chế nguyên tố một phần tử, Hứa Hệ liền rõ ràng cảm giác được, thế giới ma pháp nguyên tố pháp tắc vô cùng bình thường. Không hề nghi ngờ, đây là chư thần thủ bút, là đặc biệt hạn chế kẻ đến sau gâm xiển, làm cho tu hành vốn là chất vật nguyên tố pháp sư, càng khó mà trông thấy thế giới chân lý. Từ đó thiêu đốt thần hỏa, nâng cao thần chức quyền hành. Phía trước có phàm nhân tụi nhỏ hạn chế, phía sau có chư thần ngăn chặn con đường phía trước, Hứa Hệ Nghị không ra, mình còn có cái gì thành thần khả năng? Hắn thản nhiên cười nói, nhìn tới cả đời này, chỉ có thể là dừng bước tại thánh vực ma đạo sư. Liên đũ, liên đây đủ. Hứa Hệ đối với kết quả như vậy, đã hết sức hài lòng, chỉ là tại nội tâm chỗ sâu, vẫn có một chút như vậy nho nhỏ tiếng uối. Cuối cùng quanh năm nhìn văn học mạng người, hoặc nhiều hoặc ít đều hiện từng qua, chính mình thành tiên làm thần vinh quang thời khắc, đã không cách nào thành thần, về sau thời gian liền học thêm chút cái khác. Cuối cùng Khó được có một lần màu đỏ ròng, không thể lãng phí phẩm nhân trí tuệ. Còn có liền là, trước khi chết, nhiều bồi dưỡng một chút cờ giở cả. Chương 61, ngươi nghe thấy được tuổi thọ tiếng vọng. Chương 61, ngươi nghe thấy được tuổi thọ tiếng vọng. Liên quan tới như thế nào bồi dưỡng cờ giở cả? Liên quan tới như thế nào bồi dưỡng ma nữ? Trong lòng Hứa Hệ sớm đã nghĩ qua vô số lần, cũng có tương ứng phương án đầu tiên là ma pháp, hứa hệ đột phá đại ma đạo sư phía sau, hắn nắm giữ ma pháp đã tăng lên tới cấp 9. Lại hướng lên, liền là thánh vực ma đạo sư sử dụng cấm chú. Hứa Hệ chuẩn bị đem chính mình nắm giữ một cấp 9 toàn bộ thuộc tính ma pháp, thậm chí còn không nắm giữ cấm chú, đều nhất nhất chuyển thụ cho ma nữ học tập. Cân đối thân thể cùng tinh thần, cân đối huyết mạch cùng nguyên tố. Cơ giờ cả thiên phú biến đến cực kỳ khủng bố, có thể thử lấy nắm giữ càng nhiều thuộc tính, mà không phải một mực hạn chế dưới đất phong thủy hỏa. Bên cạnh đó, còn có vô cùng trọng yếu một điểm bổ dưỡng. Hứa Hệ muốn thử lấy, tại lần này mô phỏng kết thúc phía trước, chứa khỏi ma nữ tình cảm chiếu hụt. Cùng cụt, đẩy ra phòng minh tưởng cửa chính, xuyên qua quang ảnh đan sen hành lang, tiếng bước chân chậm chạp, nhưng mỗi phần mạnh mẽ như là từng cái gỗ trống nhỏ vang vọng tại tiếp nhận trái tim trong lồng ngực. Kinh đến mái hiên chim biển bay lên, trấn đến mấy cái nhỏ bé côn trùng nhanh chóng bỏ cách. Cợ Dở cả. Hứa Hệ mới đi qua chõng ngạc, đã nhìn thấy chờ đã lâu xám bạc tóc dài thiếu nữ. Nàng đứng ở dựa vào tường, tư thế nghiêm chỉnh, mặt tại mặt tường che chắn trong bóng tối, nhưng có vài sợi tóc hiện lộ dưới ánh mặt trời, lộng lẫy trắng muốt. "Đạo sư, chúc mừng thăng cấp." Ma nữ nói ra không có chút nào lên xuống chúc phúc, đưa khí bình thường như bãi thủy, không lẫn lộn bất luận một cái gì tình cảm màu sắc, vô vị đến để người hoài nghi phải chăng nghe lầm. Nhưng Hứa Hệ biết đây đã là Cợ Dở cả có thể làm đến tốt nhất rồi. Nàng phía trước từng từ qua, để chính mình mỉm cười hoang nên hứa hệ, kết quả cứng ngắc nghiêng lệch khóe miệng càng lộ vẻ quỷ dị, rất giống không nhúc nhích thi thể. Ngay lúc đó hứa hệ đặc biệt tiết lặng, hắn không phê bình hoặc là cửa trách, chỉ là huyền chuyển biểu thị, để cơ giờ cạ vung tha cười lấy hoang nên chú ý của hắn. Cơ giờ cạ cực kỳ nghe lời, nàng làm theo. Thế là, nàng lại khôi phục thành mặt không biểu tình, ngữ khí bình thường đến như là được cá ai trả thái. Mỗi khi hứa hệ thăng cấp đột phá cảnh giới, hoặc là nghiên cứu thăm dò ma pháp mới thời gian, ma nữ liền sẽ nhu thuận canh giữ ở phòng minh tưởng chỗ không xa, kiên nhẫn chờ đợi hứa hệ trở về. Vất vả ngươi Cơ Dở Ca, một mực chờ ta ở đây. Đây là ta phải làm, đạo sư." Hứa Hệ ôm Bành chạy hướng về phía trước, cùng ma nữ tụ hợp. Hai người sánh vai mà đi, hướng về phòng khách chính phương hướng đi đến, dọc đường ở giữa thì là trò chuyện một chút giải đáp sinh hoạt hàng ngày, hoặc là ma pháp phương diện kiến thức kỳ ảo. "Cơ Dở Ca, ta minh tưởng đột phá thời điểm, bên ngoài không xảy ra chuyện gì a?" "Xin ngài yên tâm, hết thảy bình thường." "Có đúng không? Vậy là tốt rồi, ngươi gần nhất ma pháp tu hành thế nào, có vấn đề hay không?" "Được, liên quan tới thủy nguyên tố diễn sinh băng ma pháp, ta..." Cơ Dở Ca ngữ khí yên lặng giống như là máy móc. Thư Hứa Hệ hiển lộ sự nghi ngờ của mình. Hứa hệ thì là kiến nhận giáo dục, nói cho ma nữ nơi nào phạm sai lầm, nơi nào cần tăng cường, đây chính là giữa hai người ở trùng phương thức, vô vị mà lại sinh hoạt hàng ngày. Trở lại phòng khách chính phía sau, ma nữ chủ động dừng lại hỏi thăm, làm Hứa hệ chuẩn bị nâng cao tinh thần thức uống nóng. Nàng một thân một mình bận rộn, dù chính mình cho rằng đối Hứa hệ hữu dụng phương thức, biểu tình cẩn thận tỉ mỉ, đem chén sứ tẩy đến sạch sẽ, lại dùng trắng tinh vải tỉ mỉ lau khô. Cuối cùng mới rót một ly nóng hồi thức uống nóng. Chất lỏng hiện màu xanh nhạt, bên trong tăng thêm thanh thần thảo. Hương vị lực chát, nhưng đối với Minh Tưởng sau khi đột phá pháp sư Có làm dịu mệt nhọc hiệu quả. Cảm ơn, Cở Dở Cạ, hứa hẹn tiếp nhận ly, cùng Cở Dở Cạ cảm ơn đồng thời, vô ý thức đối đầu cái kia hắc kim nhị sắc tươi đẹp đôi mắt. Hắn sững sốt một chút, không phải bởi vì ma nữ đôi mắt nhiều kỳ lạ. Những năm gần đây, hắn đã nhìn qua vô số lần, sẽ không tiếp tục đối cái này cảm thấy kinh ngạc để hứa hệ sững sờ chính là, hắn lại một lần nữa theo Cở Dở Cạ vô thần trong hai mắt, nhìn thấy hắn rõ ràng thân ảnh, chỉ là so với theo ạ lạn sẩn rút lui lần kia, lần này thân ảnh rõ ràng có biến hóa. Bên ngoài biến hóa, tư thế biến hóa, thói quen sinh hoạt biến hóa. Không, có lẽ cũng không rõ ràng như vậy. Nhưng quả thật, xuyên thấu qua mắt Cở Giở Ca, hứa hệ phát giác thời gian của mình đã trải qua bắt đầu không thể tránh khỏi hướng đi đến ngược. Năm nay, hứa hệ 29 tuổi, chính vào nhân sinh đỉnh phong nhất thời điểm. Nhưng rất nhanh, không dùng đến bao dài năm tháng, cố thân thể này liền sẽ giữa bất tri bất giác, biến thành hứa hệ chính mình cũng không quen biết giả yếu dáng dấp. Cái gọi là sinh mệnh liền là dạng này, thoáng qua tức thì. Có vấn đề gì hả, đạo sư? Gặp hứa hệ sử sốt, nữ hải tưởng rằng thứ uống nóng có vấn đề gì, thế là phát ra hỏi thăm. Không, không có việc gì. Chỉ là đột nhiên nhớ tới một ý chuyện Tuế hệ lắc đầu, khẽ thưởng thức một cái tức uống nóng, cảm thụ đắng chát chất lỏng tại lưỡi nhấp nô. Không có khô tận cam lai, một điểm trở về cam vị ngọt đều không có, thanh thần thảo ma uống chỉ có thuần túy khổ, cũng để lưỡi run lên rát. Hứa hệ chậm chậm uống, ánh mắt nhìn về ngoài phòng. Không giống với phía trước cư trú đỉnh viện, chịu đến thành thị kiến trúc ảnh hưởng, cơ hồ không nhìn thấy quá nhiều phong quang, lần này ạ bộ cụ thị có thể tại trong nhà liền trông thấy xanh thảm đại hải. Lúc này chính vào nhiệt nóng giữa hè ánh nắng sắp bén, tia sáng đau nhói, thái dương đem không khí thiêu đốt đến vận vẹo mơ hồ. Ầm ầm, ầm ầm. ạ bộ cụ thị trung ương máy hơi nước tổ bắt đầu vận chuyển. Như thông thiên tháp nguy nga hơi nước, thẳng tắp xông lên thiên cùng, lại bị gió biển quét sạch phân tán, tạo thành nóng lớp mà lại bị đè nén hơi nước. Vô số tại bờ biển trò chơi người, nhộn nhịp bởi vậy chạy tứ tán. Không nguyện chịu đựng nóng xương ngủ sâu nhập. Thời gian cực kỳ vội vàng, nếu có người chạy chậm, liền sẽ hãm sâu tại nóng xương ngủ ba bay, tuy là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thân thể sẽ biến đến mồ hôi nóng tràn trề, tương đối khó chịu. Thời gian không nhiều lắm a. Tại ma nữ mở miệng trong ánh mắt, hứa hệ nói như vậy, âm thanh yếu ớt. Không biết là chỉ người bên ngoài, vẫn là tại chỉ cái khác. Ma nữ không hiểu, nàng lệch ra phía dưới Theo trong tay hứa hệ tiếp nhận uống xong cái chén trống không, lại thêm lên một ly mới thanh thần thảm ma uống. Thật khổ. Hứa hệ cuối cùng nhịn không được bình luận ngươi thành công đột phá đại ma đạo sư, thực lực của ngươi trở nên càng thêm cường đại, tinh thần lực cũng tăng lên tới mức trước đó chưa từng có ngươi có chút bảnh chướng, ngươi bảnh chướng biến mất cảm giác được chư thần phong tỏa cùng áp chế, trong lòng ngươi ôm lấy đăng thần kế hoạch, còn không chân chính thực hiện, liền nên đón phá sản, nhưng trong lòng ngươi cũng không cảm thấy bi thương theo ý của ngươi, tương lai có thể nắm. Giữ thánh vực ma đạo sư thành tựu, cũng đã đầy đủ hoàn mỹ rời khỏi phòng minh tượng phía sau ngươi gặp phải tại cửa ra vào chờ cờ trợ cả người theo trong mắt cờ trợ cả, lần nữa nhìn thấy chính mình, ngươi bất ngờ giật mình, hình dạng của ngươi so với á lạn thần thị thời gian, đã biến hóa rất nhiều, ngươi nghe thấy được tuổi thọ tiếng vọng ngươi hoảng hốt, ngươi thất thần, ngươi cười lấy thản nhiên tiếp nhận ngươi chuẩn bị tăng nhanh bồi dưỡng ma nữ kế hoạch, bởi vì ngươi không xác. Định chính mình phàm nhân tuổi thọ cực hạn, đến tột cùng sẽ ở năm nào kết thúc chương 62. Thái hồng là trạm không tới. Chương 62, Thái hồng là trạm không tới. Đạo sư, thời gian đến tột cùng là cái gì? Ân, đại khái là chuyện tiểu lâm a. Chuyện cười. Đúng vậy à, đã lâu lại nhiều. Không bao lâu sau ít, để người thay đổi thất tưởng, ngươi không cảm thấy rất giống là chuyện cười ư? Ngươi đối ma nữ Bồi Dương chính thức bắt đầu ngươi đối ma nữ ký thác kỳ vọng, muốn cho ma nữ học được ngươi toàn bộ ma pháp, không vì cái khác, chỉ vì ma nữ có nhiều hơn năng lực tự vệ nguyên tố, tinh thần, ma lực tại ngươi dốc lòng giáo dục xuống, cơ dở cả tại ma pháp một đường đi đến càng xa càng sâu, thiên phú của nàng theo lấy thời gian mà mạnh. Lên, tốc độ học tập làm ngươi kinh ngạc vui mừng mồ phòng năm thứ 16, ngươi 30 tuổi, cơ dở cả 22 tuổi 22 tuổi ma nữ vẫn duy trì 17 tuổi răng róc, vẫn như cũ trẻ tuổi, vẫn như cũ trắng nõn. Vẫn như cũ tràn ngập mỹ cảm hiện tại, làm các ngươi cùng ra ngoài thời gian, mọi người nơi nơi đem các ngươi coi là huynh muội 30 tuổi dáng dấp để hứa hệ chứng minh cảm thấy bừng cười. Hai mắt biến đến trừng ổn, khuôn mặt biến là thành quen, cô thân thể này tại trải qua tuế nguyệt tôi luyện phía sau, liền hứa hệ chứng minh cũng cảm thấy lạ lẫm. Cuối cùng, thế giới hiện thực hứa hệ cũng mới hơn 20 tuổi. Không nghĩ tới, ta còn có thể thông qua mô phỏng thế giới, sớm trông thấy tương lai mình dáng dấp. Có chút chờ mong chính mình lão phía sau bộ dáng. Hứa hệ dạng này tự nói lấy, ánh mắt nhìn về trong viện lạc khổ luyện ma pháp cơ giở cả, từ bồi dưỡng kế hoạch bắt đầu phía sau. Cở Giở Cạ vẫn luôn cực kỳ cố gắng đã có tiến phú, lại chịu cố gắng. Như vậy rồi dưỡng kết quả, liền là ma nữ thực lực cấp tốc trèo lên. Phan, tại hứa hệ nhìn kỹ. Trong viện lạc vang lên to lớn tiếng phá hủy. Thanh thế rất lớn, uy lực rất mạnh, quan trọng hơn chính là cấp 7 ma pháp. Là Cở Giở Cạ tại năm nay lần nữa thăng cấp, theo tinh anh pháp sư đột phá đến đại ma pháp sư, nó thăng cấp tốc độ, viễn siêu ngày trước. Không hề nghi ngờ, đây chính là vô tự cùng có thứ tự lực lượng tại trợ giúp Cở Giở Cạ Cở Giở Cạ thực lực lần nữa đột phá cái này khiến ngươi cảm thấy an tâm ngươi một mực lo lắng đến, đợi đến ngươi không tại cái thế giới này dùng cơ giở cả thực lực không cách nào bảo vệ tốt chính mình, nhưng từ trước mắt biểu hiện tới nhìn, lo lắng của ngươi tựa hồ có chút dư thừa người vui mừng tại ma nữ trưởng thành, nhưng đồng thời cũng có chút phiền muộn trong lúc mơ hồ, ngươi minh bạch tại tu. Tiên thế giới thời gian, sư tôn Lý Vạn Thọ xem ngươi ánh mắt vì sao phức tạp, đó cùng ngươi nhìn ma nữ ánh mắt, là giống nhau như lúc đã bao hàm chờ mong, không bỏ, cảm thán, hồi ức chờ nhiều loại tâm tình mô phòng năm thứ 17, ngươi 31 tuổi, cơ giở cả 23 tuổi nhờ vào ngươi giáo dục, cùng bản thân thuế biến thiên phú kinh khủng, cơ giở cả thành công học được mới thu tĩnh cũng số lượng kéo dài tăng lên bên trong ngươi quyết định mang ma nữ rời khỏi ạ bổ cưu thị ngươi lựa chọn. Theo đường biển rời khỏi, cùng ma nữ vượt qua biển rộng mênh mông, tiến về biển bị nạn. Bùi Dưỡng cợ đỡ cả kế hoạch, tổng cộng có hai cái phương diện. Một cái là thực lực, một cái là tình cảm. Thực lực phương diện, Cở Giả cặm cụi cố gắng, mỗi lần đều lập đi lặp lại luyện tập, ma pháp mới tại trong tay nàng rất nhanh liền có thể nắm giữ. Chỉ cần làm từng bước tăng lên số dưới, Cở Giả sớm muộn có thể trở thành cường giả chân chính. Bởi vậy, Hứa Hệ điều chỉnh trọng điểm, quyết định đem nhiều thời gian hơn đặt ở ma nữ tình cảm thiếu hụt bù đắp bên trên. Muốn thế nào bù đắp, muốn thế nào đi làm đây là cái rất đáng đến suy nghĩ vấn đề. Hứa Hệ suy nghĩ rất nhiều phương pháp, cuối cùng quyết định mang theo ma nữ đi lĩnh hội nhân thế càng nhiều tốt đẹp, chậm rãi ổn dưỡng phần ứng kia yếu ớt tâm linh. Ô, biển rộng nguyên không bên trên, Du Dương vang lên âm thanh vang vọng chân trời. Hứa Hệ tay cầm ma trượng, nhẹ nhàng hồi đánh, liền có tràn đầy đại dương hóa thành nguyên tố cực kình, mang theo hắn cùng ma nữ, hướng về không biết biển bị ngạn mà đi. Vô hạn thủy vực hiện ra bất ba, phản chiếu lấy bầu trời xanh ngẳm. Bọt nước trắng, liên tiếp không ngừng bợ sóng trùng kích tổ hợp thành lộng lẫy hoa quyền, trong đó có đủ loại siêu phàm loại cá xuyên tới xuyên lui, tạo thành dày nặng dưới nước hành. Thật là đẹp. Cơ giờ cả ngơ ngác nhìn cảnh tượng như vậy đó là nàng đã qua trong đời, chưa từng thấy qua mỹ lệ, cũng không từng có qua bao la. Quang ảnh tươi đẹp, dùng thất thải màu sắc ngang treo bầu trời, tựa như thoả tay liền có thể chạm đến, vướt vết cái kia tồn tại ở trong truyền thuyết cầu vồng cầu. Ma nữ thử nghiệm vào tay, nhưng thất bại. Duy mỹ thải hồng nhìn như ngay tại trước mắt, thực ra hư vô trống rỗng, căn bản không tồn tại ở cái thế giới này đương nhiên, không có người có thể đụng chạm đến thải hồng. Hình như liên tưởng đến cái gì Cợ Dở Cạ khẩn trương bắt được hứa hệ góc áo, có cảm nhận, có thể sở đến, cũng không phải hư vô không tồn tại. Quá tốt rồi." Ma nữ trong lòng không hiểu nhẹ nhàng thở ra. "Làm sao vậy, Cợ Dở Cạ, thân thể không phải mã sao?" Hứa hệ hỏi. "Không, không có việc gì." Thiếu nữ nhẹ nhàng lắc đầu, tóc dài màu xám bạc đi theo nó lay động, như là một dải hào quang thác nước màu bạc. Tay của nàng vẫn bắt được hứa hệ góc áo, bắt rất chặt. "Không nguyện buông ra ngươi sử dụng cấp 8 ma pháp thủy thú tạo ra ngươi ngưng tụ ra một cái vô cùng lớn lớn nước cá voi, mang theo ngươi cùng Cợ Dở Cạ đi xa, ngươi chuẩn bị tiến về Hải Dương bị nạn." Đó là ngươi chưa bao giờ đi qua địa giới, ngươi đối cái này hứng thú mười phần trên đường, các ngươi đi ngang qua tiểu sếp đỉnh hải vực đây là mảnh vô cùng náo nhiệt hải vực, khắp nơi đều phiêu đảng viễn dương thương thuyền, nó mục đích là làm vùng biển này siêu phàm tài liệu ngươi. Vẫn nhớ, chính mình đưa cho man nữ cái thứ nhất lễ vật, Hải Lam dây chuyền bên trên hải làm chi châu, liền là đến từ tiểu sếp đỉnh hải vực. Cơ giờ cả, muốn Hải Lam chi châu mới ư? Cảm ơn hảo ý của ngài, nhưng ta có một quả là đủ rồi." Tóc dài màu xám bạc man nữ nói như vậy, ngón trỏ cùng ngón cái tiến đến trước ngực, nhẹ nhàng kẹp lên, cái kia mỗi ngày đeo ở trên người Hải Lam dây chuyền Làm choáng lưu truyền, thủy quang ba động. Cái kia lờ mờ mộng ảo màu lam phát sáng, lần nữa phản chiếu vào cơ giở cả hai tròng mắt trống rỗng bên trong, làm hắn giao cho ngắn ngủi một cái chớp mắt màu sắc. Cơ giở cả đối dây truyền bản thân không cảm giác đối cái gọi là Bảo Châu cũng không cảm giác. Nhưng mà, nàng càng để ý trong dây truyền, trong Bảo Châu, phần kia tới tử, Thái Dương, âm áp cùng tâm ý đó là độc nhất vô nhị, có ý nghĩa đặc thủ duy nhất người cùng ma nữ tiếp tục đi xa to lớn nước cá voi vô hải mà đi nhanh, tại đạt được ma lực của ngươi bổ sung phía sau, tốc độ càng là nhanh đến nhấc lên cỡ nhỏ sóng lớn ngươi tại trên biển lớn, với cá voi, hành động Kinh hại đến rất nhiều sinh vật trong biển, ngươi không chú ý đưa tới một lần hải dương bạo cậu, làm cho vùng. Biển này sinh thái lâm vào hỗn loạn vô phòng năm thứ 18, người 32 tuổi, cỡ rở cả 24 tuổi các ngươi thành công đến bên kia bờ đại dương, lâu không thấy lục địa để ngươi hơi chóng váng, nhưng đồng thời, phần kia cảm giác thật cũng để cho ngươi cảm thấy an tâm hơn nước phi thuyền từ không trung lướt qua, văn minh đoàn tụ theo trước mắt lao vụt nơi này hơi nước hoa khí đồng dạng phát triển, mà tồn tại không ít thần minh giáo hội, dùng cao siêu ma trượng chế tạo kỹ thuật, cùng ma đạo khí chế tạo kỹ thuật nổi danh trên đời ngươi chính là vì thế mà tới ngươi cùng ma nữ định cư bản xứ. Bắt đầu học tập ma trận cùng ma đạo khí kiến thức phẩm nhân trí tuệ kéo dài có hiệu lực bên trong. 4 năm sau, 36 tuổi ngươi, nắm giữ đại sư cấp ma trận ma đạo khí chế tạo trình độ, ngươi cùng ma nữ rời đi tòa thành thị này chương 63. Ma nữ dần dần phát giác được không đúng. Chương 63, ma nữ dần dần phát giác được không đúng. Mô phòng năm thứ 22. Hứa hệ 36 tuổi, cơ giờ cả 28 tuổi. So với phía trước, hứa hệ cả người nhìn qua đã có 10 phần biến hóa cực lớn, loại kia biến hóa tên là lão. Cơ giờ cả vẫn trẻ tuổi, vẫn duy trì lấy 17 tuổi tư thế. Hiện tại Hai người cùng nhau lúc ra cửa, cũng lại không có người sẽ lẩm tưởng, huynh muội, cả hai bề ngoài khoảng cách quá cách xa, mọi người kiên định cho rằng là đối, cha con. Nghe tới tương tự đánh giá thời gian, cơ giờ cả đôi mắt sẽ biến đến càng trống rỗng. Ngón tay vô ý thức giữ chặt, cảm thấy trong lực nỗi khổ riêng, nhưng phần kia đau cụ thể, phần kia nặng nghề nguồn gốc, mà nữ cũng không thể rất tốt miêu tả, nàng chỉ có thể luồn cuống trốn ở sau lưng hứa hệ. Giống như trước đồng dạng, ẩn sâu tại ánh sáng trong bóng tối. Dù cầu xin này đến cái kia ngắn ngủi, thời khắc cá lòng. Không có chuyện gì, cơ giờ cả, chúng ta tiếp tục đi thôi. Toàn hệ như vậy ăn uỷ sợ ma nữ, như ban đầu gặp phải nàng thời gian đồng dạng, xuê bàn tay ra, Ôn Nhu nắm ma nữ tiến lên. Nhân sinh tiến lên con đường lạ thúng cổ, cũng lạ vận vẹo bất an. Hứa Hệ biết, chỉ dựa vào cơ giở cả một người, nàng cực kỳ khó không sợ đi đến cuối cùng. Nguyên cớ, tại chính mình vẫn có thể hành động có hạn thời gian bên trong, Hứa Hệ sẽ một mực nắm cơ giở cả tiến lên, cho đến cuối cùng phần cuối mô phòng năm thứ 23, người 37 tuổi, cơ giở cả 29 tuổi người khác sâu ý thức đến, mình quả thật không còn trẻ, nhưng cuộc sống của người cũng không có vì vậy chịu đến ảnh hưởng đối pháp sư tới nói, càng la tuổi già liền lại biểu càng là cường đại, cứ việc thân thể của ngươi không bằng phía trước trẻ tuổi, nhưng tinh thần lực mênh mông đủ. Để giúp ngươi hoàn thành bất cứ chuyện gì cùng năm, cơ giờ cả lần nữa thăng cấp nàng theo đại ma pháp sư tấn thăng làm đại ma đạo sư, trở thành cùng ngươi cùng cái cảnh giới người thi pháp, nhưng cùng ngươi khác biệt, ma nữ chịu đến phong tỏa cũng không sâu nặng ngươi phỏng đoán, có lẽ là cân đối lực lượng, trợ giúp ma nữ triệt tiêu bộ phận ngăn cản ngươi ở trong lòng tinh hô, cân đối lực lượng, khủng bố như vậy để ăn mừng ma nữ trưởng thành, thân là đạo sư, ngươi quyết định. Đưa ra một phần có ý nghĩa đặc thù lễ vật, ngươi chế tạo một trôi chuyên môn ma trượng. Mùa hè VT, sóng nhiệt phong chào. Tại ánh nắng chiếu rọi, biển cây phiến lá lấp loé phỉ thúy lộng lẫy, làm gió lớn thổi tới thời gian, liền sẽ hóa thành màu xanh đậm sóng biển, tiếng xào xạc không ngừng. Thô chắc mạnh mẽ rễ cây. La ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi hứa hệ cùng Cơ Giả cả. Cơ Giả cả, đây là ta vì ngươi chuẩn bị mới ma trượng, thử một chút xem sao." Ngón tay hứa hệ sắt qua nhận không ngừng, dần, từ đó lấy ra mới tinh ma trượng. Ma trượng toàn thân phóng giải, hiện màu vàng nâu. Là dùng sinh mệnh chi tụ một đoạn cành cây chế thành. Kèm theo khôi phục hiệu quả đồng thời có thể tăng phúc người nam giữ minh tưởng hiệu quả đỉnh chỗ long xuống, là một quả êm dịu mà óng ánh trong suốt bảo châu, nó bản chất là nguyên tố yêu tinh một đời tinh hoa, có thể tăng cường ma pháp uy lực. Cảm ơn ngài, ta cực kỳ ưa thích. Vô luận ngài đưa cái gì, ta đều ưa thích. Cơ giờ cả tiếp nhận ma trượng, đôi mắt chớp động ở giữa, vẫn là trống rông cùng vô thần. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng vuốt ve ma trượng, cảm thụ phía trên chất gỗ hoa văn cùng thô ráp xúc cảm, dùng loại phương thức này, thế đứng mới ma trượng sử dụng. Mới làm xong ma trượng cũng không có danh tự. Hứa hệ để nữ hải tự mình lấy tên. Cơ Giở Cạ đem Ma Trượng ôm vào trong ngực, dùng cặp kia mở mịt mắt, nhìn xem Hứa Hệ Hệ mặt, cuối cùng đưa ra trả lời như vậy. Mầu xám lại cháy. Đây là cơ giở cả thanh thứ nhất Ma Trượng, cũng là Hứa Hệ đưa cho nàng thanh thứ nhất Ma Trượng danh tự. Tại năm đó á Lạn Sần nguy cơ bên trong, Cơ Giở Cạ vô ý đem nó làm mất, mà bây giờ, nàng lựa chọn đem cái tên đó giao cho cho mới Ma Trượng đây coi như là một loại truyền thừa ư? Hứa Hệ cười lấy, xue bàn tay ra, xoa nắng xuống Ma Nữ đầu tóc. Rất tốt. Hắn nói mô phòng năm thứ 26, người 40 tuổi, cơ giở cả 32 tuổi thân thể của người biến đến có chút chậm chạp. Nhưng tinh thần của ngươi vẫn như cũ mạnh bén, ngươi nguyên tố năng lực trưởng khống suất thần nhỏ hóa, ngươi từng bức cảm giác được lĩnh vực nhận thức ngươi cùng cở trợ cả toàn tại Chu Du thế giới ngươi dẫn vĩnh sinh ma nữ, tiến về thế giới sần đồng trong hồ đảo, đó là được khen là long đạo khủng bố hiệp cảnh, không chỉ có đại lượng á long trùng ẩn hiện, càng có. Chân chính thuần huyết cự long chiếm cứ ngươi mời ma nữ cùng nhau cưỡi rồng. Cở trợ cả, không cần lo lắng, loại này rồng là cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Chỉ cần giống ta dạng này, nhẹ nhàng gõ, bọn chúng liền sẽ rõ ràng ý của chúng ta, so đuôi trong nhà sủng vật đều nghe lời. Trước kia tiếng rồng gầm không ngừng trong hồ đảo. Hôm nay đặc biệt tiến tĩnh Vô số á long trùng nằm ở, lạnh run, rùng hoàng sợ ánh mắt nhìn về chỗ không xa, vậy đối ngay tại lên lớp đáng sợ sư đồ. Ngươi nhìn, cợ trợ cả. Chỉ thấy thuần huyết hồng long đỉnh đầu, hứa hẹn mỉm cười uy động ma trượng. Cấp 9 địa ma pháp trọng lực trường, cấp 9 hỏa ma pháp thiên không lửa, cấp 9 lôi ma pháp lôi đỉnh gạt két, cấp 9 ánh sáng ma pháp thánh tức xuyên qua. Nho nhỏ cán dài ma trượng, đồng thời tròng lên bốn cái cấp 9 ma pháp, tại hồng long hoàng sợ ô minh thanh bên trong, nhẹ nhàng gõ tại đỉnh đầu của nó. Vậy rồng băng nổ, máu rồng kết sạ, hiện trường có thể nói rồng ngắc ngộng. Nhưng rất nhanh, tại long tộc cường đại thể chất phía dưới, Trong lòng theo trong hôn mê tỉnh táo lại, dùng một bộ lệnh nọ tư thế hướng hứa hệ túi đầu, sợ mình lại gặp trọng kích. Xem đi, cơ giờ cả, Long tộc là cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Ta hiểu được, đại sư. Ma nữ nhu thuận đáp, đem hứa hệ giáo sư thuần ròng bí quyết ghi ở trong lòng ngươi giáo hội ma nữ, như thế nào cùng tính cách tàn bạo ma vật, long chủng khơi thông, ma nữ lĩnh ngộ sự giáo huấn của ngươi, đem nó ghi tạc trong lòng ngươi cùng ma nữ làm một lần long kỵ sĩ, tâm tình thư sướng sau đó, ngươi cùng ma nữ rời đi dòng đảo, nhưng các ngươi uy danh lại truyền bá ra. Trầm sâu cắm rễ ở máu rồng trồng đầu mô phòng 5 thứ 30, người 44 tuổi, cơ giờ cả 36 tuổi hình dạng. Của ngươi nhìn qua già hơn, tại một lần uống nước thời gian, ngươi nhìn xem mặt nước phản chiếu chính mình, tóc mai chẳng biết lúc nào toát ra một tia tóc trắng, ngươi sững sốt chốc lát, đem sợi kia tóc trắng trừ bỏ, ma nữ đối cái này hoàn toàn không biết gì cả ngươi mang theo ma nữ, du lịch một cái cũng có hơi nước thiết bị quốc gia, quốc gia này vẫn duy trì lấy nguyên thủy tập tục, sử dụng nhân lực đi canh tác, nhưng nó phong cảnh rất tốt ma nữ lần đầu tiên nhìn thấy rộng lớn bao. Lam hồ vàng kim sóng lửa, tại thổ nhượng cùng gió nhẹ cùng kêu bên trong. Nàng học được tính tâm quan sát thế giới mô phỏng năm thứ 35, 149 tuổi, cơ giờ cả 41 tuổi tuế nguyệt đột hay, thời gian lưu truyện không thể ảnh hưởng, siêu việt thần linh kỳ tích, mảy may may, cơ giờ cả ý nguyên duy trì lấy 17 tuổi tịch lệ dáng dấp nhưng nàng bên trong, nhưng bởi vì cùng ngươi trưởng kỳ du lịch, mà biến là thành quen ổn trọng rất nhiều người phát hiện, không biết chừng nào thì bắt. Đầu, vô luận là trên đường đi, vẫn là lúc nghỉ ngơi, ma nữ đều đem ánh mắt đặt ở trên người của ngươi, hình như lo lắng đến cái gì mô phỏng năm thứ 38, ngươi 52 tuổi, cơ giờ cả 44 tuổi ngươi chuẩn bị đột phá thánh vực ma đạo sư chương 64. Hiện tại ta, cái gì cũng không thiếu. Chương 64, hiện tại ta, cái gì cũng không thiếu. Sáng sớm tốt lành, cờ giờ cả. Ngủ ngon, cờ giờ cả. Sáng sớm tốt lành, đạo sư. Ngủ ngon, đạo sư. Mỗi ngày sáng sớm ân cần thăm hỏi, mỗi đêm sắp sửa cáo biệt. Lặng yên không tiếng động, thời gian tại từng tiếng bình thản nói bên trong trôi qua. Một ngày, một tháng, một năm. Rõ ràng trải qua thời điểm, cảm thấy thời gian là chậm rãi như vậy, nhưng quay đầu trông về nơi xa trước kia, lại cảm thấy mấy chục năm thời gian chỉ có một cái chớp mắt. Trong nháy mắt, ma nữ liền trưởng thành. Nháy mắt, thế hệ liền già. 52 tuổi, còn không tính chân chính đi vào sinh mệnh cuối cùng, nhưng Hứa Hệ đã cảm nhận được, cái kia chôn sâu ở thể nội suy sụp cùng khô héo, cũng may, còn có có giá trị cao hướng sự tỉnh. Trải qua nhiều năm như vậy chờ đợi, cuối cùng lại một lần nữa đến cực hạn, nắm giữ tiến hơn một bước khả năng. Thánh vực Ma đạo sư cảnh giới gần trong gang tấc, làm đột phá thăng cấp. Hứa Hệ ngừng chụt du thế giới bất chân, hắn cùng cợ đỡ cả một chỗ, lưu lại tại thành thị gần nhất bên trong, không ngừng mình tưởng ấn dưỡng tinh thần lực, tranh thủ dùng trạng thái tốt nhất tiến hành đột phá. Thành thị tên là Luce, tông giáo không khí dày đặc, thị dân đa số thần linh tín đồ. Tín ngưỡng chư thần giáo hội tùy ý có thể thấy được tại các nơi khắp rõ thần linh huy hiệu. Như Thái Dương thần đại nhật đồ án, Thiết Tượng chi thần thiết truy đồ văn, tự nhiên nữ thần dây leo gỗ để ý hùng vị nhất kỳ quan, là một tòa chuyên thuộc về quang minh thần ngân cao thượng tượng đá, nó ngưng tụ thợ thủ công tâm huyết, gánh chịu lấy tín đồ cầu nguyện, dùng thần thánh tư thế sừng sững tại trên đại điện. Ca ngợi quang minh thần, ca ngợi vô tận quang huy chi chủ. Vị đại chủ, thấp kém tín đồ tại cái này hướng ngài khẩn cầu che chở. Nguyên đỉnh viện thêm quang huy kèm ta nhập động. A, quang minh đại thượng, thánh quang tại chiếu sáng ta. Âm thanh thanh kính, thái độ thấp kém Các phàm nhân quỳ rạp xuống tượng đá trước mặt, dùng chính mình có khả năng tưởng tượng cường nhiệt nhất tư thế, hướng quang minh thần dâng lên tán ca. Hứa hệ đầu tiên là nhìn xem cẩu nguyện rất nhiều tín đồ, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Tại trong góc nhìn của hắn, tòa này tên là Lỗ Thành thị, đang không ngừng hiện lên màu vàng kim tín ngưỡng hư tuyến, liên miên bất tuyệt thẳng vào thiên không, hội tụ đến chư thần vị trí. Nhưng, cùng phần kia thành kính tín ngưỡng so sánh, thần linh khí tức lại cực kỳ thưa thớt điều này nói rõ, tín đồ đông đảo lũ, cũng không thể đạt được chư thần rủ xuống xem. Đạo sư, bọn hắn vì sao muốn như vậy? Bên cạnh Hứa hệ, ma nữ phát ra không hiểu nghi vấn. Cở Giở Ca, có chút người chỉ trượng vào chính mình, là không cách nào sinh tồn được. Bọn hắn cần một mục tiêu, cần một phần tín ngưỡng, làm cho tâm linh đạt được đầy đủ cảm giác cá toàn, chỉ có dạng này, vô thần thân thể mới có thể cất bước tiến lên. Cái này chưa nói tới đúng sai, chỉ là người khác nhau khác biệt cách sống. Hứa Hệ nói như thế, theo lấy tuổi tác tăng trưởng, hắn giọng nói biến đến hơi trầm thấp, mang theo tuyết nguyệt vết mài cùng đối nhân thế suy nghĩ. Ma nữ cảm thấy chính mình nghe hiểu, bởi vì nàng cũng là người như vậy. Chỉ là, cùng những cái kia không chiếm được đáp lại đáng thương tín đồ khác biệt, Cở Giở Ca cả cảm thấy chính mình là may mắn, là bị vận mệnh coi trọng. Nàng bây giờ liền đứng ở bên cạnh hứa hệ, ở vào, Thái Dương chiếu rọi trong phạm vi, có thể lĩnh hội phần kia chân quý ánh sáng và nhiệt độ, làm cho cả người tràn ngập ấm áp. Đi thôi, Cơ Giở Ca, thăng cấp thánh vực phía trước, chúng ta còn có rất nhiều công tác chuẩn bị. Được, đại sư. Cơ Giở Ca bước nhanh theo vào, nhạt váy dài màu đen theo lấy hai chân di chuyển mà làn váy lung lay, tại ánh sáng cùng lửa làm nổi bật bên trong, tại gió cùng tức giận giao minh bên trong, ma nữ theo sát lấy nàng, "Thần linh, ngươi quyết định tại Lỗ thị bế quan đột phá tòa thành thị này vị trí chô vắng vẻ, là chư thần trong mắt cũng đáng chú ý tồn tại, ngươi cảm thấy tại cái này đột phá" Đưa tới động tĩnh cũng sẽ nhỏ chút thánh vực ma đạo sư đột phá, là một trạng bản chất thăng. Hoa, là thế giới quyền hành đem khống chế, tại đặc biệt trong phạm vi, ngươi sẽ có được vượt quá tưởng tượng nguyên tố lực khống chế, gần với trên trời chư thần ngươi đối chư thần ôm lấy 1000 phần cảnh giác, cho rằng chư thần loại trừ áp chế pháp tắc, lý nên còn có càng nhiều thủ đoạn vì thế, tại chính thức thăng cấp thánh vực ma đạo sư phía trước, ngươi bày ra nhiều hậu chiêu. Ân, ta nhìn một chút. Cỡ lớn liên kết thần nấp ma đạo mãnh pháp. Âm vành bảo châu làm hệ tâm, phối hợp thủy thuộc tính hải yêu xương đầu, cái này ngắn ngủi che lấp khí tức pháp trận liên tạo dựng hoàn tất. Lại thêm sớm cấu tứ liễm tức cấm chú, Sau khi đột phá lập tức sử dụng, hẳn là có thể lại kéo chút thời gian. Loại trừ những cái này che lớp nguyên tố ba động, lúc trước ta tại những thành thị khác cũng lưu lại một chút hậu tiêu, có thể giúp ta chế tạo ra một chút động tĩnh, phân tán trừ thần lực chú ý. 3 ngày sau, tại Lỗ thị ngoại ô hứa hệ đứng ở bao la hoang dã, nhắm mắt trầm tư, nhớ lại các hạng bố trí phải chăng bỏ sót. Cơ giờ cả thì là đứng ở chỗ không xa, cầm trong tay, màu xám lại cháy, ma trượng, mà không thay đổi giúp hứa hệ canh gác, cảnh giác bất luận một cái gì lại đánh gây trận này thăng cấp sự vận. Rất nhanh, theo lấy hứa hệ một cái chọc khí phun ra, thấy vực ma đạo sư thăng cấp chính thức bắt đầu. Gió nổi, mây phun, địa chấn, lửa dữ, thủy kích, quang thịnh, tối mở, sấm sét. Hứa hệ nắm trong tay nguyên tố thuộc tính quá nhiều, đương nhiên, hắn ngưng tụ lĩnh vực cũng là nhiều tầng hợp lại thuộc tính. Tu, mênh mông tinh thần lực ngưng tụ thành thực chất, đi theo ma trượng uy động, hóa thành vô thiên cái địa gạo thét làn sóng, nháy mắt bao phủ trong thiên địa nhiều nguyên tố. Cưỡng ép tụ hợp, cưỡng ép chắp vá, dùng tuyệt đối vũ lực tư thế, đem khác biệt nguyên tố thuộc tính cư thế mà vành đến một chỗ. Lại đến. Lại làm một lần tinh thần làn sóng quanh kích. Hai con ngươi hứa hệ lóe ánh sáng, quanh thân khí bạo Tinh thần lực tràn ra ngoài tiếp đó ảnh hưởng hiện thực, tại tạch tạch không ngừng không khí tiếng loang loáng bên trong, tinh thần lực cường thế nắm trong tay hơn 10 loại nguyên tố áp xúc, ngưng kết, cuối cùng tại vô cùng nhỏ bé một điểm bạo phát. Chốc lát huyết chương ra rộng lớn lĩnh vực. Hiện tại ta, cái gì cũng không thiếu, hơn 10 loại lực lượng nguyên tố vây quanh bản thân, hứa hệ nhẹ nhàng quát tay, lĩnh vực đưa tới thiên điệu biến hóa nháy mắt trở lại yên tĩnh. Chỉ là một cái ý niệm. Cuồn cuộn như quần cuộn tinh thần lực, liền đem nóng nảy nguyên tố nhóm khôi phục nguyên trạng. Đây chính là Thánh vực Ma đạo sư, gần với thần linh vĩ lực, hứa hẹn cảm khái tại tân lực lượng cường đại, nhưng hắn không có quá nhiều thí nghiệm, mà là nhanh chóng mang theo cỡ rỡ cả rời Salus. Cùng lúc, trước kia chuẩn bị nhiều bố trí, cũng lại ngắn ngủi một cái chớp mắt toàn bộ bại ra. Hỗn loạn đồ nào? Hoảng sợ. Thế giới ma pháp các nơi đều có quái rối xuất hiện, vô số tín đồ cầu khẩn thần linh che chở, rất nhiều tín ngưỡng bội vậy xuất hiện gián đoạn. Tới từ trên trời vĩ lực phủ xuống. Không phải một vị, không phải hai vị, mà là chư thần đều tới. Vô hình ý chí tại trời cao va chạm, nhanh chóng lướt qua lục thị xung quanh, nhưng ngồi hồi hồi lâu cũng không có thể bắt đến cái gì. Mặt đất. Lúc đám dân thành thị thành kính quỳ xuống đất, tưởng rằng chính mình ngày đêm cầu nguyện dẫn tới thần linh chiếu cố. Bọn hắn hô to chúng thần, khẩn cầu thần linh chúc phúc, nhưng đáp lại bọn hắn cũng là vô cùng vô tận lôi đình, thanh thế kinh người, như muốn giạt thế đó là nguồn gốc từ chư thần phẫn nộ. Tìm tới hắn, nhất định cần tìm tới hắn. Cái thế giới này quyết không cho phép có bất luận cái gì tân thần phân cách chúng ta quyền hành. Chương 65. Ban đầu cũng là cuối cùng. Chương 65 Ban đầu cũng là cuối cùng kế hoạch của ngươi thành công che giấu khí tức bố trí, để chư thần không cách nào trước tiên khóa chặt vị trí của ngươi các nơi trên thế giới hỗn loạn, để chư thần lực chú ý bởi vậy phân tán làm chư thần xác định, lực lượng lĩnh vực là ở sau lục thị, ngươi đã mang theo ma nữ rời xa, hoàn toàn biến mất tại chư thần lục soát phạm vi ngươi cẩn thận, ngươi cảnh giác, ngươi mang theo ma nữ giấu kín hồi lâu, thẳng đến 1 tháng sau mới đi ra. Thần nấp ngươi ngửa mặt nhìn lên bầu trời, phát giác chư thần đối với pháp tắc phong tỏa nghiêm mật hơn, dù cho ngươi nắm giữ nguyên tố nhất biết, cũng cực kỳ khó nhìn thấy nguyên tố chân lý ngươi thật đáng tiếc, chuyện này ý nghĩa là vốn là thừa thất thành thần khả năng. Sau đó càng là vô hạn hướng tới không duy nhất để ngươi vui mừng là, ma nữ cân đối lực lượng rõ ràng cao hơn thần linh, nàng tu hành cũng không chịu đến quá nhiều ảnh hưởng, ma nữ dùng một loại ngươi không thể nào hiểu. Được tốc độ tại tiến bộ rời khỏi dấu kín, tiến vào thành thị gần nhất ngươi phách, rác, tất cả thần minh giáo hội cũng bắt đầu hành động, cái này tựa hồ là tới từ chư thần ý chỉ, bọn hắn tại lục soát tất cả nguyên tố pháp sư tồn tại ngươi ý thức đến, chính mình cùng cự giỡ cạ du lịch, liền muốn dừng ở đây rồi nếu như tương tự phía trước đồng dạng, không chốt kiên kỵ đi tại trên thế giới, như thế cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi sẽ dẫn tới tín ngưỡng pháp sư cùng chư thần chú ý. Mộ phòng năm thứ 39, người 53 tuổi, cơ giở cả 45 tuổi người nắm cơ giở cả tay, về tới ở vào thế giới cánh Bắc Cạ Lạn Sơn thị, trải qua mấy chục năm trùng kiến, đã từng phê tích lần nữa kiến thiết thành phồn vinh thành thị cứ việc tòa thành thị này dáng dấp không còn ngày trước, cứ việc nơi chỗ người quen biết không còn là cùng một đám nhưng người vẫn đối với nơi này ôm lòng hảo cảm, người quyết định ẩn cư lại, dùng cái này tránh né chứ thần giống là chó điên điều tra, cũng tại nơi này vượt qua ngươi quãng đời còn lại. Mấy chục năm vừa đi vừa nghỉ, mấy chục năm chằn chọc lập đi lập lại. Tại thăng cấp thánh vực ma đạo sư phía sau, cuối cùng triệt để định hình. A Lạn Sơn thị Cái này ban đầu địa phương bị Hứa hệ chọn làm cuối cùng kết thúc. Hắn mang theo Cợ Dở Ca, giả tạo ra người thường thân phận, định cư tại gần sát trung tâm thành phố một tòa trong phòng, giống như trước đây, nam dữ chuyên thuộc về chính mình bệnh viện. Ma nữ Vĩnh xinh dung nhan đã không cần lo lắng bị người xem thấu. Lực lượng lĩnh vực thật là cường đại, hiện tại Hứa hệ có thể dựa vào lĩnh vực sinh mệnh thuộc tính cùng tử vong thuộc tính, làm Cợ Dở Ca tạo nên ra bình thường giả yếu bề ngoài cùng khí tức, cho hệ này không gạt được chư thần, nhưng ngăn che phổ thông pháp sư tinh thần lực nhận biết, vẫn là dư sức có thừa. Cợ Dở Ca, chúng ta sau đó liền muốn ở nơi này. Được, đạo sư Khanh đang sẽ có chút nhàm chán, không có vấn đề a. Không, đạo sư. Vậy chúng ta đi vào đi. Tốt, đạo sư. Cở Giở cả khuôn mặt cẩn thận tỉ mỉ, theo sát tại sau lưng hứa hệ, đặt vào tòa này nhà mới. Ma nữ vẫn như cũ trẻ tuổi, A Lạn Sẩn vẫn như cũ là A Lạn Sẩn, nhưng phế tích trùng kiến đình viện, cuối cùng không còn là nguyên lai cái kia một tòa. Thái Dương suy kiệt cũng là không thể tránh khỏi ánh mặt trời ấm áp, đang dần dần, liền bản thân nhiệt độ đều khó mà duy trì mô phòng năm thứ 41, người 55 tuổi, cở Giở cả 47 tuổi khoảng cách ngươi định cư A Lạn Sẩn thị, đã đi qua thời gian 2 năm, trong lúc này Tuần Minh giáo hội còn tại điện cuồng lục soát nguyên tố pháp sư tung tích. Ngươi tâm bình khí hòa, không chút nào sợ lục soát nguyên tố pháp sư cùng người cái này Thánh vực Ma đạo sư có quan hệ gì có quan hệ ư? Cực kỳ hiển nhiên, đây là không có năm nay, tại ngươi dốc lòng giáo dục xuống, Cở Giả cả cũng nắm trong tay lĩnh vực chân lý, cân đối lực lượng lần nữa phát huy tác dụng, ma nữ đột phá thần linh phong tỏa, tấn thăng làm Thánh vực Ma đạo sư, cũng không gây lên bất cứ ba động gì ngươi lần nữa cảm thán, đồ đệ ta Cở Giả, có bao chùm chư thần chi tư mô phòng thứ 46 năm, ngươi 60 tuổi, Cở Giả 52 tuổi khuôn mặt của ngươi vẻ gian mua rõ ràng hơn, nhưng tinh thần của ngươi diện. Mạo không thể Quá cường đại tinh thần lực, thường thường để người không nhớ ngôi già yếu ngươi hàng năm đều tại kéo dài sử dụng phẩm nhân trí tuệ, bởi vậy nắm giữ đại lượng kiến thức mới, ngươi tự học tạo ra cẩm chú bách khoa toàn thư ngươi thuộc tính cẩm chú đạt được tăng lên. Ngươi phong thuộc tính cẩm chú đạt được tăng lên. Ngươi lôi thuộc tính cẩm chú đạt được tăng lên. Ngươi đem cẩm chú bách khoa toàn thư truyền thụ cho Cở Giả Ca, nàng nghiêm túc tiếp nhận, cũng tại ngươi giáo dục xuống, bắt đầu học tập chưa bao giờ tiếp xúc qua cường đại cẩm chú mô phòng năm thứ 48, ngươi 62 tuổi, Cở Giả Ca 54 tuổi ngươi đối ma nữ Bồi Dượng kế hoạch, hình như thất bại mấy chục năm ngủ đắp vẫn không để ma nữ tình cảm đạt được hồi phục, ngươi tới bây giờ chưa từng thấy qua ma nữ gợi, cùng ma nữ nước mắt ngươi một thân một mình yên lặng ngồi lâu, cuối cùng buông tha tình cảm bu đắp ma nữ có nhân sinh của mình, có lẽ đối với nàng mà nói, không có tình cảm là một chuyện tốt trường kỳ ẩn cư sinh hoạt, khiến cho ngươi cảm thấy có một chút như vậy nhảm chán, ngươi thử lấy cảm ngộ phát tác, đi lên con đường thận thận, nhưng thật đáng tiếc, ngươi thất bại quá nghiêm mật phong tỏa, để ngươi không cách nào nhìn thấy thế giới bằng chất vật chuyện, chuyện này ý nghĩa là, ngươi không cách nào thu được càng nhiều kiến thức, cùng thành thần cận, thiết chân lý, ngươi không nhìn thấy chính mình con đường phía trước. Cuối cùng Vẫn là không làm được a. A Lạn Sơn Thị, mới đỉnh viện trong tư phòng 62 tuổi Hứa Hệ nằm ngửa, hai con người khép lại ở giữa, đã có thể nhìn thấy thật sâu nhắm nheo, cùng nồng đậm vũ dụ. Nguồn gốc từ thời gian mài mòn biến đến càng nhiều. Hiện tại Hứa Hệ, dù cho không thông qua mắt cợ trợ cả, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể mục nát cùng vô lực, chính giữa một chút lan tràn tới toàn thân. Bởi vậy, Hứa Hệ mới thử lấy trùng kích bản thân, chỉ tiếc con đường phía trước đã đứt, hắn không có có thể được phương pháp đăng thần. Ngược lại cợ trợ cả bên kia, nhờ vào vô tự cùng có thứ tự kỳ diệu cân đối, tới bây giờ còn tại tăng thực lực lên. Phạm vật thế giới nguyên tố đang chủ động thân thế nàng. Tính toán, cuối cùng kết quả này sớm có dữ liệu. Cùng Phan Nàn Trư thần thủ đoạn vô tình, chi bằng tại cái này cuối cùng thời gian, nhiều giáo dục giáo dục cơ giờ cả. Hứa Hệ che miệng ho khan vài tiếng âm thanh khô bực. Thân thể của hắn vẫn tính khỏe mạnh, nhưng bởi vì phàm nhân trí tuệ hạn chế, mỗi cái bộ phận cũng bắt đầu mức độ không đồng nhất giảm yếu. Cụ thể có thể sống bao lâu? Hứa Hệ chính mình cũng nói không cho phép mô phỏng năm thứ 49, người 63 tuổi, cơ giờ cả 55 tuổi người phát hiện ma nữ dị thượng nguyên bản chỉ có lúc ra cửa, ma nữ mới sẽ duy trì biến chất 10 tràng, nhưng chẳng biết tại sao gần nhất cho dù tại trong nhà, nàng cũng không chịu tháo xuống phần này, ngụy trang ngươi cùng mắt cợ trợ cả đối diện, tại trong im lặng minh bạch cái gì ngươi bất đắc dĩ cười lấy, rũa ra vị giả yếu mà thô ráp bàn tay. Giống như trước đồng dạng đuốt vẽ man nữ đỉnh đầu, công bố ưa thích 17 tuổi man nữ, bởi vì như vậy man nữ rất dễ nhìn man nữ thân thể hơi hơi phát run, vô thần hai con ngươi phản chiếu ra ngươi giả yếu tư thế, cuối cùng, nàng biến trở về ngươi ưa thích nguyên bản dáng chấp chương 66. Thân thể của ngươi bắt đầu ngủ say. Chương 66, thân thể của ngươi bắt đầu ngủ say. Giả tạo quan niệm từng tầng từng tầng rút đi, như rơi xuống cánh hoa, như nghiền nát kính ảnh. Tạ nhàn nhạt lấp lóe trong mông lung, cơ giở cả khuôn mặt hiện lộ ra chân thực tư thế đó là 17 tuổi thiếu nữ dung nhan, không vì thời gian mai mọn, không vì đã qua tiểu thụ, Ngô Quan Sinh săn vẫn duy trì lấy lứa hệ biết rõ hờ hững. Rất xinh đẹp, không phải sao? Hứa Hệ ôn hòa lên tiếng, ánh mắt tràn đầy trì mến. Hắn đứng ở vĩnh sinh ma nữ trước mặt, một cái hiện thị rõ vẻ dàn mùa, một cái tuổi tác vẫn như cũ, cùng tạo thành mảnh liệt so sánh. Vô hình trung, tên lạ sinh cùng tự giới hạn lặng yên hiện lên đem hai người phân chia ra nhỏ bé khe hở. Hiện trường không khí có chút tiến lặng, xem lẫn như có như không bình thường, Hứa Hệ chỉ có thể vướt ve đỉnh đầu cợ giở cả. Dùng loại phương thức này, trấn An Ma nữ không ngừng phát run thân thể. Ngoài phòng, có thanh âm huyền náo vang lên, đó là mùa thu lá rụng phiêu linh động tĩnh. Mùa thu đến. Nói rõ lạnh thấu xương trời đông giá rét cũng không xa Mộ phòng năm thứ 50, người 64 tuổi, cỡ rỡ cả 56 tuổi người bắt đầu thử lấy dưỡng sinh, mỗi ngày đều đối chính mình tới vừa phát sinh mệnh ma pháp, dùng cái này khôi phục sức sống, nhưng cực kỳ đáng tiếc, thân thể của người lưu không được mạnh mẽ như cơ, vẫn tại giả yếu suy yếu ngoại giới, thần minh giáo hội còn tại điên cuồng tìm kiếm tung tích của người, người ẩn tàng đến rất tốt, không bị phát hiện Mộ phòng năm thứ 5. 11, người 65 tuổi, cờ dở cả 57 tuổi người nắm giữ một chút người già hưu nhàn yêu thích, thí dụ như ngồi tại cửa ra vào phơi nắng, nhìn chăm chú ngoại giới cả ngày, hoặc là gieo trồng một chút xinh đẹp hoa có cờ dở cả vẫn giống như trước đây, mỗi ngày phục thị tại bên cạnh người, tại người cần thời điểm, pha bên trên một ly đắng chắc thanh thần thảo ma uống mộ phòng thứ 52 năm, người 66 tuổi, cờ dở cả 58 tuổi thân thể của người vẫn như cũ khỏe mạnh, cứ việc thân thể cơ. Năng không bằng lúc tuổi còn trẻ, nhưng người cũng không xuất hiện bệnh tật người thật cao hứng, phòng đoán chính mình có lẽ có thể sống đến lâu một chút mộ phòng năm thứ 53. Người 67 tuổi, cỡ giờ cả 59 tuổi ma nữ chủ nghệ đạt được tăng lên, làm cải thiện cung nước, nàng thường xuyên một thân một mình đi thị trường mua nguyên liệu nấu ăn, nàng bây giờ sẽ không bao giờ lại nhận sai có độc nguyên liệu nấu ăn mô phòng thứ 54 năm, người 68 tuổi, cỡ giờ cả 60 tuổi ma. Pháp công cách nào tiến bộ ngươi, đám chim đang gieo trồng hoa hoa thảo thảo trong quá trình, ngươi tại trong vườn hoa trồng một mảnh long huyết thảo, máu rồng tài liệu từ nào đó không biết tên hồng long tài trợ ma nữ đứng ở bên cạnh ngươi, cẩn thận leo sạch lấy, màu xám lại cháy, bên trên vết máu, động tác thuần thục mô phòng năm thứ 55. Mô phòng thứ 56 năm. Mô phòng thứ 57 năm. Tuế Nguyệt luân chuyển, phảng phất đè xuống tiến nhanh phím điện ảnh, dùng điên cuồng cực tốc bay vọt náo hải, chờ lấy lại tinh thần thời gian, chỉ còn lại rất nhiều mơ hồ hồi ức. Hứa Hệ thân thể từng năm già yếu, tựa như trời chiều hoàng hôn, mặc dù vẫn có quang huy, mặc dù vẫn có dư ồn, nhưng cái kia quét tà dương sau lưng, đã có thể trông thấy vô tận màu sáng tính mịch. Mô phòng thứ 61 năm, Hứa Hệ 75 tuổi, lúc này Hứa Hệ đã nắm giữ tóc trắng thơ. Hắn ngồi tại cửa đỉnh viện, dùng nghỉ ngơi tư thế nửa nằm. Hoa dâm đầu tóc, dưới ánh mặt trời hơi hơi hiền chạch, gò má hiện đầy nếp nhăn bên trên là một đôi thâm thủy trầm ổn mắt, tất cả tinh thần lực nội hàm trong đó, thần mà khuất phát. Thất bị đẻn a." Hứa Hệ nói. Sớm tại phía trước, hắn liền biết già yếu thân thể, lại so với lúc tuổi còn trẻ không tiện rất nhiều. Nhưng làm cái ngày này thật sự đến thời gian, Hứa Hệ mới phát hiện, già yếu cảm thụ so với hắn nghi đáng sợ. Rất nhiều đã từng có thể tùy tiện làm được sự tình, chỉ là qua chút năm tháng, liền không còn cách nào làm được. Cũng liền tinh thần lực của ta đủ cường đại, có thể dựa vào tinh thần lực cùng ma pháp, mở ra lối riêng, tại sinh hoạt các mặt đưa đến phụ trợ. Nếu không, cái này dưỡng lão sinh hoạt là thật không vượt qua nổi. Phong nguyên tố phun trào, Thư Hự hệ hệ đứng lên địa nguyên tố chìm xuống, trên áo bào bụi đất toàn bộ bay bay. Tiếp lấy, Hứa Hệ thân thể treo lơ lửng giữa trời mà lên, áo bào cuộn động, tại phong nguyên tố ôn hỏa bao quạ bên trong, chậm chậm bay vào trong đình viện phong ốc. Đạo sư, hoan nên trở về, tóc dài màu xám bạc cợ trợ ca, sớm đã tại loại này đợi hồi lâu, nàng làm Hứa Hệ mở cửa phòng, cùng nhau tiến vào trong phòng. Trên bàn cơm, La Ma nữ sớm chuẩn bị tốt cơm trưa. Nóng hôi hổi, hương vị mê người. Cợ trợ ca, tài nấu nướng của ngươi tiến bộ đến tốt hơn, Hứa Hệ thưởng thức qua phía sau, cười lấy đưa ra đánh giá như vậy. Được, cảm ơn ngài đánh giá ta sẽ tiếp tục cố gắng. Ma nữ âm thanh bình thản như nước. Nhưng Hứa Hệ biết, cái này cũng không ý vị ma nữ quá loa, chỉ là tình cảm thiếu thốn, để nàng không cách nào hợp lý biểu đạt ra hỉ nộ ai o sau khi ăn cơm. Cơ giờ cả sử dụng phong ma pháp cùng thủy ma pháp, bắt đầu dọn dẹp bát đĩa, tiến hành sau khi ăn cơm dọn dẹp. Hứa Hệ thì là cất bước hướng đi phòng khách, nhịp bước chậm chạp, đi đến một chiếc chất gỗ ghế nằm phía trước, đón ánh nắng, hướng về hoa cỏ, nhắm mắt nằm yên tĩnh mà xuống. Hắn già thật rồi. Thân thể chỉ độn đùi giường tinh thần mỏi mệt. Hắn hiện tại, càng ngày càng thích ngủ, nhất là sau giờ ngọ khoảng thời gian này, thường xuyên tính cảm thấy mệt mỏi. Như thế, hôm nay liền lại ngủ một hồi a. Nam tại hơi lạnh tông gỗ trên ghế đẩu, nguồn gốc từ thân thể mỏi mệt nhanh chóng bao phủ ý thức, hứa hệ cảm thấy bốn phía bộ phát hắc ám, cũng bộ phát tiến tĩnh. Toàn tâm, toàn bộ linh hồn, toàn bộ bản thân đều tốc độ vô cùng nhanh hướng phía dưới dung đưa. Đắc sư, đắc sư. Trong hoàng hốt, hứa hệ hình như còn nghe thấy được cợ trợ các âm thanh, hắn muốn cái kia hẳn là ảo giác. Thật mệt, rất muốn ngủ thêm một lát ý thức tại ngây ngô bên trong phiêu lưu, linh hồn tại chỗ chống bên trong là lối, ngủ đến càng sâu, ngủ đến càng xa, tại lập đi lặp lại biến ảo chúng qua hồi lâu, vừa mới trở về đến trong thân thể. Ta đây là Hứa Hệ mở mịt mở mắt. Hắn phát hiện, lẽ ra cái kia nằm ở phòng khách chính mình, dĩ nhiên về tới phòng ngủ trên giường. Là Cợ Giở Kả làm sao? Hứa Hệ dạng này suy đoán, theo bản năng muốn lên tiếng, nhưng nguồn gốc từ cổ họng đột chợt cảm giác, lại để hắn đột nhiên ho khan. Khụ, khụ khụ, khụ khụ khụ. "Đạo sư, nước ở đây." Thời khắc ngấu chốt, là Cợ Giở Kả đưa tới ly nước. Hứa Hệ uống một hơi cạn sạch, nước mát lưu thoải mái đôi môi, tiếp lấy thống thống khoái khoái chảy đến trong cổ họng, để khô cạn thân thể đạt được lượng nước bổ sung. "Cảm ơn, Cợ Giở Kả." Hứa Hệ đem không ly nước để xuống. Vô ý thức nhìn về ma nữ phương vị, nhưng chính là cái này khó nhìn, hứa hệ ngây ngẩn cả người. Trước mắt ma nữ, không chỉ thay quần áo khác, khuôn mặt càng là tiểu tuy vô cùng, tựa như trải qua vô cùng bi thương sự tình. Ngài cuối cùng tỉnh lại, đạo sư, ngươi như thường ngày, nam xuống ngủ cái ngủ chưa lần này ngủ vô cùng bình thản, làm ngươi cảm thấy dễ chịu phảng phất tất cả mỏi mệt cùng già yếu, đều triệt để rời xa ngươi sau khi tỉnh lại, ngươi theo trong miệng cỡ rở cả biết được, ngươi dĩ nhiên ngủ sơ sơ 3 ngày thời gian, ngươi bất ngờ, ngươi kinh ngạc, ngươi bắt đầu nghiên cứu sau lưng nguyên nhân phẩm nhân trí tuệ kéo dài phát động bên trong. Ngươi hiểu chân tướng Trưởng thành theo tuổi tác, mục nát phàm nhân nhục thân từng bước gánh chịu không được ngươi siêu phàm tinh thần, bởi vậy, thân thể tự phát tính xuất hiện ngủ say hành động, làm cho bản thân có thể nghỉ ngơi chương 67. Ta một mực tại buổi ngải. Chương 67, ta một mực tại buổi ngải. Cao tốc vận chuyển cơ giới sẽ vì thời gian làm việc quá dài mà nóng lên đem hết toàn lực vận động, sẽ để sinh mạng thể cảm thấy mọi mệt mỏi thống khổ đây là bình thường. Thuộc về thế giới vận chuyển quy tắc. Mà bây giờ, thứ hệ tình huống so đây càng hỏng bét, thân thể của hắn 1 năm so 1 năm già yếu, bộ phát gánh chịu không được thánh vực ma đạo sư tinh thần. Một yếu một mạnh của diện làm cho thân thể yếu đuối, chỉ có thể thông qua ngủ say đi làm loạn chia sẻ phương diện tinh thần áp lực. Chuyện này ý nghĩa là, tại về sau thời gian bên trong, Hứa Hệ sẽ thường xuyên tính rơi vào trạng thái ngủ say, cho đến tọa trung mà chết đây là không thể nghịch. Không cách nào sửa đổi. Trong tư phòng, Hứa Hệ nhìn xem chính mình suy tính ra kết quả, rơi vào trầm mặc. Hắn không nghĩ tới vốn là có hạn tuổi tọa, sẽ bởi vì loại việc này lại ra biến cố, nhìn như tuổi tọa hạn mức cao nhất không biến hóa, nhưng giảm đi ngủ say thời gian, liền thật là lắc đắc không có mấy. Hơn nữa, Hứa Hệ thở dài, ai có thể bảo đảm, tiếp một lần ngủ say không phải chân chính tử vong đây? Hiện tại hồi tưởng lại, phía trước cái gọi an nhàn cảm giác, rõ ràng liền là hồn quy minh phủ điểm báo. Tại loại linh hồn kia cùng nhục thân lờ mờ trạng thái, Hứa Hệ chỉ cần sơ ý một chút, liền sẽ theo ngủ say chuyển thành tử vong. Phiền toái. Hứa Hệ cầm lấy suy tính giấy, ánh mắt liếc nhìn phía trên kết quả tính toán, cuối cùng tại tĩnh lặng bầu không khí bên trong, ngón tay hiện lên hỏa diễm đem giấy đốt thành tro. Liên quan tới tử vong, liên quan tới tuổi thọ. Hứa Hệ đã sớm làm xong chuẩn bị đối mặt. Hắn duy nhất không yên tâm, chỉ có không hiểu vui buồn, không hiểu tình cảm ma nữ. Tại thế giới ma pháp này, cờ giỡn cả có khả năng dựa vào tín nhiệm người liền chỉ còn giữ lại hứa hệ, nếu như hứa hệ thật đột nhiên chết đi, sẽ phát sinh cái gì chọn vẹn không dám nghĩ. Chuyện này, không thể giấu lấy Hải Từ kia. Sớm cáo tri cỡ rở cả, có lẽ sẽ để nàng khó mà tiếp nhận, nhưng ít ra có cái hỏa hoán quá trình. Nếu như một mực giấu lấy không nói cho nàng, như thế, đợi đến ta chân chính tử vong vào cái ngày đó, cỡ rở cả chỉ sẽ càng tuyệt vọng hơn. Vặn vẹo nút xoay, đóng lại ánh đèn. Hứa hệ rời đi thư phòng người đem sự tình chân tướng, toàn bộ cáo tri cho ma nữ, nhưng vượt quá người dự liệu chính là, ma nữ cũng không thoát ra khó mà tiếp nhận thần tình. Nàng so trong tưởng tượng của ngươi kiên cường hơn ngươi cực kỳ vui mừng, ngươi hình như không cần lo lắng quá mức ma nữ tương lai, ngươi theo thói quen thay ma nữ suy nghĩ, hoàn toàn quên đi, ma nữ từng cùng ngươi du lịch thế giới, tích lũy đại lượng nhân sinh lịch duyệt, cùng đầy đủ thành thủ xử lý sự vụ tâm thái. Đạo sư, làm sao vậy? Cở Giả Ca, xin ngài giao cho ta a, toàn bộ sự tình. Toàn bộ? Đúng vậy, thanh âm bình tĩnh không bao hàm bất luận cái gì màu sắc, Cở Giả Ca hai tay khoanh gấp lại, ngồi ở đối diện hứa hẹn nói, xin ngài cho phép ta tiếp quản đình viện tất cả mọi chuyện, bao gồm ngài ngủ say trong lúc đó chiếu cố xử lý nhẹ nhàng không lên xuống trong thanh âm, bất ngờ mang lên một chút kiên quyết, ta sẽ chiếu cố tốt ngài, cùng ngài hết thảy, vĩnh sinh ma nữ làm ra dạ dạng này bảo đảm. Vậy liên bắt vào ngươi, Cở Dở Cả, hứa hẹn cởi lấy cho tín nhiệm, không giữ lại chút nào mồ phòng thứ 62 năm, ngươi 76 tuổi, Cở Dở Cả 68 tuổi tại ngươi ngầm thừa nhận phía dưới, Cở Dở Cả tiếp quản đỉnh viện tất cả mọi chuyện, bao gồm hoa của ngươi thảo, sách của ngươi tịch, tư liệu của ngươi, ma pháp của ngươi thậm chí liền ngươi người này, cũng giao cho Cở Dở Cả chiếu cố ngươi có khi sẽ ở muốn, đây coi là không tính loại khác di sản kế thừa, ngươi bác bỏ ý nghĩ này, bởi vì Ngươi còn sống mô phòng năm thứ 63, ngươi 77 tuổi, cơ giờ cả 69 tuổi ngươi ngủ say tần suất tăng nhanh, đồng thời ngủ say thời gian có tăng trưởng, tại mới nhất một lần trong lúc ngủ say, ngươi trọn vẹn ngủ nửa tháng thời gian làm ngươi khi tỉnh lại, theo man nữ trong miệng nghe được thời gian trôi qua, ngươi có vô cùng mãnh liệt hoảng hốt cảm giác mô phòng thứ 67 năm, ngươi 81 tuổi, cơ giờ cả 73 tuổi ngươi đã từng sợ hai lần phục ngủ say nửa tháng, hiện tại đã trở thành ngươi trầm thấp nhất ngủ thời gian, ngươi thường xuyên tại tỉnh lại sau giấc ngủ phía sau Phát hiện bốn mùa đã luân chuyển ma nữ cực kỳ chi kỳ chăm sóc lấy Long huyết thảo ngươi tiến vào đỉnh viện xem xét, phát hiện Long huyết thảo tình hình sinh trưởng vô cùng khả quan, người theo trên là cây phát hiện chưa khô máu rổng ngươi đối ma nữ tiến hành phê bình giáo dục, giáo dục ma nữ như thế nào nhưng kéo dài tính phát triển, ma nữ nghe luật được, quyết định tiếp một lần đuổi. Rổng lấy máu mô phòng năm thứ 71, ngươi 85 tuổi, cỡ giờ ca 77 tuổi ngươi lại sáng tạo ra ngủ say mới ghi chép lần này, ngươi ngủ trọn vẹn thời gian nửa năm, làm ngươi tỉnh lại thời điểm, nên đón ngươi chính là chưa bao giờ đến chế ma nữ ân cần thăm hỏi. Hoan nên trở về, đạo sư. Trong căn phòng mãn tính vang trở lại hưu quận dư âm. Hứa Hệ ý thức từng bước thanh tỉnh, còn chưa hoàn toàn mở mắt, bên hai liền truyền đến cợ giờ cả ân cần thăm hỏi âm thanh. "Ân, đã lâu không gặp, cợ giờ cả." Hứa Hệ có chút chần chờ nói, tại hắn cảm quan bên trong, hắn chỉ là đơn giản ngủ một giấc, cái gọi là hôm qua, vô cùng rõ ràng, nhưng trên thực tế cũng là đi qua nửa năm. Loại này quỷ dị thời gian rối loạn, làm cho Hứa Hệ có chút lòng bồn bực, thản đến uống vào một ly nước đá. Thân thể mới tốt chịu rất nhiều, càng ngày càng không còn khí lực, Hứa Hệ đôi mắt rũ xuống, nhìn hai tay của mình, lặp đi lặp lại nhìn xem phía trên năm nheo cùng ẩm đạm ố vàng lặng ra. Nói thật, nếu như không phải bởi vì tại thanh tỉnh thời gian bên trong có thể lợi dụng phẩm nhân trí tuệ, tiếp tục học tập một chút kiến thức mới, cùng, trong lòng đều là không yên lòng cợ trợ Kạ, muốn càng nhiều giáo dục nàng, nhìn xem nàng trưởng thành đến đủ cường đại. Như loại này lập đi lập lại tra tấn ngủ say tràn diện, kỳ thực đã sớm nên kết thúc mô phỏng. Hơi hơi lắc đầu, lay động mất não hải lộn xộn suy nghĩ, hướng về ánh mắt nhìn về phía cợ trợ Kạ. Hắn muốn hỏi một chút cợ trợ Kạ tình hình gần đây, phòng ngựa chính mình không tại trong lúc đó, có chuyện gì đó không hay phát sinh, mà chính mình lại không biết. Cợ trợ Kạ Lúc ta không có ở đây, ngươi cũng đang làm gì đấy? Bùi Ngải. Ý của ta là, nghịch. Gần nhất ngươi tại làm cái gì? Ta tại Bùi Ngải." Ma nữ trả lời, để hứa hẹn xửng suốt chút lát. Thanh âm của nàng thủy chung như thế bình thường, không lẫn lộn bất luận cái gì hoang luôn, chỉ có chân thực. Theo ngài ngủ phía sau, ta một mực trong phòng Bùi Ngải, chỉ ở lúc cần thiết ra ngoài, thay ngài chiếu cố tốt đi viện. Hôm trước tại Bùi Ngải, hôm qua tại Bùi Ngải, hôm nay cũng tại Bùi Ngải, cho đến ngài tỉnh lại. Rung động về chữ miêu tại hành vi của mình, không có hoa lệ từ tạo đáp lên. Chất pháp lại đặc biệt nặng nề. Tại vô số cái cô độc này đêm, Vĩnh Sinh Ma nữ đều tĩnh tọa hứa hệ trong phòng, mặt không biểu tình, nhìn chăm chú Trương kia quen thuộc mà dàn mu mặt, chờ đợi cái kia lâu không thấy trùng phụng, lâu không thấy ấm áp. Chương 68. Cuối cùng một năm. Chương 68. Cuối cùng một năm. Vì sao mỗi lần hứa hệ tỉnh lại, dù sao vẫn có thể ngay đầu tiên nghe được cự trợ cả ân cần thăm hỏi. Vì sao mỗi lần mở hai mắt ra, đều là nhìn lần đầu liền gặp được cự trợ cả khuôn mặt đáp án rất đơn giản đơn giản đến để người kinh ngạc. Mỗi một lần ngủ say, mỗi một lần ngủ, cự trợ cả tại mắt thấy hứa hệ nằm xuống phía sau, liền sẽ yên tĩnh ngồi tại bên giường. Dùng một cái tiểu mục ghế làm bạn thời gian trôi qua. Tính toán, ngồi vào trên trời nhật ngựt lên xuống. Chờ đợi, đợi đến thế giới bốn mùa biến hóa. Cơ Giả Cạ tại trong im lặng làm bạn, tại còn sót lại nàng cô độc bên trong chờ đợi, không nhúc nhích ngồi, trong mắt chỉ có đạo kia bộ phát tuổi già thân ảnh. Thống cổ ư. Nhàm chăn đưa. Cơ Giả Cạ cũng không cảm thấy. Bởi vì tại đạo thân ảnh kia lâm vào yên lặng thời điểm, ma nữ có khả năng nhìn thấy thế giới chỉ còn u ám, nàng không cảm giác được bất luận cái gì sinh cơ, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì màu sắc, nàng chủ động che giấu hết thảy. Thằng đến Hứa Hè thức tỉnh, mà đứa cái kia tính mịch thế giới mới một lần nữa vật chuyện, lại một lần nữa nắm giữa bình thường màu sắc. Ta một mực, một mực một mực, tại lời ngài. Ánh nắng xuôi theo cửa sổ chiếu vào phòng ngủ. Vì góc độ nghiêng, tạo thành nửa bên sáng nửa bên tối tươi đẹp bố cục đã là 85 tuổi Hứa Hè hiện lộ vẻ gian mua, hắn nằm trên giường, vừa vặn ở vào sáng rực cái kia bên cạnh, mỗi một đạo nếp nhăn, mỗi một tơ tóc trắng đều bị chiếu đến rõ ràng. Mà tại Hứa Hè cách đó không xa bên giường, cơ giờ cả ngồi ở trong bóng tối, yên lặng ngồi thẳng, chống giống đôi mắt phản chiếu ra ánh sáng tứ thế. Tiên lặng tinh xảo khuôn mặt, rõ ràng là dạng kia mặt không biểu tình, nhưng nhẹ nhàng xám tóc trắng tơ trong gió lay nhẹ thời gian, nhưng lại dường như có vô số tình cảm tại bắn ra đợi ngài. Một mực tại ở ngài. Cơ Dở Cạ Cơ Jitina nói như vậy, nàng là không có tâm man nữ, không có chính mình vui vẻ, không có chính mình đau thương, một đời đều là nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, vật phẩm. Nguyên cớ, ma nữ một mực chờ tại bên cạnh hứa hệ. Chờ đợi hứa hệ thức tỉnh, chờ đợi hứa hệ một lần nữa mệnh lệnh đó là nàng sống sót chỉ có ý nghĩa đối mặt dạng này cơ Dở Cạ, đối mặt dạng này chờ đợi vô số cái ngày đêm ma nữ. Trong lúc nhất thời, Hứa Hệ cũng không biết là nên phê phán giáo dục ma nữ để nàng đình chỉ loại này không có ý nghĩa hành động, vẫn là khen ngợi tán thưởng ma nữ, khích lệ phần người kia chưa từng thay đổi kiên trì. Cuối cùng, Hứa Hệ đã không phê phán, cũng không khích lệ, bởi vì cái kia cũng không trọng yếu. Hắn nhẹ nhàng rắc ma nữ tay, bắt được mảnh khảnh nắm ngón, khiến cho hiện lộ tại ánh nắng trong phòng vi. "Bồi ta ra ngoài đi một chút đi, cỡ giờ cả, nằm trên giường lâu như vậy, cảm giác thân thể đều nhanh không trí giác." "Được." Cỡ giờ cả rất ngoan ngoãn, cực kỳ nghe lời. Nàng cùng xuống giường Hứa Hệ một chỗ, đi ra cửa phòng ngủ, xuyên qua yên tĩnh không người hành lang cuối cùng đi vào ánh nắng tươi sáng, đủ loại hoa cỏ cây cối màu xanh lục trong đình viện. Hứa Hệ đi rất chậm, suy yếu cảm giác theo thể nội truyền đến, một chút lan tràn hướng phần chân. Loại cảm giác đó rất vi diệu, mỗi đi một bước đều có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể trì độn, tựa như một trạng bất cứ lúc nào cũng sẽ kết thúc diễn xuất. Thật xinh đẹp à, đột nhiên, hứa hệ dừng bước lại ở trước mặt hắn, là bị ma nữ chăm sóc đến phồn thịnh đình viện hoa cỏ, cành lá đan sen, bông hoa phiêu hương, nhiều đám long huyết thảo màu đỏ đón gió phục điệp, như là cỡ nhỏ sóng cả đang vập phồng bất định. Cỡ giờ cả, người quản lý đến rất tốt, ta rất hài lòng. Cảm ơn ngài khẳng định. Hứa Hệ nhìn về bên cạnh, tóc dài màu xám bạc man nữ yên tĩnh đứng thẳng, nàng lạnh như thế lãnh đạm, có cố không nói ra được không vô, phản phất cùng cái thế giới này hết thảy ngăn cách. Một điểm này, cùng Hứa Hệ lần đầu gặp phải nàng thời gian, là giống nhau như lúc, nhưng năm đó gầy chờ cả xương đáng thương nữ hải, sớm đã trưởng thành là đáng tin đại nhân. Nhìn đình viện, nhìn hoa cỏ, nhìn ấm áp ánh nắng, nhìn lớn lên man nữ. Hứa Hệ chậm chậm khép lại nặng nề mí mắt, cảm thụ được ánh nắng rơi vào trên người, sự ấm phân tán rũ làn ra, làm chính mình mang đến một chút ấm áp cùng yên tâm. Hắn, đã không có gì đáng lo lắng. Phu phu Ngươi cùng ma nữ tại trong đỉnh viện đi trong đỉnh viện hết thảy, bao gồm ngươi chú ý nhất Long huyết thảo, hết thảy đều bị cở trợ cả xử lý đến rất tốt cho dù là ngươi đích thân quản lý, cũng làm không được so đây càng tốt ngươi tại trong hoàn hốt, lần nữa hồi tưởng lại ma nữ lúc nhỏ, ngươi đem nó tiến hành so sánh, phát hiện sau khi lớn lên ma nữ hết sức xuất sắc, đã không cần ngươi thúc dục cùng giáo dục ngươi xem như đạo sư chức trách, có lẽ là thời điểm kết thúc. Ngươi buông được, ngươi cảm thán, ngươi nhẹ giọng cười lấy, theo hồi lâu phía trước bắt đầu, ngươi vẫn lo âu ma nữ tương lai, mà bây giờ ngươi có thể khẳng định dù cho không có ngươi, ma nữ cũng có thể rất tốt sinh hoạt một mực đến nay, chống đỡ ngươi không ngừng thức tỉnh sổ lo biến mất ý thức của ngươi bỗng nhiên yên lặng, tuổi già thân thể hướng về phía trước đổ tới, suýt nữa rơi xuống đất, là ma nữ kịp thời xuất thủ đỡ ngươi thức tỉnh không đến 1 giờ ngươi lại một lần, nửa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Đạo sư, đạo sư, tiếng rên rỉ trong bóng đêm tiếng vọng. Hứa Hệ rất mệt mỏi, mất đến dù cho nghe thấy âm thanh, cũng không cách nào cho đáp lại. Tựa như trong sóng dữ thuyền nhỏ ý thức của hắn, linh hồn của hắn, tư tưởng của hắn đều bị bóng tối vô cùng vô tận chiếm lấy, bị đồng hóa tại vĩnh hằng an bình bên trong. Còn sót lại một chút bản thân, vẫn như cụ Ngoan cường tồn tại mô phòng thứ 72 năm, người 86 tuổi, Cở Giở cả 78 tuổi từ đỉnh viện hôn mê vào cái ngày đó lên, người đã ngủ say thời gian 1 năm, nhưng người vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu cở giở cả không nói, chỉ là ngồi tại bên giường chờ đợi, chờ đợi ngươi trở về nàng tại trong phòng lại chứng kiến một lần bốn mùa luân hồi mô phòng năm thứ 73, người 87 tuổi, Cở Giở cả 79 tuổi ngươi còn tại ngủ say cở giở cả vẫn. Duy trì lấy vĩnh hằng 17 tuổi dung nhan tại năm nay, cở giở cả thực lực đến thánh vực ma đạo sư hạn mức cao nhất, nàng từng tính toán đột phá bản thân, dựa vào lực lượng của thần cứu trước ngươi Nhưng nàng thất bại ngày trước không chỗ bất lợi cần đối, cũng không có thể làm cho ma nữ đột phá cảnh giới, ma nữ bị kẹt tại thánh vực Ma đạo sư Mô phòng thứ 74 năm, ngươi 88 tuổi, cỡ giờ cả 80 tuổi có chút độ da dụng đã xuất hiện biến chất, biến đến không còn dùng tốt như vậy, mà. Nữ không để ý đến, nàng còn tại bên trong phòng của ngươi chờ đợi Mô phòng năm thứ 75, ngươi 89 tuổi, cỡ giờ cả 81 tuổi ma nữ còn tại chờ đợi, ma nữ còn tại chờ đợi, ma nữ kéo dài chờ đợi Mô phòng thứ 79 năm, ngươi 93 tuổi, cỡ giờ cả 85 tuổi tinh thần của ngươi còn tại ngủ say, nhưng thân thể của ngươi đã già mua đến không tưởng nổi. Toế Nguyệt lưu lại không cách nào tiêu ma dấu tích, quét đi ngươi đã từng có hết thảy khuôn mặt của ngươi, từng biến, thanh ma nữ không quen biết dáng dấp, làn da ẩm đạm, tràn đầy nếp nhăn, như là khối thô ráp khó coi vò cây ma nữ không còn tỉnh toạ nàng nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay của ngươi, cảm thụ cái kia cảnh khô cảm nhận, một lần, hai lần, không ngừng hô hoán ngươi, khẩn cầu ngươi trở về ngươi mở ra đục ngổ hai mắt chương 69. Ta vẫn là sẽ đợi ngài. Chương 69, ta vẫn là sẽ đợi ngài. Hứa hẹn một chết, cũng không phải là nói đùa trên ý nghĩa lý do thoái thác, cũng không phương diện khác tân chàng, là đúng nghĩa sẽ nên đón mô phòng kết thúc tử vong không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, khi lại một lần nữa khi mở mắt ra, trong cơ thể hiện lên suy yếu cùng tính mịch, liền để Hứa Hệ biết được chuyện này. Trên thực tế, có thể tỉnh lại lần nữa đã coi như là kỳ tích. Lúc trước ngủ say thời điểm, Hứa Hệ là rõ ràng cảm giác được, linh hồn đang không ngừng thoát khỏi nhục thân, hướng về hư vô nơi hội tụ lực tới, đó là tên là Tử Vong Vĩnh Hằng liên lạc. Ta hiện tại trạng thái, đại khái, liên la cái gọi là hồi quang phản chiếu a. Thống cổ, lòng buồn bực, ngắt tờ, choáng váng đủ loại khó mà chịu được triệu chứng đánh tới, để mới thức tỉnh Hứa Hệ, lại một lần nữa cảm nhận được buồn ngủ buồn ngủ. Nặng nề mí mắt không ngừng dụi dụi xuống. Hắn biết, lần này ngủ say khác biệt ngày trước, sẽ không tiếp tục tỉnh, sẽ không tiếp tục tiếp tục, là chân chính đi vào tử vong. Thế là, Hứa Hệ dùng thanh âm khàn khàn, hô hoán man nượn danh tự. Thanh âm của hắn là suy yếu như vậy, đến mức nhỏ bé khó xét, tựa như không khí nhẹ nhàng chấn động, gia loạn cọn bộ mặt dùng chật vật tư thế, để bờ môi khép mở lên tiếng. Cợ giờ cả. Đạo sư, ta tà tại. Vẫn 17 tuổi tướng mạo cợ giờ cả, đối Hứa Hệ phát ra nhẹ giọng đáp lại. Hình như sợ lấy, sợ hay lấy, nếu âm thanh hơi lớn bên trên một chút như vậy, liền sẽ cho Hứa Hệ mang đến tổn khổ. Hôm nay là ngày tháng tốt, thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng rực rỡ tia sáng màu vàng theo cửa sổ chiếu vào, làm gian phòng mang đến sáng rực, đuổi đi phần kia làm người không thích tĩnh mịch, càng thêm mâu chốt, lão ngủ say nhiều năm đạo sư cuối cùng tỉnh lại. Thế nhưng, chẳng biết tại sao, không rõ vì sao, lý nên cảm thấy cao hứng nội tâm, lại bởi vậy phát ra cơn rỉ. Trong lồng ngực hiu động trái tim, càng là bất tri bất giác chậm chạp. "Xin lỗi, cỡ rỡ ca, để ngươi trông thấy ta chật vật như vậy bộ dáng, tại ma nữ trợ giúp tới." Hứa hệ hai tay chống đỡ giường mặt, chật vật từ trên giường ngồi dậy, hướng ma nữ lộ ra một cái miễn cưỡng mỉm cười. Vạn cùng ngài, vạn cùng ngài, mời đừng nói nữa. Trong lòng lực bi thương không ngừng tích lũy. Nhìn xem Hứa Hệ Giả nuốt khuôn mặt, đối đầu cặp kia lục ngầu sưng phù đôi mắt, nghe lời mấy không thể nghe thấy, phảng phất một giây sau liền muốn tiêu tán âm thanh. Cỡ giờ cả bộ phát cảm thấy tiếng lòng tiếng rung. Ngài, không cần để ý. Ma nữ không quan tâm Hứa Hệ Giả yếu tư thế, đối ma nữ tới nói, tướng mạo cùng tối gia cũng không trong yếu, nàng chân chính quan tâm, chỉ có Hứa Hệ người này. Nàng thái dương, nàng ánh sáng, nàng thiếu rồi. Thế nhưng, giả yếu còn mang ý nghĩa một chữ khác. Đó là ma nữ tuyệt đối không muốn đối mặt, nhưng lại tất nhiên sẽ chuyện phát sinh thử. "Đạo sư, ta đi làm ngài chuẩn bị cơm trưa." Cợ cơ Giở Kạ đột nhiên đứng lên, hướng về cửa phòng phương hướng rời khỏi. Ma nữ đã dự cảm đến cái gì, nàng không muốn nghe, nàng không dám nhìn, càng sợ đi đối mặt, cho nên nàng lựa chọn đầu cậu. Nhưng tới từ hứa hệ hệ âm thanh, cũng là hô ngừng ma nữ. "Khô khô khô." "Khô khô khô." "Không cần, Cợ Giở Kạ, ta muốn. Ta sẽ không có cơ hội ăn." Không khí nặng nề trong phòng, hứa hệ nỗ lực cười lấy, dùng rõ ràng mỏi mệt vô cùng tư thế, nói ra ra vẻ nhẹ nhõm lời nói. Cơ Giở Kả thân thể run rẩy giữ dỗi hơn. Ngài mệt mỏi Ngọc Ư, xin yên tâm, ta sẽ tiếp tục chờ đợi, vô luận thời gian bao lâu. Cơ Giở Kả, ta sẽ một mực chờ ngài, vĩnh viễn đợi ngài. Cơ Giở Kả, hứa hệ từng tiếng hô hắn ma nữ danh tự. Thanh âm của hắn vô cùng suy yếu, khí tức như có như không, phản phất bị gió thổi qua liền sẽ tiêu tán. Cuối cùng, ma nữ yên tĩnh trở lại. Nàng đưa lưng về phía hứa hệ đứng thẳng, tại chỗ không động, cũng lại không phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ là thân thể kéo dài run rẩy, tựa hồ tại nhẫn nại cái gì khó nói lên lời đau khổ. Đến đây đi, Cơ Giở Kả, ta có mấy lời muốn ngươi nói. Lại đấu xương trời đồng giá giết cuối cùng sẽ tới, đông triệt người nội tâm. Dù cho không nguyện đối mặt phần kia hàn ý, nhưng vô luận biết bao kháng cự, mùa đông cũng sẽ không bởi vì người nguyện vọng mà tiêu tán, đây là chuyện tất nhiên. Đúng. Ma nữ về tới hứa hệ bên giường, ngồi xuống đi. Ma nữ vẫn như cũ nghe lời, tại hứa hệ nhìn kỹ, ngồi tại bên giường tiểu mục trên ghế. Ghế dựa độ cao cũng không cao, làm ma nữ ngồi lên thời gian, vừa đúng ở vào có thể bị hứa hệ đụng chạm đầu độ cao. Thế là, hứa hệ rỗi ra khô héo giả yếu bàn tay, nhẹ đặt ở trên đầu cờ giơ cả, một lần cuối cùng khẽ vuốt cái kia tóc dài màu sáng bạc cảm thụ cái kia nhu thuận xúc cảm. Cỡ giờ cả, ta tiếp xuống muốn rời khỏi một đoạn thời gian rất dài. Ma nữ thân thể run rẩy dữ dội hơn, nhưng tại bàn tay trấn an phía dưới, lại từ từ khôi phục bình tĩnh. Một mực đến nay, thật là làm phiền ngươi, vốn phải là ta chiếu cố ngươi mới đúng, kết quả gần nhất mấy chục năm, đều là ngươi tại chiếu cố mê mạt ta. Hiện tại, cuối cùng muốn đã qua một đoạn thời gian, ngươi cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Không, ta không muốn nghỉ ngơi. Van tổng ngài, van tổng ngài. Xin cho ta, xin cho thân là vật phẩm ta, tiếp tục bị ngài sử dụng. Vô luận bao lâu cũng tốt, vô luận nhiều vất vả cũng có thể. Chỉ cần ngài không rời đi, chỉ cần ngài làm bạn ở bên cạnh ta. Ta sẽ rời đi thật lâu, lâu đến không cách nào phán đoán, nguyên cớ, lúc ta không có ở đây, cơ giờ cả ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Trong thư phòng, ta thả một chút tài liệu, hẳn là sẽ đối ngươi hữu dụng. Phòng minh tưởng bên trong pháp trận, ta đã trước đó sửa chữa qua, dù cho ngươi đột phá bản thân, cũng có thể đưa đến một chút tác dụng. Phòng ngủ bản trong tủ, để đó ta mấy năm nay tới một chút cất giữ, ngươi có thể cầm lấy đi dùng, cũng có thể cầm lấy đi bán đi, toàn bộ giao cho ngươi xử lý. Dừng lại Mau dừng lại a bộ phát nặng nghề đau, từng bước tích lũy tại ma nữ trong lực, làm cho nàng vô ý thức bưng chặt lòng ngực, dùng cái này che lấp khóa kia thùng lỗ chỗ trái tim. Tuy là Hứa Hệ không có nói thẳng, tuy là Hứa Hệ tận lực nhảy qua cái trước kia, nhưng cơ giờ cả lại có thể nào nghe không hiểu đạo sư của nàng, nàng sinh mệnh duy nhất người cứu rỗi, làm bạn chiếu sáng nàng mấy chục năm thái dương, sẽ phải lâm vào vĩnh hằng đen lặng. Chết. Một cái khoảng cách Hứa Hệ rất gần, lại khoảng cách ma nữ vô hạn xa xôi chứ, chỉ là ngẫm lại, cơ giờ cả cái kiêu mẫn cảm mà lại yếu ớt nội tâm, liền bị tính cưỡng chế xé ra từng một tiếp từng một, hiện lộ ra chân chính bất lực tư thế. Ta không tiếp thụ. Ma nữ run giọng cắt ngang hứa hệ lời nói đây là nàng lần đầu tiên phản bác hứa hệ. Ngài nói những cái này, ta không tiếp thụ. Ngài vật phẩm, chỉ có thể bởi ngài đến sử dụng, ta sẽ đợi ngài, một mực một mực, một mực một mực một mực. Lẽ ra chống rống vô thần hai con ngươi, lần đầu tiên có vô cùng kịch liệt rung động. Cùng hứa hệ đối diện, cự tuyệt hứa hệ. Cái kia vướt vẽ đỉnh đầu cợ đỡ cả khô héo bàn tay, hơi hơi dừng lại, tựa hồ là làm ma nữ cự tuyệt mà kinh ngạc. Chương 70. Ma nữ nước mắt, ma nữ cười. Chương 70. Ma nữ nước mắt, ma nữ cười. Biệt ly là cái kia nặng nghề. Như cự thật như núi cao đè ở người trên ngực, áp đến người khó mà thở dốc. Chỉ có chân chính nên đón biệt ly, mọi người mới sẽ phát hiện tất cả sớm chuẩn bị diễn thử, đều là nhẹ như lông hồng, 10 không đủ 1. Cơ giờ cả làm xong bị quát lớn chuẩn bị. Thân là vật phẩm nàng, ngang nhiên làm lệnh chủ nhân quyết định đây là tuyệt đối không cách nào được tha thứ sự tình. Tại lại nói cửa ra nháy mắt, ma nữ nội tâm lâm vào tự trách hối hận, nhưng dù cho như thế, nàng vẫn như cũ muốn tự tuyệt hứa hệ giao phó. Phản phất chỉ cần cự tuyệt những cái này giao phó, liền có thể đồng dạng cự tuyệt biệt ly để hứa hệ không còn rời khỏi để ôm ấp thái dương, có thể tiếp tục tồn tại. Xin ngài bị tay khô gầy trưởng khẽ vuốt tinh xảo khuôn mặt, run rẩy mở miệng, "Đừng nói nữa, ta sẽ không tiếp nhận." Tới từ ma nữ cự tuyệt, để hứa hệ sửng sốt một chút. Trên mặt hắn biểu tình liên tục biến hóa, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp lấy nghi hoặc, cuối cùng là ôn nhu vui mừng, không có chút nào ma nữ trong tưởng tượng có lớn. "Ha ha ha." "A ha ha ha." "A khục." "Khục khục." Hứa hệ cười lấy, tâm tình của hắn hình như rất tốt, nhưng thân thể hư nhược làm cho hắn mới cười ra tiếng, liền hốt sặc sối lên, không đến lại gấp lại liệt. Da yếu gương mặt, hiện ra thần sắc thống khổ. "Đại sư" Cơ Giở Cạ vội vã thi triển sinh mệnh ma pháp, trợ giúp Hứa Hệ khôi phục thân thể. Mỗi một lần mỏng manh hít thở, mỗi một phần thần sắc thống khổ, đều hóa thành vô hình lợi nhận, thần sâu quán xuyên man nữ trái tim, làm cho nàng toàn thân run run dậy. Muốn làm thế nào, muốn thế nào đi cứu Vãn, Cơ Giở Cạ không biết, nàng chỉ có thể liều mạng, lần lượt sử dụng cao cấp nhất sinh mệnh ma pháp, để hứa hệ thân thể dễ chịu một chút. Rất nhanh, hứa hệ ho khan có thể trở lại yên tĩnh. "Ta không sao, Cơ Giở Cạ, ta chỉ là..." Thật cao hứng, mí mắt hứa hệ biến đến trầm dần nặng. Hắn nửa mờ mệt mỏi hai mắt. Lưu Hỏa giữ chặt ma nữ tay, lắc đầu ra hiệu nàng đình chỉ phóng thích ma pháp, cùng cái kia chống rống vô thần đối mắt đối diện, lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên, người đối ta biểu đạt phản đối. Cợ Giả Ca, thật lạ quá tốt rồi, ngươi nắm giữ ý nghĩ của mình. Vật phẩm là không có bản thân ý chí, càng sẽ không biểu đạt phản đối, là ma nữ học được phản đối, đã nói nàng lần nữa nắm giữ bản thân. Ma nữ đúng nghĩa, trở thành người. Hứa Hệ hai mắt đục ngầu mà mơ hồ, hắn có chút không thấy rõ thế giới trước mắt, buồn ngủ mãnh liệt mà tới, như muốn cắp đi trong mắt hắn cuối cùng tư thái. Cợ Giả Ca, trên giường, sắp chết lão nhân ấm giọng tuyên bố, ngươi xuất sự Thế giới tại lúc này nên đó yên tĩnh. Tiên tính có thể thanh âm, tiên tính đến ma nữ không thể nào hiểu được. Tiên tính đến nội tâm vì đó sợ hãi, cũng sợ lấy sắp đến tấn công. Thế nhưng, cùng ngài so sánh, ta còn kém rất xa. Cơ giờ cả run giọng lấy mở miệng, nàng vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng đè nén bi thương lại phảng phất xông phá thể xác, vang vọng trên không trung. Ta còn có rất rất nhiều sự tình, cần thỉnh giáo với ngài. Nếu như không có ngài, ta cái gì đều không làm được. Cơ giờ cả âm thanh từng bước biến đến khàn khàn, to lớn bi thương như là liên hòa, thiêu đốt lấy cổ họng của nàng. Nàng nghe không hiểu. Nàng không hiểu. Nàng là chuyên thuộc về hứa hệ vật phẩm, là chịu thế nhân chán ghét ma nữ, là có thể bị tùy ý vứt bỏ vật vô dụng, thấp kém xấu xí lại dễ tiện, là rời khỏi hào quang liền sẽ mất đi tồn tại ý nghĩa ảnh. Bởi vậy, ma nữ không thể nào tiếp thu được, chính mình đạt được hứa hệ khẳng định mà, xuất sư. Chuyện này ý nghĩa là, nàng sẽ rời đi bên cạnh hứa hệ. Nàng vụng về đến ký, lập đi lặp lại bài ra, khuyết đại bản thân khuyết điểm cũng không đủ, dùng cái này chứng minh chính mình còn chưa tới xuất sư tiêu chuẩn. Hứa hệ không cắt đứt cờ giở cả lời nói, chỉ là ôn nhu nhìn nàng, lần nữa rôi ra ra bọc xương tay khô gợi trưởng, nhẹ nhàng thả trên đỉnh đầu cờ giở cả làm hắn cho cuối cùng ấp áp, dần dần, ma nữ chính mình dừng lại, không còn tự thuật những cái kia lửa gạn chính mình lời nói dối. Gian phòng lại yên tĩnh, ngoài cửa sổ là sáng rỡ, mà ma nữ tâm lạ sẽ rách, chân chính tuyệt vọng, cho tới bây giờ không phải đột nhiên phủ xuống tai nạn, mà là ngươi biết rõ tai nạn đến, lại vô lực ngăn cản bi kịch phát sinh. Loại này bất lực tra tấn, loại này ngồi nhìn cuối cùng tuyệt vọng, làm cho cờ giở cả cái kia hắc kim nhị sắt đôi mắt, không còn phía trước thần bí cùng rực rỡ, chỉ có tất cả đều là trống rỗng bi thương. Xin ngài, không nên rời bỏ ta. Có lẽ, cho phép ta cùng ngài cùng nhau rời khỏi cơ giờ cả nước nở, cuối cùng nói ra dấu ở trong lòng lưỡi nói, thanh âm kia không sen lẫn bất luận cái gì khấp thảm, lại hiển thị rõ thê lương đau thương, như là sắp giải diệt ánh đến, như là đoạn tuyệt hai cánh phỉ điểu, bất lực hận cầu hứa hẹn, ma nữ đã làm tốt, cùng hứa hẹn cùng nhau chết đi chuẩn bị. Không quan trọng, cái gì đều là không quan trọng, thế giới cũng tốt, thành thần cũng được, tại ma nữ cô độc trong nội tâm, phân lượng đều không kịp hứa hẹn vạn nhất, chính như hứa hẹn cứu ma nữ, là ma nữ mang đến hết thảy, ma nữ cũng nguyện ý vứt bỏ hết thảy, làm bạn hứa hẹn tại trong im lặng chết đi. Không cần lý do, không cần rõ dự Ma nữ Cam Tâm Tình nguyện đáp lại cợ giờ cả, là sờ đầu bộ phát vô lực bàn tay, cùng Hứa Hệ cái tia nhẹ như tơ nhẹ giọng nói. Cợ giờ cả, ngươi biết đến, ta sẽ không đồng ý loại chuyện này. Trên giường, Hứa Hệ hít thở từng bước màng manh, mỗi một lần hít thở giống như là cuối cùng dãy rựa, tại trong thống khổ, tại ngạt thở bên trong, cảm thụ thân thể một chút mất đi tri giác. Hắn đối ma nữ hiện lộ ra cuối cùng mỉm cười. Dàn mũ mặt xấu xí bàng, dưới ánh mặt trời, mơ hồ chiếu ra mấy phần lúc tuổi còn trẻ bóng dáng. Mời thật tốt sống sót, cợ giờ cả, đây là thỉnh cầu của ta, không cần làm ta rời đi mà bị thương. Đây cũng không phải là vĩnh biệt, chỉ là một chặng dài đằng đẵng kết rồi. Cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa. Vô lực hô tay, cũng không còn cách nào vút ve ma nữ đầu tóc, mất đi tất cả khí lực, lưu lại tại ma nữ đỉnh đầu. Sinh mệnh kia lửa sắp dập tắt, bóng ma tử vong bước bước ép sát. Hứa hệ đối ma nữ nói ra cuối cùng lời nói, có chút tiếc nuối đây, cho tới bây giờ đều không để ngươi trân chính cười một lần trước. Đột nhiên, Hứa hệ ngơ ngác một chút, con ngươi hơi hơi quét đại, đột nhiên xuất hiện kinh ngạc, thậm chí chỉ hoan mấy phần tử văng đến. "Đại sư, mời xem. Đây chính là," ta cười. Màu vàng kim ngọ dương bên trong, tơ lụa xám như thác nước, cớ giờ cả tính tọa bên giường, run rẩy duỗi ra hai tay. Còn lại bốn ngón tay toàn bộ hóa lượn, chỉ lưu ngón trỏ đơn độc duỗi ra. Hai cái ngón trỏ phân biệt ôm lấy hai bên khóe miệng, nhẹ nhàng nâng kéo, kéo ra biên độ, cố ý tạo ra một cái mỉm cười. Nụ cười lạ như vậy cứng ngắc, mà không ngừng có lệ tích hiện lên, theo cái kia sớm đã tràn đầy hốc mắt chưa xuống, tại trong im lặng thầm ướt hai tay. Cùng nói là cười, chi bằng nói là buồn ba khóc. Cười đến thật là dễ nhìn. Hứa hệ nhẹ giọng lưu giữ. Tại yên lặng trong tiếng gió, hô hấp của hắn lặng yên đình chỉ, mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Lần này, hắn sẽ không bao giờ lại tỉnh lại ngươi chết mồ phòng kết thúc chương 71. Sức mạnh của tình yêu không phải vô hạn. Chương 71, sức mạnh của tình yêu không phải vô hạn, ngươi tiến hành một lần hoàn chỉnh mô phỏng cuộc đời của ngươi giống như hóng ánh sẹt qua lưu tinh, cứ việc nằm ngủ, nhưng lưu lại đầy đủ sáng rực dấu tích ngươi là vị tinh thông đa nguyên tố thánh vực ma đạo sư, tại nguyên tố phương diện tạo nghệ, có được không, có gì sánh kịp toàn diện tính, ngươi là vị chân chính nguyên tố đại sư ngươi tinh thông long tộc khôi thông phương pháp, là hiếm, có long tộc kính sợ người ngươi tại. Nhiều cái lĩnh vực, nắm giữ đi sâu kiến giải cùng tinh xảo kỹ nghệ, là trên thế giới bác học nhất phàm nhân ngươi thành công mươn dưỡng man nữ lớn lên cũng giáo dục nó trở thành độc lập người, người tại Ma nữ nhìn nghi kĩ thọ hết chất giả, trong lòng không tiếc mô phòng kết thúc, bắt đầu thống kê đặc sắc nháy mắt mô phòng đánh giá trong tính toán. Mô phòng ban thượng tạo ra bên trong. Trở về ư? Mắt lườm một cái khép lại. Cảnh tượng trước mắt không tiếng động biến hóa, theo thế giới ma pháp lối kiến trúc biến đổi thành thế giới hiện thực, hứa hệ chính mình thì là ngồi ở phòng khách trên ghế sofa đầu có nhẹ nhàng ngọ ngọ, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, trẻ tuổi thân thể mang tới sức sống, lần nữa tràn đầy toàn thân. Khó trách trong lịch sử có nhiều như vậy đế hoàng, đều là nghĩ đến phản lão hoàn đồng. Gia yếu tư vị, chính xác là không dễ chịu. Sơ sơ nắm xuống quyển, cảm thụ thể nội phun trào lực lượng, Hứa Hệ phun ra một cái trọc khí. Tại thế giới ma pháp thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thân thể cơ năng càng ngày càng tệ, nhìn xem chính mình suy yếu đến bước đi đều sẽ mệt tình trạng. Loại cảm giác đó, Hứa Hệ quả thực là không muốn trải nghiệm lần thứ hai. Cũng không biết, tại mô phỏng sau khi kết thúc, cơ giờ cả hài tử kia qua đến như thế nào, Hứa Hệ ngửa về đằng sau nằm, thân thể sủi lơ tại trong sofa. Chờ đợi máy mô phỏng kết toán hoàn thành. Hứa Hệ có chút lo lắng, tại chính mình sau khi chết nhỏ yếu đáng thương lại bất lực mà nữ, có thể hay không bị trên trời chư thần phát hiện, từ đó lần nữa trở về bất lực lánh nạn kiếp sống. Tiên Tĩnh trong phòng, hứa hệ suy nghĩ có chút lộn xộn, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng. Tiên Tĩnh, Tiên Tĩnh đến không thể tưởng tượng nổi. Trong đình viện, trong phòng, phòng ngủ bên giường. Vạn sự cùng vật vật đều lâm vào tuyệt đối trong yên lặng. Không, vẫn là có âm thanh tồn tại, đó là nước mắt rơi xuống âm hưởng, là tuyệt vọng ngưng kết cụ tượng hóa, ẩn chứa bi thương nồng đậm đánh rơi dưới đất. Thật là đau, trái tim thật đau. Ma nữ ngốc trẻ vô thần ngồi tại bên giường. Hai tay nắm ở cái kia sớm đã lạnh giá dàn mua bàn tay, muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình, đem nó che nóng che ấm. Thế nhưng, vô dụng, hoàn toàn vô dụng đã từng ấm áp thái dương, đã không có nhiệt độ đã từng mang đến cứu rỗi ánh sáng, sẽ không bao giờ lại xuất hiện. Thanh âm của hắn, hắn tưởng mạo, hắn hết thảy, đều từ nay về sau ẩm đạm vô quang, kèm thêm huê muội nữ rơi vào vực sâu không đáy. Đạo sư, ngài lửa ta. Sức mạnh của tình yêu, căn bản không phải vô hạn. Cợ trợ cả nhẹ giọng nói, nhiệt lệ không ngừng trượt xuống, tước ác nghiêm mặt gò má, cuối cùng rơi vào cái kia băng lãnh thương lao trên tay. Nàng yêu, yêu tha thiết vĩnh hằng điêu hư hệ. Thế nhưng, phân tích cường liệt đến 5 căn cứ toàn thân toàn ý yêu thương, cũng không giao cho ma nữ cứu van hết thảy lực lượng, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hứa hệ ở trước mặt mình không tiếng động chết đi. Cuối cùng chỉ còn giữ lại vĩnh sinh quái vật, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại ngồi tại chỗ. Hai tay run rẩy, không đoạn hối hận lấy sự bất lực của mình. Không cách nào bắt được cái kia bay lượn tàn lũ tiêu đau, thật thật là đau, đau đến toàn tâm đều tại phát ra dấy rỉ, thống hận lấy chính mình nhỏ yếu cùng thấp kém. Đương sự, ta sẽ một mực chờ ngài, cho đến chúng ta gặp nhau lần nữa. Cỡ giờ cả cũng chịu không nổi nữa trong lòng đau thương. A a a, nàng khàn khàn khóc, mười ngón chăm chú che chính mình tuyệt vọng khuôn mặt, hình như muốn khóc đến lớn tiếng, nhưng cổ họng sớm đã chát có thể cho là tiếp sau, cuối cùng chỉ còn giữ lại nước mắt trong suốt không ngừng nhỏ xuống, tại mặt nền tạo thành điểm điểm thủy quang. Dần dần, kèm theo ma nữ khàn khàn tiếng rên rỉ, Hắc Kim nhị sắc đôi mắt chính giữa, cái kia nguyên bản bản sót lại một chút chỗ trống, bắt đầu có biến hóa cùng vằn mèo. Có yếu dị màu đỏ hiện lên đó là máu màu sắc đó là tâm màu sắc đó là yêu màu sắc. Ma nữ đôi mắt triệt để thuế biến hoàn thành, hiện ra đen, đỏ, kim viễn chi tam sắc, thể nội có vô hình ma lực lượng thần bí phun trào trợ giúp nàng mở ra góc xiển, vô thanh vô tức ở giữa, liền theo thánh vực ma đạo sư tấn thăng làm ma thần. Nguyên tố hướng nàng tới gần, thế giới hướng nàng thân thiết, vạn vật cúi đầu tỏ thiện ý mà cùng ma nữ tạo thành cường liệt so sánh, là hứa hệ cốt kia đã chết đi giả yếu thân thể. Gió nhẹ o o thân thể hóa thành nhỏ bé không nhìn thấy bằng miệng, một chút băng diệt tại ma nữ trước mắt, mang đi cuối cùng suy nghĩ, mang đi chỗ dựa cuối cùng. Quá yếu đối phàm nhân thân thể, tại trải qua thánh vực cấp tinh thần lực nhiều năm áp bức, sớm đã mục nát đến không được dạng. Hiện tại, cuối cùng nên đón bình thường biến mất. Đặng sự, ma nữ yên tĩnh nhìn xem, ngồi yên lặng Phản phất cùng toàn bộ thế giới ngăn cách ra, lòng của nàng gần như tử vong, nhưng nàng quyết định chờ đợi, dùng Vĩnh Sinh Quái Vật cái này một thân vận, một mực chờ chờ, một mực tìm kiếm, cho đến lần nữa cùng Hứa Hệ gặp gỡ. Mà ở trước đó, đạo sư gia phó cờ giở cạ lẩm bẩm. Nàng nhớ lúc trước thời điểm, Hứa Hệ từng bàn giao qua rất nhiều chuyện, những cái kia tất cả đều là đối với nàng an bài. Có lẽ sẽ phát huy được tác dụng, có lẽ không phát huy được tác dụng, nhưng Ma nữ cũng không để ý những cái này, nàng chỉ muốn đem những cái kia dấu tích toàn bộ thu thập, cũng bảo tồn ở bên người. Phòng Minh Tượng Ma Pháp Trận, trong đỉnh viện Long Huyết Thảo. Phòng ngồi bản tự cư giữ, trong thư phòng tài liệu, ma nữ như con rối hình người hành động lấy, không có dư thừa ý nghĩ, tính máy móc hoàn thành hứa hệ từng mục một dặn dò. Tiến vào phòng sách phía sau, nàng trước tiên nhìn thấy, là trên mặt bản trưng bày một chồng sách lớn bản thảo, bị nó hấp dẫn ánh mắt. Bên trong đại bộ phận là hứa hệ sáng tạo ma pháp, cùng một chút đối như thế nào thành thần nghiên cứu. Cỡ giờ cả đêm nó thu nạp trì lý, đang muốn lúc rời đi, đột nhiên nhạy bén phát giác được, ở vào phòng sách trong vách tường bên cạnh vị trí, còn có một góc thật nhỏ giấy nô lên, vị thật sâu vùi lấp tại rất nhiều trong tư tịch. Cái đó là? Ma nữ không hiểu, là tư liệu gì? sẽ cần hứa hệ thả đến sâu như thế. Nàng dương nhẹ bàn tay, vô hình tinh thần lực nháy mắt rút ra cái kia nhô lên, tiến tới kéo ra mấy chương giấy thật mỏng, trôi nổi tại màn nữ trước mắt. Phía trên nét chữ rất quen thuộc, là đạo sư của nàng, hứa hệ thân bút không thể nghi ngờ lại thất bại, quả nhiên thần linh phong tỏa cực kỳ khó đột phá a, nếu như ta cũng có thể cùng cợ trợ cạ đồng dạng, nắm giữ coi thường phong tỏa năng lực liền tốt năm nay lại thử một lần, trong dự liệu thất bại thân thể của ta càng ngày càng già, dù cho có khả năng đột phá phong tỏa, cũng không cách nào thuận lợi thiêu đốt thần hỏa, chỉ có thể là bung tha thần linh, thật là một cái sa xôi tử ngữ ta đã không thể nào thân thể gần nhất biến đến càng thích cũ, thời gian của ta còn tựa lắc đắc, đến làm cờ trợ cả trải tốt tương lai đường mới được đây là ta cuối cùng có khả năng làm. Chương 72, thần linh cũng sẽ sợ ư? Chương 72, thần linh cũng sẽ sợ ư trên giấy văn tự hoàn toàn không chỉ như thế. Viết đến rất nhiều, viết đến cực kỳ dày. Tất cả đều là đối cờ trợ cả, đối với man nữ nhân sinh ăn bại, bao gồm những không giới hạn tại thực lực tăng lên, tương lai phương hướng, ăn, mặc, ở, đi lại. Mỗi một cái phát họa văn tự, mỗi một câu đứt quãng lời nói, đều là như thế nghiêng lệch khó chịu, có thể từ đó nhìn ra viết người trạng thái vô cùng hỏng bẹp muốn gốc từ thần linh áp chế. Tới từ tuổi thọ cuối cùng tê r. Làm cho ma nữ trong lòng người quan tâm nhất, liền bình thường viết đều vô cùng an an. Nhưng cho dù là dạng này, hắn vẫn như cũ lo âu ma nữ tương lai, làm ma nữ suy tư lợi và hại, làm ma nữ chiếu sáng con đường phía trước. Đặng Dư, đầu ngón tay run rẩy, vướt ve giấy màn ngoài, lướt qua phía trên mỗi một cái văn tự, cảm thụ được tới từ Thái Dương, Dư Ôn. Tí tách, tí tách. Có thanh thủy tiếng va đập vang lên, đó là nước mắt rơi xuống rơi vào trên trang giấy hồi âm. Cố Giả Cả đứng ở chỉ có một mình nàng trong tư phòng, nhìn giấy mặt ngoài quen thuộc nét chữ, hốc mắt nháy mắt bị nước mắt điền đầy, nước mắt tiên tính trượt xuống, không phát ra cái gì buồn vang. Ngoại giới ánh nắng tùy ý rơi xuống, đem nhiệt nóng cùng quang minh mang cho vạn vật, làm cho biển cây pha tạm, làm cho trùng chim cùng vang lên. Thế giới tại trong ngày mùa hè yên tĩnh, ma nữ tại trong thống khổ yên lặng. Con mắt của nàng đã không có bất kỳ hào quang, chỉ có một chút ba động, là tia sáng rơi vào hóng ánh nước mắt mặt ngoài, chỗ chết xạ ra không tiếng động buồn bã khóc. Ta rõ ràng, rõ ràng, không đáng đến ngài dạng này, là ngài cho ý nghĩa sự tồn tại của ta. Dạng này là đủ rồi, không cần càng nhiều. Hình ảnh là không tiếng động, nhưng mi thương trùng kích là thẳng tới tâm linh. Ma nữ chưa bao giờ giống như bây giờ, khóc đến yên tĩnh, khóc đến bình thường, khóc có thể rút, nàng tới bây giờ vẫn cảm giác đến chính mình là từ đầu đến đuôi thấp kém phẩm. Nàng không có vũ khí, chỉ có thể ỷ lại hứa hệ tiến lên. Nàng không có lực lượng, chỉ có thể ngồi nhìn hứa hệ chết đi. Nàng không có tình cảm, chỉ có thể cho hứa hệ giả cười. Cuộc đời của nàng, ma nữ một đời, tên là cợ giờ cạ cợ gì tí nạ một đời. Là như thế tái nhợt vô lực, cái gì đều làm không được, cái gì đều làm không được. Nhìn xem trên trang giấy, Hứa Hệ biết rõ tuổi thọ không nhiều, lại vẫn vì nàng suy tính mỗi một câu nói, cơ giờ cả thân thể càng run rẩy, rất muốn vĩnh viễn trầm luân hắc ám, rất muốn đến đây rốt cuộc bất động đả đánh. Thế nhưng không được đạo sư không hy vọng nàng biến thành dạng này. Hắn chờ mong lấy, cổ vũ lấy, hy vọng ma nữ mở ra hai cánh, tự do bay về phía bầu trời. Bởi vậy, cơ giờ cả lần nữa đứng lên, nàng cực kỳ nghe lời, cực kỳ nghe Hứa Hệ lời nói, chuẩn bị dựa theo Hứa Hệ mệnh lệnh sống sót. Nhưng, sống tiếp ý nghĩa là cái gì? Ma nữ không biết, ma nữ vô thần, cho đến trông thấy trên trang giấy, thần linh, chứ Con mắt của nàng mới hơi hơi chuyển động, tìm tới ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. "Ta muốn vị, ta muốn vị đạo sư." "Làm điểm?" "Cái gì? Dù cho cùng, thần linh làm địch." Tạ Yên Tĩnh đến đáng sợ trong chằm mặc, cơ giở cả động tác run rẩy, chậm chậm lấy xuống chỗ cổ hải lam dây chuyền, tỉ mỉ vớt ve một hồi sau, đem nó bỏ vào nhận cung gian. Ngay sau đó, ma trượng xuất hiện tại trong lòng bàn tay nàng. "Quốc kết, định viện cửa chính bị đẩy ra, rì sét chốt cửa phát ra hơi chói tai tiếng vọng, cơ giở cả ánh mắt đờ đẫn đi ra cửa chính, cả người mười phần tiểu tụy ánh nắng bao phủ ma nữ, nhưng ma nữ có thể cảm nhận được chỉ có lạnh giá. Trạng thái tinh thần của nàng hoàn hốt vô thần, liền dưới chân đá cũng không có chú ý mà nữ ngã xuống, nàng yên tĩnh nằm vài giây sau, mềm nhỏ đầu ngón tay đặt tại mặt đất, lòng bàn tay dùng sức, chính mình đứng lên. Nàng biết, từ nay về sau, sẽ không bao giờ lại có người dìu nàng đứng lên, bởi vậy, nàng nhất định cần học được tự mình đứng lên tới. Chỉ có dạng này, mới có thể không cho đạo sư lo lắng, chỉ có dạng này, mới có thể thật tốt sống sót. Giữa trưa ánh nắng hừng hực sáng rực, dọc theo con đường này, qua hàng ngàn sen, từng tia từng dòng ánh nắng xuyên qua cây lá rậm rạp khe hở, rơi vào không ngừng đi man nước đầu vai, tựa như một loại không tiếng động nhìn chăm chú. Chứng kiến nó càng chạy càng xa. Từ đó, ma nữ đem hóa thành vĩnh sinh quái vật, một mình sinh hoạt tại trên cái thế giới này. Nàng vĩnh viễn rời đi đỉnh viện, rời khỏi cái này cũng không tiếp tục là, ra, địa phương. Không có người biết ma nữ đến tụt cùng đi hướng nơi nào, cho đến đi qua thời gian 4, 5 năm, xung quanh cư trú các phàm nhân mới cảm giác không đúng, ý thức đến sân vườn thật lâu không còn động tĩnh. Có người hiếu kỳ leo tường xem xét, lại chỉ thấy được tràn đầy cho bụi. Dạng này dị trạng, rất nhanh dẫn tới ma pháp sư hiệp hội xem xét, nhưng bọn hắn không thể phát hiện cái gì, tất cả cùng hứa hệ có liên quan vật phẩm đều bị cờ giở cả thu thập mang đi. Còn sót lại chống rống phòng ốc, tại trong tiếng gió cửa sổ đong đưa, khiến người nghi hoặc không hiểu. Cuối cùng, cái này khởi sự kiện bị định tính làm đơn giản mất tích. Không biết sao, về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong, A Lạn Sẩn Thị thường thường chịu đến Á Long trùng công kích, thỉnh thoảng thậm chí có tuần huyết tự lòng đột kích. Việc này trở thành A Lạn Sẩn Thị không hiểu bí ẩn. 30 năm sau, tại chư thần ý chỉ phía dưới, rất nhiều thần minh giáo hội còn tại tìm kiếm hứa hệ tung tích, muốn tìm được cái kia có khả năng có thể thành tựu tân thần thánh vực ma đạo sư. Nhưng mà không bao lâu, một chỗ kinh dị sự kiện, chấn kinh toàn bộ thế giới ma pháp. Trong vòng một đêm, toàn bộ thế giới cánh bắc thần minh giáo hội bị nổ tận gốc. Không, có lẽ xưng là chôn vùi càng thích hợp. Cùng một thời gian, khắp biệt địa điểm, có lớn lao vĩ lực từ thiên không rơi xuống, tại trong bình tĩnh biến mất chư thần tín ngưỡng. Chư thần tại tức giận bên trong hàng thế. Ai, là ai? Đối thân bất kính, đã có đường đến chỗ chết. Chờ một chút, loại lực lượng này, chẳng lẽ người đã đốt lên thần hỏa, phủ xuống chân thế chúng chư thần, cũng không phải là ở vào thiên giới bản thể, dù vậy, chúng chư thần vẫn nắm giữ áp đạo phàm tục vĩ lực, chỉ có như vậy cao cao tại thượng chư thần. Tại số lượng ưu thế phía dưới, vẫn như cũng không làm gì được mà nữ. Cuối cùng, Song Vương chiến hỏa, ma nữ bình yên rời đi. Cái này đến sự kiện đã dẫn phát thần linh tín ngưỡng nguy cơ, vô số người đem ma nữ coi là duy nhất chân thần, cho nên tại chư thần quân nộ, hạ lệnh tìm kiếm ma nữ tung tích. Lại qua 20 năm, cợ trợ cát xuất hiện lần nữa. Nàng dựng ở trên trời, ma trượng hồi đánh hư không, cuộn cuộn bàng bạc ma lực cuốn sạch lấy nguyên tố, tạo thành bao phủ thế giới điên cuồng gào thét. Một kích, lay động diệt chư thần toàn bộ tín ngưỡng căn cơ. Vô luận ở vào nơi nào, thần minh giáo hội đều bị tinh chuẩn phá hoại. Mọi người sợ sợ hai phía sau, tin tưởng vững chắc ma nữ nhất định cùng chư thần có thủ không đợi trời chung. Liên Chư Thần cũng là nghĩ như vậy. Không được, tiếp tục lưu lại thiên giới quá nguy hiểm, tên kia sớm muộn sẽ đánh lên tới. Muốn đánh, liền các ngươi đi đánh đi. Có thần linh sợ hãi, có thần linh sợ, muốn theo thiên giới đảo tẩu. Thế giới ma pháp mặc dù lớn, lại không phải trong hỗn độn duy nhất tồn tại, dùng thần linh lực lượng rất dễ dàng tìm tới tân thế giới, hoặc là ẩn nốt đến nguyên tố vị diện. Không có thần linh muốn vất lạc. Nguồn gốc từ ma nữ khủng bố ma pháp, liền thần linh cũng theo đó gan sợ hãi. Nhưng giờ này khắc này, muốn chạy trốn đã quá muộn, địa phong thủy hỏa hành minh gào thét, bất chi bất giác bao khỏa phong tỏa toàn bộ thiên giới. Chương 73. Chư thần hoàn hồn. Chương 73, Chư Thần Hoàn Hồn. Đạo sư, ngài đã từng bị bất công, ta sẽ thay ngài từng cái quá đáp lễ. Thế giới ma pháp, giọng lớn bao la quần quần bên trên, tầng tầng lớp lớp sóng lớn, đẩy về phía phía sau tôn gia địa hình thành từng cái sóng lớn, vỗ, cuốn sạch lấy, muốn hủy diệt cái kia nhỏ gầy nhỏ yếu thân ảnh. Nhưng nàng chỉ là nắm chặt trong tay ma trượng, hết thảy liền bình tĩnh lại. Thậm chí, nộ hại lực lượng ngược lại bị nó điều khiển. Cái gọi là thần linh, không gì hơn cái này, cơ giở cả khe ngẩng đầu, trong đôi mắt như có tinh hải luân chuyển, bóng ánh ma thần bí, đem trên bầu trời chư thần trò hề thu hết vào mắt. Nàng vẫn duy trì lấy 17 tuổi dung nhan, thời gian không cách nào ảnh hưởng nó mấy. Sám bạc tóc dài mềm mại như thác nước, ngũ quan xinh săn lạnh giá lãnh đạm. Thế giới thần phục tại nàng, vạn vật quy thuận tại nàng. Bầu trời hóa thành con mắt của nàng, đại địa bảo vệ thân thể của nàng, hải dương gánh chịu hai chân của nàng, thêm một bước phụ trợ phần kia siêu việt thần linh, kỳ tích vị cách. Như thế, bắt đầu đi. Cợ trợ cả khẽ nói, tiến lặng ngữ khí phảng phất chỉ là kể ra bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Nhưng theo lấy nó ma trượng vung dậy, sau lưng vô tận đại hải bắt đầu giống giận gào thét, gánh chịu lấy ma nữ lên cao không ngừng tuấn về vô hạn xa xôi thiên khung bay vọt. Hô, có lạnh thấu xương gió rét thổi tới. Nước ngưng băng, băng tạo hình, ma nữ dưới chân sóng lớn hóa thành bốn chân băng long, vụ vào che khuất bầu trời hai cánh, nháy mắt vượt qua vô hạn khoảng cách xa xôi, nhất phi trùng thiên. Cuốn theo lấy vô tận đại dương sóng dữ, cường thế giết vào thiên giới bên trong. Cản rỡ, đó là ta quyền hành. Hải thần muốn rách cả mí mắt, hắn là chư thần bên trong tính cách cao ngạo nhất, lập tức hướng về ma nữ xông tới giết. Cùng tiến lên, chúng ta đã không có đường lui. Dung Quang Minh thần cầm đầu thiên giới chư thần, đột nhịp vận chuyển bản thân phát tác, đánh ra dung chuyển trời đất hấp kích đó là đủ để bốc hơi thế giới ánh sáng đó là đủ để thôn vẽ thế giới tối. Thần linh quyền hành tại lúc này cụ hiện hóa, ngưng tụ làm vật chất vốn ô, siêu việt ma pháp, siêu việt cấm chú, tạo thành vĩ đại thần lực lượng. Nhưng tại ma nữ trước mặt, những cái này đều là đồng dạng yếu đuối. Chết. Ma nữ nói, muốn thân chết. Thế là, thân liền vỡ lạc. Cao viễn bầu trời bắt đầu đung đưa, giao thiết đại hải bắt đầu lút, dây nặng đại địa bắt đầu sụp xuống địa phong thủy hỏa tứ đại nguyên tố, dùng không thể diễn tả hình thái dây dưa hỗn hợp làm một thể. Một tia một chút liền đẻ nát thiên giới bất tưởng, làm cho chư thần bạo lộ tại cái kia khủng bố tận thế trước mặt. Hải thần trước tiên tử vong, ngay sau đó là Hỏa thần, Thiết thượng chi thần, Phong Thu nữ thần, lại nói tiếp là Đại Điệp mẫu thần, gió cùng Tuyết chi thần, Tử vòng chi thần. Các thần linh như là ngảy mùa thu hoạch thời kỳ hạt lúa, đồng loạt đổ xuống bỏ mình, bị vô cùng vô tận địa phương thủy hỏa giáo sát hầu như không còn, dù cho là vốn là chấp chưởng địa phương thủy hỏa thần linh cũng không ngoại lệ. Tại cỡ giờ ca điều khiển bên dưới, tại vô tự cũng có thứ tự cân đối bên trong địa phương thủy hỏa, cùng cái khác sen lẫn trong đó nguyên tố, sớm đã không phải đơn thuần thế giới thổ tính mà là tiến hơn một bước, tượng trưng cho vạn vật khởi nguyên, cùng thế giới trung nguyên, vô luận là phàm nhân hoặc là thần linh đều sẽ tất nhiên đến thủy chung. Ta khôn phục. Tiếng long hống vang vọng chân trời. Là thế gian tất cả long chủng tín ngưỡng thần linh, từ hoàng kim thánh long du ngoạn thần giai long thần. Nó dựa vào cường hãn một thân, ngắn ngủi chống lại địa phong thủy hòa an mọn, lộ hung quang, hướng về thân hình đơn bạc ma nữ vụt tới. Chỉ cần đến gần, chỉ cần đến gần cái kia quái vật, nhất định có thể lấy đến thắng lợi. Long thần lại như vậy nhiệt huyết sôi trào nghĩ đến, nhưng nó mới xông tới ma nữ trước mặt, cắn dài ma trượng liền cũng vừa đúng, ngã vào chắn của nó phía trước. Phía trên ngân tụ địa chi pháp tắc, Lôi chi pháp tắc, Quang chi pháp tắc, Ám chi pháp tắc, Tử chi pháp tắc, Hỏa chi pháp tắc. Nhẹ nhàng gõ. "Phanh, Long thần vẫn lạc." Không để ý đến dưới chân đập tầm ầm đánh Long thần thi thể, cơ giở cả ánh mắt lãnh đạm, chuyển hướng thực lực kia cường đại nhất, đồng thời cũng là chống lại kịch liệt nhất Quang Minh thần đạo sư nói qua, đối mặt địch nhân tuyệt đối không thể xem thường. Cơ giở cả thời khắc ghi nhớ. Thế là, con mắt của nàng hiện ra lẫm quang, nguồn gốc từ hỗn loạn cùng trật tự lực lượng lần nữa vận chuyển, rút ra ra hiện trường tất cả chết đi thần linh quy hành, toàn bộ hội tụ bản thân. Quang Minh Thần sắc mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến tuyệt vọng. Cực kỳ quả quyết, trực tiếp buông tha tất cả công kích cùng phòng ngự, đem một thân thần lực hóa thành thuần túy ánh sáng, dốc hết toàn lực muốn thoát đi thiên giới. Hưu. Tiêu khẽ âm thanh bên trong, tối tăm mờ mịt hỗn độn quang trụ quét ngang toàn bộ thiên giới. Không, ta còn không siêu thoát, ta còn không thành tựu chủ thần, ta không thể chết, ta không thể chết. Quang Minh Thần giống giận, đã từng thánh khiết không còn tồn tại, có chỉ là chật vật cùng cuồng nộ, hắn sử xuất toàn bộ thủ đoạn, nhưng vẫn như cũng bị quán xuyên thần thể. Tính cả quyền hành, vị cách bản thân tồn tại nhận thức đều bị cùng nhau xé rách sụp đổ đến tận đây, thiên giới rơi xuống, chư thần diệt. Dù cho là thực lực tối cường, sở hữu thế giới nhiều nhất tín ngưỡng quang minh thần, cũng biến mất tại trong tay của ma nữ. Đạo sư, ngài bị thần linh áp chế phần kia công đạo, ta thay ngài thu hồi. Không hề có thứ gì hư không tiến cùng. Cở Giở cả vững vàng đứng thẳng, hướng đã chết đi, Thái Dương nhẹ giọng kể ra. Tuy là hơi trễ, tuy là có chút vội vàng, nhưng đây là cở Giở cả nghĩ tới, duy nhất có thể thay hứa hệ Lam sự tình đột nhiên. Có quan hoa lưu truyền ở bên người. Quân quận sâu xa thế giới chi lực Cuốn sạch lấy chư thần vẫn lạc phía sau tàn cốt, đem nó vỡ nát, đem nó nhỏ mài, cuối cùng hội tụ thành sáng rực ngũ miện áo ánh. Vô hình trung, có nói tiếng âm thanh xuất hiện tại cỡ giờ cả bên thai đó là thế giới bản năng đó là thiên điệu thân mật đã từng chấp trưởng quyền hành, quản lý thế giới chư thần biến mất. Thế giới cần mới người quản lý, thế là, thế giới tuyển chọn ma nữ, muốn cho ma nữ mang lên ngũ miện, trở thành đúng nghĩa thế giới chi chủ. Nhưng mà, ma nữ cự tuyệt. Loại vận này, ta không cần. Nàng nói như thế, ngón tay nhẹ nhàng nắm được trước mắt thần thánh ngũ miện, sơ sơ dùng sức, vô tự cùng có thứ tự chồng hợp lực lượng liền đem nó chọn vẹn nghiền nát. Vì sao? Thế rồi ý thức chuyển đến dạng này nghi hoặc. Nó là thế giới ma pháp bản năng, cơ giới ghi chép tất cả mọi chuyện, biết được ma nữ đã qua. Nó không hiểu, ma nữ tại thay hứa hệ báo thù phía sau, vì sao không nguyện như người khác đồng dạng, ôm áp quyền lợi cùng lực lượng. Ma nữ đáp án rất đơn giản, nàng muốn chờ hứa hệ, thẳng đến gặp nhau lần nữa. Tại thế giới ý thức không hiểu bên trong, cơ giở cả cẩm trong tay ma trượng, nhẹ nhàng bước lên phía trước, liền vượt qua thời gian cùng không gian, bước ra bên ngoài thế giới. Xuất hiện tại trước mặt nàng, là bao la bóng ánh lượng lớn thế giới. Bọn chúng hai bên đang xem Tại không có thời không nhận thức trong hỗn độn chìm nổi, lóe ra không giống nhau lộc lẫy. Ma nữ quyết định bắt đầu tìm kiếm hứa hệ tung tích, cũng trong quá trình này, không ngừng tiêu diệt xấu xí thần linh. Cái hồn kia, dường như có rất nhiều thần linh. Cơ giờ cả ngơ ngác lệch ra phía dưới ở trong hỗn độn bày ra đi. Thế giới tặng cho mũ hiện tại sau khi vỡ vụn, cũng không có triệt để tiêu tán, mà là vẫn treo ở phía sau nàng, lóe ra như ký ức trong ánh sáng. Chương 74: Ngươi là hắn duy nhất. Chương 74: Ngươi là hắn duy nhất. Phàm nhân có phàm nhân cảnh giới phân chia, thần linh có thần linh cảnh giới phân chia. Nhỏ bé thần lực nhược đẳng thần lực, trung đẳng thần lực, cường đại thần lực, vĩ đại thần lực. Phạm nhân tha thiết ước mơ tiêu đốt thần hỏa, nắm giữ thần tính, nâng cao quyền hành ngưng kết vị cách, vẻn vẹn chỉ là trở thành thần linh cơ sở điều kiện. Thần linh con đường dài đằng đẵng gian nan, quang minh thần tại thế giới ma pháp kinh doanh vô số năm, cũng bất quá là cái trung đẳng thần lực. Trước khi chết đối không cách nào trở thành cường đại thần lực chủ thần mà không cam lòng. Mà bây giờ, bao la vị diện các thần linh, rốt cuộc không cần lo lắng thực lực thăng cấp vấn đề. Hỗn độn mang hộ tới chư thần tin chết, đó là độc thuộc tại thần linh hoàn hôn. Tên là, cơ giở cạ cơ rỉ tin ạ. Ma nữ, du đầu ở trong hỗn độn, làm chư thần bình đẳng hạ xuống tử vong. Can dỡ, dám khiêu khích thần uy lực ánh sáng. Ta là cổ thần chi vương, ai có thể giết ta, ai dám giết ta, thái cổ ban đầu đều không gặp. Ngươi ma trùng này, đã có đường đến chỗ chết. Ma nữ hành động, đương nhiên dẫn tới vạn giới chư thần tức giận. Có cường đại thân lực và vĩ đại thân lực xuất thủ, từ một lần truy sát đến ma nữ rơi vào hỗn độn, không biết tung tích, nhưng qua sau một thời gian ngắn, ma nữ liền lấy mạnh hơn tư thế trở về. Căng đánh càng mạnh, vĩnh viễn không có điểm dừng. Không biết bao nhiêu năm trôi qua chăng, cho dù là tại không nhớ năm hỗn độn bên trong. Thế giới chi hải cũng có hết sức rõ ràng biến hóa, biến được điệp tán, biến đến phá thành mảnh nhỏ, đó là ma nữ cùng chư thần dấu vết chiến đấu. Kết quả sau cùng là ma nữ đạt được thắng lợi. Nàng hấp thu hỗn độn chư thần quyền hành, tụ tập có thứ tự cùng vô tự toàn bộ nhận thức, chỉ có số rất ít thiện thần bị ma nữ thả. Từ nay về sau, chư thiên vạn giới đều lưu truyền dạng này táng dương. Chư thần thời đại đã thành đi qua, duy nhất chí cao sinh ra, bất hủ cùng độc nhất, biết hết cùng toàn năng, sáng tạo sinh cùng trung yên. Với ngàng ma nữ, xem tiên giới mũ miệng làm không có gì, đứng thẳng ở chư thần trên thiên hải, chờ đợi vô tận truy nguyệt tiếp một lần luân hồi. Đạo sư, ta sẽ một mực chờ ngài. Một mực một mực. Cở Giở khẽ nhẹ giọng lưu líu, tại chỉ có một mình nàng trong hỗn độn chờ đợi. Thời gian cùng không gian quyền năng tại đầu ngón tay hiện hiện. Nhẹ nhàng vạch một cái, liền có đại lượng đã qua cụ tửng hóa, đều là ma nữ lúc còn nhỏ cùng hứa hẹn ở trung từng ly từng tí, ma nữ đắm chìm tại dạng này trong hồi ức, mặc cho giả tạo ấm áp bao khỏa chính mình. Nàng đã thử qua, cho dù là chí cao thời không quyền năng, cũng không cách nào cứu vãn đã chết đi hứa hẹn. Bởi vậy, nghe lời Cở Giở hạ quyết định tiếp tục chờ đợi đợi đến tiếp một trời, đợi đến năm tiếp theo, đợi đến tiếp một cái kỳ nguyên. Ma nữ không hiểu thì ra là vật gì, không biết tự do vì sao hiểu, nàng chỉ biết là, nàng muốn các loại. Đạo sư, Vĩnh Sinh, tựa hồ là chuyên tốt. Có thể để ta lại một lần nữa, nắm giữ cùng ngài gặp gỡ cơ hội. Hư quản hỗn độn khí lưu bên trong, Vĩnh Sinh ma nữ yên tĩnh ngồi, mặt không biểu tình, thời gian bị Vĩnh Hằng đỉnh trệ tại 17 tuổi, không cách nào tăng, giảm, không cách nào trôi qua lưu ở sau lưng nàng, là ức vạn vạn thế giới cùng bị diện, tặng cho cho nàng rực rỡ sáng mu miệng. Những mu miệng kia đều bị ma nữ cự tuyệt vỡ nát, nhưng lại không chịu rời đi. Tạo thành chiếu sáng chư thiên hoàn vũ giao thượng mà thần thánh mới tinh kỳ tích, đó là chuyên thuộc về trí cao đỉnh cùng tòa, nhưng vĩnh sinh ma nữ không cần bọn chúng chứng minh chính mình. Thế giới hiện thực. Hứa Hệ nằm ngửa tại trên ghế sofa, còn tại làm ma nữ tỉnh cảnh mà lo lắng, hy vọng ta không ở phía sau, cơ giở cả hài tử kia có thể ổn thỏa một chút, dù cho đánh không được thần linh, cũng muốn biết chạy trốn nhanh lên một chút. Dùng cơ giở cả thiên phú vàng nội tính, chỉ cần trưởng thành thời gian đầy đủ, tự vệ vẫn là không có vấn đề. Hứa Hệ trầm âm, không yên lòng từ nhỏ nuôi lớn, tại hắn lúc chết khóc thảm bất lực ma nữ đột nhiên, tới từ máy mô phòng tiếng nhắc nhở, cắt ngang Hứa Hệ suy nghĩ. Đó là mô phòng kết toán hoàn thành nhiệm vụ định đông ba lần thứ 2 mô phòng thống kê hoàn tất chúc mừng ký chủ kích hoạt trở xuống thành tựu, Nguyên Tổ đại sư, đến nơi đến trốn, ma nữ cứu rỗi, long ngự dạ vật lý, chư thần hoàng hôn người sáng lập, hắn duy nhất Nguyên Tổ đại sư, tại Nguyên Tổ phương diện tạo nghệ, ngươi thành công đứng ở phàm nhân đỉnh, nó nắm giữ thuộc tính rộng rãi, liền thần linh cũng sẽ nhìn. Ma than thở đến nơi đến trốn, ngươi bắt đầu tại cửu a lạn sơn thị, cuối cùng mới a lạn sơn thị, tiên lặng an tường vượt qua phàm nhân một đời ma nữ cứu rỗi, ngươi là chiếu sáng ma nữ ánh sáng cho hy vọng cùng tương lai, ngươi tại man nữ trong lòng nắm giữ không thể thay thế địa vị trọng yếu lòng ngứa dạ vật lý, ngươi 10 phần sở trưởng cùng long tộc giao tiếp, mỗi lần gặp mặt tất có sự kiện đẫm máu trừ thần hoàng hôn người sáng lập, ngươi tử vong đưa đến trừ thần tịch diệt, liền thế, giới đều chấn kinh tại sự tích của ngươi hắn duy nhất, hắn là chư thiên vạn giới cộng tôn duy nhất, nhưng đối hắn tới nói, hắn duy nhất chỉ có ngươi. Nhiều như vậy thành tựu, Hứa Hệ cảm thấy kinh ngạc. Lần đầu tiên mô phòng kết thúc thời gian, hắn chỉ có 4 cái thành tựu. Mà bây giờ, lại chọn vẹn có 6 cái. Cảm tạ cụ phần nhiều là chuyện tốt, nói rõ lần này mô phỏng cực kỳ thành công, tương ứng kết toán đánh giá sẽ biến cao. Chỉ là, tại sao sau khi ta chết, đến tận cùng phát sinh cái gì? Hứa Hệ hiện tại trạng thái, cũng lần đầu tiên giáo dục cự trợ cả thời gian đặc biệt giống nhau, chỉ cảm thấy đến trên đầu một đống nghi vấn, tràn ngập không hiểu đấu. Chư thần tịch diệt, vạn giới duy nhất. Chẳng lẽ nói, là cự trợ cả hài tử kia tại sao sau khi ta chết, một người đoạn diệt thiên giới thần linh? Hứa Hệ như có điều suy nghĩ đoán đồng thời, đối với ma nữ tương lai không còn như thế lo lắng. Nguyên gốc từ máy mô phỏng bạn văn tự, đủ để chứng minh ma nữ tương lai bất khả hạn lượng. Nó tồn tại quan huy, liền thế giới đều muốn vị đó tôn kính. Biết được điểm ấy phía sau, hứa hệ liền triệt để yên tâm. Hắn tiếp tục hướng xuống xem xét mô phòng tổng kết, ngươi hoàn mỹ phát huy thiên phú của mình, trở thành thần linh phía dưới người thứ nhất, không hề nghi ngờ, ngươi là nhân loại mạnh nhất trong lịch sử thái vực ma đạo sư, ngươi chưa từng đột phá vận mệnh phong tỏa, bước ra cái kia thành thần một bước cuối cùng, nhưng ngươi chết đi, lại thúc đẩy chí cao thần sinh ra, ngươi bị vô số thế giới quy bẫy, tán dương ngươi làm chí cao tra số hiệu 02 lần mô phòng cuối cùng đánh giá S ban. Thưởng tạo ra bên trong. Tích tích. Mọi ký chủ tại hạ xếp năm hạng ban thưởng bên trong. Tùy ý chọn trong đó bốn hạng, chọn phía sau lập tức phát một, trong mô phỏng nhân sinh đỉnh phong cảnh giới 2, trong mô phỏng nhân sinh toàn bộ ma pháp 3, cường hóa nguyên tố nhận biết 4, tiến ngưỡng chi lực điều khiển pháp 5, một chuôi tổn hại đốt cháy khét ma trượng. Tùy ý chọn bốn hạng. Lần đầu tiên mô phòng kết thúc, rõ ràng chỉ có thể lựa chọn ba loại, là bởi vì mô phòng đánh giá theo S lên cao đến S vô nhân. Quả nhiên, mô phòng ban thưởng phẩm chất cùng lựa chọn, là cùng mô phòng đánh giá lẫn nhau móc nối. Hứa hệ khẽ ồ lên một tiếng. Theo sau xem xét đến các biệt ban thưởng liên quan giới thiệu. Truyền hạng 1 là thực lực, truyền hạng 2 là kỹ năng. Hai cái này không có gì đáng nói, một chút liền có thể thấy rõ. Tuyển hạng 3 là nguyên tố năng lực nhận biết cường hóa phiên bản. Hứa hệ suy đoán, hẳn là theo nguyên bản màu tím phẩm chất, thăng lên đến tiên linh căn đồng cấp màu vàng kim phẩm chất. Tuyển hạng 4 là các thần linh hấp thu tín ngưỡng biện pháp. Tuyển hạng 5 là cỡ cỡ đả đánh rơi ma trượng, đã từng thành thứ nhất, màu xám lại cháy. Chương 75. Can cơ vững chắc máy mô phòng thực lực. Chương 75. Can cơ vững chắc máy mô phòng thực lực. Suy tư sau đó, Hứa hệ làm ra quyết định của mình, tức tuyển hạng 1, tuyển hạng 2, tuyển hạng 3, tuyển hạng 5. Theo thứ tự là Thánh vực Ma đạo sư cảnh giới. Bao hàm tâm chú tại bên trong toàn bộ ma pháp. Gia cường phiên bản nguyên tố nhận biết thiên phú. Thành thứ nhất, ngầu sám lại cháy, ma trượng. Trước ba cái là làm tăng thực lực lên, ma trượng là làm kỷ niệm cất giữ. Về phần tại sao không chọn tiến ngưỡng chi lực, nguyên nhân cũng là đơn giản. Cái gọi là tiến ngưỡng. Trên bản chất liền là thu mạch nguyệt lực, thu hoạch các tiến đồ thành kính đây là cần thời gian, mà phức tạp khó khăn, cần hứa hệ đi từng bước một xây dựng giáo hội, truyền bá giáo nghĩa, lại khổ tâm duy trì các tiến đồ tiến ngưỡng đột kiệt. Phải biết, máy mô phòng tự nhiên thời gian hồi, cũng bất quá là một vài ngày. Thứ 27 năm có thừa. Mô phòng một lần. Cứ hệ thực lực liền sẽ trên diện rộng tăng trưởng một lần, mà trong hiện thực gôn góp tiến ngưỡng 27 năm, xác suất lớn là khó có tiến thêm. Một điểm này, theo thế giới ma pháp chúng sư thần liền nhìn ra được. Làm tinh luyện tiến ngưỡng, các thần linh có thể nói là vô cùng ra sức, lại là tạo nên dị tộc sầm lớn, lại là tạo nên thần tích phụ xuống, nhưng chính là dạng này hao tâm tổn trí phí sức, cũng không thấy nơi nào rõ ràng tăng lên. Như vậy có thể thấy được, muốn dựa vào tiến ngưỡng tăng thực lực lên, là vô cùng hao phí thời gian. Kỳ thực, thật muốn làm ra tinh giản quy hoạch lời nói, tuyển hạng 2 ma pháp cũng có thể loại bỏ, cuối cùng ta có tu hành toàn bộ ký ức Đơn giản là làm lại từ đầu. Nhưng đã có thể chọn 4 hạng ban thưởng, nhiều tiết kiệm chút thời gian chung quy là tốt. Đinh, ban thưởng lựa chọn hoàn tất, bắt đầu tiến hành phát. Theo lấy hứa hệ xác nhận hoàn tất, máy mô phòng bảng bắt đầu lập loé, từng mục một văn tự nhanh chóng tiêu trừ, thay vào đó là ban thưởng nhanh chóng cụ hiện thành hiện thực. Mô phòng trong thế rơi thánh vực tinh thần lực, trực tiếp phủ xuống tới hứa hệ hiện thực bản thể địa phong thủy hỏa, phun trào quanh thân. Quang ám lôi tức giận, thiển tay đưa tới. Từng mục một nguyên tố chi lực hiện lên, từ trong hư không tới, đưa vào hứa hệ tinh thần lực trong phạm vi khống chế. Thánh vực ma đạo sư, chốc lát đột phá. Quả nhiên Có mấy môn phái trợ giúp, hai loại hoàn toàn khác biệt siêu phàm hệ thống, không chỉ không có lẫn nhau va chạm, ngược lại bắt đầu bổ sung hỗ trợ lên. Thu tiên khiến cho ta phi thăng, ma pháp sư ta đang thần. Có chút ý tứ. Hứa hệ bỗng cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, đó là thân thể đạt được tiến hóa, sinh mệnh bản chất bay vọt biểu hiện. Không có phàm nhân trí tuệ hạn chế, không có chư thần liên thủ phong tỏa, thánh vực ma đạo sư vốn nên có được siêu phàm đặc tính, đang từ từ gia chỉ lấy hứa hệ thân thể. Kéo theo kim đan kỳ tu tiên cảnh giới cũng đột phá lên. Hưu một tiếng, đan điền bắn ra mãnh liệt pháp lực, hứa hệ thân thể hơi dùng, đã bước vào kim đan hậu kỳ lại hưu một tiếng, Kim Đan nháy mắt cực hạn viên mãn. Rang rắc. Nó bành phá đan, hứa hệ hít thở ở giữa đột phá nguyên anh sơ kỳ. Không chỉ như vậy, đủ loại phức tạp kiến thức hóa làm bản năng, nhanh chóng cô đọng làm thân thể bất thiện ký ức, hứa hệ tiện tay một chiêu, liền đem mô phòng trong thế giới ma pháp gọi đi ra. Cùng vĩ lực hướng bản thân tu tiên hệ thống khác biệt. Cái gọi là ma pháp, nhưng thật ra là một cái khơi thông thế giới, khống chế thế giới quá trình, tựa như là làm bại đồng dạng, dùng chính mình công thức điều động thế giới nguyên tố. Đây cũng là vì sao, thế giới hiện thực pháp sư tương đối ý. Bởi vì siêu phàm thông quát cục lấy được ma pháp, tất cả đều là tới từ dị thế giới tham số, muốn tại thế giới hiện thực sử dụng, liền cần chính mình thay thế thành hiện thực tham số. Không nghĩ tới, máy mô phòng trực tiếp giúp ta nhảy qua cái quá trình này, để ma pháp của ta tùy thời tùy chỗ cũng có thể sử dụng. Nhìn trong tay trôi nổi địa phong thủy họa, Hứa Hệ cảm thấy bất ngờ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này cực kỳ hợp lý. Thế giới hiện thực các siêu phàm giả, chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi tu luyện, nội tình không đủ, thực lực tự nhiên cũng phụ phiếm. Mà Hứa Hệ lại khác biệt. Hắn khắc khổ cố gắng tiến hành mô phỏng Từ máy mô phỏng một bước đúng chỗ, miểu biến Thánh vực Ma đạo sư, căn cơ vững chắc, có thể thấy được chút ít. Cái này, liền là khoảng cách. Hứa hệ thu về quần quần bảng bạc tinh thần lực, tiếp lấy tâm thần hơi động, đem vây quanh quanh thân nguyên tố số tán. Có Thánh vực Ma đạo sư thực lực, sau đó tại thế giới hiện thực cũng coi là có thể xung phá, dù cho gặp gỡ bản thần, tán tiên cấp bậc tồn tại, cũng có vĩnh hằng lệ tích hộ ta một mạng. Tưởng tượng như vậy, ta dường như vô địch. Hứa hệ lần nữa cảm thán, muội muội cơm chuẩn là thật ăn ngon. Bàn tay hắn lật ra, lòng bàn tay hướng bên trên. Cuối cùng một hạng mô phòng bản thượng đột nhiên xuất hiện, đó là đem đốt đến cháy đen xám một ma trượng. Ma trượng xúc cảm thô ráp, đã bị đốt đến không được dạng. Nhưng loang thoáng, còn có thể nhận ra năm đó mấy phần dáng dấp. Nếu như cờ giở cạ tại cái này, hẳn là sẽ thật cao hơn a. Nhìn chăm chú trong tay ma trượng, Hứa Hệ hồi tưởng lại đã từng giáo dục ma nữ thời gian, sau một hồi, mới đem đặt tại trên tủ đầu giường. Vị trí cụ thể là tại hộp kẹo phụ cận. Đạo sư, huynh trưởng, chẳng biết tại sao? Hứa Hệ đột nhiên trong lòng rung động, toàn thân cao thấp giật mình phấn chấn, loang thoáng, tựa như nghe được thanh âm quen thuộc tại bên tai tiếng vọng cỡ dở cả. Mạt Ly, ngoài phòng ánh nắng lạ dực rỡ như vậy, chiếu vào trong phòng, chiếu nghiêng tại trên mặt Hứa Hệ. Không hiểu, tại cái này chói chang mùa hè, Hứa Hệ không cảm giác được nửa điểm nhiệt ý hắn kinh nghi bất định, đầu tiên là liếc nhìn bày ra tốt ma trượng, tiếp lấy lại liếc nhìn chất sứ hồ kẹo, xác nhận cả hai đều không dị thường phía sau, mới chậm rãi ý lòng. Ta đây là mô phòng di chứng, bởi vì mô phòng đến quá lâu, dẫn đến thế giới hiện thực xuất hiện nghe nhầm. Hứa Hệ lâm vào trầm tư. Dùng hắn hiện tại thánh vực thực lực, muốn thu thập siêu phàm vật phẩm, bổ sung năng lượng mới mô phòng số lần càng dễ dàng. Nhưng biến cố bất thình lình để Hứa Hệ cảm thấy, thôi dài hơn điểm thời gian nghỉ ngơi, lại tiến hành xuống lần mô phỏng khả năng sẽ tốt hơn. Vẫn là đến nghỉ ngơi thật tốt mới được. Cho dù là Nguyên Anh tu sĩ kiêm Thánh vực ma đạo sư, nếu như không nghỉ ngơi tốt, thân thể cũng sẽ bị mệt phạm sai lầm cảm giác. Hứa Hệ giơ tay ra đem ma trượng cùng hộp kẹo vị trí điều khiển tinh vi một thoáng. Xem nhận cả hai sẽ không rơi xuống, cũng sẽ không bị Thái Dương thẳng phơi phía sau, hắn mới vui mừng gật đầu, rời đi phòng ngủ. Giữa theo một lần mô phỏng nhiều một cái vật kỷ niệm tiến độ. Ta cần chuẩn bị cái lớn một chút đất giữ tủ, không phải đều là đặt ở đầu giường cũng không được, dễ dàng nhiễm cho bụi. Trừ đó ra Ta khiến khuyết một trôi tiện tay ma trượng, thấy ngực ma đạo sư thực lực để ta có thể tự nhiên thi pháp, nhưng có tốt ma trượng gia chỉ, ma pháp phi lực có thể nhiều cái 2 3 thành. Dựa vào luyện khí thuật cùng ma trượng chế tạo công nghệ, ta có lẽ có thể sáng tạo một cái phi kiếm cùng ma trượng tập hợp thể vũ khí. Thanh toán xong mô phòng bán thượng, Hứa Hệ bước nhanh rời khỏi, chuẩn bị hoạch định xuống tương lai chiến lược hệ thống, cùng càng hợp lý, kết hợp tu tiên cùng ma pháp phương thức tác chiến. Hắn chưa từng nhìn thấy, sau khi hắn rời đi, màu xám lại cháy, cùng hộp kẹo ở giữa khoảng cách, sơ sơ lẫn nhau rời xa một chút, rất nhỏ bé, nhưng chính xác tồn tại. Chương 76 Vậy ta không phải ăn không cơm bao rồi. Chương 76, vậy ta không phải ăn không cơm bao rồi. Giới khỏi phòng ngủ, Hứa Hệ bỗng cảm thấy thân thể thoải mái, mùa hè nóng nhiệt cũng bắt đầu đập tại trên mặt. Hắn lần nữa vững tin, lúc trước là nghe nhầm rồi. Không nghĩ tới, Mộ Phòng sẽ như vậy hao phí tâm thần, cũng là, cuối cùng lần này Mộ Phòng gần tới trăm năm, sẽ cảm thấy mệt nhọc cũng bình thường. Hứa Hệ rất tán thành, lấy ra một bình đệ thần tỉnh não thanh tâm đan, nuốt, luyện hóa, để mệt mỏi tinh thần có thể khôi phục. Lại nói tiếp, Hứa Hệ rời khỏi cửa nhà, lẫn cận tiến về làm ăn chạy thái cực cửa hàng bánh bao, điểm ba cái bánh bao lớn ngồi ăn. Thế giới ma pháp đồ ăn không thể nói khó ăn, chỉ là sống một thời gian lâu, khó tránh khỏi hơi nhớ hoa hạ thức ăn hương vị. Tiếng người ồn ào, dòng xe cộ đi tới đi lui. Nóng hôi hội bánh bao lớn rất nhanh bưng lên bàn. Ừm, không tệ, trước sau như một da mỏng nhân bánh nhiều. Đầu ngọ̣t mục nát náo cũng rất trơn ngon. Hứa Hệ khẽ gật đầu ngậm áp nước thịt tại đầu lưỡi nọ độ, mang đến tuyệt hảo vị rất hưởng thụ, mỹ thực dỗ dành lấy Hứa Hệ tinh thần, tiêu trừ lấy lúc trước nghe nhầm, mang tới hãi hùng thiết đĩa. Thu tiên, ma pháp. Lần này, theo lấy tu vi của ta đột phá nguyên anh kỳ, Kim Đan thời kỳ sử dụng khô đằng kiếm, liền có chút là hậu. Vừa vận nhân cơ hội này, cùng ma trưởng cùng nhau hỗn hợp chế tạo. Tu tiên bên cạnh pháp bảo cũng không hình dáng tiểu dạng cố định hạn chế, chân chính thành tiểu pháp bảo, là khác sâu tại nội ngoại cấm chế cùng đạo văn. Thiên ma pháp ma trưởng thì càng nghiêng về tại chế tạo ma trưởng tài liệu, ưu tú ma trưởng tài liệu tất nhiên có tốt lãnh nguyên tố dẫn tính, sẽ khuyết đại tăng phúc nguyên tố ma pháp uy lực. Như vậy xem xét, tu tiên thêm ma pháp hoàn toàn là có chơi đầu. Miệng lớn cắn xuống bánh bao, hứa hệ do dự suy tư. Lần hai mô phòng kết thúc, hắn sớm đã không phải ngây thơ người thưởng đã có tinh xảo tu tiên bên cạnh luyện khí thuật, lại kiêm cấp bậc đại sư ma trưởng chế tạo kỹ nghệ. Cả hai đem kết hợp, chọn vẹn có thể chế tạo ra tu tiên ma pháp thông dụng vũ khí. Duy nhất chỗ khó ở chỗ tài liệu. Hứa Hệ đã là thánh vực ma đạo sư, ở vào hệ thống pháp thuật đỉnh, lại hướng lên liền là đăng thần vĩnh sinh. Muốn tìm đến vừa xứng tài liệu chế tạo vũ khí, nhiều ít mang một ít khó khăn. Nhìn xem trong siêu phẩm chi gia có hay không có, Hứa Hệ lấy điện thoại di động ra, hơi có vẻ mới lạ điểm vào siêu phẩm chi gia, trải qua nghiệm chứng phía sau, chỉ có siêu phẩm giả mới có thể tiến nhập giao dịch qua mạng hiện lên trước mắt tin mừng. Tin mừng. Ưu gì trợ trợ ở cung cấp bạn đã đợi ra, không muốn 998, chỉ cần 98 điểm tích lũy trcenterYt đây hình một phím đấu khí hóa mã thiết bị bán ra bên trong. Chí giới hình ma đạo pháo đại hừng hực bắn trước, mỗi giây trăm phát hỏa cầu thuật, để địch nhân thể nghiệm chân chính tuyệt vọng. Lục chuyển thanh thịnh đại, siêu độ gật lĩnh, từ nhiều chức cao tăng liên thủ khai quăng, đối quỷ vận, tạp vật có gấp đôi kiểm chế thương tổn, tận dụng thời cơ thời không đến lại, giới hạn giá 555 điểm tích lũy, đạn mặt kha bán. Trong siêu phẩm chi ra. Trước tiên đập vào mi mắt, là tới từ quan phương đủ loại kiểu dáng vũ khí nóng chào hàng. Lại hướng phía sau, liền là vụn vật lệ tệ thân thể siêu giả phẩm giả thứ phẩm lớn đến siêu phẩm bạo kỵ, nhỏ đến tu tiên giới cỏ dại, lấp nhá lấp nhít thật là hoa mắt." Tổng cảm thấy, thế giới hiện thực lại như vậy phát triển tiếp, hỏa phong sẽ biến đến càng thêm kỳ. Hứa Hệ cảm khái một tiếng phía sau đem thương phẩm khóa chặt tại một thuộc tính siêu phẩm trong tài liệu. Hắn tiên linh căn là gỗ, mà ma trượng chế tạo tài liệu cũng nhiều làm tê tối, vừa vận động lên một hồi, càng thuận tiện tiến hành phi kiếm cùng ma trượng khâu nghiên cứu phát minh. Bị sét đánh đầy liễu tàn cốt, Khâu Héo không biết tên thân thể, nhưng độ cứng rắn cực cao. Chỉ là một hạt giống, nhưng nội bộ ẩn chứa hiếm thấy cao một thuộc tính năng lượng. Hứa Hệ nhanh chóng lật xem siêu phẩm chi gia. Nhìn xem thương phẩm trong danh sách, rất nhiều miêu tả mơ hồ siêu phẩm tài liệu, không khỏi đến nhíu mày. Những năm gần đây, siêu phẩm thông quát cục thu dụng không ít siêu phẩm vật phẩm, phẩm chất có tốt có xấu, những thương phẩm này giới thiệu như vậy mơ hồ không rõ, nói rõ quan phương cũng không biết chân thực giá trị. Cuối cùng, chỉ có thể nhất định một cái không trên không dưới giá cả, treo ở siêu phẩm chi ra khu vực giao dịch bên trên. Dung cái này phong phú bình đài thương phẩm số lượng, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, gần cả a. Từ những thứ này siêu phẩm tài liệu trên giới thiệu nhìn, có lẽ có ta dùng đến, nhưng nếu như đo sai, liền lãng phí một cách vô ích điểm tích lũy thuộc hệ vô ý thức suy nghĩ lợi và hại. Nhưng lập tức, hắn phản ứng lại một việc, hắn chọn vẹn có thể toàn bộ mua xuống. Lần thứ 2 mô phòng bên trong, hắn đem phẩm nhân trí tuệ khai phá đến cực hạn, không nói rõ hiểu ra vạn sự vật vật, nhưng tại ma pháp một đường bên trên, thật sự là hắn là đi tới phẩm nhân cuối cùng. Cấp 19 toàn thuộc tính ma pháp, Long huyết thảo bồi dưỡng kỹ thuật, Ma trượng rèn đúc hữu hóa kỹ thuật, Ma đạo khí tăng phúc bội hóa kỹ thuật, cùng tinh thần lực thuần hóa bí pháp các loại. Với ta mà nói, những này là đã quá hạn kỹ thuật, không mấy hạng phái mà đến công dụng, nhưng đối quan phương tới nói, cũng là giá trị liên thành đại bảo bối. Loại trừ thánh vực cấp bậc cấm chú, cùng có quan hệ thần linh bí mật. Những tri thức khác trọn vẹn có thể tiến hành giao dịch, đổi lấy ta cần vật phẩm. Song hướng lao tới, đôi bên cùng có lợi. Hứa Hệ càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện. Hắn không sợ kiến thức bạo lộ, cho chính mình dẫn tới phiền toái. Lực lượng là cùng thực lực luẩn nhau móc nối. Hiện tại Hứa Hệ đã là ở vào phàm nhân đỉnh thánh vực ma đạo sư, nếu như che giấu, còn nhất định muốn giả bộ như nhược kê răng róc, vậy hắn không phải vô ích mưu phòng. Tới từ muội muội cơm chùa chẳng phải là ăn không? Cái này phần nhiều là một loại lãng phí a. Tất nhiên, thực lực đột nhiên biến hóa, cùng cùng quan phương giao dịch trao đổi tảng định là cần một cái lý do. Hứa Hệ đóng lại siêu phàm chi gia chat web, tại số điện thoại bên trong một trận tìm kiếm, rất ngo tìm đến Trương Diệu Quốc, tức Diễn Sơn thị siêu phàm thống quát phân cục cục trưởng. "Uy, Trương cục trưởng." "A đúng đúng đúng, ta lại đột phá, cái gì? Ngươi hỏi ta thế nào đột phá?" "Này, vận khí tốt, tại trong nhà nằm đi ngủ, không hiểu tấu đột phá đến nguyên anh kỳ, còn thu được cái ma pháp sư truyền thừa." Hứa Hệ dừng lại, mơ hồ nghe được bên đầu điện thoại kia, truyền đến oanh minh tiếng ngã xuống đất, cùng đội vàng uống thuốc hít sâu âm hưởng. Cho đến qua tốt một đoạn thời gian, đối diện mới chấn kinh mở miệng. "Truyền, chuyến nữa." Ngươi lại có tân truyền thừa? Cái này, vừa mới qua đi mấy ngày thời gian, coi như hứa Lao Đệ vận khí của ngươi tốt, liên tục nằm mơ đạt được truyền thừa không khỏi cũng quá. Trương Diệu Quốc căm thanh tràn đầy hoang đường cảm giác. Hắn vô luận như thế nào cũng không tin, trên thế giới có vận khí như vậy người tốt, nhưng rất nhanh, hắn lại biến đến trần trời bất địch lên. Một lần trước, Hứa Hệ một mình tiêu diệt giới khư biểu hiện quá kinh người. Cùng đem so sánh, ma pháp truyền thừa thu được ngược lại thường thường không có gì lạ. Nghĩ đến cái này, Trương Diệu Quốc tâm tình có chỗ trở lại yên tĩnh, hắn thở nhẹ một hơi, thật là quá giỏi người, Hứa Lao Đệ, ngươi lần này lấy được truyền thừa là cảnh giới gì? Không nhểu, ngột tỉnh phía sau cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng thành vực ma đạo sư. Nhân sinh như ngột, mô phỏng nhân sinh tương đương nằm mơ, cái này cực kỳ hợp lý. Chương 77, Vĩ đại hồng long vĩnh viễn không vì nô. Chương 77, Vĩ đại hồng long vĩnh viễn không vì nô. Hứa hệ mượn ý, hắn có thể cả một đời không bạo lộ thực lực, một mực làm vô cùng người khiêm tốn. Nhưng tỉ mị sau khi tự hỏi, hắn vẫn là buông tha ý nghĩ như vậy, cũng không phải là thiếu niên tâm tình, vừa có thực lực liền nghĩ khoe khoang, mà là hứa hệ thực lực tăng lên quá nhanh, mỗi lần mô phỏng đều là một lần mới truy biến. Phi thăng, thanh tồn, siêu thoát. Hứa Hệ chính mình cũng không biết, mô phỏng cực hạn lại là tình cảnh gì. Dưới tình huống như vậy, che giấu chân thực chiến lực, nhưng thật ra là không có bao nhiêu ý nghĩa, ngược lại sẽ kéo độ thực lực tăng thêm một bước. Sự biến hóa này đa dạng thế giới, không có thực lực, chẳng khác nào không có an toàn. Bánh bao cùng đậu hũ náo ăn xong, Hứa Hệ chậm chậm đứng dậy, cúi tầm mắt ba phủ, là tiếng người lên náo náo nhiệt đường phố. Bên hai tiếng vọng, là các thực khách đối với đậu hũ náo mặn ngọt tranh giành đổi lại ngày trước, Hứa Hệ sẽ rất ưa thích cuộc sống như vậy, nguyên thông thường, nguyên điệu thóp, cảm thấy cả đời yên lặng cũng không tệ. Nhưng từ lúc trải qua siêu phàm thai kiếp, bị ép ngồi 5 năm xe lăn, Tứ hệ liền hiểu rõ, nhưng nếu không có thực lực, cuộc sống yên tĩnh tựa như là dễ nát mặt kính, vô cùng dễ dàng liền bị đánh vỡ. Cùng nghĩ đến thế nào an phận thủ thường, chi bằng cố gắng tăng thực lực lên, cường đại đến không người nào có thể làm phiền chính mình. Tất nhiên, chân chính cho hứa hệ lực lượng để hắn lựa chọn cùng quan phương thẳng thắn, vẫn là tới từ muội muội cơm chùa. Vĩnh hằng lệ tích, có thể nói bở UG gấp 10 lần thuộc tính, cùng cường hành đến đủ để chống cự tiên đế công kích phòng hộ. Sở hữu loại này thần khí, hứa hệ là thật không biết mình còn có cái gì liệu thấp tất yếu, dù cho địa cầu tại chỗ bạo tạc, hắn cũng có thể bình nhiên vô sự. Vô địch Không cần nhiều lời, Mạc Ly, huynh trưởng đời này liền trông chờ ngươi. Hứa Hệ tối đầu, liếc nhìn trên cổ tay Vĩnh Hằng Lệ Tích, tâm tình vô hạn tốt đẹp, an bản phần nhiều là một kiện khéo sự tình. Giữa trưa ánh nắng yên tĩnh rực rỡ liệt, chiếu lại Vĩnh Hằng Lệ Tích bên trên. Cái kia lấp lánh không yên lờ mờ huy quang, tựa như một loại không tiếng động vui sướng cùng đáp lại. Rất nhanh, Hứa Hệ chủ động lộ ra thực lực, thông qua chương rượu quốc trong tay, vị hỏa tốc báo cáo cho kinh thành siêu phàm thống quát cục tổng cục. Nơi này tụ tập hoa hạ tối cường siêu phàm giả, cùng phong phú nhất siêu phàm tài nguyên, càng có vô số tại thế giới dung hợp vừa ý bên ngoài đến tham khách tới bị tu nạp làm siêu phàm thống quát cục 1 thành viên, dùng bản thân cường hạn thực lực, đổi lấy cao đãi ngộ cùng cao phúc lợi ở phương diện này, siêu phàm thống quát cục vô cùng không tiếc, chiêu mộ được nhiều vị cường giả đỉnh cao. Ngày hôm nay, tới từ hứa hẹn tin tức, thành công dẫn đến trong đó một vị cường giả hiếu kỳ. Ồ, Thánh vực ma đạo sư, a, có chút ý tứ, kiểm nghiệm hạn thực lực nhiệm vụ, liền giao cho vị đại ta a. Bao la rung động trong công trình kiến trúc, bốn phía đáp lên lấp lóe sáng kiếm tệ, cùng ngũ quang thập sắc lơi đẹp bảo thạch, tại đặc biệt góc độ cao xạ dưới đèn, vàng bạc châu báo màu sắc lẫn nhau đang sen, trông chất thành không cũng có gì sánh kịp quang cảnh lập lẹo đến khó dùng nhìn thẳng. Một giây sau, núi vàng núi bạc cầm vang sụp đổ. Kèm theo xoạt lạch kim loại va chạm rơi xuống thanh âm, chôn giấu chỗ sâu nguy nga cự vật chậm chậm đứng lên, tứ chi thô chắc, hai cánh nửa triển, hiển lộ ra thân hồng mà giữ tợn thần thoại tư thế. Hít thở ở giữa, liền có nóng rực lửa xương mù phun ra ngoài, đem mặt đất kim tệ nóng chảy thành chất lỏng. Ta là vĩ đại thánh vực cự long, chinh phục thế giới địa ngục cánh. La kệ Sanchez Astart tởn nột hạ ji ở Natloji ạ cả cả rồ gì ta. Ha ha ha, từ lúc rời khỏi nguyên bản thế giới phía sau, ta đã rất lâu không từng gặp thực lực đủ cường đại mà pháp sư. Hy vọng cái này tự xưng Thánh vực Ma đạo sư sâu kiến, có thể cho ta mang đến chút hứa nhặt thú. Tuyệt kiệt tuyệt. Muội muội phàm nhân, cảm thụ từ Hồng Long phẫn nộ a. Tiếng rồng gầm vang vọng đất trời. Tư thế giữ tận Hồng Long lạc kệ san chê, chủ động tiếp lấy kiểm nghiệm hứa hệ thực lực nhiệm vụ, vỗ che khuất bầu trời long dục, liền dùng không thể bắt cực tốc bay hướng diễn sơn thị. Trong phi hành, Hồng Long mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, cái kia tên là hứa hệ danh tự, nó dường như ở nơi nào nghe qua, nhưng đã không còn trọng. Cảm thụ được đầu long xuống, Hồng Long trong mắt nộ hỏa hóa thành thực chất, chân thực thiêu đốt tại long đồng bên trong, tại bầu trời lưu lại màu đỏ thâm các hành. Vĩ đại Hồng Long, Thánh vực cấp bậc Lạc Kệ Sanchez, từng tại nhỏ yếu thời gian nhận hết lam nục. Nó khổ tâm tu luyện 5 tháng rất dài, lại phát hiện muốn trả thù địch nhân sớm đã không gặp. Loại này phẫn nộ, loại này không cam lòng, loại cốt dục này, dần sâu lạc gẩn tại trong lòng Lạc Kệ Sanchez. Nó quyết tâm đem cỗ này phẫn nộ phát tiết tại những nhân loại khác Thánh vực Ma đạo sư bên trên. Tuyệt kiệt tuyệt. Nhân loại đáng thương, muốn trách lời nói, thì trách ngươi các tiện bối a. Bầu trời xanh thẳm bị hỏa diễm xâm nhiễm, tạo thành ngẩm đạm tâm hồng. Hồng Long tốc độ nhanh đến khi người, tại bản thân hỏa chi dưới sự gia trì của lĩnh vực thậm chí vượt qua trong thiên không điểm điện, một đường phá không tiến mạnh, tầng mây bị xa xa đẩy qua sau lưng, mục tiêu nhắm thẳng vào diễn sân thị. Nhưng đột nhiên, Lạc Kệ Sanchez trường lớn long động, cấm chế ngừng phi hành động tác. Cao tốc phi hành quán tính, làm cho nó từ không trung rơi xuống, đập ầm ầm rơi vào một tòa trên núi hoang, liên tiếp quay cuồng tầm 10 vòng mới khó khăn lắm dừng lại. Nguyên bản lóe sáng đến đủ để làm tấm kính dùng bảy rồng. Cang La bởi vậy dính lên mùi đất, biến đến vô cùng chật vật. Hiếm thấy, kỳ quái, ta mới vừa rồi là thế nào? Hồng Long chỉ cảm thấy đến tim đập loạn, phảng phất tại dự cảnh lấy cái gì. Thân thể chính giữa đem hết toàn lực, ngăn cản nó tiếp tục hướng phía trước phi hành. Chẳng lẽ phía trước có cái gì nguy hiểm? Buồn cười. Nguồn gốc từ Long tộc cao ngạo, làm cho hai con người lạ kẻ Sanchez nhắm lại, xem ra, cái kia tên là Hứa hệ Thánh vực Ma đạo sư, không phải cái gì nhỏ yếu ra hỏa. A, chính hợp ý ta, bắt nạt nhỏ yếu vừa vặn hiện không ra ta cường đại. Kế thiên chiến đấu, vũ lực áp chế, chiến thắng cường địch xứng bá. Chỉ có dạng này, vĩ đại Hồng Long mới có thể tẩy trừ đã từng quất đụ. Lạ kẻ Sanchez cưỡng ép áp chế run rẩy lòng khu, lần nữa vỗ hai cánh, hướng về diễn sơn thị phương hướng bay đi. Nó biết, mình bây giờ chịu trị giới nhân loại Vương Quốc Thụy, có cái gì khách khanh, nhân viên ngoại biên chế gọi, nguyên cớ nó sẽ không ảnh hưởng đến nhân loại bình thường. Long rực vỗ vào ở giữa, rất cẩn thận trọng lên phong chi không tiếng động ma pháp, cũng có khả năng che lớp long thể quang chi dấu kín. Hình thể to lớn Hồng Long ẩn tàng thân hình, không tiếng động đột nhập diễn sơn thị trên không, tìm kiếm lấy cái gọi là Thánh vực Ma đạo sư tung tích. Tìm được. Cỗ này to lớn ma lực, lượng, cùng che giấu cũng thâm hậu mênh mông tinh thần lực. Không có sai, chính là Thánh vực Ma đạo sư. Hồng Long niết khóe miệng, hiển lộ ra trên dưới đan sen to lớn răng nhọn. Hai cánh thu thập, long thể lao xuống liền hướng về khóa chặt vị trí cấp tốc đánh giết, chuẩn bị dùng một đòn mãnh liệt, bày ra hừng long tức giận đầu công. Nhưng mà, Hừng Long tại lao xuống đến một nửa thời gian, trên mặt biểu tình đột nhiên cứng đờ, bởi vì cái kia Thánh vực Ma đạo sư chậm chậm quay người, hiện lộ ra một trương khiến Long tộc cảm thấy sợ hai khuôn mặt. Long nữ dạ. Chương 78. Dũng cảm Hừng Long, không sợ khó khăn. Chương 78. Dũng cảm Hừng Long, không sợ khó khăn. Màu đỏ Long tức, biểu tượng Hừng Long phẫn nộ. Cao tốc lao xuống, biểu tượng Hừng Long giũng mãnh. Chấn thiên gào hét, biểu tượng Hừng Long hô bảo. Vĩ đại Hừng Long lạ kệ San Trê, dù cho lưu lạc dị giới cũng sẽ chứng minh chính mình không sợ cùng cường đại. Là, vốn nên như vậy mới đúng. Không nghĩ tới vẫn là lão bằng hữu, thật gọi người hoài niệm. Khiến tự Long sợ hãi thanh niên âm thanh vang lên đó là Hứa Hệ Âm Thanh, đó là thần linh phía dưới người thứ nhất âm thanh, đó là một người trấn áp rồng đạo ác ma âm thanh. Lúc này Hứa Hệ mới từ Trương Diệu Quốc cái kia biết được, làm nghiệm chứng hắn thánh vực ma đạo sư thực lực, siêu phàm thống quát tổng cục cường giả đỉnh cao một trong, thánh vực cấp bậc Hồng Long, chính giữa cao tốc chạy đến diễn sân thị. Hứa Hệ không chút nào sợ, cuối cùng hắn căn cơ thâm hậu, thực lực củng cố toàn dựa vào bản thân khắc khổ mô phòng đừng nói là thánh vực, coi như bản thân tới trước cũng đồng dạng chắc chắn thủ thắng. Chỉ là, hứa hệ thế nào cũng không nghĩ tới, cái thứ cái gọi là thánh vực Hồng Long, dĩ nhiên lại là mô phòng trong thế giới Lao Quên Rồng, nuôi dưỡng đỉnh viện Long Huyết thảo trợ lực lớn nhất. Duyên, tuyệt không thể tả. Nhìn tới tại thế giới hiện thực, ta có thể tiếp tục trồng Long Huyết thảo. Hứa hệ cách không một chảo, nguyên bản cất giữ trong nhà, màu xám lại cháy, ma trượng lặng yên hiện lên ở lòng bàn tay, tịnh xúc lực đến nhiều tầng nguyên tố quan uy. Người là nhíu lại. Tại nhìn thấy quen thuộc sự vật phía sau, tổng hội nhịn không được làm ra giống nhau động tác. Hứa hệ cũng không ngoại lệ địa thuộc tính cấm chú vỡ vụn và tựa. Hỏa thuộc tính cấm chú liệt diễm phân tích. Lôi thuộc tính cấm chú tận thế tiêu lôi. Quang thuộc tính cấm chú ngàn lưỡi vạn tuyến đồng dạng nguyên tố thuộc tính, ra cường phiên bản ma pháp vi lực. Hứa hệ mặt mỉm cười, nhẹ nhàng huy động trong tay ma trượng, dùng vừa đúng thời gian hướng phía trước huy động, cái kia hoàng sợ đầu rồng liền chính mình đục vào. Nhẹ nhàng gõ cấm chú bản lĩnh 3. Giờ phút này, thế giới yên lặng, lắng nghe rồng rên dị. Ồ. Vậy rồng băng nổ, máu rồng báo tố bay. Lúc tới biết bao mạnh mẽ, bay ngược tư thế liền biết bao chất vật. Nhìn như yếu ớt cán dài ma trượng, đang nhẹ nhàng đụng chạm cự lòng né mắt. Đột nhiên bộc phát ra tứ đại cấm chú lực lượng, oanh đến hùng long đầu nghiêng lệch, kéo theo làm cô long khu điên cuồng bay ngược. Không khí oanh minh, tiếng gió thổi rốt vang hai. Cự long tại không trung hóa thành nghịch hành đỏ lưu tinh. Nó hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình, chỉ có thể trợn mắt nhìn xem chính mình vọt tới một tòa núi lớn, đỗ bạo, va sụp, thật sâu khảm nạm tại trong ngọn núi. Cho bụi phóng lên tận trời, núi đá lăn xuống âm thanh không ngừng. Hùng long không thể tránh khỏi lâm vào choáng. Nhưng nó kinh nghiệm phong phú, nắm giữ hết sức ưu tú đầu năng lực kháng đòn, rất nhanh liền thành tỉnh lại. Long thần tại thượng, ta nhất định phải nhanh rút lui. Tính chiến lược rút lui. Lạc Kệ San chê Long Nhan hoàn sợ, dễ dàng rũ lấy theo sơn thể leo ra, vỗ tổn hại đỏ tươi long dục, loạn trà loạn choạng mà lần nữa bay lên. Nhưng nó vừa mới bay lên không, một bóng người liền xuất hiện tại trên trời. Toàn thân phun trào ra cuồng bạo ma pháp nguyên tố. Trong lửa đốt điện, trong gió thổi hơi, lóp bóp nổi đến để đầu người vẻ mặt tê dại. Hồng Long hai con ngươi trường lớn, nó chê cười lui về sau một bước, ha ha ha, thật là khéo a, không nghĩ tới sẽ ở cái này gặp phải ngài, cái kia, ta tới tốt lắm như không phải lúc. Không, ngươi tới chính là thời điểm. Hứa hệ mỉm cười. Hắn bay tại trong trời cao. Từ trên trời nhìn xuống mặt đất run lẩy bẩy hồng long, biểu tình ôn hòa, khuôn mặt thân thiết. Tại mô phỏng trong thế giới, Hứa Hệ là hơn 50 tuổi thành tựu thánh vực ma đạo sư, nhưng tới từ chư thần phong tỏa, cùng giáo hội tìm kiếm, khiến cho hắn không có cơ hội đi toàn lực chiến đấu. Mà bây giờ, có hồng long như vậy một cái kháng đánh bao cát, Hứa Hệ cuối cùng có cơ hội thể nghiệm chính mình thánh vực cấp toàn lực. Lĩnh vực, bày ra, Hứa Hệ nhẹ giọng mà miệng. Nhiều đến tầm 10 loại nguyên tố siêu hợp lại lĩnh vực, nháy mắt quét tán tới bầu trời cùng đại địa, đem hồng long hỏa chi lĩnh vực vô tình chất bệ, cứ thế mà tạo ra Hứa Hệ vi tôn tiểu thế giới. Hồng long gầm thét, Không, ngài không thể giận này, ta muốn phiếu lại. Đáng giận nhân loại, đây là ngươi bức ta, ta sớm đã không phải năm đó kẻ yếu, nhìn một chút ta, như thế nào chân chính Long chi lực. Lạc Kệ San Chê gầm thét phát động công kích. Nó khuôn mặt dữ tợn, nó bắp thịt nâng lên, to lớn như dãy núi Long Khu, tầng ngoài phun trào màu đỏ thấm hỏa nguyên tố, tựa hồ tại tích góp cực kỳ cường lực Long ngữ ma pháp. Kèm thêm lấy nét mặt của Hứa Hệ, cũng không khỏi tự chủ nghiêm túc lên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Hứa Hệ vô ý thức bày ra phòng hộ, lại không thấy đến bất luận cái gì công kích, hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy Hồng Long vỗ to lớn hai cánh nhanh chóng thoát đi. Ha ha ha, chúng kế rồi, đây chính là ta đường chạy trốn. Long nữ giả cũng không gặp lại. Nghe lấy Hồng Long thanh âm dương dương đáp ý hứa hệ hơi nghi hoặc, kỳ quái, ta nhìn lên có như thế hù dọa rồng ngư. Hứa hệ cảm thấy, hơn phân nửa là lần thứ 2 mô phòng bên trong, cơ giờ cả đối Hồng Long hạ thủ số lần quá nhiều, cho nên tại Hồng Long có tâm lý ã mạnh. Lắc đầu. Hứa hệ hướng về Hồng Long chạy trốn phương hướng dương nhẹ bàn tay. Nguyên gốc từ lực lượng lĩnh vực, ngáy mắt chói buộc chói chặt lại Long Dực, làm cho đối phương nặng nề rơi xuống đất, cũng lại không có cách nào chạy trốn. Lạc kệ sàn trên ngục. Trên mặt rồng là nhân tính hóa mở miệng. Nó hoàn toàn không nghĩ qua, sẽ bị nhẹ nhàng như vậy bắt trở về. Hồng Long mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vã làm ra định nọ tư thế, khen hứa hệ bắt đến tốt, khen hứa hệ bắt đến khéo, sợ không cẩn thận liền chết ở chỗ này. Ta nhớ, ngươi gọi là Lạc Kệ Sanchez. Không không không, quá khách khí, ngài gọi ta Tiểu Hồng liền có thể. Hồng Long xoa xoa hai cái vướt rồng nói, dịu dàng ngoan ngoãn, nhu thuận, nhưng không đáng yêu. Quá hung ác gương mặt, làm cho cự long vô luận như thế nào giả bộ đáng thương, đều chỉ sẽ đưa đến phản hiệu quả. Yên tâm đi, ta đối với ngươi tính mạng không hứng thú, hứa hệ cười cười Xem Thấu Hồng Long lo âu trong lòng, Nguyên cớ bắt ngươi lưu lại, chỉ là muốn thí nghiệm điểm độ vận. Cảm ơn ngài đại ân đại đức." Hồng Long vui mừng quá đỗi, nhưng nó rất nhanh phát hiện, chính mình cao hứng đến quá sớm. Trong miệng hứa hẹn thí nghiệm, liền là để Hồng Long làm yên ngắm, đi thử nghiệm tránh né cùng ngăn cản cấm chú công kích. Tại thánh vực cấp bậc ma pháp trong chiến đấu, cấm chú cũng không nhiễm thấy, lạ kẻ Sanchez phía trước cũng cùng nhân loại thánh vực ma đạo sư chiến đấu qua, kiến thức không ít cấm chú ma pháp. Nhưng mà a, u ngục. Hồng Long khẩn trương nuốt nước miếng. Nhìn không trung đồng thời hạ xuống 20 cấm chú ma pháp đột nhiên sinh không thể yêu buông được cười. Long thần tại bên trên Ta, La Cệ San Chê ạ, tất tợ nột hạ di ở nạt nô lô ji ạ cả cả rộ gì ta? Không phải hẳn nhát. Dũng cảm Hồng Long, không sợ khó khăn. So với cái mạng nhỏ của mình, Hồng Long cảm thấy 20 cấm chú cũng chưa hẳn không được, nó giống giận, gầm thét, ép khô thân thể toàn bộ tiệp lực. Sử xuất uy lực lớn nhất Long nữ ma pháp cùng Hồng Long thổ tức. Dùng cái này triệt tiêu mất một nửa cấm chú. Ngay sau đó, nhanh chóng vô long dự, liều mạng tránh né cấm chú công kích, thay hứa hệ khảo thí cấm chú phạm vi công kích cùng tốc độ công kích. Chương 79: Tìm tới đạo sư. Chương 79: Tìm tới đạo sư. Liên quan tới cấm chú khảo thí rất nhanh kết thúc. Hứa hệ đối tự thân năng lực nắm giữ đến rất tốt, chỉ là khiếm khuyết cùng cấp bậc so sánh. Có Hồng Long hỗ trợ, trong lòng Hứa hệ liền có đếm, biết được bản thân ở vào cái nào bậc thang, cùng rất nhiều cấm chú cụ thể thực chiến hiệu quả. Cùng dự đoán đồng dạng, cùng hắn thánh vực so sánh, thực lực của ta không thể nghi ngờ là siêu mẫu. Cụ thể biểu hiện tại gấp 10 lần ma lực lượng, gần như toàn năng thuộc tính công chế, cùng lực cấp chế mạnh hơn hợp lại lĩnh vực. Trừ đó ra, Vĩnh Hằng lệ tích còn cung cấp vô địch lực phòng hộ. Ân, còn không tệ, đợi đến tu tiên bên cạnh cảnh giới tăng lên đi lên. Sức chiến đấu của ta sẽ biến đến càng qua trường, đây chính là cao quý chỉ số cầm chửa. Sau một giờ, rời xa diễn sơn thị hoang vu ngoại ô hứa hệ nhìn xem ná sắp dưới đất đáng thương Hồng Long. Ma trượng ngưng kết ánh sáng màu xanh lục, dùng sinh mệnh ma pháp chữa trị Hồng Long thương thế đại địa cháy đen, sơn mạch liền nát, Hồng Long nằm ở to lớn trong hố, không lúc nick, một bộ hô hấp khó khăn dậy vỏ răng rắc. Nhưng theo lấy sinh mệnh ma pháp tràn vào, long khu mặt ngoài vết thương nhanh chóng khép lại, dựng thẳng bộ dáng long đồng cũng khôi phục tinh tịnh. Về phần những cái kia chảy ra máu rồng, thì là tự nhiên bừng bền, bị tinh thần lực khống chế hội tụ một đoạn bị Hứa Hệ đơn độc thu vào. Liên quan tới Long Huyết Thảo, Hứa Hệ kỳ thực cũng không quá đa dụng, nhất là đã thánh vực Ma đạo sư hiện tại, Long Huyết Thảo đối Hứa Hệ không có chút nào tăng thêm hiệu quả. Nguyên cơ còn nghĩ đến gieo trồng, càng nhiều hơn chính là bởi vì thói quen làm như vậy. Không trồng điểm liền lòng ngướng ngáy. Không biết rõ thế giới hiện thực bên trong, còn có hay không cái khác Tây Phương Long chủng, nếu không có nói, sau đó cũng chỉ có thể theo Lạc Kệ Sanchez trên mình lấy máu. Hứa Hệ ánh mắt yếu ớt, dán mắt đến năm sấp nghị ngôi hồng long đột nhiên bình tĩnh. Ngón tay mẹ câu, như lên hải bành trướng tinh thần lực, trực tiếp đem dày nặng hồng long gi truyền đến trước mặt, hù dọa đối phương càng lạnh run. Yên tâm đi, ta sẽ không nuối lời, nói không giết ngươi liền sẽ không giết. Trận đấu sân bãi bốn phía. Trà Ngập tông màu nâu cho buổi ánh mặt trời chiều xuống, lộ ra lờ mờ mà ẩn nhặn, bàn tay hứa hệ vững nhẹ, tự có một cơn gió lớn tự nhiên mà tới, đem thế giới trước mắt thổi rõ ràng. Hắn dừng lại, đối thấp phẩm Lo Âu Hồng Long dò hỏi: "Tiểu Hung A, ngươi còn nhớ đến, chính mình là như thế nào đi vào cái thế giới này sao?" "Ta biết, ta biết." Hồng Long liền vội vàng gật đầu, sợ trả lời không được sẽ bị một lần nữa nhẹ nhàng gõ, biểu tình dịu dàng ngoan ngoãn, không dám chút nào tại hứa hệ trước mặt biểu hiện ra long tộc cao ngạo khinh thường. Sở Bến Long chỉ cào lấy đầu. Suy tư chốc lát, Hồng Long lạ kệ Sanchez dùng mờ mịt ngự khí mà miệng, chúng thần biến mất phía sau, qua một đoạn thời gian rất dài, bầu trời cùng đại địa đột nhiên băng liệt, ta còn chưa kịp làm chút gì, liền phát hiện đi tới nơi này. Đột nhiên băng liệt. Hứa Hệ như có điều suy nghĩ, là thời không nghiền nát ý tự ạ, nghe vào cùng giới khu rất giống. Loại lực lượng này hình như cao hơn nhiều thánh vực, cho nên tại Hồng Long không có chút nào phát giác, chỉ có thể bị động xuyên qua đến thế giới hiện thực. Nhìn tới theo Hồng Long nơi này, là hỏi không ra cái gì. Trong lòng Hứa Hệ tự nói, hỏi tiếp một vấn đề khác. Mây mây vừa nói chúng thần biến mất, cụ thể là phát sinh cái gì? Ngài không biết rõ. Hồng Long Trường lớn hai con ngươi, lộ ra dứt khiếp sợ, cùng ngài một chỗ trèo lên Long Đạo vị kia, hắn một mình lật đổ chư thần thống trị. Chư thần đã chết, đây là thế giới ma pháp nhận thức chung. Nhưng thần linh đã qua, còn lại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng thế giới, nhất là như là kệ san chế dạng này cổ long, nó sinh ra liền ở vào thần linh sôi nổi thời đại. Theo Hấu niên long bắt đầu, lại đến Thanh niên rồng, sau này thành niên rồng. Toàn bộ Long Sinh đều tại Tín ngưỡng Hoàng Kim Long Thần bên trong vượt qua đến mức Long Thần không tồn tại hiện tại, Lạc Kệ Sanchez vẫn sau đó ý thức hận cậu che chở. Về phần Ma nữ, Hồng Long càng nhiều hơn chính là cảm thấy sợ hãi. Ma nữ thực lực quá mạnh, mạnh đến bao trùm chư thần, mạnh đến siêu việt thế giới, cho dù là thần linh cuồng tín đồ cũng không dám đối hắn sinh ra phản hận, bởi vì hắn tồn tại so thần linh càng tôn quý. Dựa theo hứa hệ phân phó, Hồng Long thành thành thật thật, đem chính mình biết được chư thần hoàn hôn, một năm một mười nói ra. T. Hứa hệ sau khi nghe xong, mặt ngoài nhìn xem vẫn trấn định như cũ, thực ra nội tâm điên cuồng hấp khí. Không phải đây là nhà ta cở dở cả ư? Theo Lạc Kệ San Chê cung cấp tin tức tới nhìn, Hứa Hệ rất dễ dàng liền đánh giá ra, cở dở cả là tại sau khi hắn chết năm thứ 50, liền hủy diệt thiên giới chứ thần. A. A. Hứa Hệ bắt đầu hoài nghi nhân sinh, cở dở cả có mạnh như vậy. Vậy ta khi còn sống, thế nào một chút cũng không nhìn ra. Một cái có chút không hợp pháo thường, nhưng xác suất lớn là chân tướng suy đoán, hiện lên ở trong lòng Hứa Hệ. Chẳng lẽ nói, là ta sống sót, kéo chậm cở dở cả trưởng thành tốc độ. Ta là tế phẩm, thật hay dạ. Hứa Hệ lâm vào yên lặng, không biết là cái kia làm ma nữ trưởng thành mà vui mừng vẫn là làm chính mình là tế phẩm chân tướng mà không nói, luôn cảm giác có như thế một chút, nhức cả trứng. Lần này ta xem Như Minh Bạch, mô phỏng trong thành tiểu chư thần hoàng hôn người sáng lập, đến tuột cùng là chỉ cái gì, hứa hệ chép miệng một cái, suy nghĩ Minh Bạch hết thảy. Hắn có lòng hỏi thăm ma nữ càng nhiều tin tức, nhưng Hồng Long biểu thị không rõ ràng. Ma nữ tại hủy diệt chư thần phía sau, một mình rời đi thế giới ma pháp, tiến về thần bí mà bên Ngông Bao La hỗn độn, đó là phàm tục không cách nào chạm đến lãnh vực thần bí. Hồng Long chỉ tại lúc ngẫu nhiên ngươi thời điểm, thông qua khơi thông nguyên tố vị diện, biết được ma nữ biến đến càng tương đại. Nhưng cụ thể nhiều mạnh Nó hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy phải không? Hứa Hệ không có để ý có thể biết được cờ giở cả trời qua không tệ, đồng thời trưởng thành đến siêu việt chư thần tình trạng, hắn đã rất hài lòng. Máy mô phòng tuy là tiết lộ bộ phận tin tức, nhưng cuối cùng quá mức mơ hồ. Bây giờ theo Hồng Long nơi này, biết được càng nhiều kỹ lượng hơn quá trình, Hứa Hệ tâm tình không tệ. Trở về hiện thực. Hỏi xong Hồng Long như thế nào xuyên qua, cùng cờ giở cả sự tình. Là thời điểm giải quyết Thánh vực Ma đạo sư chứng nhận vấn đề. Không hề nghi ngờ, thực lực treo lên đánh Hồng Long Hứa Hệ, hoàn mỹ thông qua khảo hạch nghiệm chứng. Muốn tiếp tục lưu lại diễn sân thị, chờ đợi tổng cục bên kia kết quả ư không? Dạng này quá chậm, vẫn là ta trực tiếp đi qua a. Vừa vặn, những ma pháp kia tài liệu tại Diễn Sơn thị khó mà xử lý. Trực tiếp nhảy qua siêu phẩm chi gia, cùng kinh thành thống quát tổng cục tiến hành giao dịch, tốc độ sẽ mau hơn không ít. Hứa Hệ trầm ngâm, ngồi tại Hồng Long Lạc Kệ San Trê chờ lừng, để nó mang theo chính mình bay hướng kinh thành. Hắn chưa phát hiện chính là, theo lý đối, màu xám lại cháy, sử dụng càng sâu. Vốn chỉ là tạm thời mượn dùng ma trượng, cái kia bị liệt hỏa đốt cháy khét từ ngoài, chính giữa dùng mười phần chậm rãi tốc độ, phát sinh nào đó không muốn người biết biến hóa ánh sáng nhạt lấp loé, như là tại hô ứng cái gì. Đạo sư, tìm đến. Các loại. Ta, chương 80. Ma nữ ngay tại trên đường chạy tới. Chương 80. Ma nữ ngay tại trên đường chạy tới đã tìm được đã không cần chờ đợi. Vô luận là cô độc thu buồn, vẫn là lạnh tấu xương trời đông giá rét, tại thời gian làm hao mòn phía dưới, hết thệ không tốt cuối cùng rồi sẽ tiêu tán ấm áp thái dương đã trở về, vĩnh sinh quái vật lại lần nữa có màu sắc. Đặng sư, ta cuối cùng đợi đến ngài. Hỗn độn mặt ngoài lên xuống ba động, vĩnh hằng kiềm chế ma quỷ nhất, tượng trưng cho vạn vật mở đầu, lại đủ cả vạn tượng trung yên. Nó chứng kiến lấy thời gian trôi qua, Chứng kiến ma nữ cái kia dài đằng đẵng đến không cách nào tính toán chờ đợi, mà bây giờ, trí cao ma nữ đã theo giấc ngủ ngàn thu bên trong tỉnh lại. Mâu sáng bạc nhẹ nhàng tóc dài, tại hỗn độn khí lưu bên trong lung lay, lướt qua thời gian theo hành, sượt qua yên lặng khuôn mặt, tại trong im lặng khuyết đại mãnh liệt tâm tình đó là loại như thế nào tâm tình? Là vui sướng, là yêu, là chờ mong, cỡ rỡ cả không biết rõ. Nàng chỉ biết là, ám đạm ảnh muốn trở về tại ánh sáng, thất lạc vật phẩm muốn quay lại chủ nhân tay, chỉ có dạng này, chỉ duy nhất dạng này, mới có tiếp tục giá trị tồn tại. Xin ngài lại chờ một lát, ta chẳng mấy chốc sẽ đến. Tiếng tính hỗn độn bên trong vang trở lại ma nữ khinh nham. Ma nữ rời đi. Thất Ảnh vượt qua vô hạn xa xôi thời không, đánh vỡ khác biệt đa nguyên cách trở, đi tìm lần nữa trở về, ánh sáng phốc hụt hụt. Tiến về kinh thành dọc đường. Bầu trời xanh hẩm, cuốn phong lạnh thấu xương, Hứa Hệ ngồi cưỡi lấy Hồng Long, một đường hướng về siêu phàm thống quát tổng cục vị trí phi hành. Nhưng mười phần đột nhiên, Hứa Hệ đột nhiên ho khan, đồng thời sợ run cả người. Kỳ quái, thế nào có loại dự cảm bất thường, trở lại yên tĩnh hít thở phía sau, Hứa Hệ rất là nghi hoặc, chẳng lẽ lại có mới siêu phàm thai kiếp muốn phụ xuống? Không nên a dùng thực lực của hắn bây giờ, treo lên đánh bình thường siêu phàm cùng chơi dường như. Trừ phi xuyên qua tới đỉnh nhân, thực lực là triệt để áp đảo phàm vật thần linh cùng tiên nhân, muốn thật nói như vậy, sinh lòng không ổn cũng là bình thường. Bất quá, ta tổng cảm thấy là những chuyện khác. Kỳ quái, đến tận cùng là bởi vì cái gì? Cũng không thể là thân thể đơn thuần muốn họ khan a. Hứa Hệ lâm vào trầm tư, bắt đầu ở trong ký ức tìm kiếm, phải chăng có bỏ sót địa phương, hoặc là không chú ý tới tỉ mỉ. Nhưng lặp đi lặp lại kiểm tra mấy lần, Hứa Hệ cũng không phát hiện chỗ khả nghi. Phi kiếm cùng ma trượng hỗn hợp vũ khí đã tại trong đầu cấu tứ hoàn tất đem đối ứng nguyên vật liệu, chỉ kém đi siêu phàm thống quát tổng cục tiến hành giao dịch. Bản thân chiến lực cùng cảnh giới, cũng tại đều đâu vào đấy tăng lên bên trong. Hứa Hệ khẽ nhíu mày, tinh thần thăm dò vào trong chữ vật giới chỉ, đem bên trong dự trữ đồ vật cũng lục soát một phen. Khi nhìn thấy đại lượng máu rồng thời gian, Hứa Hệ bừng tỉnh hiểu ra, suýt nữa quên mất, vào xem lấy chuẩn bị máu rồng, quên chuẩn bị thảo loại. Bình thường thảo loại nhưng không chịu nổi máu rồng đổ vào, vừa vặn siêu phàm thống quát cục ra đại nghiệp đại, lần này thuận tiện vào một nhóm thảo loại. Hứa Hệ nuối lòng một hơi, tâm thần thông suốt. Hô, hô. Tại lạ kẻ Sanchez ra sức phi hành phía dưới, nó mang theo hứa hẹn một đường nổi lên, bày ra long dục từ trên cao hình chiếu tới mặt đất, tạo thành to lớn mà dày nặng ấm ảnh. Lướt qua ngọn cây, liền là biển cây quần quật. Xuyên qua sơn mạch, liền là cắt bay đá chạy. Tốc độ như vậy đã siêu việt nhân loại chỗ nhận thức sinh vật cực hạn, nghiền ép một đám vũ khí hiện đại. Không bao lâu, trước mắt của hứa hẹn hiện ra kinh thành đường nét. Siêu phàm cùng khoa kỹ kết hợp, cổ đại cùng hiện đại trung điểm, Chaosen kẽ linh chu phi cát, ngự kiếm phi hành tu tiên giả cùng kiểu mới chiến đấu cơ sánh vai cùng bay, võ đạo cường giả cùng tây huyền ma thú cận chiến vật lộn. Phát triển nhất siêu phàm kinh thế rất phong phú nhất siêu phàm tài nguyên đại lượng nhưng kéo dài phát triển hình giới thư. Tất cả tất cả cùng tạo nên xuất kinh thành Phồn Hoa, cùng siêu phàm thống quát tổng cục thực lực tuyệt đối. Ngược lại so trên tivi nhìn trắng lệ rất nhiều. Hứa Hệ đứng ở Hồng Long đỉnh đầu, trên cao nhìn xuống quan sát mặt đất thành thị, rõ ràng trông thấy, trong kinh thành siêu phàm giả so với diễn sơn thị nhiều nên nhiều. Chất lượng phương diện cũng đầy đủ quá cứng, nên nói xứng đáng là kinh thành, xứng đáng là siêu phàm thống quát tổng cục chỗ tồn tại ư? Đối lại ngày trước, ta thế nhưng đối cảnh tượng như vậy, thèm muốn cực kỳ. Hứa Hệ càng khái. Tại đạt được máy mô phòng phía trước, trong lòng hắn mục tiêu cũng không cao viễn chỉ là muốn trớ khỏi chân của mình, cùng lên một đoạn kích thích mạo hiểm. Kết quả trong bất tri bất giác, Hứa Hệ đã rượt vào vương trắc mô phòng tu luyện, trở thành người người hâm mộ cường giả đỉnh cao đã từng huyễn tưởng kích thích mạo hiểm, hiện tại xem ra cũng bất quá là tiểu đả tiểu náo. Cũng liền những cái tia phụ ma cải tạo qua vũ khí hiện đại, như thánh quang gật lỉnh, thiên lôi súng bắn đĩa, huyền vũ hình trọng trang xe tăng, á long chiến, cơ cái gì, có thể sơ sơ dẫn đến Hứa Hệ gãy mắt, nhưng cũng chỉ là dạng này. Lực lượng chênh lệch quá lớn, siêu phàm cấp độ cách xa. Hứa Hệ từ những thứ này vật phẩm bên trên, không cảm giác được mảy may uy hiếp, có chỉ là đối thiết kế mạch suy nghĩ yếu kỳ. Đối người chế tạo kỹ nghệ cảm thấy tán thành. Nói đi nói lại, "Tiểu Hồng, ngươi thế nào sẽ chọn gia nhập siêu phàm thống quốc cục?" Hứa Hệ Túy đầu nhìn về lòng bàn chân giữ tận đầu rồng, dung hắn đối Long tộc hiểu rõ, so với bị nhân loại thuê, những cái này coi tiền như mạng đại thần lần càng ưa thích động thú cấp mới đúng. Tự nhiên là làm hòa bình cùng chính nghĩa. Nói thật, nhẹ nhàng gõ tụ lực bên trong. "Tô ta, ta là bị lãnh bại." Hồng Long nhanh chóng nhận sợ, thành thành thật thật nói ra kinh nghiệm của mình, cùng Hứa Hệ phòng đoán đồng dạng. Xuyên qua đến thế giới hiện thực hóa hạ phía sau, Hồng Long ý nghĩ đầu tiên liền là cướp, lại nói tiếp liền là chiếm địa bàn trở thành việc các bất tận rồng lên chúa. Tại Long tộc trong quan niệm, đây là vô cùng bình thường sự tình. Mạnh liên la kỉnh, bá liền là mạnh, ta mạnh hơn các ngươi, ta liền nên thống trị các ngươi. Nhưng Hồng Long rất nhanh liền bị trấn áp. Thánh vực cấp bẩm nó, chỉ là một chiêu, liền bị đột nhiên xuất hiện lão giả tóc trắng, cầm kiếm phải mái đánh bại. Đây tuyệt đối là một vị chân thần. Hồng Long lặc kệ san trên ngữ khí nghiêm túc, tuyệt đối không phải nó quá yếu, mà là bởi vì địch nhân quá mạnh. Thánh vực đánh không được thần linh, cái này không khó coi. Thần Ưu. Lúc này Hứa Hệ cùng Hồng Long đã đột phá đến gần siêu phàm thống quát tầng cục. Nhìn cái kia kiến trúc hùng vĩ vật, hứa hệ đứng ở rầm đỉnh, hai con ngươi nhắm lại, có lẽ cái kia cũng không phải cái gì thần, mà là một vị kiếp tiên. Thần linh cùng chân tiên, là cùng cái cấp độ vĩ đại người. Theo Hồng Long miêu tả tới nhìn, lại là cầm kiếm, lại là đả bảo, không hề nghi ngờ là tiên nhân khả năng lớn hơn. Chỉ bất quá Hồng Long bị khốn tại nhận thức, chỉ biết hiểu thần linh tồn tại, mới sẽ đem một tên chân tiên nhận làm thần linh. Này ngược lại là ra ngoài ý định. Không nghĩ tới, thế giới hiện thực bên trong lại có một tôn chân tiên có trách siêu phàm bạo phát lâu như vậy, thế giới hiện thực trật tự một mực báo trì yên ổn, nguyên lai like trong siêu phàm thống quát cục có chân tiên tương trợ, là hiện thực nhân loại đạt được truyền thừa, vẫn là nói, dị giới tiên nhân tự nguyện tương trợ. Chương 81, một kiếm tiên. Chương 81, một kiếm tiên. Hừm. Hồng Long hiển nhiên không phải lần đầu tiên thay siêu phàm thống quát cục làm việc. Làm cái kia cường tráng như núi long khu xuất hiện thời gian, siêu phàm thống quát tổng cục phụ cận, liền có đem đối ứng biện pháp xuất hiện, lộ ra rộng lớn rộng lớn rất xuống đất, cung cấp hồng long rời xuống nghỉ ngơi. Cự Long phá hủy bãi hạ cánh. Là kệ Sanchez hưng phấn gào thét không biết theo cái nào nghe được lời nói, tăng tốc độ, một cái lao xuống, một cái rơi xuống với bùi, dùng tao khí 10 phần tư thế, thành công đáp xuống đất trên mặt. Quá to lớn trùng kích động năng, làm cho vước rồng sẽ rách ra rãnh sâu hoắm, hiển thị rõ thánh vực cự long man lực, cũng không thể địch nổi cảm giác các bác. Nhưng điểm hạ cánh phụ cận, các nhân viên làm việc đối màn này tập mãi thành thói quen, cũng không quá mức giận mình. Bọn hắn thuần thục tiến hành phân công hợp tác, đối Hồng Long tạo thành phá hoại tiến hành chữa trị. Nhưng không bao lâu, có người phát hiện không thích hợp, đó là cùng Hồng Long tiến hành nhiệm vụ giao tiếp nhân viên văn phòng Hắn hỏi Thâm Hồng Long, lần này thực lực kiểm nghiệm có thuận lợi hay không? Hồng Long trịnh trọng gật đầu, vị đại nhân kia thực lực rất mạnh, ta tiếp bại vào hắn. Văn chức nhân viên kinh hải, cái gì? Không chỉ là vị chân chính thánh vực ma đạo sư, còn đạt được thắng lợi. Ngoa tào. Loại việc này lại là chân thực phát sinh. Nhân viên văn phòng vừa mừng vừa sợ, âm thanh không tự chủ run rẩy lên, thân ở tổng bộ hắn, vô cùng rõ ràng một vị thánh vực chiến lực xuất hiện, đối với nhân loại là trọng yếu bậc nào. Cái này, cái này, cái này. Cái này quá khó mà tin nổi. Không được không được, loại này chuyện trọng yếu, ta nhất định phải nhanh báo cáo cùng vị Tiêu cường giả Thánh vực lại liên hệ một lần. Nhân viên văn phòng thật sự là quá kích động. Hắn vừa định quay người rời khỏi đỉnh đầu lại truyền đến nhẹ nhàng một câu: "Không cần liên hệ, ta người ngay tại cái này." Một tên hoàn toàn mới Thánh vực ma đạo sư sinh ra. Không phải dị tộc, không phải dị giới người, mà là đúng nghĩa hoa hạ giọt thịt, đạt được ma pháp truyền thừa nhảy một cái đỉnh phong siêu cấp thiên tài. Tin tức này một khi truyền ra, liền đưa tới toàn bộ siêu phàm thống quát tổng cục sóng to gió lớn, nhất là tại biết được hứa hẹn đích thân đến phía sau. Cốt phong ba này càng ngày càng nghiêm trọng. Nhân viên báo cáo phía sau, không đến 5 phút thời gian Hiện trường liền bị chọn vẹn đặc biệt, đem những cái kia xem náo nhiệt các siêu phạm giả ngăn trở. Thái vực, Ngoa Cảo, đây chẳng phải là nhanh thành thần. Ngươi TT, đáng giận, thật hâm mộ. Đại lão, đại lão, mau nhìn xem ta, ta là người thất lạc nhiều năm khác cha khác mẹ thân huynh đệ à. Tiếng ồn nào, tiếng ồn nào đủ loại ước ao ghen tị âm thanh truyền vào trong hai. Cho đến hứa hệ đi theo nhân viên, đi vào siêu phạm tổng quát tổng cục nội bộ, bên hai mới dần dần yên tĩnh xuống. Hứa tiên sinh, xương hô như vậy ngài có thể chứ? Có thể. Tổng cục kiến trúc bên trong. Kia sáng sáng rực, ánh đèn vòng đường, kim loại màu trắng bạc hành lang hai bên. Khắp do Phật gia kinh văn cùng đạo gia phụ chú, ngăn cách lấy yêu tà quỷ quái hết thảy xâm nhập khả năng. Làm hứa hệ đi vào nơi này thời gian, có người sớm đã tại loại này đợi. Là vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ. So sánh người khác tới nói, đã là hết sức xuất sắc tu vi, vô luận đi đến chỗ nào đều sẽ phải chịu tôn kính, nhưng so sánh hứa hệ thì là bình thường rất nhiều. Nguyên Anh tu sĩ bản thân minh bạch địa bệ, tư thế hạ đến rất thấp, lư khí cung kính. Hứa tiên sinh, mời đi theo ta. Liên quan tới ngài tại thống quát cục quyền hạn, cùng siêu phàm chi ra điểm tích lưu ý phúc lợi, hiện tại cũng đã lên điều, cụ thể có thể tại siêu phàm chi ra bên trên tra duyệt. Quá trình rất nhanh thậm chí có thể nói là nhanh đến vượt người. Hứa hệ chỉ là uống chén nước thời gian, Thánh vực Ma đạo sư thân phận liền sắp nhận số tới, vô luận là quyền hạ, vẫn là phúc lợi, đều chiếm được tương ứng tăng lên. Không cần lại kiểm nghiệm xuống thực lực của ta. Ha ha, ngài nói đùa, có thể đạt được cái tia hồng long tán thành, thực lực của ngài không thể nghi ngờ. Cũng là, Hứa hệ gật đầu. Long tộc cao ngạo là mọi người đều biết. Vô luận là phương Đông Long tộc, vẫn là Tây phương Cự Long, hai loại rồng đều đối tự thân huyết mạch ôm lấy kiêu ngạo, cũng bình đẳng miệt thị hết thảy sinh vật. Muốn lấy được rồng tôn trọng, cũng để bọn chúng nhặt tội. Chỉ có đem nó đánh bại trấn áp một đường đây cũng là vì sao? Siêu phàm thống quát tổng cục trực tiếp khẳng định, hứa hệ là chân chính thánh vực ma đạo sư. Nguyên Anh tu sĩ tiếp tục mở miệng, tiếp xuống, xin ngài dọc theo cái thông đạo này đi thẳng, cục trưởng chúng ta tại loại kia ngài. Cục trưởng? Đúng vậy, có lẽ ngài đã theo Hồng Long cái kia biết được, là một kiếm đánh bại nó vị kia tiên nhân. Tốt, ta đã biết. Trong lòng suy đoán được khẳng định đánh bại Hồng Long, chính xác là một vị kiếm tiên, đồng thời còn đạm đường siêu phàm thống quát cục tổng cục trưởng đối cái này, trong lòng hứa hệ ôm lấy vô hạn hiếu kỳ, thần linh lời nói, đã tại mô phòng thế giới gặp qua, tiên nhân ngược lại một lần đều không? Vốn cho rằng sẽ ở sau này mồ phòng bên trong trông thấy, không hề nghĩ rằng lại là tại thế giới hiện thực. Gặp a. Ngược lại có vĩnh hằng lợi tích, phương diện an toàn không có vấn đề, đối phương cũng không thể nào là tiên đế, vàng không địa cầu căn bản không chịu nổi. Hứa Hệ yên lặng nghĩ kỹ lợi và hại, cuối cùng làm ra gặp mặt quyết định. Hắn dọc theo kim loại màu trắng bạc thông đạo, một đường đi bộ hướng về phía trước, sắp đến đem đi đến cuối cùng thời gian, quanh thân thời không một trận biến hóa mơ hồ, thay đổi làm tự nhiên phong quang. Ngạch số zấp zắc, lá trúc ma sát. Vừa đúng ánh nắng từ không trung rơi. Bị lưu động mặt nước chiết xạ ra mông lung hà quang, tạo thành yên tĩnh hợp lòng người hài lòng tráng cảnh. Hứa Hệ hướng phía trước nhìn lại, có đạo thương gầy thân ảnh một mình múa kiếm. Rất dà, nhưng cũng cực kỳ thoải mái. Rõ ràng không vận dụng bất luận cái gì thần thông, cũng không vận dụng bất luận cái gì tiên lực, chỉ là một người tại cái kia yên lặng vùng vẫy kiếm trong tay, lại có không có gì không chém sắc bén kiếm thế. Nhưng chân chính để Hứa Hệ kinh ngạc, là trong tay đối phương phi kiếm tiểu dạng. Rõ ràng liền là Tiên kiếm tông xâm kiếm phong nhất mạch đặc hữu khô đằng kiếm thủ pháp luân chế. Ngụy Đồ, đã lâu không gặp, ngươi thậm chí không chịu gọi ta một tiếng lão sư. Cái kia kiếm tiên chậm chậm thu về kiếm thế, vô số quét sạch thiên địa kiếm khí trở về khô đàng kiếm, thân hình hơi đổi, hiển lộ ra một trương hứa hệ khuôn mặt quân thuộc. Lý Vạn Thọ, Sâm kiếm phong phong chủ, lần đầu tiên mô phòng trong thế giới sư tôn. Lão sư, hứa hệ đầu tiên là sử xúc, lập tức cời ra tiếng, đệ tử biết sai. Hai người bèn nhìn nhỏ cười, cười đến rất bình tĩnh, không có cái gọi là kích động không thôi, cũng không có cái gọi là khắp dòng dòng, tiến lặng mà lại hờ hững, giống như trước đồng dạng sương sư gọi đồ. Ngồi xuống đi. Lý Vạn Thọ khoát khoát tay, ra hiệu hứa hệ ngồi xuống. Hai người vây quanh một trương bàn đá, Đối mặt mà ngồi, gió nhẹ ô kêu ở giữa, liền có tươi mát linh khúc lá ngâm nước nóng, chậm chậm chảy vào chén trà đơn giản Hàn Nguyên vài câu, sắp nhận hứa hệ tình hình gần đây phía sau. Lý Vạn Thọ biểu tình rất là cằn khái, tuy là không biết rõ chuyện gì xảy ra, để tên nghịch độ nhà ngươi khởi tự hoàn sinh, nhưng vi sư, thật cao hứng. Lão nhân miệng hơi cười, chỉ là không bao lâu, lại đổi một bộ tức giận diện mạo. Vỗ bàn lên, đau lòng như góc, nghịch độ, đang yên đang lành, nhất định muốn học cái gì Manji ma pháp, nông cạn, dúng tục, tiên đạo mới là quang minh chính đại đại đạo. Chương 82, Tiên giới nổ. Chương 82, Tiên giới nổ. Vạn vật đều có khinh bị dây xích, lớn đến xe dầu điện lựa chọn, nhỏ đến trò chơi bình đài chủng loại, khinh bị cùng cảm giác hữu việt, bình đẳng tồn tại ở vạn sự vạn vật. Mà tại rất nhiều siêu phàm hệ thống bên trong, tu tiên giả không thể nghi ngờ là cao ngạo nhất đám kia, giống ma pháp dạng này hệ thống, tại lý vạn tội nhìn tới, liền tiên đạo một quạc lông cũng không sánh nổi. Đổi, nhất định cần đổi. Lão nhân dựng râu chừng mắt. Thanh thân có ý tứ gì? Lão phu đệ tử tự nhiên là muốn phi thăng thành tiên, đến lúc đó, sư đồ song tiên chẳng phải là ư? A, ngươi cái này ngu độ, hiện tại sửa lại còn vì thời gian không mượn mà chờ lão phu vì ngươi tái tạo linh căn. Lão sư, kỳ thực ta Hứa hệ đang muốn giải thích, nói chính mình là tu tiên cùng ma pháp song hành, đã từng bị bốc cháy hại tiên linh căn sớm đã khôi phục. Nhưng Lý Vạn tọa động tác rất nhanh. Phong hấp trúc, lá vút ve, khô nhăn bàn tay qua lại ánh sáng. Thứ vô hình trong hư không rút ra một vật. Xanh biết quang huy lưu chuyển bất định, như ngọc thạch tỏa ánh, lại như là ương ngạnh sinh trưởng bộ rễ, nguyên thể hẳn là nào đó không thể có nhiều mục trúc thần vận. Hứa hệ căn cứ kinh nghiệm, lập tức đánh giá ra, đây là chế tạo mục trúc ngoại linh căn cực giai tài liệu. Không. Hứa hệ biểu tình biến đến kinh ngạc. Lão nhân lấy ra cũng không phải là nguyên vật liệu, mà là đến gần hoàn thành bản thành phẩm, chỉ kém cắm dễ vào trong cơ thể con người điều này nói rõ, Lý Vạn Thọ rất sớm phía trước, ngay tại làm ngày này chuẩn bị. Hứa Hệ có thể khẳng định, lão nhân chính mình cũng không nghĩ tới, sẽ có lần nữa gặp mặt một ngày, lúc trước kinh ngạc cùng vui vẻ, là không giả được. Như thế, lão nhân đến tột cùng là từ cái gì tâm thái, mới sớm chuẩn bị dạng này một bộ linh căn đây. "Lão sư," Hứa Hệ nhẹ giọng mở miệng. "Tiên dịch độ nhà ngươi, lại làm sao?" Lý Vạn Thọ nhíu mày. "Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn cùng ngài nói tiếng xin lỗi." "A." Tính toán tiểu tử ngươi có chút lương tâm, không ngờ là sư thay ngươi lựa. Khô khụ, mua đến cái này kiếm mục chặt cây. Lão nhân chớp chớp lông mày, một bộ dương dương đắc ý dáng dấp. Chỉ là, đang lúc tay hắn nắm kiếm mục chặt cây, chuẩn bị làm hứa hệ trọng vào linh căn thời gian, lại kinh ngạc phát hiện, một khúc tiên linh căn an ổn tồn tại ở hứa hệ thể nội. Hứa hệ loại trừ là một tên thánh vực ma đạo sư, vẫn là một tên nguyên anh kỳ đại tu sĩ. Cái này, đây là? Lão nhân kinh nghi bất định hái đồ khởi tử hoàn sinh đã đầy đủ kinh ngạc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái kia vốn nên triệt để tổn hại thiên linh căn, lại cũng sẽ theo lấy cùng nhau khôi phục. Ta muốn Cái này lại khái là một loại may mắn a, Hứa Hệ cười cười, không lộ ra máy mưu phòng tổ tại, chỉ là đem hết thể thoái thác đến thế giới dung hợp trên vĩ lực. Lại sẽ như cái này, Thu Thiệt lão phu cố ý tìm cái này kiến mục, Lý Vạn Thọ biểu tình đắc tiếc. Hắn ngắm nhìn kiến mục chạc cây ánh mắt quét bỏ, tiện tay đem nó vứt cho Hứa Hệ. Dung hắn tới nói, cái này chọn vẹn liền là gỗ mục đầu một cái, đối với hắn cái này tiên nhân không dùng được, còn không bằng đưa cho Hứa Hệ. Hứa Hệ cười nói cảm ơn, tiên tâm thoải mái nhận lấy phần lễ vật này. Chính mình sư tôn mạnh miệng. Thật là trước sau như một. Nhẹ nhàng lay động cốc trà, linh chút nước tại trong chén khoan thai vũ động. Nén người có tươi mát mùi thơm, khẽ thưởng thức có độ dày đều đều ôn nhuận cảm giác. Hứa Hệ cùng Lý Vạn Thọ hai sứ đồ, đối mặt mà ngồi, tại non xanh nước biếc vây quanh bên trong, linh hội tới từ gió nhẹ thổi, cùng luận lờ tràn ngập thanh khí. "Lão sư, ngài hiện tại quả nhiên là tiên nhân cảnh giới." "Đó là tự nhiên." Đối mặt Hứa Hệ hiếu kỳ vấn đề, Lý Vạn Thọ không kèm nổi vớt dâu cười to, một độ người cuối cùng hỏi ta tự đắc dáng dấp. "Vi sư thiên phu không tốt, không so được ngươi thiên linh căn. Không biết làm sao vi sư khí vận cái người." "Ha ha ha. Không biết sao." Tại Thọ Kỳ gần tới thời điểm, lại bất ngờ nhặt đến một mai tiên đan không chỉ tu vi đột phá hóa thần kỳ, thoát khỏi thọ trùng cuốn cảnh, tư chất tu hành càng là nhảy một cái ngàn dặm, tuyệt không thể tả. Lão nhân trầm rãi mà nói, nhìn Như Lạnh nhạt gương mặt, khóe miệng lại khôngức chế được dương lên đối Hứa Hệ nói dài nói dai chính mình tu luyện sự. Cái gì chấn kinh tu tiên giới, chém ngược cực cảnh cường giả, một đường nói tới hắn phi thăng thành tiên, mới khó khăn lắm dừng lại, uống miệng linh thủy hiểu giải khác. Nói như vậy, lão ngài phi thăng thành tiên, vị sư sao lại nói đùa? Nghe xong Lý Vạn Thọ trả lời, Hứa Hệ nghi ngờ hơn, vậy tại sao ngài không tại tiên giới, ngược lại đi tới phương thế giới này? Lão nhân biểu tình cứng đờ như là bị chạm đến cái gì phiền muộn sự tình, khóe miệng giật một cái, qua hồi lâu, mới chợt vật thổ lộ ra một câu, tiên giới, không còn. Lão nhân bắt đầu giảng thuật kinh nghiệm của mình đó là tại ánh nắng tươi sáng sáng sớm, tu vi đã tới phàm tục đỉnh phong hắn, tại Thiên Kiếm Tông vô số hậu bối đệ tử tôn kính dưới ánh mắt, bước vào tiên giới tiếp dẫn tiên quang, sắp phàm thăng tiên, thần hồn tái tạo. Hết thảy đều là thuận lợi như vậy, hết thảy đều là như thế tự nhiên. Lý Vạn Trọ đạp không nội đạo, phi thăng thành tiên, tại Thiên Hoa Loạn truy điệu Dũng Kim liên dị tượng bên trong, thân hình bay vào vô hạn xa xôi thời không, cho đến bị tiên giới dẫn dắt vào. Tiên giới cảnh tượng tốt đẹp mà thần bí, so các môn các phái điển tịch miêu tả, còn muốn càng thêm kinh tâm động phách. Tiên nhi cổ đạo nhi tồn. Mênh mông chư thiên vây quanh tiên giới, bao la giới hải đầy ểm nó chơi đỉnh đó là chư thiên vạn giới trung tâm, là vô số cầu đạo giả tha thiết ước mơ trùng cực chi địa, tiên quang lóe ánh mã kinh thế, tinh đấu to lớn mà áp giới đắc đạo đàm chân tiên tại trong tiên giới lĩnh hội pháp tắc. Vô thượng tiên vương thống ngự vô số giới vực, có chân long giao liễm cửu thiên, có kỳ lân đạp khắp cửu vực, hoàn mỹ giải thích lấy như thế nào tiên tri giới. Ngay lúc đó Lý Văn Thọ, bị tiên giới cảnh tượng chấn kinh đến không cách nào mở miệng, đợi đến hắn lấy lại tinh thần, Vô cùng kích động muốn bắt đầu tham dò tiên giới thời gian, bất ngờ lặng yên mà tới. Tiên giới? Bị một kiếm chặt đứt đúng vậy, mặt chữ trên ý nghĩa, bị một đạo không tì vết kiếm quang chặt đứt giới thể. Có tiên nhân kinh hô, hắn trở về. Lý Vạn Thọ nghe không hiểu, mới phi thăng thành tiên hắn, đối với tiên giới hiểu rõ quá mức có hạn, hắn thậm chí không biết rõ chính mình nên làm cái gì. Vốn nghĩ tại tiên giới tìm kiếm hứa Mạc Ly, chiếu cố tốt đệ tử thân nhân duy nhất. Nhưng tiên giới dị biến quá mức đột nhiên. Thời không sụp xuống, tiên giới bạo tạc, mới phi thăng tiên giới Lý Vạn Thọ, yếu đối giống như là một con kiến, bị thời không lôi kéo tốn phép bản bản là không có cách khống chế chính mình đi lưu. Cuối cùng, như hứa hẹn chỗ đã thấy dạng kia, bị ép xuyên qua đến thế giới hiện thực. Ngươi nói, cái này thật tốt tiên giới, nói thế nào không liền không. Lão nhân thở dài một tiếng, vuốt bực đem linh thủy uống một hơi cạn sạch. Lão phu tuy là chân tiên chi cảnh, thế nhưng trường hạo quá mức phổ biến, hiện nay, vô luận như thế nào cũng tìm không được đường trở về. Bất đắc dĩ, mới lưu tại giới này làm một khách khanh. Làm đây là cái gì? Hách, siêu phàm cục trưởng Ý nghĩ của Lý Vạn Thọ rất đơn giản địa cầu tuy là không phải hắn biết rõ tu tiên giới, nhưng hoa hạ văn hóa cùng tập tụ, lại cùng tu tiên giới có rất nhiều chỗ tương tự, cho nên lựa chọn giúp đỡ một đám đồng thời. Siêu phàm dung hợp cùng giới khư xuất hiện, cũng đưa tới Lý Vạn Thọ chú ý hắn suy đoán, địa cầu có lẽ có cái gì chỗ kỳ lạ, hấp dẫn vạn giới phụ xuống, nếu như nghiên cứu minh bạch, có lẽ có thể biết được trở về nguyên bản tu tiên giới pháp môn. Về phần tiên giới, tận mắt nhìn thấy tiên giới bạo tạc lão nhân, đã đối tiên giới tổn vòng không ôm bất cứ hy vọng nào. Chương 83. Cơm trụ phần nhiều là một kiện khéo sự tình. Chương 83 Cơm trụ phần nhiều là một kiện khéo sự tình. Ngay trải qua cũng thật lạ, Ly Kỳ khúc chết lại long đong. Nghe xong Lý Vạn Tọa giảng thuật, dù là mô phỏng nhiều lần, chứng kiến qua khác biệt phong quang hứa hệ, cũng không khỏi đến run lên mấy giây, chỉ vì đoạn này trải qua quá mức không hợp pháo thường, làm người khó có thể tin đầu tiên là ngẫu nhiên đến tiến ăn, ngày khác đổi mệnh. Phía sau là chứng kiến tiên giới bạo tạc, đại nạn không chết. Cái này hai hạng sự tích, đơn độc một hạng đều cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, càng chưa nói đụng lên một khối. Không nghĩ tới, cường đại như tiên giới, cũng sẽ có hủy diệt biến mất thời khắc. Hứa hệ đánh giá một câu đối với tiên giới bạo tạc chuyện này, Hắn cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng liền giới hạn nơi này, luôn không khả năng cái kia hủy diệt tiên giới lại lao, còn lặng lẽ meo meo để mắt tới địa cầu a. Ngẫm lại đều biết, đây là chuyện vẹn chuyện không thể nào. Cuối cùng địa cầu quá mức nhỏ yếu, cùng tiên giới so sánh, giống như không đang chú ý một hạt cát bụi. Có thể làm được hủy diệt tiên giới cường giả tuyệt thế, lại thế nào khả năng để mắt tới cái này bé nhỏ không đáng kể đất cát. Dưới so sánh, thứ hệ càng quan tâm một chuyện khác. "Lão sư, ngài có thể cùng ta nói một chút liên quan tới Mạc Ly Hải tử kia sự tình như?" Hứa Hệ muốn biết, tại lần đầu tiên mô phòng sau khi kết thúc, đến tụt cùng chuyện gì sẽ ra, hắn sau lưng nam nhân đây là lần đầu tiên mô phòng sau khi kết thúc, máy mô phòng biểu hiện thành tựu một trong. Hứa Hệ nghi hoặc, Hứa Hệ Hiếu Kỳ, muội muội của mình đến tụt cùng làm cái gì, mới sẽ bị máy mô phòng gọi là hắn? Mạc Ly Hải tự kia ư? Lý Vạn Thọ do dự chốc lát, biểu tình phức tạp, năm đó sự kiện kia phát sinh phía sau, nàng quả thực như biến thành người khác, báo thủ cho ngươi, chém giết Ma Tu. Nàng quá kính người, kinh diễm đến không nên tồn tại, tu tiên giới căn bản không chứa được nàng. Không đến phi thăng chi cảnh, đã là hạ giới vô địch. Dùng kiếm đạo thần thông chém ra thiên môn, không quan tâm ta cản trở xông vào tiên giới. Vĩ Dương, à, vốn nghĩ chính mình sau khi phi thăng có thể tìm được Hải tử kia tung tích, không hề nghĩ rằng âm dương điên đảo, con đi quần lại vẫn là bỏ lỡ. Lý Vạn Trọ biểu tình mang theo ai nấy. Hắn từng hướng hứa hẹn hứa hẹn, sẽ chiếu cố tốt Hứa Mạc Ly, nhưng tiên giới nội lớn, rất có thể dẫn đến Hải tử kia thân tử đạo tiêu. Không có chuyện gì, lão sư, ta muốn. Mạc Ly Hải tử kia, có lẽ không cần chúng ta lo lắng. Hứa Hệ trấn an lấy chính mình sư tôn đồng thời, khóe mắt quét nhìn, vô ý thức liếc nhìn chỗ cổ tay vĩnh hằng lệ tích. Cứ việc không biết chính mình muội muội cường đại cỡ nào, nhưng theo một giọt nước mắt có thể ngăn cản tiên đế công kích tới nhịn, có lẽ đã đi lên một đầu không thể tưởng tượng nổi con đường. Dạng kia Mạc Ly, hẳn là sẽ không yếu hơn hủy diệt tiên giới phía sau màn hắc thủ. Hy vọng hài tử kia bình an vô sự, trong lòng Hứa Hệ Yên lặng nói. Hắn đuối muội muội ôm lấy lòng tin, cảm thấy nàng đủ cường đại, có thể bảo hộ tốt an toàn của mình. Nhưng không thể tránh khỏi. Mỗi khi hồi tưởng lại Mạc Ly ôm yếu tư thế, Hứa Hệ liền sẽ vì nàng lo lắng, nhịn không được suy nghĩ như vậy, nếu muội muội bị người khi dễ làm thế nào? Có lẽ là ý nghĩ như vậy quá mức thâm hậu. Quá mức hoài niệm bất lực đáng thương muội muội. Hứa Hệ thường thường cảm thấy, muội muội ngay tại bên cạnh mình, như lần đầu tiên trong mô phòng dạng kia, bước bước theo sát, ánh mắt đi theo. Có lẽ, ta thật có lẽ nghỉ ngơi thật tốt. Hứa Hệ làm chính mình đổ đầy linh thủy, lần nữa uống một hơi cả sạch. Hắn suy nghĩ, khả năng là phía trước liên tục luyện đan di chứng, để tinh thần của hắn có chút đề ngoại, muội muội đều không tại địa cầu, làm sao có khả năng một mực nhìn lấy hắn. Cười cười, Hứa Hệ lần nữa cùng Lý Vạn Thọ nói chuyện phiếm lên. Cho chuyện phía trước Thiên Kiếm Tông truyện cũ, cho chuyện trên địa cầu Nhật Tân Nguyệt dị biến hóa lại cho chuyện siêu phàm thống quát cục, cùng toàn cầu các nơi giới thư. Giới này tuy lạ quái dị, nhưng có chút thú vị. Lý Vạn Tọ rướn đầu tán thưởng. Phía trước tại tu tiên giới, tuy là cũng không ít những thứ mới lạ, nhưng thật muốn so sánh lời nói, vẫn là vạn giới dung hợp địa cầu càng hơn một bậc. Ma pháp, đấu khí, huyền huyễn, chí giới, tu tiên, vong linh, quá nhiều. Thật sự là quá nhiều. Chư giới đủ loại, toàn bộ hội tụ ở cái này, ta muốn, dù cho là trong truyền thuyết tiên đế, cũng không cách nào làm đến việc này, lão nhân một bên tán thưởng, một bên gật đầu. Chính xác thần kỳ, cũng không biết là loại lực lượng nào mới để địa cầu biến thành dạng này, hứa hệ tán đồng phụ họa một câu. Tiếp lấy, lão nhân nói đến hứa hệ tới mục đích. Hứa hệ không có che giấu, nói ra nguyên bản giao dịch mục tiêu là làm tìm thích hợp mục trúc tài liệu, làm chính mình lượng thân chế tạo một trôi vũ khí mới. Bất quá, hiện tại xem ra ngược lại không cần. Bàn tay hứa hệ là ra, hiện lộ ra lý vạn thọ đưa tặng kiến một chặt tây. Kiến mục là thông thiên chi mục, kết nối bầu trời cùng đại địa thần mục. Tại một ít cổ lão trong điện tịch, còn có thần cùng người cầu nối danh xưng, nó vị cách cùng bản chất, cùng tây nguyên trong thế giới thế giới thụ ngang tải. Có dạng này thần mục xem như nguyên vật liệu. Vũ khí mới uy lực không chỉ có thể gấp đôi, còn có thể theo lấy hứa hệ thực lực trưởng thành, khiến nhiều lần thay đổi phi toái. "Lão sư, hôm nay cùng ngài trò chuyện đến thật cao hứng, ta chuẩn bị rời đi." "Thế nào, không có ý định lưu lại tới? Nhiều buổi một chút ta lão già chết tiền này." "Lần sau nhất định." "Mau mau cốt, nghịch đồ." Hai sư đồ liếc nhau đồng thời cười ra tiếng. Trung phong tuy tốt, nhưng cũng không thích hợp quá lâu, hứa hệ biết, Lý Vạn Thọ một đời thích nhất thanh tịnh khoái hoạt, cũng không vui bị người làm phiền quá lâu. Lần này có thể trò chuyện nhiều như vậy, hoàn toàn là bởi vì xa cách từ lâu trùng phùng, tâm tình sung chảo đi lên. Thật muốn tiếp tục trò chuyện. Không cần hứa hệ chủ động cáo biệt, Lý Vạn Thọ liền sẽ bắt đầu đổi người. Như thế, ta xin được cáo lui trước, lão sư, hứa hệ xoay người, đang chuẩn bị rời khỏi, một cái túi đựng đồ lại đột nhiên bay vào trong tay hắn. Lão nhân âm thinh theo sát mà tới. Bên trong là một chút tu hành tài nguyên, đối ta vô dụng, ngươi cầm lấy đi dùng a. Ngươi đồ, cho vi sư thật tốt tu luyện, không cần thiết lời biếng. Lão phu dù sao cũng là tiên nhân, đệ tử tại sao có thể chỉ có Nguyên Anh kỳ, thật muốn truyền đi, tấm mặt mo này để nơi nào? Lý Vạn Thọ lạnh như vậy rơi lên, đối hứa hệ tu vi cực kỳ bất mãn. Tay áo hất lên, Khó mà ngăn cản tiên lực vận bẹo thời không, đem Hứa Hệ trực tiếp xoay ra phương không gian này đợi đến Hứa Hệ phản ứng lại, hắn đã đứng ở kim loại màu trắng bạc trong hành lang, trước mắt lại không dừng chút cùng suối nước, càng không nhìn thấy Lý Vạn Thọ thân ảnh. Tổng cảm thấy dường như có chỗ nào không thích hợp. Hứa Hệ đứng tại chỗ, nhìn xem trong tay túi chữ vận, lâm vào trầm tư. Cá nhân thực lực phương diện, hắn đã ăn muội muội cơm chùa, vĩnh hằng lệ tích mạnh mẽ không cần nhiều lời. Mà bây giờ, tại quan phương thế lực phương diện, hắn cũng ăn vào chính mình sư phụ cơm chùa, không chỉ nhảy một cái trở thành tổng cục trưởng thân truyền đệ tử, còn thu được đại lượng tu hành tài nguyên. Chẳng lẽ nói Hắn cầm tới cái bản, thật liền là cơm chuột lưu. Cơm chuột tốt, ta thích gan cơm chuột, Hứa Hệ phát ra chân thành đánh giá, đem túi chứa vật thu vào, có thể ăn cơm chuột lời nói, ai sẽ muốn, cố gắng đây. Chương 84. Mạc Ly bận rộn bên trong. Chương 84. Mạc Ly bận rộn bên trong. Mục tiêu của chuyến này đã đạt thành. Gen độc vũ khí mới tài liệu thuận lợi vào tay. Bất quá, Hứa Hệ không có vội vã rời khỏi, mà là lưu tại trong siêu phàm thống quát tổng cục, dựa theo kế hoạch đã định, cùng tổng cục tiến hành giao dịch trao đổi, bán ra những cái kia đã vô dụng ma pháp kiến thức. Siêu phàm thống quát cục lương tựu quốc gia. Những năm gần đây sưu tập không ít siêu phẩm vật phẩm. Dù cho không cần đổi một chút tài liệu, điểm tích lũy cũng có thể đổi chút cái khác. Thí dụ như, đổi dưỡng long huyết thảo thích hợp thảo loại, khắc họa minh tưởng ma pháp trận ma thú huyết dịch, cùng chưa tiến hành mô phỏng, tu tiên ma pháp bên ngoài miêu điểm mua giới. Rất nhanh, có tổng cục nhân viên tới trước kết nối. Bọn hắn sử dụng một loại mới lạ bảo mật khắc họa kỹ thuật, từng cái ghi chép hứa hệ ma pháp kiến thức, đem đối ứng, hứa hệ đạt được một bút bảy chữ số kết sù điểm tích lũy. Cùng, từ hôm nay trở đi, hứa hệ tại siêu phẩm chi ra mua sắm được hưởng 20% ưu đãi đây cũng không phải là tới từ lý vạn trợ chăm sóc. Mala tổng cục nhân viên nhận định, hứa hệ bán ra ma pháp kiến thức, có giá trị cái giá cả này cùng lên độ. Không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng là làm sao làm được? Tất cả ma pháp, bao gồm cấp 9 ma pháp tại bên trong, tham số đều điều chỉnh tới chúng ta thế giới chỉ số, trực tiếp liền có thể sử dụng. Quá tốt rồi, có những cái này mới minh tưởng pháp cùng ma pháp, trong nước những ma pháp sư kia hẳn giống, nhất định có thể thuận lợi trưởng thành. Nhanh nhanh nhanh, tranh thủ thời gian tìm người thí nghiệm phía dưới. Các nhân viên làm việc, cùng đặc biệt nghiên cứu ma pháp các học giả, trông thấy hứa hệ bán ra ma pháp kiến thức, ánh mắt cu nhiệt, phản phất trông thấy cái gì hiếm thấy chất bảo. Bọn hắn hùng hùng hổ hổ rời khỏi phòng giao dịch. Còn lại Hứa Hệ hứa hẹn lưu lại tại tại chỗ. Hứa Hệ cũng không thèm để ý các nhân viên làm việc rời đi, tại thế giới ma pháp thời gian, hắn cũng là ngày đêm nghiên cứu ma pháp một thành viên, có khả năng lý giải những nhà nghiên cứu này đối với kiến thức của Nhật. Như thế, tiếp xuống để ta nhìn một chút, đến tụt cùng mua chút gì tốt. Hứa Hệ dạo bước tại thống quách trong tổng cục bộ, đi vào siêu phẩm chi gia khu chứa hàng, khoảng cách gần quan sát những cái kia được trưng bày tại trên website hàng. Có tới từ dị giới siêu phẩm sản phẩm, cũng có kết hợp khoa kỹ bản thổ phát minh, khiến khuyết kiếm thảo Hư hư thực thực tiên giới đồ vật, nhưng đã tổn hại, mất đi bản nguyên kiếm khí. Không quan trọng, ngược lại là dùng tới bồi dưỡng long huyết thảo, có thể nuôi dưỡng là được, mua. Dao long máu. Đại thừa kỳ yêu thú, khoảng cách lột xác yêu thành tiền, thăng cấp chân long, còn sót lại một bước cuối cùng, nó máu lạnh giá hú hàn, có không biết công hiệu. Cái này không phải là lão sư chém giết ta. Vừa vặn, mua đến thử một chút xem, dùng phương đông long trùng bồi dưỡng đi ra long huyết thảo, hẳn là sẽ có chút biến hóa mới. Mua, lại mua, toàn diện mua xuống. Sở hữu kết sủ điểm tích lũy, cùng cao quý giảm 20% ưu đãi. Hứa hệ biểu hiện đến đặc biệt năng nạng, đem cảm thấy hứng thú vật phẩm toàn bộ mua xuống. Trong đó mua đến nhiều nhất đắc nhất là tới từ các biệt thế giới miêu điểm mua giới. Trừ đó ra, vì để cho chính mình nắm giữ tốt lãnh mô phòng bắt đầu. Hứa hệ tại mua xong miêu điểm mua giới phía sau, bình thường sẽ tiện thể lấy mua một chút tương quan kiến thức cùng tu luyện pháp. Lần thứ 2 mô phòng bên trong, chính là bởi vì sớm chuẩn bị minh tu pháp, Hứa hệ mới có thể tại không có gì cả dưới tình huống, thuận lợi thăng cấp ma pháp học đồ. Tốt, mua đến không sai biệt lắm. Lưu loát mua một đống lớn vật phẩm phía sau, Hứa hệ nhìn xem cơ hội đổ đầy không gian chứa đồ vừa ý gật đầu, quay người rời đi siêu phàm tổng quát tổng cục. Ngoài phòng, Hồng Long Lạc kệ Sanchez sớm đã không gặp, cái kia lúc hạ xuống chế tạo mặt đất mai bọn, cũng bị khôi phục đến bằng phẳng vô cùng, nhìn không ra mảy may tổn hại dấu hiệu. Chạy đến ngược lại rất nhanh. Hứa hệ tinh thần lực huyết tán mà ra, xuyên thấu tường xi si măng thể, đã qua biển người mênh mông. Rất nhanh liền tìm kiếm đến, tại tổng quát tổng cục sâu dưới lòng đất, một cái nào đó đổ đầy vàng bạc châu báu xa hoa lãng phí trong phòng lớn, Hồng Long chính giữa hải lòng ẩn nốt trong đó. Biểu tinh đáp ý, vẻ mặt tươi cười. Hình như ngay tại làm tránh thoát một kiếp mà cao hứng. Tính toán Ngược lại phía trước thu thập máu rồng cũng đủ dùng, lần này liền bỏ qua nó a." Hứa Hệ cười lấy lắc đầu, Dung Tha bắt trở về Hồng Long ý nghĩ, ngược lại huy động ma trượng, tại giao thiết phong nguyên tố bao vây, hướng về Diễn Sơn thị phương hướng nhanh chóng trở về. "Không, không chỉ là phong nguyên tố, còn có lôi ma pháp lôi điện tiến mạnh, cùng hắc ám ma pháp tâm ảnh tiềm hành. Luận đi đường, khẳng định là không gian ma pháp cản hơn một bậc. Nhưng thân ta kiêm nhiều loại nguyên tố, hai bên kết hợp ưu điểm sở trường, tại lĩnh vực trợ giúp tới, tốc độ cũng chậm không đến đi đâu." Hứa Hệ thân ảnh cao tốc lướt qua bầu trời, nguồn gốc từ lực lượng lĩnh vực, thay hắn ngăn trở tất cả hướng mặt thổi tới tinh phong hấp thu chuyển hóa phía sau, ngược lại làm cho tốc độ phi hành càng nhanh một cấp đi qua địa phương. Toàn lưu lại to lớn mà oanh minh phong chi đường, gao két lên cuốn lên mạch vân, giống như từng cái thiên khung rủ xuống đều đó là siêu phạm vĩ lực, là vô số phàm nhân tha thiết ước mơ hành động vĩ đại. Một cái nháy mắt, một cái hô hấp, Hứa Hệ thân ảnh liền triệt để thoát khỏi kinh thành, hướng về Diễn Sơn thị phương hướng xuất phát. Quá mêng ngông tinh thần lực, làm cho Hứa Hệ đang thao túng phi hành đồng thời, còn rảnh rỗi suy nghĩ sự tính khác, thậm chí là lấy điện thoại di động ra, đăng nhập vào siêu phạm chi gia trà tìm tài liệu. Đầu tiên là Thiên Kiếm Tông giới thư, lại sau đó là Hùng Long Lạc Kệ San Trê, cuối cùng là lão sư. Trong mồ phòng người cùng vận, đều nhất nhất xuất hiện tại trong hiện thực. Cứ việc so sánh toàn bộ mồ phòng thế giới, xuyên qua đến hiện thực chỉ là số ít, nhưng không hề nghi ngờ, Mạc Ly cùng cợ trợ cả chính xác cũng có đi tới hiện thực khả năng. Hứa Hệ cảm thấy hoang hốt, có thể cùng lưu thuận muội muội trùng phùng, có thể cùng nghe lời mà nữ gặp lại. Không hề nghi ngờ, đây là có giá trị cao hứng sự tình đã từng sinh ly tử biệt, đã từng tiếp nuôi cha tấn, đều có thể tại trong hiện thực đạt được bù đắp, cứ việc còn không biết rõ, cái kia cái gọi là trùng phùng là có hay không sẽ tới nhưng hứa hệ từ đáy lòng chờ mong lấy. Thế giới dung hợp, giới khư xuất hiện, tựa hồ là vô cùng không ổn định. Hy vọng hai đứa bé kia sẽ không bị cuốn vào tương quan trong nguy hiểm. Tích tích. Nguồn gốc từ điện thoại tiếng nhắc nhở, cắt ngang hứa hệ suy nghĩ. Hắn tối đầu xem xét, phát hiện trên màn hình điện thoại siêu phẩm chi ra trang web, toát ra vô cùng đỏ tươi cảnh báo tin tức. Là cao nhất nguy hiểm đẳng cấp loại cực lớn giới thư. Gần nhất khoảng thời gian này, giới khư xuất hiện tần suất hình như biến cao không ít, kỳ quái, ở trong đó quy luật đến tuột cùng là cái gì? Hứa hệ nhìn xem màn hình điện thoại di động, như có điều suy nghĩ. Giới khư tồn tại sẽ ảnh hưởng thế giới hiện thực kiên ổn. Nhưng vấn đề không lớn. Có lý vạn thọ tôn này chân tiên toa trấn, còn chưa tới phiên hứa hệ đi quan tâm, càng chưa nói trong tổng cục bộ, còn có nhiều cái hồng long dạng này định tiêm chiến lực. Thế là, hướng hứa hệ phương hướng không thay đổi, tiếp tục bay hướng diễn sơn thị nhà. Cùng lúc đó, tại hư hào cùng chân thực mơ hồ tuyến, tại thời gian cùng không gian đan xen mang, vĩ độ trèo lên, hỗn độn phân cách, tại khoảng cách địa cầu vô hạn xa sôi hồng ngông trong hỗn độn. Thanh Lăng thân ảnh dậm chân tại thời gian trường hà bên trên, tay nâng nắm máu kiếm gỗ, làm ra thu về tư thế. Nàng, không phải nói là hắn trước mặt, có một phương bị chém đến nát bảy thế giới mạnh vụt. Chương 85, nữ tiên cùng ma nữ gặp gỡ. Chương 85, nữ tiên cùng ma nữ gặp gỡ. Huynh trưởng, nhanh. Thiếp qua chút thời gian, Mạc Ly liền có thể trở lại bên cạnh ngươi. Bình thản khẽ nói, thần chứa vô hạn không muốn xa rời đã là tiên đế bên trên, chứng đến siêu thoát chi cảnh thanh lãnh thân ảnh, có được không linh tiên vận, cùng hoàn mỹ nhất đạo cơ, bao quát túy nguyệt lưu truyện, tiên tính nhìn thời gian đổi thay. Nàng dương nhẹ bàn tay, tùy ý một nhóm. Những cái kia bị nàng chém nát thế giới, liền từng cái dựa theo chỉnh tự rơi xuống dung nhập vị kia ô từng bước lớn mạnh xanh thảm hành tinh ở trong quá trình này, có chút thế giới mảnh vụn bản năng vẫn còn tồn tại, muốn tiến hành phản kháng. Lại bị Hứa Mạc Ly lại lần nữa trấn áp. Không có huynh trưởng thế giới, liền không có tồn tại giá trị, nàng là nói như vậy, nhất niệm phong tỏa nhân quả, tất cả thế giới mảnh vụn đều ngoan ngoãn dung nhập địa cầu nội bộ. Như chuyện như vậy, cụ thể đã làm bao nhiêu lần đây? Hứa Mạc Ly không đi ký ức. Thông thường tiểu thế giới ở trong mắt nàng, cùng ven đường đá đồng dạng, tùy ý có thể thấy được, không có chút giá trị, chỉ có thể xem như bổ sung huynh trưởng thế giới chất dinh dưỡng. Duy nhất nhớ, liền là chặt đứt tiên giới lần kia. Tiên giới thể lượng quá khổng lồ, Hứa Mạc Ly bởi vậy động nhiều dùng một chút hư lượng. Kết quả rất tốt. Tiên giới thiên đạo cùng pháp tắc bản nguyên đều bị Hứa Mạc Ly phong tỏa xuống tới, hiện nay chính giữa chậm chạp đúc cho địa cầu, thúc đẩy nó sinh ra tinh cầu ý chí, gióc lên nó vị cách. Hứa Mạc Ly nghĩ thông qua loại phương thức này, đem địa cầu chế tạo thành đệ nhị tiên giới. Bởi như vậy, nàng có lẽ liền có thể bản thể phủ xuống. Ầm ầm. Ầm ầm. Hỗn độn hồng ngọc, thời gian tắc ngừng. Tráng tinh như ngọc tay, nuốt máu tối đen kiếm gỗ, lần nữa dọc theo thời gian trưởng hàng lịch hành, từ vô cùng vô tận thế giới giọt nước bên trong. Tinh thuần lấy ra một phương đại thế giới chấn vỡ. Hứa Mạc Ly không ngừng lặp lại lấy chuyện như vậy, phảng phất không biết mệt mỏi. Từng cái thế giới bị nàng nghiền nát, tính cả nội bộ bộ sinh linh, cùng nhau ném hướng địa cầu nội bộ, tạo thành đủ loại giới khư ở trong quá trình này, đại bộ phận sinh linh sẽ tự mình chạy trốn, ngã vào thời gian trường hà bên trong thế giới khác dòng nước. Hứa Mạc Ly không có ngăn cản. Nàng mục tiêu chủ yếu là thế giới mạnh vượng. Những cái kia thoát đi sinh linh, tu tiên giả cũng tốt, yêu thú cũng được, Hứa Mạc Ly tất cả đều vô tâm để ý tới. Toàn thân của nàng tâm, nàng ý niệm duy nhất, chỉ có lại lần nữa trở về đến huynh trưởng bên cạnh. Trừ thiên chấn động, Vạn giới rung dậy. Hứa Mạc Ly tại thời gian trường hà bên trên nghịch hành tối nguyệt, ở trong hỗn độn vượt qua thời không, không biết đi lại bao lâu, bước tiến của nàng đột nhiên dừng lại. Mây liêu trống lên, thân thủy đôi mắt đột nhiên hiện lên kinh ngạc. Hứa Mạc Ly nhìn thấy vạn phần ly kỳ một màn. Tại tiên vương của nàng, thời gian trường hà một đầu khác, lại đi ra một đạo không thua kém nàng rộng rãi thân ảnh. Dung Phàm nhân góc nhìn đi nhìn, đó là vị nam tử xám bạc tóc dài thiếu nữ. Theo góc nhìn của Hứa Mạc Ly đi nhìn, đó là vô số pháp tắc chí cao thống ngự cụ tượng hóa. Biểu tượng vạn tượng ban đầu đại biểu vạn vật quy hư. Cuối cùng Thở Mạc Ly chưa bao giờ tự đại cảm thấy, tại bao la hỗn độn bên trong, nàng lại là duy nhất chí cường giả. Chỉ là, nàng vạn vạn không nghĩ tới, lại là tại dạng này trạng tử bên trong, cùng đối phương gặp gỡ mà làm lấy chuyện giống vậy điên. Nhẹ nhàng gõ. Biểu tình lãnh đạm xám bạc ma nữ, cầm trong tay một trôi phổ thông ma trượng, yên lặng hành tẩu ở hỗn độn Luân Lưu, vượt qua vô hạn cùng đa nguyên các trở, đem từng cái thế giới ma pháp gõ rơi xuống. Thủ pháp của nàng đặc biệt tinh tế, lại hoặc là nói, nàng nắm giữ quyền năng quá mức cao thượng. Mỗi một cái gõ, mỗi một cái đánh rơi, cùng nói là ma nữ chính tay làm, chi bằng nói là thế giới tự nguyện nghiến nát. Nội bộ sinh linh có bị toàn bộ di chuyển vào ma nữ trượng bên trong thời không, có đi theo nghiền nát thế giới phiêu lưu, dùng một loại kỳ dị thời không di chuyển, không tiếng động tan vào địa cầu bên trong. Theo mặt ngoài nhìn, loại dung hợp này so với Hứa Mạc Ly nổi lên tinh xảo tinh tế. Không hiểu, Hứa Mạc Ly có loại thu một đầu tức xem cảm giác. Bạch Y không đuổi lựa tiền, không có bị loại chuyện này ảnh hưởng tâm tình, nàng càng thêm để ý, là mục đích của đối phương, người đến tột cùng là ai? Hứa Hệ là nữ tiên danh giới cuối cùng. Bởi vì Hứa Hệ tại địa cầu, nguyên cơ gián tiếp, địa cầu cũng là nữ tiên danh giới cuối cùng. Hứa Mạc Ly không thể nào tiếp thu được. Có như vậy một cái cùng cấp bậc cường giả, đem mục tiêu đặt ở trên địa cầu. Ta. Trong hố độn, dư âm tiếng vọng đơn giản âm thanh kích thích ngàn vạn vượn sóng, như là mới phát giác được Hứa Mạc Ly tồn tại, ma nữ ngẩng đầu nhìn tới, đó là trương tinh trí khuôn mặt, lại mặt không biểu tình, nam dữ khó mà nói rõ trí cao thần tính, địa phong thủy hỏa không ngừng sáng tạo lại phá diệt. Hứa Mạc Ly yên lặng nắm chặt chuôi kiếm, làm xong tùy thời khai chiến chuẩn bị, nhưng mà đối phương trả lời, lại để Hứa Mạc Ly buông xuống sát khí, thậm chí là cảm thấy mê hoặc. Ta tại, tìm ngươi, muốn, rất muốn. Bội, thanh em nữ quáng là như thế bình tĩnh không lay động, nhưng vô luận là ai, đều có thể từ đó cảm nhận được đè nén tình cảm, cùng tràn đầy chờ mong. Nữ tiên ngây mẫn cả người, chẳng lẽ ngươi ư? Cở Dở Cạ nghiêng đầu, "Ừ, cái này máy mắt, cái này máy mắt." Nữ tiên cùng man nữ tựa hồ cũng minh bạch, đối phương vì sao lại tại nơi này, chỉ vì song phương ý nghĩ, song phương hành động đều là đồng dạng. Như thế, bọn hắn chờ người giống nhau sao? Nữ tiên cảnh giác hỏi thăm, "Cở Dở Cạ chờ người là ai?" Cả hai là đồng dạng cường đại chí cao giả. Hứa Mạc Ly không cách nào xem thấu đối phương nhân quả, cũng không cách nào ngược dòng tìm hiểu đối phương thời gian chỉ có thể mơ hồ phán giác, đối phương là một phương khác đa nguyên thiên địa vĩnh hằng chỉ cao. Cớ giờ cả như vậy trả lời, đạo sư của ta, ta cứu rỗi, ta Thái Dương, giáo dục ta người tất cả quan minh. Hứa Mạc Ly hiểu ra, đối phương chờ đợi cùng chính mình chờ đợi, cũng không phải cùng một người. Huynh trưởng của nàng là tu tiên giả, thân chết tại trước mặt nàng. Ma ma nữ trong miệng chờ đợi người, rõ ràng là tới từ một phương khác thời không ma pháp sư, cùng ma nữ có vô cùng liên hệ chặt chẽ. Chỉ bất quá 10 phần trùng hợp, hai vị trí cao giả muốn chờ đợi người, đều đồng dạng ở vào trên địa cầu thôi. Nghĩ đến cái này, nữ tiên buông xuống trong lòng đệ phòng, Lần nữa khôi phục tới lúc trước hở hứng giáng dốc, tự mình hành tẩu ở Tuyế Nguyệt bên trên, đặt chân chư thiên, chọn lựa thích hợp tu tiên đại thế giới. Có lẽ là từ đối với ma nữ đồng tình, mang theo như thế một phần động bệnh tương liên tương hại. Tại rời đi nơi này, tiến về nơi càng xa xôi hơn phía trước. Nữ tiên Hạo Tâm nhắc nhở một câu, có thể thông qua hình chiếu ý thức phương pháp, tại bản thể không cách nào phủ xuống dưới tình huống, trước một bước làm bạn tại thân mật thân thể bên cạnh. Ngươi, vì sao không cần? Cợ giờ cả nghi hoặc, yên lặng trong đôi mắt bộc lộ không hiểu. Ta. Hứa Mạc Ly yên lặng chốc lát, cuối cùng không nói gì, chỉ là một mình rời khỏi. Nàng vẫn như cũ không bỏ xuống được năm đó khúc mắc, cảm thấy là chính mình hại huynh trưởng. Ma nữ nhìn chăm chú lên đạo kia bộ phát xa xôi thất ảnh, cảm thấy trong lòng đối phương có dấu bí mật, nhưng cái này cùng ma nữ không có quan hệ, ma nữ chỉ muốn ý thức hình chiếu, trở về làm bạn tại đạo sư bên cạnh. Chương 86. Địa cầu thăng cấp cùng kết chương. Chương 86. Địa cầu thăng cấp cùng kết chương. Hứa hệ đổi nơi ở trở lại diễn sân thị, hắn mới hậu tri hậu giác. Trước kia cư trú phòng ốc, căn bản không có đất đai có thể gieo trồng long huyết thảo, càng chưa nói, hắn còn chuẩn bị mua một cái lớn một chút cất giữ tủ, phòng ngủ chật chội rõ ràng bày ra không xuống chỉ có thể là thay cả nhà. Nhớ chuyện xưa nhìn một chút phòng cũ, Hứa Hệ đi mua cái giàn phòng, đem cẩn vật phẩm từng cái mang đi, phía sau lại thông qua diễn sơn thị siêu phẩm thông quát cục con đường, nhanh chóng mua xong một tòa màu xanh biết rạc rào đình viện. Mới đình viện chiếm diện tích hơi lớn, có yên tĩnh lục dây leo giá, có yên lặng ao nước, có tươi đẹp hoa cỏ. Dòng nước dọc theo bằng đá bậc thang trùng kích mà xuống. Tầng hình thành tầng rất rơi xuống thác nước. Bọt nước tung toé bốn phía, tí tách vang lên, trong suốt mà mỏng thấm màn mặt, phản chiếu ra hứa hệ trẻ tuổi khuôn mặt. Vị trí này không tệ, Long huyết thảo liền trồng ở cái này tốt. Hứa Hệ cong ngón tay hơi gãy, Kiếm thảo thảo loại bắn ra, từng cái đánh vào thổ nhượng chỗ sâu, tiếp lấy lại phân biệt rọi lên giao long máu cùng hồng long máu. Dung một khối hồn non bộ khoảng cách phân định ánh nắng thị nát, tấm rữa máu rồng đất nai phát ra nhàn nhạt, nhạt mùi vị khác thường, xinh hồng thuần thú. Hứa Hệ quay người rời khỏi, long huyết thảo bước đầu tiên gieo trồng đã hoàn thành, còn lại muốn làm, liền là kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến thảo loại hấp thu đầy đủ máu rồng, tự mình phá đất mà lên ở trước đó, chỉ cần bỏ mặc không quan tâm, phòng ngủ, phòng sách, phòng khách, phòng bếp, phòng tu luyện. Hứa Hệ đi vào nhà mới, tinh thần lực khống chế đồ ra dụng, dựa theo sở thích của mình lần nữa bố trí một lần đồng thời. Dự trữ lên rất nhiều siêu phẩm tài liệu cùng vật phẩm, cũng bị có thứ tự trưng bày, áo khoác phong linh trận pháp, để tránh miễn nội bộ linh tính đánh rơi. Ma trượng cùng hộp kẹo thì là dựa theo kế hoạch dự định, mua cái khá lớn cất giữ tủ, mỗi người cất giữ tại một cái ô vương bên trong. Hứa hệ là dựa theo mô phỏng trình tự xếp, muội muội hộp kẹo đặt ở cái thứ nhất ô vương, cơ giở cả ma trượng đặt ở cái thứ hai ô vương, cả hai gia nhập, làm cho cất giữ tủ không lạnh tanh như vậy. Cuộc sống mới, đến đây bắt đầu. Tại lần thứ 3 mô phòng bắt đầu phía trước, Hứa hệ cho chính mình thả cái nghỉ dài hạn, dùng cái này chậm rãi tiêu hóa, tại thế giới ma pháp bên trong các hạng tu luyện Hắn bắt đầu tu luyện, thánh vực cấp bậc tinh thần lực, kéo theo nguyên anh kỳ cảnh giới tăng trưởng. 3 ngày một thay đổi nhỏ, 7 ngày một đại biến, lại thêm vĩnh hằng lệ tích gấp 10 lần tu luyện hiệu quả, hứa hệ cảnh giới đột phá như ăn cơm uống nước, thông suốt vô cùng. Hắn bắt đầu rèn đúc vũ khí. Trong phòng tu luyện, Hứa Hệ lấy ra lý vạn thọ đưa tặng túi trữ vật, từ đó khống chế đến một tia lại nhật tinh hỏa, lại phụ lấy thiên ma pháp hỏa nguyên tố tinh linh, cùng đốt ý kiến một chặt cây. Dần dần, cây gỗ cắm rễ ở hỏa diễm, chậm chạp hấp thu hứa hệ thần thông một cánh sinh. Trải qua nửa tháng tầm bổ, Hứa Hệ để kiến mục trặc cây khôi phục sức sống. Lại dùng nửa tháng rèn đúc dùng cô đằng kiếm thủ pháp luân chế, cùng thành lập được tinh thần lẫn lấn, pháp lực liên hệ. Kiến mộc thật sự là quá cứng rắn. Đổi lại lão sư lại nói, dùng tiên nhân lực lượng, có lẽ có thể làm đến tạo hình đổi bộ dáng, nhưng với ta mà nói, chỉ là luyện hóa sử dụng liền trả giá to lực. Nhìn trước mắt cành cây rắn rắp, nhìn qua có chút quái e dị kiến mộc, Hứa Hệ Lâm vào trầm tư. Hắn vốn định đem kiến mộc chạc cây rèn đúc thành phi kiếm. Nhưng hiện tại xem ra, hơn phân nửa không làm được, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, sử dụng chạc cây nguyên bản dáng rắp, lại sơ sơ tu chỉnh, khiến cho nhìn qua càng thuận mắt điểm, ngược lại không ảnh hưởng cuối cùng sử dụng. Nghĩ như vậy, Hứa Hệ rất mau đem kiếm mộc chặt cây luyện chế hoàn tất. Tự kiếm phi kiếm, như trượng không trượng, hơi thon dài dáng dấp thậm chí khá giống côn. Hứa Hệ thử nghiệm, đồng thời rót vào tu tiên pháp lực cùng ma pháp tinh thần lực, hiệu quả ngoài ý liệu tốt, hai loại siêu phàm thể hệ lực lượng an ổn dung hợp, không ảnh hưởng hai bên phong thích. Ta liền nói tu tiên thêm ma pháp là có chơi đẩu. Hứa Hệ vừa lòng thỏa ý, nắm giữ tiện tay vũ khí phía sau, hứa hệ nhược điểm duy nhất cũng bị bù đắp. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Có thể càng an tâm tiến hành tu luyện. Hắn một thân một mình ở tại trong đỉnh viện, hơn phân nửa thời gian đều tại bế quan, chỉ có thỉnh thoảng thời điểm sẽ ra cửa một chuyến ăn chút mỹ thực, hoặc là xử lý Diễn Sơn thị phủ quận Tân giới khư đáng nhắc tới chính là, theo lấy hướng hệ Thánh vực Ma đạo sư thân phận sắc lập xuống tới. Diễn Sơn Vân cục Trương Diệu Quốc cục trưởng, tại nói chuyện với Hứa Hệ thời gian, đều là không tự chủ mang lên một chút kính ý đó là loại vô hình ngăn cách, cũng không phải là tận lực, cũng không phải là chủ động, mà là theo bản năng hành động. Dù cho Hứa Hệ cường điệu nhiều lần, không cần thay đổi nói chuyện với nhau thời gian thái độ, để Trương Diệu Quốc khôi phục một chút hiền hòa, thế nhưng như có như không khoảng cách cảm giác khiến Hứa Hệ minh bạch, đã từng Trương lão ca cũng lại không bề được. Tổng cảm thấy có chút không thú vị đây. Đỉnh viện nhà mới trong phòng ngủ, cửa sổ như là khung ảnh lộng lẫy, đem ngoại giới xuyên suốt đi vào ánh nắng một mực không ở, vàng nóng kia sáng choáng nhuộm xung quanh, hơi hơi thấp sáng hứa hẹn chốc núi. Hắn ngồi tại một chương rựi lưng trên ghế gỗ, hai con ngươi lên nhìn, nhìn về cao lớn mà mới tinh cách dữ tủ. Chuẩn xác hơn nói, là nhìn nội bộ hộ hộ kẹo cùng ma trượng. Theo bản năng, trước mắt hiện ra muội muội cùng ma nữ dáng dấp, cùng đã từng sinh hoạt chung một chỗ từng ly từng tí. Tại môi phòng thế giới ngốc lâu, ngược lại không quá choi quen thế giới hiện thực sinh hoạt. Dực rỡ ánh nắng, lực lạnh gió nhẹ, cùng ngoài cửa sổ lung lay cành lá, cùng truyền bá thanh niên lẩm bẩm lủ bộ. Tại lần đầu tiên trong mô phỏng, Hứa Hệ cùng Hứa Mạc Ly chịu tịch ở chung. Tại lần thứ 2 mô phỏng bên trong, Hứa Hệ cùng Cợ Giở Cạ cùng sinh hoạt. Hứa Hệ cứu Cắc Nàng, nhưng nhìn theo góc độ khác, Cắc Nàng cũng đang gọi bạn Hứa Hệ. Hiện tại, truyền ra nguyên bản nhỏ hẹp, có dày phòng an toàn bộ cảm giác phòng cũ, một mình ở tại cái này chống trải trong bệnh viện, không hiểu, một cô tịch mịch dâng lên trong lòng Hứa Hệ. Lắc đầu, lay động đi trong đầu tạm niệm. Hứa Hệ lấy điện thoại di động ra, thuần thục đăng nhập vào tiểu phàm chi gia. Ồ. Địa cầu lại bắt đầu khuyết trư. Mới tiến vào trang web, Hứa Hệ liền khẽ ồ lên một tiếng. Ánh mắt bị trang đầu mới nhất một phần đưa tin hấp dẫn đó là một phần đến từ tổng cục đưa tin, bên trong cặn kẽ đi lại, gần nhất một tuần tới, địa cầu lại tăng lên nhiều ít diện tích, cùng đem đối ứng giới khư số lượng địa cầu tại thang cấp địa cầu tại biến lớn đây là siêu phẩm thống quát cục các nhà khoa học, mới nhất nghiên cứu ra được rung động niệm tâm, nhưng lại tại trong dữ liệu kết quả. Cái gọi là giới khư, trên bản chất là dị thế giới mạnh vụn đạt được rất nhiều giới khư gia nhập dung hợp, địa cầu còn biết giống như trước đồng giảng, nhất thành bất biến ư. Đáp án là không. Nhân loại hiện đại quen thuộc sinh thảm địa cầu, bây giờ chính giữa từng bước một hấp thu giới khư mạnh vụn, đem nó chuyển hóa làm chính mình bản chất. Chỉ mỗi mấy ngày liền biến một lần dạng, diện tích cực tốc tăng trưởng. Cùng làm bạn theo, còn có đại lượng dị giới sinh linh, cùng chưa bao giờ nghe siêu phàm tài liệu. Nguyên bản chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, địa cầu là vạn giới hội tụ địa phương thiết lập, hiện tại hình như chính giữa từng bước một biến thành sự thật. Chương 87: Cùng ma nữ trùng phụng. Chương 87: Cùng ma nữ trùng phụng. Có lẽ, theo lấy địa cầu dung hợp giới khư biến nhiều, ta có thể lại một lần nữa nhìn thấy Mạc Ly cùng Cơ Giả ca. Hứa Hệ chậm chậm đứng dậy. Trống vắng gian phòng, chỉ có ánh nắng tại tùy ý rơi xuống, rơi vào Hứa Hệ khép mờ mí mắt bên trên. Thời hơi tôn lộ ra đã qua thẩm thủy cùng dài rác sợi tóc. Hơi quay đầu, nhìn về ngoài cửa sổ gì rào rung động không lá. Trong mắt hư hệ, phản chiếu xuất hiện thật thời gian biến hóa. Thu được tốt đẹp nhân sinh máy mô phỏng, mở ra lần đầu tiên mô phỏng thời gian, ngay lúc đó thời điểm là trối trang mùa hè. Mở ra lần thứ 2 mô phỏng phía sau, mùa hè đã đi vào khâu cuối cùng. Mà bây giờ, thời gian lần nữa đi qua hơn 1 tháng, đã từng nóng bức mùa hạ bị một trận gió lạnh thổi đi, lưu lại là đại biểu khiếm khuyết tàn lùi mùa thu. Thời gian, thật đúng là kỳ diệu. Làm người chuẩn thành, lại làm người đình trệ. Ngoài cửa sổ, có cánh hoa theo gió bay xuống. Hứa Hệ nhìn chăm chú lên cảnh tượng như vậy, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Nói đến lạnh lẽo mùa thu, loại trừ hiệu quả cùng cô độc bên ngoài, cũng sẽ làm người liên tưởng đến ấm bao tự mỹ thực, Hứa Hệ chuẩn bị hôm nay chần chút dế bỏ thời ăn. Hắn cất bước đi ra phòng ngủ, xuyên qua đủ loại long huyết thảo đình viện, mở cửa lớn ra rời đi. Trên đường phố, có lửa đỏ lá phong tại hai bên huyễn chuyển mềm múa, lá rụng phiêu tán phủ kín mặt đất, có thể trông thấy rất nhiều người đi đường bình thường giao lưu tiến lên. Có tình lữ tựa sát vui cười, tú tận mặt nào. Có một nhà ba người hai bên nắm tay, không khí ấm áp có bằng hữu ở giữa truy đuổi đùa giỡn, sung sướng vui sướng đến tự hành mọi người âm thanh, làm cô độc tịch mịch mùa thu tăng thêm không ít màu sắc, cũng làm cho lạnh lẽo tiếng gió thổi không rõ ràng như vậy. Giạng này quang cảnh, làm cho Hứa Hệ hồi tưởng lại, cái kia hai cái sẽ ở lạnh lẽo mùa đông, đứng tại cửa chờ đợi hắn trở về nhà nho nhỏ thân ảnh. Chỉ tiếc, tại thế giới hiện thực đã nhìn không tới. Vẫn là ngẫm lại mua cái gì nguyên liệu nấu ăn à, hôm nay có thể nhiều mua chút, một lần ăn đủ, Hứa Hệ đi vào trong siêu, nhanh chóng chọn mua chính mình cần vật phẩm, kết xong sổ sách liền trực tiếp trở về nhà. Hắn không có gì muốn chơi giải trí hà ngữ cũng không xa hoa lãng phí hứng thú yêu thích đối hứa hệ tới nói, lãng phí thời gian làm những chuyện kia, kém xa ăn bữa ngon, hoặc là tiếp tục bế quan tu luyện. Cái trước có thể cấp cho tốt lãnh mị thực thể nghiệm, cái sau có thể rõ ràng tăng lên thực lực, tại trong mắt hứa hệ hơn xa tại cái khác. Rang rắc, rang rắc. Dây muỗi một cái lên xuống, đều sẽ đạp đang khô héo lá rụng bên trên, phát ra thanh thúy tiếng vọng, đó là độc thuộc tại mùa thu kết thúc. Hứa hệ mang theo đồ đầy nguyên liệu nấu ăn túi, dùng chậm rãi bước đi tiến lên. Nhưng một giây sau, tốc độ của hắn dừng lại. Nứng đến cực kỳ đột nhiên, nứng đến cực kỳ kinh ngạc. Lâu không thấy, hứa hệ đi trên đường về nhà. Lần nữa trông thấy đạo kia, Yên Tĩnh đứng ở cửa đình viện, nhu thuận đợi chờ mình trở về lãnh đạm thân ảnh. "Ta trở về, đạo sư." Ma nữ âm thanh vẫn như cũ bình tĩnh như vậy, không có chút nào lên xuống, không có chút nào gợn sóng, như là tiếng suối nước theo bên thai chảy qua, lặng yên không một tiếng động mang đi hết thảy. Rất trống vắng, lại rất yên hay. Chuyện này trùng phùng là như thế đột nhiên, không có chút nào nhắc nhở cùng dấu hiệu, nhưng làm phát sinh thời gian lại hình như đương nhiên, căn bản không cần kinh ngạc. Cái kia dùng dạng gì thái độ, dạng gì lời nói, đi hoang nên trở về ma nữ đây? Hoang nên trở về nhà, cỡ giở cả. Hứa hệ sừng suốt một lát sau, ánh mắt biến đến nhu hỏa, đúng không xa xa ma nữ suệ bàn tay ra, lòng bàn tay hướng bên trên, làm ra đơn giản mười động tác đã từng, hắn cùng ma nữ gặp gỡ tại mô phòng thế giới mùa thu. Hiện tại, hắn cùng ma nữ trùng phùng tại thế giới hiện thực mùa thu. Hết thệ tựa hồ cũng là vận mệnh tiếng vọng. Đạo sư, như con rối hình người yên tĩnh ma nữ, thân thể hơi hơi rung động, một bước, hai bước, chủ động hướng về hứa hệ phương hướng đi đến. Màu đen, màu vàng kim, màu đỏ lăn lộn sắc nhãn con mắt. Màu sắc lộng lẫy mà tươi đẹp, bắn ra hướng hệ chưa từng thấy qua xúc động. Cợ giờ cả. Hứa hệ cho là ma nữ sẽ giật bàn tay, nhưng sự tình hướng đi xa xa nằm ngoài sự dự liệu của hắn, ma nữ nhịp bước từng bước tăng nhanh, đi mau đến như là chạy đồng dạng, bịch bịch đạp vang trở về đều, bước ra trái tim mỗi một cái nhảy lên kịch liệt, cuối cùng không nói tiếng nào đụng vào hứa hệ trong ngực. Tim đập phảng phất tại giờ phút này ra hỏa, thời gian bị dừng lại làm vĩnh hằng vô hạn. Cỡ giờ cả trăm chú ôm ấp lấy hứa hệ ôm đến cực kỳ dùng sức. Đạo sư, ta cuối cùng, lần nữa nhìn thấy ngài. Ta một mực, một mực một mực, đều tại lời ngài. Ngài không lừa ta. Chúng ta thật gặp nhau. Mùa thu là bi thương thời kỳ, là hồi ức đã qua đau lòng thời khắc, nhưng giờ này khắc này Biệt Ly Ninh đón xoay chuyển, ma nữ nên đón chờ đợi cả đời trùng phùng ầm ức ý thầm thấu hứa hệ áo đó là tới từ ma nữ nước mắt. Nàng ôm ấp hứa hệ, ôm đến cực gấp, phản phất muốn đem chính mình dung nhập hứa hệ trong thân thể, cũng không phân biệt cách. Hứa hệ chỉ cần tối đầu, liền có thể rõ ràng trông thấy, cỡ giờ cả trường kia gương mặt tinh xảo, giờ phút này đã là chứa đầy lệ quang, cái kia cũng không phải là bình thường, mà là một loại vui sướng nước mắt. Nước mắt ấm áp mà đằm chặt, tùy ý chảy xuôi, dùng loại khác phương thức đạo tận ma nữ tâm tình trong lòng. Xin lỗi, cỡ giờ cả, để cho ngươi chờ lâu. Phần kia nặng nề làm người động dung, hứa hệ chỉ hoàn âm thanh an ủi. Bàn tay rũ ra, giống như trước làm qua vô số lần dạng kia, nhẹ nhàng bao trùm tại mái nữ tóc dài màu xám bạc bên trên, vuốt ve cho nó cảm giác cái cả an toàn đột nhiên. Xung quanh vang lên sồ sồ soạt soạt tiếng vỗ tay, càng ngày càng vang, càng ngày càng liệt. Cũng liền là lúc này, Hứa Hệ mới phát giác, xung quanh đã tụ tập được rất nhiều xem náo nhiệt người qua đường. Bọn hắn hình như hiểu lầm cái gì, có lẽ nóng rẽ tròng, có lớn tiếng vỗ tay, dâng lên đủ loại chúc phúc. Cái này, Hứa Hệ không nói, chỉ có thể mang theo ma nữ nhanh chóng trở về bệnh viện. Trở trở lại bệnh viện, cơ giờ cả tâm tình đã ổn định lại, nàng hướng Hứa Hệ biểu đạt cái nãy cho rằng chính mình mang đến phiền toái không cần thiết. Không có chuyện gì, cợ trợ ca, cái kia cũng không trọng yếu. Hứa Hệ âm thanh rất nhẹ, bàn tay bám vào dòng nước, thay ma nữ lau mặt sạch sẽ bên trên vệt nước mắt. Cợ trợ ca không lúc ních, tiến tính, nhu thuận, tính toán tại chỗ nhìn xem Hứa Hệ lập tác. Vô thần đôi mắt chỉ có thể trông thấy Hứa Hệ mặt. Ma nữ chính mình kỳ thực cũng không rõ ràng, vì sao tại nhìn thấy Hứa Hệ phía sau, thân thể sẽ không tự chủ được rơi lệ, rõ ràng tại gặp mặt phía trước, liền xuống nhất định quyết tâm không cho Hứa Hệ mang đến phiền toái. Cuối cùng, vì cái gì đây? Là bởi vì vật phẩm quay về chủ nhân bàn tay là bởi vì vô dụng ảnh lại lần nữa có qua mình. Vẫn là nói, bởi vì tìm về trô yêu người. Ma nữ không rõ ràng, nàng cảm thấy chính mình cũng không cần thiết suy nghĩ, một mình phiêu lưu thời gian đã kết thúc, lạnh lẽo cô độc thời gian không có ở đây, từ nay về sau, nàng chỉ cần nghe theo hứa hệ mệnh lệnh. Đặng sư, sáng tóc trắng sắc ma nữ đột nhiên mở miệng. Làm sao vậy, Cơ Giả ca, có chuyện gì không? Hứa hệ hỏi thăm. Có thể xin ngài, lại một lần nữa. Cơ Giả ca lật ra bàn tay, lấy ra lấy xuống nhiều năm hải lam dây chuyền, sáng nóng ánh lam quang tại lòng bàn tay lấp loé, làm ta mang lên dây chuyền ư? Chương 88 Tên là yêu vĩnh hằng gấu xiển. Chương 88, tên là yêu vĩnh hằng gấu xiển. Ma nữ tuổi nhỏ thời gian, từng nhận hết thế gian đáp ý, nàng vì thế phóng bế bản thân, thoát đi ô trọc bẩn thỉu thế giới. Nhưng có cá nhân dốc hết một đời, chỉ vì mở ra ma nữ trên mình gấu xiển. Hắn thành công. Dung phàm nhân có hạn sinh mệnh, làm bạn ma nữ đến cuối cùng chết đi, ngắn ngủi mấy chục năm, lại tại ma nữ trong lòng mở ra vĩnh hằng chói lọi tiêu. Từ nay về sau, ma nữ tự do, tên là cở trợ cả cở dị tinh nạ thân thể tự do, làm hứa hệ thọ chung tại ma nữ trước mặt. Là ma nữ trong lòng duy nhất biến mất. Cố Giở Cạ trên mình gông xiềng toàn bộ gông đoạn, nàng lần nữa cảm nhận được người tình cảm, tại trong im lặng dưới lệ, trở thành hứa hẹn hy vọng, cái kiếp không bị giam buộc, tự do tự tại phi điều. Nhưng, Cố Giở Cạ không nguyện dạng này, không thích dạng này. "Đạo sư, xin giúp ta, lần nữa mang lên a." Cố Giở Cạ nhẹ giọng thỉnh cầu, đem hiện ra ánh sáng nhạt hải lam dây chuyền, giao cho hứa hẹn lòng bàn tay. Hứa hẹn dùng hết một đời làm ma nữ mở ra gông xiềng. Ma nữ lựa chọn lần nữa mang lên. Lần này gông xiềng, tên là Vĩnh Hằng Yêu nắm giữ vượt qua thế gian vạn vật nặng nề, là ma nữ tự nguyện tạo nên vĩnh hằng trói buộc. Nàng cũng không tiếp tục muốn cũng không tiếp tục nguyện, cùng trong lòng Thái Dương che lịa, chỉ muốn vĩnh hằng làm bạn. Cợ Dở Kạ, ngươi thế nào sẽ đem dây chuyền lấy xuống? Hứa Hệ tiếp nhận dây chuyền, hơi nghi hoặc một chút, thay ngải quét dọn rát rưởi, sợ làm bẩn nó, tóc xám man nữ như vậy trả lời. Rát rưởi? Hứa Hệ cảm thấy nơi nào là lạ, lại không nói ra được. Hắn quyết định trước thay Cợ Dở Kạ mang tốt dây chuyền. Cợ Dở Kạ, túi đầu tới điểm, mùa thu đình viện, mang theo quyết khí tức màu vàng, nam nhân chậm rãi đi đến man nữ sau lưng, dùng bàn tay nhẹ nhàng nhấc lên tóc dài màu xám bạc. Sợi tóc từ ngón tay tiêu tán. Như là kỳ tích ánh sáng xuyên qua lòng bàn tay, nhẹ nhàng mà chứa sưởi. Gió thu khe khẽ rướt, nắng ấm phơi phới. Cái kia cảm giác quen thuộc, từng là ma nữ đeo dây truyền đêm tân niên, phảng phất ngay tại hôm qua, trong hoàng hốt, hứa hẹn nở nụ cười. Hai tay của hắn phân biệt nắm được một điểm bí ngân dây xích mang, vòng qua cỡ rở cả trắng non cái cổ. Tại phía sau cổ gập gữa, trung điệp giữ chặt, kèm theo tạch xỉ thành thủy tiếng vang, hoàn thành cuối cùng cố định cùng kết thúc. Dây truyền, kéo lên. "Cảm ơn ngài." Cỡ rở cả nhẹ giọng nói cảm ơn, thanh âm của nàng rất nhỏ bé, tựa như muốn theo lấy gió thu tiêu tán, nhưng lại đặc biệt rõ ràng. Ngại dây chuyền, ta cực kỳ ưa thích, cực kỳ ưa thích. Gió thu biến đến mãnh liệt hơn. Gào thét lên, Âu Cơ lấy, thổi đến cỡ rở cả xám bạc tóc dài tại không trung mùa tan, thế nhưng cũng không lộ ra ma nữ khó coi, ngược lại thêm một bước tôn lộ ra, phần kia vô thần khắt vọng cùng tinh xảo nghiền nát cảm giác. Mép váy trong gió lắc lư, áo khoác bị thổi đến bay phất phới. Nơi ngực rủ xuống hải lam dây chuyền, chiết xạ lờ mờ động ảo phát sáng, đó là bảo thạch ánh sáng, cũng là yêu thương ánh sáng, điểmuyết lấy ma nữ không sợ trưởng biểu đạt trái tim. Ưa thích liền tốt, rất dễ nhìn, không phải sao? Hứa hệ mỉm cười. Hắn nhìn xem Cợ Dở cả trước mắt, càng xem càng càng khái, chưa từng sửa đổi 17 tuổi dung nhan, cùng lãnh đạm như một khuôn mặt, làm cho Cợ Dở cả nhìn qua không có cái gì thay đổi. Rất quen thuộc, cực kỳ vui vẻ. Mặc dù là cách nhau một cái thế giới chung vùng. Nội tâm lại không có chút nào mới lạ đi qua cùng hiện tại, hư ảo cùng chân thực, vào giờ khắc này triệt để làm mờ hộ tất cả. Bên ngoài gió lớn, chúng ta vào nhà à, Hứa Hệ dắt ma nữ trắng nhỏ ngón tay, dẫn mờ mịt nàng đi vào ấm áp mà lại dễ chịu nhà. Ma nữ lần nữa có nhà. Sau khi vào phòng, Hứa Hệ vốn nghĩ làm hai người ngược lại điểm nước nóng, nhưng bị ngăn cản. Xin ngài giao cho ta à, vĩnh viễn bảo trì 17 tuổi dung nhan, vĩnh viễn là thiếu nữ tư thế xám bạc ma nữ, đối hứa hệ vẻ mặt thành thần nói, lâu không thấy, Hứa hệ lần nữa cùng ma nữ đối mắt đối diện. So với trước kia hắc kim nhị sắc, cờ giở cả trong đôi mắt chỗ trống đã tiêu tán, bị thuần túy đỏ tươi trô buộc huyết. Tươi đẹp đôi mắt phản chiếu ra Hứa hệ tư thế, là trẻ tuổi, rồi giao sức sống, không có dòng hạn chế, thân kiêm tu tiên bên cạnh cùng thiên ma pháp cảnh giới, Hứa hệ sớm đã không cần làm tuổi thọ lo lắng. Như thế, liền giao cho ngươi, cờ giở cả, Hứa hệ không có cố chấp qua ma nữ kiên trì. Được, xin ngài yên tâm." Cơ Giở Cạ yên lặng đáp lại. Nàng một thân một mình đi vào phòng bếp, ánh mắt qua lại liếc nhìn, tuy là lần đầu tiên phụ xuống địa cầu, nhưng biểu hiện ra không thể tưởng tượng nổi sự hiểu biết. Trong khoảnh khắc, liền học được tất cả khí cụ phương pháp sử dụng, không có sử dụng ma pháp tạo ra, cũng không quyền sử dụng có thể sáng tạo. Cơ Giở Cạ biểu hiện phải cùng phía trước đồng dạng, như cùng hứa hẹn tại trong thế giới ma pháp sinh hoạt dạng kia, dùng thuần thục tư thế, điều khiển đủ loại khí cụ nấu nước pha trà. Cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc, rất nhanh. Một ly ngâm tốt trà nóng bị Cở Giả cạ đưa tới hứa hệ trước mặt, đây chén còn chi kỳ đặc tiểu mâm sứ, đưa đến cách nhiệt tác dụng. "Cảm ơn, Cở Giả." Hứa hệ thổi nhẹ trà nóng mắt tức giận, lại uống lấy một cái. Lượng nóng, nhưng tại gió lạnh điều hữu mùa thu phù hợp. Nước trà xuyên qua răng khe hở, cuối cùng tại tưa lưỡi bên trên tụ hợp, phóng thích nhàn nhạt, nhạt dư vị. Rất bình tĩnh, cũng không kết liệt. Liên như là hứa hệ cùng ma nữ ở giữa sinh hoạt. Sớm tại thế giới ma pháp, dựa vào thực lực của hai người, chọn vẹn có thể thực hiện càng xa hoa lãng phí sinh hoạt, nhưng vô luận là hứa hệ, vẫn là Cở Giả, đều không có thay đổi yên lặng sinh hoạt ý nghĩ. Cố sống yên tinh nhận chứa một mạc tốt đẹp, một chút, tường dọn, đều là đan quý bảo trọng đồ vật. Cợ Dở Ca, ngồi xuống đi, Hứa Hệ để ma nữ ngồi xuống, từ đưa xong trà nóng phía sau, Cợ Dở Ca liền vẫn đứng ở bên cạnh, yên tĩnh chờ Hứa Hệ bức kế tiếp mệnh lệnh. Cái kia hai tay giao nhau tại bụng dưới, nghiêm chỉnh vô cùng thế đứng, vô luận là ai nhìn, đều chỉ sẽ tưởng rằng cái nữ bộ. Được. Cợ Dở Ca ứng thanh ngồi xuống. Sau sạc mùa thu, dần dần bắt đầu ẩm đạm xuống, đèn phòng khách ánh sáng bị Hứa Hệ mở ra, tố vàng lờ mờ, làm ma nữ rơi vào đầu vai xám bạc tóc dài đánh lên tầm một tà dương. Ba. Hứa Hệ để xuống uống xong chén trà. Đây chén đụng chạm mầm sứ nháy mắt, phát ra tiếng vang leng keng. Hắn mặt lộ nghi hoặc, hướng cỡ giờ cả hỏi thăm đè xuống đấy lòng thật lâu nghi hoặc. Cỡ giờ cả, ngươi là làm sao tới? Trông thấy thân ảnh ngài, nghe thấy ngài âm thanh, cảm thụ ngài tồn tại, nguyên cớ ta tìm đến ngài. Ma nữ trả lời rất đơn giản, dùng yên lặng lanh đạm nữ khí, nói ra chính mình hành động. Nhưng, như vậy ngắn gọn trả lời sau lưng, thật có nói đến nhẹ nhàng như vậy ư? Thứa hệ cảm thấy, sự thật nói chung không phải như vậy. Khổ cực, cỡ giờ cả, Thứa hệ nói xong, trong thanh âm bao hàm tâm tình rất là phức tạp. Không khổ cực Cơ Dở cả khổ khan lúc đầu, chỉ cần có thể nhìn thấy ngài, chỉ cần có thể cùng ngài trùng phùng, hết thảy đều là đáng giá. Cái khác căn bản không trọng yếu đúng vậy, tất cả đều không trọng yếu, ngươi là duy nhất đặc thủ chỉ có. Giữa dây chuyền khảm nạm hải lam bạo thạch, như chân thực lên xuống sóng cả, lúc thì nhẹ nhàng lúc thì dữ mạnh, hiển hiện mê mội nữ cõi lòng. Chương 89. Tới từ ma nữ điều khiển TV. Chương 89. Tới từ ma nữ điều khiển TV. Cơ Dở cả, có thể cùng ta nói một chút, tại sao khi ta chết phát sinh cái gì ư? Hứa Hệ hướng ma nữ tiếp tục vấn đề. Hắn thật tò mò, cũng cực kỳ nghi hoặc. Tại lần thứ 2 mô phỏng sau khi kết thúc, ma nữ trên mình đến tột cùng phát sinh cái gì, mới sẽ tại máy mô phỏng kết toán trên mặt, xuất hiện chữ cao thần ba chữ này. Được, tại ngài sau khi rời đi. Cơ Giở cạ khép mở bờ môi, dùng nghiến lặng ngữ khí, giảng thuật hứa hẹn sau khi chết cố sự. Theo phát hiện trong tư phòng bản thảo bắt đầu, lại đến trừ bỏ chư thần giáo hội, tiêu diệt triệt để thần linh tín ngưỡng. Tiếp lấy liền là đánh lên thiên giới. Cơ Giở cạ ngữ khí cực kỳ đều nhanh, không bao hàm bất luận cái gì tình cảm, như là cơ giới học lại, một chữ một chút giảng thuật đã qua. Nghe tới Cơ Giở cạ bóp nát thế giới ma pháp ngũ miện thời gian, hứa hệ đã là lâm vào yết lặng một bộ hài nghi nhân sinh biểu tình, hắn lại thật trở thành tế phẩm. Nhưng ma nữ mang tới chấn động hoàn toàn không chỉ như thế. Xuất trình hỗn độn, thảo phạt vạn giới, nên chiến trừ thiên chư thần. Cợ trợ cả manh đến rối tinh rối mù. Cái kia chói mắt chiến tích, đột phá kinh người tốc độ, để hứa hẹn một lần hoành nghi, cái kia có thể treo truy hỗn độn chư thần ma nữ, cùng chính mình quen thuộc ma nữ cũng không phải là cùng một người. Thật là khó có thể tin. Nghe xong cợ trợ cả giảm thuật, hứa hẹn nhìn trương kia yên lặng nhu thuận khuôn mặt, vô luận như thế nào, đều không thể cùng cái gọi là trí cao ma nữ liên hệ lên. Bao trùm vĩ đại thần lực trí cao thần biểu tượng sáng tạo sinh cùng trung nguyên thời không chi chủ, siêu thoát tại hỗn độn vĩnh hằng bất hữu giả. Hứa hệ không biết thần, hắn đối thần chỉ có nhận thức, liền là ạ lạn sẫn diệt thành thời gian, quang minh thần phóng ra cái kia một chút bé nhỏ thần lực. Hắn không tưởng tượng ra được, những cái kia đáng sợ hơn càng cao thượng cường đại thần lực, vị đại thần lực sẽ nắm trong tay như thế nào uy năng, càng tưởng tượng hơn không ra. Nắm giữ những cái này đáng sợ tục danh, rõ ràng áp đảo chư thiên vạn giới ma nữ, lại là biết bao không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Cuối cùng, trong lòng Hứa hệ chỉ để lại một cái chỉ tốt ở bề ngoài ấn tượng. Mạnh, chí cường, siêu cấp mạnh. Bình An vô sự liên tốt, sợ hai tháng phục tại Ma nữ Trưởng thành phía sau, Hứa Hệ suề bàn tay ra, nhẹ nhàng xoa bóp mê mỏi nữ đỉnh đầu. Thanh âm của hắn cực kỳ nhu hòa, tràn đầy đau lòng cùng trì mến. Liên quan tới Ma nữ thực lực, Hứa Hệ kỳ thực không quan tâm, hắn càng quan tâm là Ma nữ đoạn đường này đi tới kinh tâm độc phách, cũng may hết thấy Bình An vô sự. Dựa theo nguyên bản quy hoạch, Hứa Hệ là muốn để cở trợ các an an ổn ổn sinh hoạt tại thế giới ma pháp, dùng một loại ẩn cư phương thức yên lặng sinh hoạt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình chết sẽ mang đến to lớn như thế cái tích làm cho cự giở cả có can đảm lật tung chư thần, hướng đi một đầu hứa hệ chưa từng tiếc tưởng con đường đầy coi như là chó ngáp phải rồi phục ư. Hứa hệ cảm thấy cũng không tính là. Nếu thời gian có thể chạy ngược, dù cho biết được ma nữ sẽ trở thành chí cao thần, hứa hệ cũng sẽ không mặc kệ ma nữ đi chết. So với cái gọi là lực lượng, hắn càng quan tâm ma nữ tính mạng an toàn. Chỉ có điểm ấy, chỉ có điểm ấy là hứa hệ đặc biệt quan tâm. Vậy ảnh. Hứa hệ ngón trỏ có lại, nhẹ nhàng gõ xuống ma nữ nhăn bông trán, đối nó răn dạy nói, sau đó không thể dạng này lỗ mãng. Đúng. Ma nữ ngơ ngác che lấy trán. Cứ việc ngoài miệng đáp lời, thế nhưng bộ dáng dấp để người cực kỳ hoài nghi có hay không có thật nghe vào. Phòng khách lạnh như vậy trống trải, ánh đèn cũng có chút lờ mờ, hai người ngồi, lẽ ra tràn ngập vô hạn điều hữu tình mật, nhưng không biết sao, Trìu Dạ Bảo Man nữ chỉ cảm thấy đến yên tâm. Nàng là biết mưu nhân, bởi vì Hứa Hệ, bởi vì nàng Thái Dương, liền ngồi kèm ở bên người, làm ma nữ mang đến yên tâm cùng ấm áp. Tiếp lấy, Hứa Hệ bắt đầu hỏi thăm sự tình khác đơn giản hiểu một lần, tại lần thứ 2 mô phòng sau khi kết thúc, cơ giờ cả sinh hoạt có biến hóa gì, cùng nàng thân là trí cao thần quyền năng quyền hành độc nhiên, Hứa Hệ nghĩ đến một cái vấn đề trọng yếu. Cơ Giở Kạ, ngồi tại nơi này cùng ta nói chuyện với nhau, là bản thể của ngươi ư? Hứa hệ khuôn mặt trần trơ địa cầu quá yếu đất, so với trong vũ trụ quần quần tinh thể, địa cầu không thể nghi ngờ là không đáng chú ý cái kia một hạng. Dù cho bắt đầu thăng cấp, dù cho bắt đầu khế chương, cũng xa xa không tới có thể tiếp nhận trí cao thần tình trạng, thế nhưng, Cơ Giở Kạ trước mắt lại làm giải thích như thế nào? Cơ Giở Kạ là trả lời như vậy, ta gặp phải một tên người hảo tâm. Người hảo tâm? Đúng vậy, hắn giáo dục nhắc nhở ta có thể ý thức hình chiếu, ngồi tại nơi này cùng ngài nói chuyện với nhau, là ta một đạo ý thức. Nguyên lai like là dạng này. Hứa Hệ bừng tỉnh hiểu ra, khó trách ma nữ có thể coi thường trí cao bản chất, phủ xuống tại yếu ớt trên địa cầu, chỉ vì xuất hiện tại trước mặt, bất quá là ma nữ bé nhỏ không đáng kệ một chút một tia. Nói như vậy, có thể sớm cùng cợ giờ các chủng phù. Chính xác đến thật tốt cảm tạ người hảo tâm kia. Chắc là cái tâm điệu thiện lương, thực lực vị cách đồng dạng không thể diễn tả đại thần a. Quả nhiên là người tốt, Hứa Hệ phát ra cảm thán, hắn vốn cho rằng siêu phàm hệ thống bên trong, thực lực càng mạnh nơi nơi tính tình càng nhạy mạn, không hề nghĩ rằng, còn có dạng này giúp người làm niệm vui tồn tại. Hứa Hệ cũng không trông thấy. Hắn xoay cổ tay thời gian Trong lúc Lơ đang lộ ra vịnh hằng lệ tích, hấp dẫn cờ giở cả chống rông hai con ngươi chú ý, có chút quen thuộc. Phía sau thời gian, Hứa Hệ mang theo cờ giở cả tại trong đình viện bốn phía đi lại, đơn giản hiểu mỗi cái gian phòng bố cục, cũng vì nó tuyển định một gian mới phòng ngủ. Giọng đường, Hứa Hệ đùa giỡn nói, sau đó liền rượi vào cờ giở cả bảo vệ hắn, cuối cùng hiện tại ma nữ mạnh đến đáng sợ. Hứa Hệ vốn là làm sôi nổi không khí, nhưng ma nữ hình như đem cái này coi là thật, bước bước theo sát lấy, như ảnh tùy ánh sáng, rất là nghiêm túc canh giữ ở bên cạnh Hứa Hệ. Phòng sách, phòng bếp, phòng tu luyện, gian phòng từng cái đi qua. Mục đích cuối cùng là hứa hệ gian phòng đẩy cửa phòng, trước tiên chiếu vào màn nữ mi mắt, là cái kia to lớn mà bắt mắt chất gỗ cất giữ tủ, nội bộ trưng bày quen thuộc màu xám lại cháy ma trượng, cùng tròn vẹn không biết ý nghĩa phổ thông hộ kéo. Đạo sư, đây là? Cở Giả Ca trong giọng nói lộ ra nghi hoặc, cực kỳ kinh ngạc a, Cở Giả Ca. Hứa hệ lấy ra chìa khóa, mở ra cất giữ tủ bày thủy tinh cửa, từ đó cầm lấy đốt đến cháy đen ma trượng. Người năm đó đánh rơi ma trượng, dưới sự trùng hợp trở lại trong tay của ta, vốn là muốn lưu làm kỷ niệm, nhưng đã ngươi trở về, muốn hay không muốn lấy về. Cuối cùng, đây vốn chính là ngươi đồ vật. Nghe lời hứa hệ chất hỏi, Cở Giở cạ dùng nhỏ bé biên độ lắc đầu, đem ánh mắt khóa chặt tại cái thứ nhất ổ hương hộp kẹo bên trên âm thanh mờ mịt, "Đạo sư, đó là cái gì?" Hứa hệ trả lời, "Nói như thế nào đây, cực kỳ khó giải thích, xem như rất trọng yếu hồi ức a, cứ việc nhìn qua chỉ là một bình phổ thông kẹo." Ma nữ cái hiểu cái không, nàng mơ hồ minh bạch cái gì? Nàng cũng không phù về. Tại có quan hệ hứa hệ sự tình bên trên, vụ về ma nữ so bất cứ lúc nào đều thông minh đạt được hứa hệ đồng ý phía sau, ma nữ chậm rãi lên trước, đem hộp kẹo cùng ma trượng vị trí điều khiển tinh vi xuống. Hiện tại, ma trượng vị trí biến thành vị thứ nhất. Chương 90 Ta chí tản chính ta. Chương 90, ta chí tản chính ta. Liên quan tới cợ trợ cả hành động. Hứa Hệ không hiểu nó ý hắn không phải rất rõ ràng, từ trước đến giờ tình cảm lãnh đạm cợ trợ cả, vì sao cô ý điều chỉnh hộp kẹo cùng ma trượng vị trí, là đơn thuần thấy ngứa mắt ư? Hứa Hệ không quá nhiều để ý, chỉ là đổi trình tự, hộp kẹo ý nguyên còn tại. Tin tưởng coi như Mạc Ly tại nơi này, cũng sẽ không đối nói vậy cái gì. Chúng ta đi thôi, cợ trợ cả, cái kia chuẩn bị bữa tối. Được, đạo sư. Mùa thu thái dương, rõ ràng dẫn đến nhanh hơn. Ngoài phòng bầu trời đen kịt dày nặng, rải rác điểmuyết lấy màu da cam trời chiều, đó là tới từ thái dương cuối cùng ánh mắt xéo qua, nhu hòa, trầm dãi, như bút swatch đồng dạng vắt qua mặt đất. Vừa đúng. Xuyên qua phòng bếp cao lớn dựng thẳng hình cửa sổ, chiếu sáng màn nửa lanh đạm khuôn mặt. Cái kia màu vàng kim tà dương, không chỉ không có xóa bỏ da thịt tuyết trắng, ngược lại càng lộ vẻ nó tỉ mỉ, rõ ràng đến có thể thấy rõ mỗi một cái thật nhỏ lông tơ. "Đại sư, xin cho ta tới đi." "Không, cơ giờ ca, vẫn là ta tới đi." Hứa Hệ cảm thấy, tại hiện thực cùng cơ giờ ca chủ phụng, là một kiện có giá trị ăn mừng sự tình, hắn dự định đích thân xuống bếp. Nhưng ma nữ hình như cũng ôm lấy ý nghĩ như vậy. Cuối cùng, bữa này bữa tối từ hai người hợp tác hoàn thành. Than nướng linh kê, đun nhừ long thú thịt, nhân sâm chu quả cành, rau xào tử linh ấm. Dọng lớn bằng phẳng trên ban cơm, bày đầy nóng hôi hồi siêu phàm đồ ăn, tại nó nhiệt khí dây dưa phía dưới, mùa thu lạnh ý bị đuổi đi không ít. Lại cạnh. Hứa hệ mở ra sáng rực đèn hướng dẫn. Nấu ăn sau khi kết thúc, hào quang của mặt trời bộ phát tản đạm, mặt trăng bắt đầu treo cao tại bầu trời, chỉ có mở đèn lên ánh sáng mới có thể để cho trong phòng bảo trì sáng rực. Không nghi tới có thể tại thế giới hiện thực cùng cợ đỡ cả chủng phụng, loại cảm giác này hình như. Hứa Hệ kéo ra món ăn ghế ngồi xuống, nhìn chính đối diện, dùng trống rỗng hai con ngươi đối diện mà nữ, không tự chủ được, trên khóe miệng Hứa Hệ dương một điểm, rất không tệ. Tóc xám ma nữ trở về, làm cho tòa này trống trải mới định viện, nhiều hơn một phần tên là nhà náo nhiệt cùng ấm áp, cứ việc ma nữ không phải loại kia vui tươi hoạt bát tính cách. An thôi, cợ đỡ cả. Được, đặng sự. Hứa Hệ trước tiến ăn, lại phía sau, cợ đỡ cả mới cầm lấy chén của mình up, đồng dạng kẹp lên đồ ăn. Ma nữ là lúc nào học được sử dụng đũa đây? Hứa Hệ Nhớ, tại lần thứ 2 mô phòng kết thúc phía trước, đua vẫn là ma nữ kẻ địch một đời. Nói cách khác, là tại sau khi hắn chết thời gian bên trong, ma nữ một mình học được ư? Vô tình trôi qua thời gian, cuối cùng rồi sẽ để người bị ép trưởng thành, học được ngày trước chỗ không biết sự tình. Cợ Dở Cạ, Hứa Hệ đột nhiên lên tiếng, kẹp khối mềm nát trứng thịt, bỏ vào ma nữ trong chén. "Làm sao vậy, đạo sư?" Cợ Dở Cạ có chút mê mang. "Không có việc gì, chỉ là muốn cho ngươi ăn nhiều một chút." Hứa Hệ ngự khi ôn hòa, nhìn xem vĩnh sinh ma nữ há miệng nhỏ, chậm rãi cắn xuống một điểm trứng thịt mai quỷ. Đêm tối rất bình thản, không có cái gọi là kinh hỉ. Nhưng tại bát đua va chạm nhẹ vang lên bên trong, lại quanh quẩn khó mà miêu tả trong trẹo đó là ma nữ ngày nhớ đêm mong, vì đó cố gắng, vì đó dở lệ, mong muốn duy nhất đồ vận. Quá tốt rồi. Ăn vào một nửa thời gian. Cở Giở Kạ đột nhiên nói ra lời như vậy, âm thanh rất nhỏ, nhưng Hứa Hệ hiện nay nhĩ lực cũng là đem nó rõ ràng bắt. Cái gì quá tốt rồi? Có thể lần nữa nhìn thấy ngài, thật là quá tốt rồi. Nghe lấy Cở Giở Kạ trả lời, Hứa Hệ cười cười. Nói đến, Cở Giở Kạ, ngươi có nghĩ qua đi tới cái thế giới này phía sau, đều làm chút gì ư? Bôi ngày giống như đã từng quen biết trả lời, lần nữa theo ma nữ trong miệng truyền lại cho Hứa Hệ. Ngày mai buổi ngải, hậu thiên buổi ngải, năm tiếp theo cũng sẽ buổi tiếp ngải, tiếp một cái 10 năm vẫn như cũ như vậy. Có một chút màu xám bạc sợi tóc, theo cờ giở cạ trán rủ xuống, từng tia từng dòng. Lượng nhỏ, không nhiều, lại vừa đúng che lại vậy đối sáng chói hai con ngươi lưu chuyển ba động, làm cho Hứa Hệ không cách nào thấy rõ, cặp kia con mắt trố sâu đến tột cùng cất giấu cái gì? Chỉ có thể mơ hồ nhận ra thân ảnh của mình. Như vậy phải không? Nghe lấy cờ giở cạ bình thường âm thanh, lần nữa cảm thụ cái kia chất phát vụn về câu văn, Hứa Hệ run lên trước lát. Sắc mặt nhu hòa với bất đắc dĩ. "Đích thật là ngươi sẽ nói ra lời nói, cở dở cả. Ta đã biết, nếu là lựa chọn của ngươi, vậy ta sẽ không ngăn cản." Ma nữ đã thành thần, hứa hệ bản thân cũng là thánh vực ma đạo sư. Chỉ cần ma nữ ngật ý, nàng muốn tại đình viện chờ bao lâu đều được, cái gọi là kinh tế, cái gọi là ăn ở, đối hai người tới nói đều không là vấn đề. Đưa tới kết thúc. Như tại trong thế giới ma pháp dạng kia, cở dở cả tự giác thu lại bắt đúa, cứ việc đối bây giờ nàng tới nói, đây chỉ là một cái ý niệm liền có thể giải quyết sự tình, nhưng nàng vẫn là lựa chọn điều khiển ma pháp, một chút rửa sạch. Dung nàng tới nói, Đây là loại phục thị chủ nhân nghi tứ cảm, nhìn dạng này cợ trợ cả, nhìn bận rộn như vậy, như là lần nữa tìm tới sinh tồn ý nghĩa, dùng đặc hưu phương thức phát quang phát nhật cợ trợ cả. Hứa Hệ cảm thấy, thế giới hiện thực sinh hoạt hình như cũng thay đổi đến thú vị, không còn không thú vị. Chỉ tiếc, Hứa Hệ lẩm bẩm nói, xuất hiện ở nơi này cũng không phải là cợ trợ cả bản thể, mà là nàng một đạo ý niệm, một đạo hình chiếu. Đối trí cao ma nữ tới nói, dù cho là một tia ý niệm, hình chiếu đi ra hiệu quả cũng cùng chân thực sinh mạng thể đồng dạng. Nhưng người liền là dạng này, tại biết la dạ phía sau, liền sẽ không tự chủ được, nghĩ đến đi chạm đến thật Ngài không cần lo lắng, ma nữ nghe thấy được hứa hẹn lời nói, nàng bưng lấy một ly sau khi ăn cơm trà nóng đi tới, đặt ngang đến mặt bàn phía sau, nói như thế, ta sẽ gia tốc cái thế giới này thăng cấp, cho đến nó có thể tiếp nhận bản thể của ta phủ xuống. Hứa Hệ vô ý thức, a, một tiếng, cực kỳ có thể lắm gì, Cở Giả ca. Trà nóng khẽ thưởng thức, nhưng ngay sau đó, lại bị Hứa Hệ ho kịch liệt đi ra. Khụ khụ khụ. Khụ khụ. Hứa Hệ dùng nắm đấm đấm ngực, ngẩng đầu dùng khó có thể tin ánh mắt, nhìn xem Nhu Thuận đứng yên 17 tuổi ma nữ, Cở Giả ca, ngươi mới vừa nói chút gì? Hứa Hệ cảm thấy Chính mình dường như nghe được một chút thứ không tầm thường. Cơ Dở Cạ, gia tộc cái thế giới này thăng cấp. Nguyên Lai like không có nghe sai ư? Hứa Hệ biểu tình biến đến kinh nghi bất định. Hắn vốn cho rằng nữ hài Lật Tung Hỗn Độn chư thần đã là đầy đủ chấn động nhân tâm mấy liệu, nhưng hiện tại xem ra, hình như Địa Cầu Linh Khí khôi phục cũng cùng Cơ Dở Cạ có quan hệ. Cơ Dở Cạ tới Địa Cầu là bởi vì chính mình tại Địa Cầu. Cơ Dở Cạ làm Địa Cầu thăng cấp là làm bản thể tới gặp mình. Buốn bỏ năm lên xuống tới. Hứa Hệ trừng to mắt, dẫn đến Địa Cầu Linh Khí khôi phục, năm đó chặt đứt hắn hai chân, dĩ nhiên là chính hắn. Ta chí tàn chính ta Còn có loại thao tác này. Đối mặt chấn kinh lúc hít vào hứa hệ, ma nữ dùng nhẹ nhàng biên độ lắc đầu. Ma nữ rưng, tại nàng làm địa cầu tiến hành thăng cấp phía trước, trên địa cầu đã xuất hiện siêu phàm khôi phục hiện tượng, nàng không có ý định gánh vác trí tàn đạo sư cái này à qua. Chương 91. Cợ trợ cạ cùng hứa mạc ly. Chương 91. Cợ trợ cạ cùng hứa mạc ly. Trong phòng khách, mặt không thay đổi cợ trợ cạ, hướng hứa hệ giảng thuật làm địa cầu thăng cấp sự tình. Tại phía trước, ma nữ lần đầu tiên phát hiện địa cầu thời gian, địa cầu đã lâm vào siêu phàm phủ xuống trạng thái. Ma nữ càng nhiều, là đưa đến tôi động ra tốc tác dụng, muốn cho địa cầu khuyết trương tới đủ để gánh chịu nàng tình trạng. Xin ngài yên tâm, ta cũng không có tùy ý đồ sát những cái kia vô tội sinh mệnh. Cở Giở cạ giải thích, gọi ra chính mình ma trượng. Ma trượng chất liệu vô cùng phổ thông, vẫn như cũng là hứa hẹn năm đó đưa cho Cở Giở cạ tư thế. Nhưng chí cao quyền năng, tại màu xám lại trái, nội bộ mở ra vĩnh hằng thời không, tất cả hóa thành địa cầu chất dinh dưỡng thế giới, sinh linh đều an ổn sinh tồn trong đó. Chỉ có số rất ít bị ma nữ nhận làm có đặc thù tác dụng, hoặc là không nguyện sinh tồn ở trượng bên trong thời không. Như nào đó hùng long sẽ theo thế giới ma pháp mạnh vụ, cùng nhau rơi vào trên địa cầu, trở thành linh khí khôi phục thời đại 1 thành viên. Cái này, Hứa Hệ nằm ngửa ở phòng khách trên ghế sofa, toàn bộ thân thể đều tê liệt đi vào, chỉ cảm thấy đến lượng tin tức quá lớn, đầu óc có chút chuyện không tới. Tin tốt lành, chính mình ma nữ không phải chủ nhiệm. Tin tức xấu, chính mình ma nữ là đầu lõa. Gần nhất, trên địa cầu liên tiếp xuất hiện thiên ma pháp giới khử, cơ hồ đều là cơ dở cả chính tay nhét vào tới. Cái này cũng thật lạ, một lời khó nói hết a. Hứa Hệ á khẩu không trả lời được. Nói giới khử xuất hiện là pha a. Bọn chúng lại cực lớn thôi động sự phát triển của loài người, văn minh tiến bộ biến chuyển từng ngày. Nói giới Khư xuất hiện là tốt ta, lại chính xác cho địa cầu mang đến một chút biến cố, xuất hiện không cần tiết hỗn loạn cùng va chạm. Bất quá, tổng thể tôi nói, chính xác là tuyệt tốt. Hứa hệ nhắm mắt trầm tư, nhớ lại những năm gần đây, nhân loại phương diện trình thể biến hóa. Tại phía trước, nhân loại sẽ vì nội nội đấu mà tử thương vô số. Mà bây giờ, nhân loại biến đến càng có lực liên kết, nhất trí đem đầu mâu nắm siêu phàm thái tiếp cùng giới thư. Trừ đó ra, tu tiên linh khí, ma pháp nguyên tố, võ đạo khí huyết, khoa huyễn chí giới, đủ loại không thể tưởng tượng nổi kiến thức đã dẫn phát nhân loại phương diện một vòng mới khoa kỹ nổ lớn đã từng tất chết chứng bệnh có đường sống, chỉ trẻ không tiến văn minh có sức sống, thậm chí là có hy vọng thành tiên thành thần. Cùng những chỗ tốt này so sánh, trước năm 6 năm trải qua siêu phàm thái kiếp, hình như cũng thay đổi đến bé nhỏ không đáng kể lên. Hứa hệ trầm tư hồi lâu, cuối cùng không có kêu dừng ma nữ thăng cấp hành động. Ma nữ làm đến cực kỳ thỏa đáng. Các sinh linh vui với tiếp nhận trí cao thần che chở, chỉ có không vô thế giới tàn quất cùng chúng trừ thần thi thể, bị tan vào địa cầu bên trong. Ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt. Toàn bộ thắng. Chỉ là, tại tương lai ngày nào đó Nếu như địa cầu thật trượng thành đến, đủ để rung trong nạc xa phủ xuống tình trạng, này sẽ là dạng gì quang cảnh đây? Hứa Hệ thêm chút hướng tưởng, sợ hai tháng phục tại dạng kia tương lai. Có lẽ, dạng kia địa cầu thật sẽ trở thành chư thiên vạn giới bên trong sáng ngời nhất dục rỡ tinh. Hứa Hệ uống xong trà nóng, thở phào một cái trọc khí. Hôm nay, ma nữ mang đến cho hắn chấn động, thật sự là hơi quá nhiều. Hứa Hệ cảm thấy, hắn có lẽ cần vài ngày thời gian mới có thể chọn vẹn tiếp nhận, cũng tiêu hóa những cái này kinh người sự thật. 4. Ngủ ngon, cỡ giờ cả. Đêm đã khuya, đến cái kia lúc chia tay. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Hứa Hệ cùng Cơ Dở Ca tạm biệt, chuẩn bị trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi, không hề nghĩ rằng, Cơ Dở Ca bước bước theo sát tại sau lưng đêm khuya là yên tĩnh, bệnh viện là không tiếng động, mà nữ nhiệt bức Cơ Hồ cùng Hứa Hệ trùng điệp tại một chỗ ánh trăng trong sáng, chấm lốt như ngọc. Tại chỉ có ngọn đèn nhỏ chiếu sáng trong hành lang, mà nữ nhi biểu hiện đến 10 phần yên tĩnh, Hứa Hệ hướng về phía trước phóng ra một bước, nàng liền sẽ đồng dạng phóng ra một bước, như hình với bóng. Cơ Dở Ca, ngươi không có ý định trở về gian phòng của mình ư? Hứa Hệ nghi hoặc. Hắn biết Đối đã thành thần man nữ tới nói, đi ngủ hay không cũng không trọng yếu, nhưng thật tất yếu 24 giờ đi theo hắn ư? Cở Giả cả dừng bước lại, tóc dài màu sáng bạc đi theo nó lắc lư, như là tàn quang thác nước màu bạc đang lưu chuyển. Ta muốn bảo vệ ngài." Tựa hồ là cảm thấy, như vậy lời nói quá mức đường đột. Nàng lại bổ sung một câu, "Chỉ ít tại tối nay, xin cho phép ta làm như thế." Hứa Hệ khóc cười không thể, hắn không nghĩ tới ban ngày thời gian một câu nói đùa lời nói, sẽ bị man nữ ghi khắc tới bây giờ. Nhìn trong bình tĩnh lộ ra nghiêm túc tinh xảo gương mặt. Hứa Hệ suy nghĩ một chút, vẫn là cự tuyệt nói, "Không cần, Cở Giả, dùng ta thực lực bây giờ" Trên địa cầu không tồn tại bất cứ uy hiếp gì. Không nhất định, đạo sư, Cợ Dở Ca yếu ớt kể rõ, hình như có ý riêng. Hứa Hệ cười lấy lắc đầu, chỉ cảm thấy phải là Cợ Dở Ca không rõ ràng lá bài tẩy của hắn, không hiểu vĩnh hằng lệ tích hàm kim lượng. Nói đùa, tiên đế phía dưới hắn vô địch, tiên đế bên trên có ma nữ. Hứa Hệ là thật nghĩ không ra, tại cái cái này địa cầu nho nhỏ, còn có cái gì có thể uy hiếp đến hắn? Cợ Dở Ca, cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng ta thật không cần bảo vệ. Hứa Hệ cười lấy để ma nữ rời khỏi, một thân một mình đi vào gian phòng. Hôm nay không có tu luyện, nhưng nhìn thấy ma nữ phía sau, Hứa hệ đại náo tiếp thu quá nhiều tin tức, suy nghĩ được tại mệt mỏi. Bởi vậy, Hứa hệ trở lại phòng ngủ phía sau, liền trực tiếp té nằm trên giường, tiến vào thật sâu trạng thái ngủ. Màn đêm bao phủ bầu trời, đèn đường sáng rực trường tồn, thế giới hiện thực ban đêm so với thế giới ma pháp nổi lên ồn ào. Nguyệt Nha khẽ vút qua ngân hà cuối cùng đem ánh sáng nhạt vậy hướng mặt đất đối không ít người trẻ tuổi tới nói, hiện tại thời điểm này, chân chính sống về đêm vừa mới bắt đầu ồn ào tiếng người theo trung tâm thành phố mơ hồ truyền đến, xem lẫn không biết tên tiết tấu náo cục, lẽ ra là ở nào vô cùng hành động, lại làm cho ban đêm yên tĩnh tăng thêm cô độc. Tại hứa hệ trọn vẹn không phát giác được dưới tình huống, trong phòng ngủ, đột nhiên nổi lên nhẹ nhàng gợn sóng cung gian, đợi đến triệt để trở lại yên tĩnh thời gian, ma nữ đã ngồi tại gian phòng sóa sảnh. Giống như trước cái kia, như mô phòng đồng dạng. Một mình ngồi nho nhỏ ghế gỗ ở vào bên giường, mà không biểu tình, nhìn chăm chú hứa hệ ngủ say gương mặt. Ma nữ rất quen thuộc, đối hứa hệ khuôn mặt vô cùng quen thuộc, nhưng lúc tuổi còn trẻ hứa hệ, ma nữ chính xác thật lâu chưa từng thấy. Nàng không tiếng động tĩnh tọa, đôi mắt khẽ nhúc nhích, tự hồ muốn một màn này vĩnh hằng như kỹ. Đặng Sư, dưới ánh trăng, cợt trợ ca nhẹ giọng kêu gọi. Vì sao kêu gọi đây? Chính nàng cũng không biết. Chỉ là không hiểu, thẩm nghị đối trở về cứu rồi, vô hạn lần tiêu lên một lần lại một lần. Bất quá, cơ giờ cả cũng không có quên, nàng tối nay canh giữ ở gian phòng của Hứa hệ chân chính mục đích. Huynh trưởng, đồng dạng lặng yên không một tiếng động đồng dạng vô ảnh vô hình. Chỉ là, cùng 3 ngày quang minh chính đại xuất hiện ma nữ khác biệt, lần này người đến vạn phần khế đạm, chỉ dám tại trời tối người yên thời khắc âm thầm đến. Trong mắt của nàng chỉ có Hứa hệ, thanh âm hơi run, bao hàm vô hạn không muốn xa rời cùng ngày nãy, nhưng nháy mắt sau, nàng phát rất trong gian phòng tồn tại một người khác, vốn không nên tồn tại người. Chương 92. Hai vị vĩnh hành trì cao lâm vào chấm 4. Chương 92, hai vị vĩnh hành trì cao lâm vào trầm tư đêm, yên tĩnh đến đáng sợ, cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa yên tĩnh. Sắc khí lạnh như băng đột nhiên tràn ngập, liền thời không cũng vì đó đông kết. Tinh không mênh mông không còn lưu chuyển, lao nhanh quang lưu nửa bước khó đi, hết thệ vậy không, vạn vật tạm dừng. Quả nhiên là dạng này. Ma nữ âm thanh nhẹ nhàng mà hờ hững, nàng tiếp nhận sát cơ rất nhiều, lại mặt không biểu tình, nhìn không ra ảnh hưởng chút nào. Đôi đẹp đôi mắt tại đêm tối lờ mờ mượn, hiện ra một lớp mỏng manh thủy quang, đầu tiên là nhìn về ngủ say xưa hứa hẹn, thấy lại hướng thần sắc lạnh lùng nữ kiếm tiên. Môn gốc tử trên người đối phương cường liệt sắc ý, để cơ trợ cạ thêm một bước khẳng định trong lòng suy đoán. Người chỗ trở ở người, cùng ta là giống nhau. Một lần có thể nói là bất ngờ, lần hai cơ bản xác định là sự thật. Môn gốc tử vĩnh hằng lệ tích cùng hộp kẹo khí tức, làm cho ma nữ thật sớm liền chú ý tới, đạo sư của mình hình như cũng, người hảo tâm, có cái gì khó mà diễn tả bằng lời quan hệ. Tranh đoạt, độc chiếm, tuyên thể chủ quyền. Ma nữ cũng không nghĩ đến sâu như thế. Nàng nguyên cớ sẽ canh giữ ở gian phòng của hứa hệ, càng nhiều hơn chính là tự muốn bảo vệ ý nghĩa của hứa hệ. Cuối cùng đối với nữ kiếm tiên thân phận, Cơ Giở Cạ hoàn toàn không biết gì cả, nàng không cách nào phán đoán đối phương phải chăng mang theo ác ý, cho nên ngồi chờ ở đây. Trừ đó ra, Cơ Giở Cạ cũng muốn biết, nữ kiếm tiên cùng Hứa hệ ở giữa, đến tụt cùng là quan hệ ra sao. Hơi, có như thế điểm để ý, có thể tâm sự ư? Tiên tĩnh phòng ngủ, Cơ Giở Cạ chậm chậm theo ghế gỗ đứng lên, tóc dài phất phới, hướng dựng ở cửa chắn Hứa Mạc Ly phát ra mời. "Rang rắc." "Rang rắc." Đáp lại ma nữ, là chói thai sắc bén không gian nghiền nát tâm thành. Sắc ý đã hóa thành thực chất, không giây phút nào áp bách Mê muội nữ xung quanh phải không? Cho nên tại từng khúc băng liệt, ta cùng ngươi ở giữa, không có gì tốt nói chuyện. Hứa Mạc Ly thân sắc càng lạnh hơn. Nàng quả thực không thể tin được, chính mình cũng nhìn thấy chuyện gì? Chính mình hảo tâm trợ giúp, người đáng thương, rõ ràng cùng huynh trưởng cùng ở một phòng. Nàng ở thời điểm đều phát triển đến loại tình trạng này, vậy nàng không tại thời điểm, quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Ly, tiếng kiếm rít vang lên, chém đi hướng hệ giường, tinh chuẩn chém về phía ma nữ chô tồn tại. Phiền toái. Ma nữ đem công kích ngăn lại, nho nhỏ trên mặt tràn ngập thật to nghi hoặc, không hiểu đối phương vì sao không thể tâm bình khí hòa cho chút chút. Rõ ràng lúc trước trợ giúp nàng thời điểm, là nhiệt tâm như vậy rồi. Hiện nay thu bạo, thậm chí vượt qua cao ngạo long tộc. Vuồn dâu ở giữa, nguồn gốc từ Hứa hệ đã từng giải bảo, hiện lên tại Ma nữ náo hải. Cợ Dở Cạ, nhớ kỹ, nếu như không cách nào dùng ngôn ngữ khơi thông, võ lực cũng là lựa chọn tốt. Hứa hệ Tuần Lâm Pháp, một mực đến nay, Cợ Dở Cạ đều muốn nó ghi nhớ trong lòng. Nàng cảm thấy, tình hình dưới mắt, chính giữa thích hợp sử dụng loại biện pháp này. Thế là, Cợ Dở Cạ cầm trong tay ma trượng, lệnh ra phía dưới, hướng nữ kiếm tiên phát ra dạng này mời, đánh một trâu. Hứa Mạc Ly cười lên. Nàng la bị tức giận cười. Nàng quyết định tiếp tối lại chất vấn ma nữ, vì sao lại nhận biết mình huynh trưởng, giờ này khắc này, nàng chỉ muốn đánh phục cái này không biết trời cao đất rộng chí cao thần. Tới chiến. Mái tóc rủ xuống bay, tóc xanh như suối, như ngọc bàn tay xách theo nhuộm màu kiếm gỗ. Xoẹt một tiếng nứt vang. Bên trong căn phòng thời không bị cường thế chật đức. Nữ tiên cùng ma nữ, hai vị vĩnh hằng chí cao một tia ý thức, lần lượt xông vào thời không đất đoạn, thuần di đến vô hạn tinh không xa xôi bên trong đại chiến. Ầm ầm. Ầm ầm. Tinh hải là độ, quy tắc tan nỡ. Có kinh thế mà kiếm quang sáng chói, tại bao la hắc ám trong vũ trụ ngắn ngủi chớp tắt. Vạn vạn tinh thần một phân thành hai. Lao nhanh ngân hà bởi vậy ngân nước. Đây chính là đạo sư nói, cái gọi là tiên đạo ư? Cơ Giở cả đặt chân tại Hắc ám quần tinh vây quanh, tay cầm ma trượng, hồi đánh lòng bản chân vũ trụ chân không. Vạn vật sinh, vạn tượng sinh. Thời gian quyền năng ra tốc hết thảy, dùng không thể tưởng tượng nổi vô hạn, làm hao mòn mất cái kia kinh thế kiếm quang. Lại nói tiếp, Cơ Giở cả giẫm chân mà ra, xoay chuyển vạn tượng mà tự diện. Phá hoại. Không có hoa hoệ hoa sói danh tự, không có phức tạp cổ quái nghi thức. Ma nữ luôn xuất phát tùy Côn tính bang diệt mã chói lọi, một cỗ chôn vùi lực lượng nhắm thẳng vào Hứa Mạc Ly tồn tại nhận thức, muốn theo trên căn bản nền đình rơi. Đoạt toàn tạng hóa, dị tinh hoán đấu. Hứa Mạc Ly ánh mắt bộc phát lạnh lẽo. Nàng lập tức nắm trọ, từ bên trái hướng phải cắt ngang, quanh thân từng vòng từng vòng thời không quang ảnh nghiến nát, vật lý pháp tắc bản chất mờ vậy điên đảo rối loạn, tinh tưởng đổi vị thay đổi. Cái này là sinh sát đại thuật. Trong khoảnh khắc, ư vạn vạn tinh thần chịu cái này tác động đến sổ độ. Nhưng ngay mắt sau, Tàn vợ tinh hải lại sẽ bị Hứa Mạc Ly cùng cỡ giở cả cùng chữa trị. Nơi này mặc dù không phải địa cầu, lại cùng địa cầu tại cùng cái vũ trụ, nếu là đánh đến quá hung, có lẽ sẽ tác động đến da biến có gì. Trên thực tế, nữ tiên cùng ma nữ đã cực kỳ khắt chế. Bao la trong hỗn độn, bọn hắn bản thể yên lặng đối diện, chỉ là dùng một tia ý thức tranh thắng bại, nếu không, gặp nạn cũng không phải là ức vạn vạn tinh thần, mà là ức vạn vạn vị diện tồi không. Ầm, ầm, ầm. Lãnh giá mà cô quận hắc cá vũ trụ, hôm nay đặc biệt trói lọi, khắp nơi đều là tinh thần bạo tạc tia lửa. Bạo tạc, trở lại như cũ, lại lần nữa bạo tạc. Kỳ lạ như vậy cảnh quan tuần hoàn qua lại, tạo thành Cửu Cực Vũ Trụ Kỳ Quan, rung động thật sâu lấy một chút, may mắn mắt thấy loại này vĩ lực quan chắc chủ tổng. Không biết đánh bao lâu, Hứa Mạc Ly cùng Cợ Giở cả song song ý thức đến, cấp nàng không làm gì được hai bên. Tại một lần cuối cùng chữa trị tinh thần phía sau, cấp nàng ăn ý đồng thời ngừng tay. "Ngươi, đến tận cùng là ai?" Hứa Mạc Ly cau mày, lần nữa hỏi ra lần đầu gặp mặt thời gian câu nói kia ở trong hỗn độn gặp gỡ thời gian, nàng đơn thuần cảm thấy, đối phương là cùng chính mình đồng bệnh tương liên, nhưng hiện tại xem ra, sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. "Ta là Cợ Giở cả Cợ Di Tina." Đạo sư đệ tử duy nhất. Ma nữ phía sau là chói lọi loại cổ tình, dùng yên lặng ngữ khí đáp trả. Câu trả lời này hiển nhiên khiến đến Hứa Mạc Ly. Trước kia hai tròng mắt lạnh như băng, hiện lên hết sức rõ ràng kinh ngạc, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, cái này tới từ khác thời không chí cao thần, lại là huynh trưởng đệ tử. Không phải, cái này hợp lý ư? Tu tiên giả dạy dỗ ma pháp chi thần, cái này thật hợp lý ư? Không chờ Hứa Mạc Ly nghĩ ra nguyên do, đối diện cợ đỡ cả đồng dạng vấn đề, người này cùng đạo sư là quan hệ như thế nào? Ma nữ yên lặng nhìn chăm chú. Nữ tiên đưa ra trả lời, đồng dạng để nàng kinh ngạc. Ta là Hứa Mạc Ly, huynh trưởng, muội muội. A, có thể nói thần linh phía dưới người thứ nhất, nắm giữ thánh vực đỉnh phong thực lực đạo sư, lại có cái tiên đạo chí cao muội muội. Loại chuyện này thật hay dạ. Hai vị vĩnh hằng tới cao lập với yên tĩnh trong vũ trụ. Mắt hơi trừng, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn ngươi, đều là nhìn ra trong mắt đối phương khó có thể tin. Không khỏi đến toát ra tương tự ý nghĩ. Huynh trưởng thật chỉ có một cái đệ tử ư? Đạo sư thật chỉ có một người muội muội ư? Không hiểu, hai vị trí cao ở giữa hỏa khí, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Thay vào đó, là lâu dài trầm tư. Chương 93 các ngươi không cần đánh. Chương 93, các ngươi không cần đánh. Có lẽ, đây là một loại loại khác luân hồi, độc thuộc vũ minh lớn lên năng lực. Tại các khác biệt thế giới mở ra giống nhau tiêu, vô luận là người, vẫn là ta, nhận thức đều là cùng một người. Hứa Mạc Ly làm ra cuối cùng kết luận. Nữ khí phức tạp đối với nàng mà nói, đây là chuyện tốt, mang ý nghĩa huynh trưởng chọn vẹn nhớ nàng. Nhưng nhìn xem chính đối diện ma nữ, nhìn xem chính mình chính tay đưa đến huynh trưởng bên người ma nữ, Hứa Mạc Ly lại không cách nào bắt đầu vui vẻ. Rõ ràng là nàng tới trước, rõ ràng nàng mới là cái thứ nhất. Nếu như nàng có thể cản quả quyết điểm lời nói, Hứa Mạc Ly đột nhiên yên lặng đã có đối năm đó sự tình ấy nấy, cũng có đối bây giờ tình thế phát triển bất an. Nàng có chút không xác định, phải chăng muốn duy trì nguyên kế hoạch, cho đến bản thể phủ xuống mới cùng huynh trưởng trùng phùng đang trần chờ bên trong lập đi lập lại. Tại trong do dự không quyết, cuối cùng, hóa mặc ly thân ảnh chậm chạp tiêu tán ở cỡ giở cả trước mặt, ý thức trở về bản thể, lâm vào dài đằng đẵng suy nghĩ. Cỡ giở cả đột nhiên xuất hiện, thành công cắt ngang nữ tiên nguyên bản kế hoạch. Người kỳ quái, nhưng chính xác là cái người hợp tâm. Sừng sững vũ trụ hồi lâu, mà nửa đưa ra đánh giá như vậy, Nàng là tình cảm lãnh đạm ma nữ, là rời khỏi Thái Dương liền không cách nào xin tồn ảnh, không thể nào hiểu được, cũng không cách nào tán động, hứa mặc lý loại kia rõ ràng quan tâm, nhưng lại chần chờ gặp nhau thái độ. Hiện tại đạo sư phiền toái đã giải quyết, ma nữ quyết định tiếp tục làm bạn tại đạo sư bên cạnh. Vũ Vũ, không gian tiến dung. Cơ giờ cạ cầm trong tay ma trượng hướng phía trước bước ra một bước, xung quanh thời không biến hóa, đợi đến lần nữa ổn định lại thời gian, đã theo vũ trụ mênh mông trở lại gian phòng của hứa hệ. Trên giường, hứa hệ được bảo hộ tại ma pháp trong cái giới, ngủ đến rất quen. Ma nữ nhìn chăm chú gương mặt kia hồi lâu, như tại ly khắc, như tại hồi ức. Cho đến Thái Dương có đồng thăng dấu hiệu, mới mang lên tiểu mục ghế, yên lặng biến mất tại gọn sóng không gian, trở lại hứa hệ vì nàng chọn lựa trong phòng. Ma nữ không nguyện cho hứa hệ lưu lại ấn tượng xấu, không nguyện để hứa hệ trông thấy, rõ ràng không cho phép vào gian phòng, nhưng vẫn là len lén lén tiến vào. Nguyên Ngài An Khang, đạo sư. Lãnh Dạm không linh tạm biệt tại không trung tiếng vọng tiêu tán. Mộc La Yên tĩnh, giống như không tiếng động tâm yên. Mộc La mỹ lệ, nắm giữ dục dỡ với tưởng. Nam tại mềm mại giường phía sau, hứa hệ ý thức rất nhanh rơi xuống, tại mơ hồ trong trạng thái tầng tầng rất xuống, cho đến rơi vào lờ mờ hư ảo mộng cảnh thế giới. Trắng bạch Bao la, như là một khối lớn nghiêng lệch to lớn bạch vân đầy quả thật là một dư. Hứa Hệ Chân Trờ, hắn cảm giác ý thức của mình cực kỳ thanh tỉnh, cùng nói là đang nằm mơ, ngược lại càng giống là nguyên anh xuất hiếu, minh tưởng khơi thông thế giới trạng thái. Đây rốt cuộc là? Ngay tại hứa hệ nghi hoặc thời gian, như là tinh hải mênh mông chỗ trống thế giới, lặng yên hiện lên màu sắc. Lọc lấy mã thần bí mộng, phản chiếu ra tâm linh chân thực, hiện ra hứa hệ vô cùng thân ảnh quân thuộc. Tuyết lớn đầy trời. Hàn ý tận xương đây là hắc thạch thành mùa đông. Trắng tinh hoa tuyết tại người giàu trong miệng vạn phần mỹ lệ rơi vào người nặng đầu vai thời gian, nhẹ nhàng một chút cũng sẽ hóa thành chĩu nặng cái nặng. Huynh trưởng, thế nào vẫn chưa trở lại a? Thân ảnh nho nhỏ cuộn tròn tại cửa nhà gỗ, hai cái tay nhỏ che tại bên miệng, không ngừng cho chính mình hà hơi, thỉnh thoảng sẽ hướng cuối con đường trông về nơi xa, như tại chờ đợi cái gì. Cứ việc chóp mũi của nàng bị đông được mất đi chi giác. Hứa hệ giận mình, Mạc Ly. Hắn vô ý thức rũi tay ra, muốn giúp cái kia thân ảnh kiểu tiểu tiểu phủ nhẹ hóa tuyết. Nhưng cái này một động tác, lại làm cho ngộng cảnh biến hóa. Tại bàn tay vung vậy bên trong, năm tuổi tuổi nhỏ nữ hài nhanh chóng lớn lên biến hóa làm 13, 14 tuổi ốm yếu dáng dấp, một mình nằm thẳng tại động phủ trên giường. Hai con người vô thần, tràn đầy lệ quăng, tựa như mất đi hết thể hy vọng. "Thật xin lỗi, huynh trưởng." La Mạc Ly liên lụy ngươi, trước mắt bừng ngắn. Tựa hồ là mô phòng trong thế giới, Hứa Hệ không biết, dùng hứa Mạc Ly làm chủ góc nhìn nội dung. Khi đó Hứa Hệ còn ở bên ngoài giới tìm thuốc, ố điếu nữ hải tại động phủ cô độc tỉnh lại, đối mặt trống vắng quặng khuế gian phòng, cùng trong cơ thể suy yếu, nàng lâm vào thật sâu tự trách, cảm thấy là chính mình liên lụy Hứa Hệ. Không có chuyện gì Hứa Hệ nhẹ giọng đáp lại, cho dù hắn biết, đây là không có bất luận cái gì phản hồi mộng cảnh. Lại nói tiếp, mộng cảnh tiếp tục biến hóa. Vân Vũ mỹ liệt, cải thiên hoàn diện. Lần này xuất hiện, không còn là hứa mạc ly cảnh tượng, mà là xám bạc tóc dài ma nữ, tại hứa hệ thọ trung phía sau một mình đi thế giới cố sự. Nàng tại thế giới xóa sình đi, thế giới xóa sình giữ chữ chuyện xưa của nàng. Như U Linh, bị lãng quên. Một thân một mình hướng đi không biết. Đạo sư, ta đến tụt cùng nên làm cái gì? Mê mang ma nữ ngước đầu nhìn lên bầu trời, mặt trời là nóng rực, lại không phải ma nữ thái dương. Nàng mơ mịt, không biết nên đi hướng phương nào. Tại hứa hệ trong chừng mặc, trong bối cảnh cỡ giờ ca bắt đầu thử nghiệm, tiến hành nàng cùng hứa hệ có cùng hồi ức. Nàng từng chi phối thế giới long chủng, bồi dưỡng ra một đống đủ mọi màu sắc long huyết thảo. Nàng từng một mình du hành tại đại hải, nhìn xem hư ảo thải hồng rủ xuống, lại chạm đến không kịp. Nàng từng ngắn ngủi định cư tòa nào đó thanh nhỏ, tại chỉ có trong phòng của mình, bày đầy hứa hệ đồ dùng hàng ngày, tạm lên ra hứa hệ vẫn sống sót giả tạo. Cũng thử nghiệm làm một chút, khả năng sẽ bị hứa hệ kích lệ hành động. Đạo sư, ngài nhìn, ta cũng có thể đem nó dùng đến rất tốt. Sẽ không giống phía trước đồng dạng, tùy tiện rơi xuống. Tiến tính trên bàn cơm, Ma nữ ngón tay không còn vụ về, thuần thục sử dụng đũa, kẹp lên một khối thịt ma thú, thả tới đối tòa không có một hai trong chén ánh nắng không tim không phổi ném rơi xuống dưới, lại không cho ma nữ mang đến ấm áp. Nàng chỉ có thể thông qua loại này lửa gạt, không ngừng tê dại bản thân, làm chính mình cung cấp tiếp tục đi tới động lực. Mary, cờ giở cả. Ngộng cảnh hình chiếu chính là đã qua. Thế giới hiện thực bên trong, hứa hệ đã cùng ma nữ trùng phụng, đối mọi mọi an toàn cũng ôm lấy lòng tin. Nhưng đối mặt hình ảnh như vậy, nội tâm của hắn vẫn sẽ bị xúc động. Mồ phòng là chân thật, trải qua là tổn đại. Người với người cố sự bồi dưỡng đặc biệt tình cảm. Những này là khó mà quên được. Nhưng mà, ngay tại Hứa Hệ vì đó sầu não thời gian, ngộng cảnh hình ảnh lại lần nữa phụ chào, đồng thời xuất hiện Hứa Mạc Ly cùng cợ trợ cả hình ảnh. Cũng không phải là tuổi nhỏ thời kỳ, cũng không mô phòng thời điểm, mà là triệt triệt để để. Lần hai mô phòng sau khi kết thúc cường giả tư thế. A. Hứa Hệ ngây ngẩn cả người, chỉ thấy trong hình mọi người cùng học sinh bày ra quyết liệt đại chiến, đánh đến quần tinh bạo tạc, đánh đến không gian sụp đổ. Càng đánh càng hung, rất có loại hủy diệt toàn bộ vũ trụ xu thế. Không cần đánh nữa, các ngươi không cần đánh. Trong ngộng cảnh Hứa Hệ muốn ngăn cản. Nhưng chiến đấu ba động quá mức mãnh liệt, trực tiếp đem hắn thôn phệ hầu như không còn. Hình ảnh nhื่อน ác, choáng váng đánh tới. Tại hơi chói mắt sáng sớm ánh nắng bên trong, Hứa Hệ mở mắt ra, sắc mặt hơi có vẻ mỏi mệt mỏi. Quả nhiên là mộng ư? Bất quá, chúng ta cảnh giới bây giờ, không nên làm loại này cổ quái kỳ lạ mộng mới đúng, chẳng lẽ là nào đó báo trước? Chương 94. Tới từ ma nữ câm chùa. Chương 94. Tới từ ma nữ câm chùa. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hứa Hệ đi đến bên cửa sổ ngồi xuống ánh nắng sáng sớm, như tờ mộng xuyên thấu sương ngủ, đều đều làm thế giới quắc lên lổ mỏng, tại phần này an bình bên trong, Giở hệ suy tư ngẫm cảnh sau lưng Trần Tướng. "Mạt Ly, Cở Giở Ca, ta vì sao lại mộng thấy hai người bọn họ tại trong vũ trụ đánh nhau?" Chẳng lẽ nói, là bởi vì Cở Giở Ca điều chỉnh hộp kẹo vị trí, làm cho hộp kẹo không tại vị thứ nhất. Hứa Hệ trong mày, ngón tay nhẹ nhàng theo đánh ghế dựa tay vịn ánh mắt của hắn nhìn về phía cất giữ tủ, nhìn nội bộ bắt đầu phong tỏa hộp kẹo, cùng thanh thứ nhất màu xám lại cháy, lâm vào lâu dài trầm tư. Rất nhiều suy đoán cùng ý nghĩ hiện lên ở não hải, nhưng lại bởi vì quá mức ly kỳ, ngược lại không dám bưng tin. Cuối cùng một cái chỉ tốt ở bề ngoài một cảnh, có quá nhiều loại giải thích khả năng. Giang Giang. Mở cửa âm hưởng, cắt ngang hứa hệ suy nghĩ, là cợ giờ cả tới. Đạo sư, bữa sáng chuẩn bị xong, đẩy cửa xuất hiện ma nữ, dùng không có chút nào lên xuống uyên lặng giọng điệu, nhắc nhở hứa hệ dùng cơm. Cợ giờ cả hôm nay đổi thân ăn mặc, trắng thuần váy dài đặt cơ sở, đen nhạt bên ngoài tôn đơn giản thuật túy, chỉnh thể đã vô hoa trang gác đồ án, cũng không phức tạp hoa văn. Nhưng chính là đơn giản như vậy quần áo. Ma nữ sau khi mặc vào, tự có một cỗ thần bí khí diễm, liền gió thu cũng vì đó cùng tê ở. Khổ cực, cợ giờ cả. Đây là ta phải làm, đạo sư. Tối tốc, lau mặt Tại ma pháp trợ giúp tới hết thảy đều rất nhanh chóng. Hứa Hệ ra khỏi phòng, cùng Cợ Giở cả sánh vai đi, cùng nhau đi tới chỗ phòng bếp, rất nhanh, hai người tại thế giới hiện thực nửa thứ nhất nửa sáng bắt đầu. Cợ Giở cả, ta tối hôm qua làm rắc động, có lẽ ngươi có thể cho ta điểm suy nghĩ. Nửa đường, Hứa Hệ uống vào ma nữ chuẩn bị cháo gạo. Hướng ngộm cảnh một trong những nhân vật chính ma nữ, hỏi thăm nàng đối cái mộng cảnh này các nhìn. Cợ Giở cả động tác dừng lại, dùng cặp kia hắc kim đỏ tam sắt chối chống đôi mắt, cùng Hứa Hệ đối diện, rất xin lỗi, ta không thể nào hiểu được ngài mộng cảnh. Bởi vì đó căn bản không phải mộng, mà là xác thực chuyện phát sinh thực. Lúc nói chuyện, ma nữ động tác rất tự nhiên, làm hứa hệ rót một ly ấm sữa bò. Cơ giờ Cát lựa chọn che giấu chuyện tối ngày hôm qua. Thứ việc sơ tâm của nàng là tốt, là làm bảo vệ chính mình đạo sư an toàn, nhưng so sánh mà nói, nàng chính xác cũng tiềm nhập đạo sư dân phỏng. Ma nữ trầm trợ, nếu như nói ra chuyện như vậy, sẽ rước lấy yêu nhất người chẳng ghét. Như vậy phải không? Có lẽ là ta hai ngày này quá mệt mỏi ha. Hứa hệ không có hoài nghi, quyết định sau đó lại chậm rãi suy tư. Nhưng ngay sau đó, Cơ giờ Cát lại đưa ra một vấn đề khác. Đạo sư, nàng mặt không biểu tình, nửa nghiêm túc nửa cố chớp mắt miệng, ta cảm thấy vấn đề an toàn của ngài rất có tất yếu tiến hành coi trọng. Vấn đề an toàn? Hứa Hệ cười cười, hắn không nghĩ tới tối hôm qua chủ đề sẽ bị ma nữ lại một lần nữa đưa ra. Cơ giờ ca, ngươi thật quá lo ngại. Hiện tại trên địa cầu có thể cùng ta tiến hành chiến đấu người, có thể nói là ít càng thêm ít, càng chưa nói là nguy hại đến nhân thân của ta an toàn. Hứa Hệ giơ cổ tay lên, hướng ma nữ bày ra chính mình vĩnh hằng lệ tích. Thổ sơ giản lược giới thiệu một chút, cái kia học nghịch thiên thổ tính, cũng có thể ngăn cản tiên đế công kích siêu cường phòng ngự. Nhưng mà Làm như vậy lại thêm một bước sâu hơn Ma nữ Kiên Trì. Tại tối hôm qua, Cơ Giả cả thấy tận mắt, Hứa Mạc Ly dùng Lặng Yên không tiếng động phương thức, xuất hiện tại Hứa hệ trong gian phòng. Sự tình kết quả cuối cùng là tốt. Song Vương cũng là người nhà. Nhưng tình thế sau khi kết thúc, Ma nữ trong lòng lại nhịn không được sầu lo, nếu người tới không phải đạo sư muội muội, mà là chân chính địch nhân làm thế nào? Cùng điểm trọng yếu nhất là, ta cũng có thể, ta cũng có thể làm, làm đạo sư giúp một tay. Vĩnh hằng 17 tuổi thiếu nữ dung nhan, hiện lộ ra Hứa hệ chưa từng thấy qua của tượng, phản phất tại cùng cái gì âm thầm phân cao thấp. Nhưng không bao lâu, ngũ quan sinh sản biến đến mờ mịt. Thất bại. Làm đạo sư phong thần. Thất bại. Như yếu ớt huyễn tượng ầm vang sụp đổ, cực giống mỏng mặt kính vừa chạm vào tứ nát. Không tiếng động ba động, đột nhiên lướt qua hứa hệ thân thể, không lưu lại bất cứ dấu vết gì, trực tiếp tiêu tán ở không có cái gì bầu trời. Cợ giờ ca, ngươi vừa mới làm cái gì? Hứa hệ nghi hoặc hỏi thăm. Ma nữ giải thích xưng, ngay tại vừa mới, ma nữ chuẩn bị vận dụng chí cao thần quyền năng, làm hứa hệ ra chỉ thật tính, lên ngôi vị cách, trở thành đúng nghĩa vĩnh hằng thần linh. Nhưng không biết sao, Lẽ ra mọi việc đều thuận lợi trí cao quyền hành, lại không cách nào đối hứa hệ tiến hành phong thần. Phản Phật có cái gì khó mà miêu tả lực lượng. Tại ngăn che trí cao ma nữ gia hộ. Cợ Giở cả không hiểu, cợ Giở cả mê mang, đây là nàng trở thành trí cao thần phía sau, lần đầu tiên gặp phải không cách nào làm được sự tình. Không có chuyện gì, Cợ Giở ca, ta muốn, ta biết đại khái là nguyên nhân gì, ngươi không cần để ý, cái tiếc cũng không phải là lỗi lầm của ngươi. Hứa hệ âm thanh rất nhẹ. An đuổi ma nữ đồng thời, tại trước mắt của hắn, hiện ra chỉ có hắn có thể nhìn thấy máy mô phòng bảng. Nếu là Hứa hệ không đoan sai, ngăn che cở trợ cả phong thần lực lượng, chính là cái này thần bí tốt đẹp nhân sinh máy mô phỏng. Chí cao thần quyền hành không có vấn đề. Sắc phong Hứa hệ cũng là có thể làm được. Nhưng bây giờ Hứa hệ đã khóa lại nhân sinh máy mô phỏng, Sắc phong Hứa hệ tương đương Sắc phong máy mô phỏng. Cực kỳ hiển nhiên, vĩnh hằng chí cao ma nữ, lực lượng cũng không có áp đảo máy mô phỏng bên trên, vậy mới xuất hiện phong thần kết quả thất bại. Hứa hệ đối cái này không có cảm giác, cũng không cảm thấy thất lạc thất vọng. Dùng hắn hiện tại thiên phú, phi thăng thành tiên cùng quyền hành đăng thần là chuyện tất nhiên, tại hữu bất quá là thời gian sớm tối. Nhưng Cợ Giở Kạ đối với cái này cực kỳ để ý, "Đạo sư, đây là ta." Thẳng cho ngài lễ vật. Cợ Giở Kạ không biết từ chỗ nào, gọi một dòng năng ánh lấp lóe điểm sáng, đó là thế giới vô tận thần linh quyên hành, là vĩnh hằng vạn giới hội tụ chí cao đỉnh tọa. Tinh tế ngón tay trắng nõn tại bên trong tìm tòi, không ngừng thăm dò, không ngừng gia tăng, cho đến đến địa cầu có thể gánh chịu hạn mức cao nhất mới thôi. "Cợ Giở Kạ, ngươi đây là?" Hứa Hệ Kinh Nghi bất định, cảm thấy hình ảnh trước mắt không hiểu có chút quen mắt, tựa hồ tại cái nào trải qua. "Đạo sư, mời thu cất đi." Ma nữ âm thanh rất mềm mại đang bay múa tóc xám bên trong, một đầu hảo quang ngưng tụ dây chuyền, bị ma nữ khống chế rơi vào hứa hệ lòng bàn tay đinh đông, chúc mừng ký chủ thu được đặc thù vật phẩm, chí cao mũ miễn trí cao mũ miễn vật phẩm giới thiệu, chư thiên chứng kiến hắn du ngoạn, vạn giới tán dương hắn vĩnh hằng, an mừng a, cái này là hắn tội hướng, hắn hảo quang sự nghiệp to lớn cụ tượng vật phẩm hiệu quả, ma pháp vi lực gia tăng gấp 10 lần, nguyên tố nhận biết, hiệu quả gia tăng gấp 10 lần, đối thần linh thương tổn gia tăng gấp 10 lần, đối long chủng, á long chủng thương tổn gia tăng gấp 10 lần, pháp tắc cảm ngộ hiệu quả gia tăng gấp 10 lần, nguyên tố uy lực gia tăng gấp 10 lần, đối thời gian Không gian cảm ngộ hiệu quả gia tăng gấp 10 lần. Chương 95: Ma nữ đè ép một đầu. Chương 95: Ma nữ đè ép một đầu. Máy mô phòng bản còn tại đổi mới. Nguyên gốc từ trí cao mũ miện năng lực, chính giữa từng mục một bày ra vô địch chỗ trí cao mũ miện. Mỗi ngày đồng bộ một lần vĩnh hằng bự thọ, làm đeo người tuổi thọ vĩnh hằng vô hạn, không cách nào bị trừ tận gốc, không cách nào bị số tán, tự thần cũng không cách nào tước đoạt hạng này ban ân. Mỗi ngày cố định một lần thời không nhật biết, làm đeo người cung cấp 24 giờ thời không tiến phú, nhưng coi thường nội tính, chủng tộc hạn chế, sử dụng cũng cảm ngộ thời không tri trí. Mỗi ngày đổi mới một lần tuyệt đối miễn dịch, nhưng vô hiệu hóa vị đại thần lực trở xuống công kích. Vĩnh Cửu Chí Cao Lộ mắt xanh, làm neo người tiến hành đăng thần nghi thức thời gian, đem 100% tiêu đốt thần hỏa, 100% ngưng kết thần tính, 100% thành tựu chân hận, cũng thu được chí cao thần cho phép toàn bộ quyền năng sử dụng yêu cầu, hắn duy nhất, hắn hết thảy. A, ta lại ăn cơm ban buổi. Hứa Hệ bừng tỉnh hiểu ra, khó trách hắn sẽ cảm thấy cảnh tượng trước mắt quen thuộc. Cơ giờ cả đưa tặng chí cao mũ miện hành động, cùng lúc trước mọi người đưa tặng Vĩnh Hằng lệ tích, rõ ràng liền là đồng dạng đồng thời. Không biết là cố tình, vẫn là không chú ý chí cao mũ miện năng lực bổ trợ vẫn còn so sánh với vĩnh hằng lệ tích nhiều một hai hạng, không tính rất nhiều, nhưng xác xác thật thật để ép một đầu. Hiện ra lờ mờ ánh sáng, từ nhận thức cùng quyền hành ngưng kết mà thành, tựa như điểm điểm tinh quang áp xúc huyễn chi dây truyền, cứ như vậy rơi vào hứa hệ lòng bàn tay, như là bao la nhiều nhất tiểu thế giới liên kết mà thành. Mơ hồ, hứa hệ có thể từ đó cảm giác được hàng xa lượng cấp tồn tại. Chí cao mũ miện, thì ra là thế, cũng không phải là chư thiên vạn giới tạo nên ra vĩnh hằng chí cao, mà là vĩnh hằng chí cao thống ngự lấy chư thiên vạn giới. Cảm thụ được trong dây truyền quần quần vĩ lực, hứa hệ vô cùng cảm khái. Từ cơ giờ cả sau khi trở về, Mang tới chấn động là một hạng tiếp một hạng, ngắn ngủi 2 ngày thời gian, Hứa Hệ liên tục chịu nhiều lần trùng kích. "Đạo sư, đây là ta quả đáp lễ." Cợ giờ cả tư thế ngồi nghiêm chỉnh, tinh xảo khuôn mặt vẫn là lạnh giá lãnh đạm, dưới ánh mắt trời không tiêu giảm nửa phần, hướng Hứa Hệ nhẹ giọng mở miệng. Hứa Hệ minh bạch nàng ý tứ đã từng cho Ma nữ Hải Lam dây chuyền, vào giờ khắc này lấy trí cao mũ miện quả đáp lễ đây là Ma nữ có khả năng ní tới, duy nhất có thể tặng cho tốt nhất. "Cảm ơn, cợ giờ cả, ta cực kỳ ưa thích lễ vật này." Tại Ma nữ ánh mắt căng mắt bên trong, Hứa Hệ từ đó cảm nhận được Ma nữ căng thẳng. Tình cảm lãnh đạm Ma nữ cũng sẽ làm chính mình có tiếp nhận hay không lễ vật, mà cảm thấy không yên căng thẳng ư. Hứa Hệ cười cười, Thủy Chung chỉ có thể phản chiếu hắn vô thần hai con người, ánh mắt theo lấy Hứa Hệ động tác mà di chuyển, nhìn xem Hứa Hệ, nhìn Hứa Hệ, cho đến giây chuẩn bị chọn vẹn mang lên. Rất không tệ lễ vật, giúp đỡ đại ân, cở trợ cả. Dùng lớn bàn tay đỡ mát, để nhẹ trên đỉnh đầu cở trợ cả, Tả Hữu bướve, làm hắn đánh tan nội tâm không yên cùng bất an. Hứa Hệ lắc đầu. Cở trợ cả lo lắng quá không cần thiết, hắn làm sao có khả năng tự tuyệt cở trợ cả tặng cho đây? Thứ nhất, đây là cở trợ cả tâm ý là thiếu nữ chờ đợi dài đẵng 5 tháng phía sau, chỗ cho bảo trọng đồ vật. Thứ hai, đây là cơ trợ cả cho siêu cường cơm chùa, đã nếm qua mọi mọi cơm chùa hứa hẹn, sẽ để ý ăn chính mình đệ tử cơm chùa ư? Đáp án là tất không có khả năng. Ta cả đời này như giẫm trên băng mỏng, ma pháp tu hành toàn dựa vào khắc khổ cố gắng. Hứa Hệ thong thả cảm thán, tay phải xuề năm ngón tay ra, không gian kỳ dị ba động lấp loé phía sau, nguyên bản bày ra tại phòng khách ly nước, tại trong im lặng biến mất, đợi đến lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại trong tay Hứa Hệ. Không gian ma pháp chốc lát liền thành. Chí cao mũ miệng thời không nhận biết gấp 10 lần thời không tu luyện tăng phúc hiệu quả, cùng một chút bé nhỏ không đáng kể cố gắng, cùng thúc đẩy cái này kỳ tích một màn. Cơm chùa, quá thơm." Hứa Hệ tổng kết nói. Cợ Giở Cạ ngơ ngác nghe mắt, nàng không hiểu nhiều lắm Hứa Hệ tại nói cái gì, nhưng nàng nhìn ra được, đạo sư cực kỳ ưa thích lễ vật này. Thế là, ma nữ tâm tình cũng đi theo khá hơn. Đưa sáng sau đó, Cợ Giở Cạ vẫn cùng trong thế giới ma pháp đồng dạng, dùng phương thức của mình, dùng đặc hữu thần suất, chậm rãi quét dọn đỉnh viện vệ sinh. Thứ việc đối với nàng mà nói, đây vốn là nhất nhiệm liền có thể hoàn thành sự tình. Hứa Hệ thì là đi vào mới đỉnh viện phong sắc. Giá sách vân gỗ dưới ánh mặt trời rõ ràng lộ ra, rộng lớn ô thanh ở giữa, bày đầy thiên ma pháp dày nặng cổ tịch, hoặc là tu tiên bên cạnh đạo pháp mật quyển, cánh ngoài sắp đặt phòng ngự hư phong linh tịch rối. Theo nhỏ hẹp chính giữa khe hở xuyên qua phía sau, liên la độc thuộc tại hứa hệ rộng lớn bàn đọc sách, phía trên tràn đầy lít nhã lít nhít bản thảo, hoặc là vỏ thành một cục giấy lộn. Hứa hệ kéo ra ghế dựa ngồi xuống, đồng thời lấy ra vĩnh hằng lệ tích cùng chí cao mú miệng, tương đối cả hai khác biệt. Muội muội cơm chửa, đệ tử cơm chửa, đều làm mỗi người thuộc tính cung cấp gấp 10 lần bổ trợ. Điểm ấy lạ giống nhau. Lần này sau đó chủ yếu nhất biến hóa ở chỗ thời không tiên phú và trăm phần trăm thánh thần. Cái trước làm ta sáng lập con đường, có thể theo giả toàn năng bước về phía chân chính toàn năng, không gian ma pháp đã tập đến 12, thời gian ma pháp lực vô khó, còn cần đằng sau cố gắng. Về phần trăm phần trăm thánh thần, một điểm này trực tiếp giải quyết tương lai thăng cấp vấn đề. Ta cần phải làm, liên la là chậm rãi mài giũa tinh thần lực, tự nhiên mà lại đến thành thần bình cảnh. Trừ đó ra, Hứa Hệ ánh mắt theo trí cao mũi miệng rời lên, coi trọng đặt ở vĩnh hằng lệ tích trên mình, chuẩn xác hơn mà nói, là tại suy tư phía sau vĩnh hằng lệ tích tồn tại. Mạc Ly Hải từ kia, hiện tại đến tận cùng tại làm cái gì? Thời điểm trước kia, Hứa Hệ một mực cảm thấy chính mình muội muội khả năng du lịch tại thế giới khác, chỉ có vĩnh hằng lệ tích teo lấy giới khư phụ xuống, bất ngờ đi tới trên địa cầu. Nhưng mà, cơ giờ Cạo Phong Thần thất bại hành động, để Hứa Hệ bỗng cảm thấy không đúng. Hắn rõ ràng nhớ, tại lần thứ 2 mô phỏng phía trước, cũng liền là mới tu được vĩnh hằng lệ tích không lâu, đã từng có một lần không nhiều đấu, phảng phất bị cái gì đảo qua trải qua. Ngay lúc đó Hứa Hệ tỉ mỉ kiểm tra, cũng không phát giác vấn đề gì, chỉ coi là nhất thời ảo giác. Nhưng bây giờ quay đầu, thời điểm đó ta, có lẽ trải qua chuyện giống như ngày hôm nay. Hứa Hệ bàn tay nâng lên vĩnh hằng lệ tích, nhìn chăm chú cái kiếm màu đỏ nhạt hình giọt nước tinh thể, sa nóng ánh mặt ngoài phản chiếu ra khuôn mặt của hắn, chỉ bất quá, khi đó cũng không phải là phong thần, mà là thành tiên. Mạc Ly Hải từ kia, rất có thể một mực đến nay đều tại bên cạnh ta. Chỉ là ta đối cái này không biết, lầm tưởng nàng tại phía xa dị giới. Cái này mấy mắt. Hứa Hệ hồi tưởng lại tối hôn qua kỳ dị một cảnh. Hắn một mực rầu rĩ tại, muội muội của mình cùng đệ tử của mình, Đang Yên đang lạnh vì sao lại treo lên tới. Hiện tại suy luận, ngược lại đạt được hoàn toàn mới góc nhìn. Chiến đấu cũng tốt, thân thiện cũng tốt. Hứa Mạc Ly sẽ cùng cợ đỡ cả xuất hiện liên hệ, khả năng duy nhất liền là Hứa Hệ Chính Mình, nói một cách khác, Hứa Mạc Ly ngay tại quan sát Hứa Hệ, cùng bên cạnh Hứa Hệ người cùng sự tình. Dạ này liền giải thích thông được, thế nhưng cái hại tử, vì sao không chịu đi ra gặp ta? Trống vắng không tiếng động trong thư phòng. Hứa Hệ lâm vào trầm tư. Chương 96. Hồng Long lạnh run, không dám nói lời nào. Chương 96, Hồng Long lạnh run, không dám nói lời nào. Lần đầu tiên Mô Phòng tổng 19 năm, Hứa Hệ cùng Hứa Mạc Ly ở chung 18 năm. Lần thứ 2 Mô Phòng tổng 79 năm, Hứa Hệ cùng cợ đỡ cả ở chung 73 năm. Theo đơn tuần thời gian khoảng cách bên trên nhìn, Hứa hệ cùng Ma nữ sinh hoạt chung sống, tại lần thứ 2 trong mô phỏng nhân sinh trải qua, vừa xa tại muội muội. Nếu như loại đi mạc Ly bị tiên tri ích, bị ép nằm trên giường hôn mê thời gian, hai huynh muội thời gian chung đụng thì càng ít. Như thế, phải chăng có thể ra kết luận, cùng muội muội ở giữa tình cảm kém xa Ma nữ. Hứa hệ cảm thấy, cũng không phải là dạng này. Tình cảm cùng tình cảm ở giữa, không phải trộn vện giống nhau, có tình cảm sẽ vì thời gian dài làm bạn mà phát quang, có tình cảm sẽ vì nháy mắt tan biến mà nổi bật vĩnh hằng. Tại trong lòng Hứa hệ, liên quan tới Mạc Ly Liên quan tới từ nhỏ nhìn xem lớn lên muội muội, vẫn luôn có lưu một chỗ cắm rủi đó là cái vụng về hài tử. Rõ ràng lạnh đến phát run, lại kiên trì tại cửa ra vào chờ đợi hứa hệ trở về. Rõ ràng tuổi tác còn nhỏ, lại phí sức nắm lấy cây dù làm hứa hệ che mưa. Rõ ràng bản thân sắp chết, lại lo lắng bệnh thể liên lụy hứa hệ tương lai. Vụng về ư? Cực kỳ vụ bệ. Ngốc ư? Rất ngốc. Như lần như vậy vụng về đồ đần. Trên thế giới đến tụt cùng có nhiều ít cái đây. Hứa hệ cảm thấy, hẳn là không chỉ một, nhưng chân chính cùng hắn xuất hiện liên hệ, tại tu tiên giới lẫn nhau tựa sát sời ấm, chỉ có hứa Mạc Ly một người. Cơ giờ cả có thuộc về cơ giờ cả đặc biệt hồi ức. Theo lý, Hứa Mạc Ly có độc thuộc tại Hứa Mạc Ly hồi ức. Những cái kia hồi ức, những kinh nghiệm kia, cũng đắp lên thành độc nhất vô nhị tình cảm, chân quý mà tốt đẹp. Ngoài cửa sổ truyền đến chim liễu díu ấm hưởng, bọn chúng vo vào đầy đặn đôi cánh, qua lại mùa thu lá khô khẽ hở, tìm kiếm lấy lá mới phát sinh ngấm ắp cho đi ánh nắng chiếu vào phòng sách, dùng kỳ dị góc độ, nghiêng mặt song khai kiểu cửa gỗ, rơi vào hư hệ chậm chậm nhắm đôi mắt lại khuôn mặt, rơi vào đỏ tươi và mảnh vĩnh hằng buồn bã nước mắt bên trên. Mạc Ly nàng, là tại toán trách năm đó ta làm đến quá mức cả, cho nên mới không muốn gặp ta. Trong tư phòng, than âm thanh tại yên tĩnh không gian tiếng vọng. Sớm tại phía trước, Hứa Hệ liền mơ hồ từng có suy đoán, muội muội rất có thể ngay tại bên cạnh. Chỉ là mấy phen thăm dò xuống tới, đều không được đến đáp lại. Mà bây giờ, hắn cuối cùng khẳng định, cái kia vụng về mà lại dễ dàng nhị non muội muội, chính xác ngay tại bên cạnh, chỉ là không nguyện đi ra cùng hắn gặp nhau. Là oan trách, là tức giận. Hứa Hệ không hiểu nữ Hải ý nghĩ, nhưng hắn biết, chung quy bi là muốn làm chút gì. Từng tại trong mô phòng kết xuống hiểu lầm, từng đối nữ Hải nói qua thương tâm lời nói, đến bây giờ, thân là huynh trưởng Hứa Hệ, cũng nên đối cái kia vụng về nữ Hải có chỗ trả lời chắc chắn chỉ là đến tụt cùng muốn làm thế nào, mới có thể lần nữa nhìn thấy cái kia cố tình tránh né lên thân hành quân thuộc. Hứa Hệ Yên tĩnh nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, suy nghĩ theo lấy phất phới lá khô, trong gió bỏ qua suy tư. Sau một hồi, cửa thư phòng bị cợ đỡ cả đẩy ra. "Đạo sư, mời uống trà." Ma nữ bưng tới xuống buổi trưa trà, chén sứ nhuận bạch, chất lòng nóng hổi, hiện ra lấy quen thuộc màu xanh nhạt. "Cảm ơn, cợ đỡ cả." Hứa Hệ vô ý trực tiếp nhận cũng uống một hớp, lâu không thấy đắng chắc nhanh chóng tập kích vị giác. La Thanh thần thảo ma uống hương vị. "Thật khổ." Hứa Hệ cảm thấy lưỡi có chút run lên. Nhờ vào thanh thần thảo nâng cao tinh thần hiệu quả, Tinh thần lực của hắn sôi nổi một chút, suy nghĩ vấn đề tốc độ cũng so bình thường nhanh chóng một chút. Nhưng vấn đề là, thân là thánh vực ma đạo sư Hứa Hệ, thật cần điểm ấy tăng lên ư? Cợ Dở Ca, có vấn đề gì ạ, đạo sư? Sau đó đừng dùng thanh thần thảo làm ra bữa trưa trà. Được, ta hiểu được, xin ngài yên tâm. Cợ Dở Ca ăn mặc trắng đen sen kẻ xóa tung váy dài, hai tay rủ xuống nâng ly bàn, nghiêm túc nghe lời Hứa Hệ ý kiến. Vậy đối tươi đẹp đôi mắt, vẫn như cũ trống rỗng mà vô thần, vẫn như cũ chỉ có thể phản chiếu ra Hứa Hệ thân ảnh. Cực kỳ yên tĩnh, rất tinh khiết, không vì thời gian mà biến hóa không vì túy nguyệt mà mơ hồ. Mùa thu diễn sơn thị là thanh lãnh hư quạng, nhưng có lẽ là có ma nữ gia nhập, định viện ngược lại lộ ra rồi giảo sinh cơ. Dưới ánh mặt trời, Long huyết thảo hiện ra nhàn nhạt huỳnh quang, dùng làm trái thời kỳ không hợp lý, trưởng thành đến vô cùng chần đậy, đong đưa dáng người để người cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Giao Long huyết thảo, Hồng Long huyết thảo, hai loại hoàn toàn khác biệt Long huyết thảo, tại cỡ rở cả chăm sóc phía dưới, hiện ra hoàn toàn khác nhau mỹ lệ. Cái trước có nhàn nhạt miệng mùi tanh, có giao cho máu rồng kỳ hiệu, loài rắn, loài cá nuốt phía sau, lại bởi vậy lộ sắc thành tầng dưới chót nhất YouTube. Từ đó có tính luyện huyết mạch, thăng cấp chân long bé nhỏ khả năng. Cái sao xích hồng mà nó hồi, loại thú phục dụng sẽ lột xác thành á long chủng, nhân loại phục dụng sẽ thu được hoàn nguyên tố nhất biết, trở thành tuyệt hảo hỏa ma pháp sư hạt giống. Bởi vì tình hình sinh trưởng quá khả quan, dẫn đến thu hoạch rất nhiều. Hứa hệ còn vì cái này bán đi một nhóm long huyết thảo đương nhiên, long huyết thảo mới gieo trồng cần mới máu rồng phải mãi. Làm hồng long run rẩy bay đến diễn sân thị, nhìn thấy ma nữ dáng người thời gian, trực tiếp tốc độ ánh sáng trực quy. Công bố chỉ cần không đến đó, giúp nhiều ít máu cũng có thể tiếp nhận. Ma nữ thản nhiên tiếp nhận Hồng Long tình cầu, cảm thấy hứa hệ giáo dục có chút hữu dụng, Long tộc chính sắc cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, thậm chí sẽ chủ động dâng lên máu rồng. Hồng Long lạnh run, không dám cãi lại. Đỉnh viện hàng ngày, phòng ốc việc nhà, cùng Long huyết thảo gieo trồng, toàn diện từ cờ trợ cả tiến hành chăm sóc. Nhưng hứa hệ sinh hoạt tiết độ, cũng không có vì vậy buông lòng đạt được trí cao mũ miệng hóa thành dây truyền phía sau. Hứa hệ cơ hồ một khắc không ngừng. Cả ngày bế quan tại đỉnh viện phòng tu luyện, lục loại không gian ma pháp cùng thời gian ma pháp vận dụng, tại hắn khắc khổ cố gắng xuống, không gian ma pháp mấy cái cơ sở vận dụng đã bị hắn thuần thục khống chế. Cự ly ngắn chiến đấu không gian toán gì, khoảng cách dài vượt qua không gian truyền tống, dùng để công kích địch nhân không gian trạng, dùng để phòng ngự địch nhân không gian bình thường. Công kích phương diện cùng phương diện phòng ngự vẫn dụng, chỉ có thể nói là dệt hoa trên lấm, ta cũng không thiếu hai loại thủ đoạn. Trăn chính mấu chốt là thuần di cùng truyền tống sử dụng. Có không gian ma pháp trợ giúp, lần sau lại cần đi xa nhà, liền không cần chậm rãi phi hành. Về phần thời gian ma pháp, cái này chính xác cực kỳ khó, trong thời gian ngắn khó mà khống chế, có lẽ chỉ có chờ ta thành thận, mới có thể chân chính vận dụng thời gian lực lượng. Gần tới 2 tháng sau sáng sớm, Tư hệ chậm chậm đứng dậy, ngừng trạng thái tu luyện. Giày đến 2 tháng khắc khổ tu luyện, hắn ngoại trừ không gian ma pháp thuần thục khống chế, còn tấn thăng đến hóa thần kỳ, xem như một cái bất ngờ tiểu thu hoạch. Ngay lúc đó bầu trời có chút đen sẫm, như có lôi kiếp phủ xuống, lại bị ma nữ một đạo ánh mắt vỡ nát, dùng tốc độ nhanh hơn khôi phục thành vang vang trời nắng. Bỏ trốn mất dạng. Lạch cạch. Lạch cạch. Tư hệ đi ra phòng tu luyện, trở lại gian phòng của mình, nhìn xem đập vào mi mắt cất giữ tụ cùng hồi phục vị thứ nhất hộ kẹo, hắn than nhẹ một tiếng. Mạc Ly hài tử kia còn không chịu xuất hiện ư? Chương 97. Mạc Ly. Mạc Ly. Chương 97, Mạc Ly. Mạc Ly. Ô ô ô, đây là ngoại giới ô tô đi nhanh êm thanh. Sa sa sa, đây là đỉnh viện lá khô ma sát êm thanh. Thời gian là trôi qua rất nhanh. Hứa hệ cùng ma nữ trùng phùng thời điểm, là gió lạnh thấm lạnh thu ban đầu, nhưng 2 tháng thời gian trôi qua, liền lặng yên không một tiếng động đi tới cô quận cuối thu. Không bao lâu, khắp liệt ngày đông giá rét càng là sẽ trộn vện thay thế mùa thu. Loại cảm giác đó rất vi diệu. Thời gian như là một đoàn lưu động nước, theo ngời giữa ngón tay trôi qua, mỗi người đều có thể rõ ràng cảm giác được thời gian biến mất, lại không, có một loại thực chất cảm ngộ. Cho đến lòng bàn tay "Chị, còn dựa lắt đác. Mới hậu chi hậu giác thời gian lao nhanh là nhanh chóng như vậy." Trong phòng ngủ, Hứa Hệ đi đến cao lớn cất giữ tủ phía trước, nhìn xem nội bộ hộp kẹo cùng má trưởng, lâm vào lâu dài trầm tư. Hai tháng này tới, hắn không chỉ là tại tu luyện, còn trả giá rất nhiều cố gắng, muốn để mọi mọi hiện thân tại thế giới hiện thực. Nhưng cực kỳ đáng tiếc đối phương cũng không có cho đáp lại. Hứa Hệ chỉ có thể thông qua một chút việc nhỏ không đáng kể, phán đoán đối phương còn tại quan tâm chính mình, cũng không chân chính rời khỏi. Thế nhưng, Hứa Hệ là thật không có cách nào. Hai tháng này, hắn không chỉ một lần kêu gọi qua Hứa Mạc Ly danh tự cũng cùng cợ trợ cạ khơi thông qua, để hộp kẹo vị trí trở về vị thứ nhất. Nhưng vô luận như thế nào đi làm, nữ hải đều không có hiện thân dấu hiệu. Là còn tại đối chuyện năm đó sinh khí ư? Là trong lòng oán trách vẫn không chịu buông được ư? Đến tuột cùng là bởi vì cái gì đây? Không cách nào mặt đối mặt khơi thông, không cách nào hiểu muội muội ý tưởng chân thật, hứa hệ chỉ có thể dùng suy nghĩ của mình, đi suy đoán đối phương không chịu xuất hiện nguyên nhân. Nhưng hết thảy đều là vô dụng. Hứa hệ đã nhanh muốn bắt đầu lần thứ 3 mô phỏng. Nữ hải vẫn chưa từng xuất hiện ý tứ. Hứa hệ thậm chí không biết, giờ này khắc này, đối phương đến tuột cùng thân ở chỗ nào lại có hay không tại nhìn xem hắn. Hoba, tiếng khe tiếng gió thổi lưu truyền vào mà tôi. Hứa Hệ mở ra cất giữ tủ cửa tủ, từ đó lấy ra chất sứ hộp kẹo, đem nó cùng vĩnh hằng lễ tích, cùng đặt ở phòng ngủ bàn gỗ nhỏ bên trên đây là lần đầu tiên mô phòng sau khi kết thúc, chỉ hai cùng muội muội có chỗ liên quan vật phẩm. Cái trước là Hứa Hệ tặng cho muội muội kẹo. Cái sau là muội muội tặng cho Hứa Hệ nước mắt. Nói đến, ta còn giống như chưa ăn qua bên trong kẹo, Hứa Hệ kéo ra ghế dựa ngồi xuống, nhìn xem ống tròn bộ dáng màu xanh nhạt hộp kẹo, thần sắc rất là nhớ lại. Tại lần đầu tiên mô phòng trong tu tiên giới, Hắn mua được kẹo, cơ hội đều đưa cho Mạc Ly. Bởi vì Hứa Hệ cảm thấy, những cái này kẹo không tính là ăn ngon, chỉ là không biết sao, nữ hài đặc biệt ưa thích những cái này kẹo, mỗi khi trông thấy đều sẽ vui sướng đặc biệt. Ăn một quả xem một chút đi. Hứa Hệ xốc lên hộp kẹo nắp, theo kẹo trồng đỉnh cao nhất, lấy ra một mai màu trắng cứng rắn kẹo. Kẹo vào miệng, có nhàn nhạt mạch nha mùi thơm, cùng cực mỏng bột nét vị. Cảm nhận cứng rắn, chỉ có thể chậm chạp liếm láp. Ngạc nào đồng thời xen lẫn như có như không chua. Dạng này kẹo xem như ăn ngon không? Hứa Hệ cảm thấy vẫn được, xem như ăn vật không tệ, nhưng còn xa mới tới để người nghiện tình trạng. Mạc Ly hài tử kia sẽ không phải là vì để cho ta vui vẻ mới tận lực biểu hiện ra ưa thích kẹo dáng giúp a. Hứa Hệ động tác dừng lại, sắc mặt chần chờ. Hắn đột ngột hồi tưởng lại, tại lần đầu tiên trong mô phỏng, nữ hài biểu hiện ra rằng rất là như thế thông minh, là sớm như vậy quen, có đôi khi so chân chính người trưởng thành còn ổn trọng. Thời điểm đó Mạc Ly cũng không tại trong sân kiếm phòng, truyền ra thích ăn kẹo sự thích. Từ đầu đến cuối, nàng chỉ sẽ tiếp nhận hứa hệ kẹo. Chỉ là hứa hệ chưa bao giờ nhỏ nghiên cứu một điểm này, đơn phương cảm thấy chính mình muội muội thích ăn kẹo, thế là liền mua rất nhiều kẹo. Như vậy nhìn tới Ta quả nhiên là cái không xứng chức hử trưởng. Hứa Hệ hơi ngửa về đằng sau nằm, toàn bộ phần lưng đè ở ghế gỗ dựa lưng bên trên, đôi mắt nhìn chăm chú lên trần nhà. Hải Tử kia nguyên cớ nhiều lần tiếp nhận, chỉ là đơn thuần sợ ta thương tâm. Ta có phải hay không có chút quá mức lập đoán? Không chỉ rất ít hỏi đến Hải Tử kia ý kiến, còn tự tiện định nghĩa nhân sinh của nàng, che giấu nàng làm hắn tạo nên ngoại linh căn, bố trí hoang luôn tận lực lệnh nhặt nàng. Gần cửa sổ bàn gỗ bị ánh mặt trời chiếu lấy, soi sáng ra từng đầu cẩn thận hoa văn đồ đầy kẹo bình sứ, đỏ tươi ôn nhuận lệ tích, đều bị chiếu đến mặt ngoài lóe ánh sáng. Hứa Hệ im lặng. Hứa Hệ không nói Hắn cảm giác, hắn dường như tìm được, muội muội vì sao không chịu hiện thân, gặp nhau tại thế giới hiện thực chân chính nguyên nhân. Hắn đã từng làm hết vậy, đối với một cái tiểu nữ hài tới nói, chỗ cho áp lực cùng đả kích, thật sự là quá lớn chút. Nhất là trước khi chết rời khỏi Tiên kiếm tông, cố ý đối Mạc Ly nói lời nói kia. Không hề nghi ngờ, đối với lúc ấy khát khao không muốn xa rời lấy hứa hệ Mạc Ly, là một loại phương diện tinh thần nặng nề đâm xuyên. "Xin lỗi, Mạc Ly, là ta cái này làm hấn trượng, làm đến không tốt." Kẹo tại trong miệng phóng thích vị ngọt, tiếng vọng âm thanh lại tràn ngập đằm chắc. Lâu dài trầm mặc xuống, hứa hệ bờ môi lơ mở, Đối không có một hai gian phòng lên tiếng, mặc dù hắn không biết, muội muội có hay không có tại nhìn xem. Chỉ là trong lòng ngẫy nẫy, chỉ là trong lòng tiếc nuối để hứa hẹn không tự chủ được nói ra miệng. Tích, hứa hẹn nhẹ nhàng khép lại nắp, đem hộp kẹo trở về hình dáng ban đầu, nhưng chính là lúc này, cơ bóng ánh nhẹ ngất ý theo mu bàn tay truyền đến. Là đổ mồ hôi. Mùa thu diễn sơn thị hết sức lạnh lẽo, làm sao có khả năng nóng đến xuất mồ hôi. Là mưa. Ngoại giới đỉnh viện thời tiết sáng sủa, làm sao lại trời mưa? Như thế, đến tột cùng là cái gì? Bất thình lình nhẹ ngất ý đến tột cùng là cái gì đây? Huynh trưởng, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Rõ ràng là ta, rõ ràng sai là ta. Cảm giác nặng nề theo đầu vai truyền đến, đó là thiếu nữ khóc nức nở, đó là lâu không thấy, đối chính mình huynh trưởng bộc đồng ý lại. Ngọc Ngó xen hai tay, từ phía sau rũ ra, giao nhau ôm cổ của Hứa Hệ. Khóc không thành tiếng. Hứa Hệ ngây ngẩn cả người, theo sau biểu tình dần dần biến đến nhu hòa. Nhẹ nhàng dắt nữ Hải tay trưởng, âm thanh mang đến đã qua quen thuộc, hoàn nên trở về nhà, Mạc Ly. Nữ Hải khóc đến càn cánh liệt, cùng ma nữ không tiếng động rơi lệ khác biệt, đó là một loại áp lực đến cực hạn phong thích, khóc đến rất lớn tiếng, khóc đến cực kỳ chất vấn. Thửa Mạc Ly đối hứa hệ chết, có mang vô hạn ấy nãy cùng tự trách. Nhưng bây giờ, nàng lại nghe được hứa hệ nói xin lỗi. Phần này tương phản, phần này so sánh, làm cho tâm lý của nàng phòng tuyến sụp độ tăng dã, hiện lộ ra yêu rất không chịu nổi một mặt. Ngoài cửa phòng, xám bạc tóc dài ma nữ bưng lấy khay, biểu tình lãnh đạm, trên khay là nàng làm hứa hệ chuẩn bị trà nóng, cùng đem đối ứng điểm tâm ngọt. Dựa theo bình thường, cơ giờ cả sẽ chọn trực tiếp vào gian phòng. Nhưng nguồn gốc từ hứa Mạc Ly tiếng khóc, để cơ giờ cả động tác dừng lại. Chỉ cái này một lần, giới hạn một lần. Khoan Dung ma nữ quay người rời khỏi, không có đẩy cửa vào nhà lựa chọn đem thời gian quý giá lưu cho người hảo tâm, nàng vẹn vẹn sẽ dành cho như vậy một cơ hội. Sau đó, không hề có tình cảm ma nữ, đem sẽ không cho phép đối phương tùy ý làm vậy. Chương 98, kèo đã không còn quá thời hạn. Chương 98, kèo đã không còn quá thời hạn. Thiếu nữ còn tại nỉ non, khóc ra trong lòng nguy quất, khóc ra trong lòng ấy nãy. Theo cái kia đức quáng trong lời nói, hứa hẹn cuối cùng hiểu đến, Mạc Ly chậm chạp không chịu cùng hắn gặp nhau nguyên nhân thực sự đó là mắt thấy thân nhân tử vong, đối tự thân bất lực hối hận, đó là trở thành nặng nề phiền toái, không thể nào tiếp thu được tàn khốc sự thật trốn tránh. Thật xin lỗi. Ta rất xin lỗi. Đều là lỗi của ta, là ta hại huynh trưởng. Rõ ràng ta mới là sai cái kia, rõ ràng là ta hại đến huynh trưởng mất mạng, chân chính cái kia nói xin lỗi, rõ ràng là ta mới đúng. Hứa Mạc Ly âm thanh bộ phát djen dị, dần dần hóa thành thuần túy nỉ non. Nàng nằm ở trên lưng hứa hệ, vùi đầu vào hứa hệ bả vai, tất cả hối hận toàn bộ hóa thành nước mắt trong suốt, làm ức cung cấp nàng ủy lại đầu vai đã từng ôm miếu tiểu nữ, đã trở thành siêu thoát vĩnh hằng tồn tại. Nhưng cho đến ngày nay, nàng vẫn không có pháp tha thứ chính mình. Không cách nào tha thứ, cái kia khiến huynh trưởng bị giết hại, toàn trình bất lực, chỉ sẽ tuyệt vọng gào khàn chính mình. Lý, tới từ hứa hội âm thanh, lại một lần nữa vang ở nữ hải bên tai, làm cho nàng thân thể phát run. Huynh trưởng là muốn răn dạy nàng ư? Huynh trưởng sẽ không tiếp thụ biến hóa của nàng ư? Nữ tiên sợ hại hết thệ cũng không có đến. Chậm chạp mà ôn hòa lời nói, như là ấm áp xuân quang khẽ vút qua mặt, một mực đến nay, một người cực kỳ vất và a. Xin lỗi, là ta đến trễ quá lâu. Nam nhân không có bất kỳ trách tội ý tứ, tương phản, thanh âm của hắn tràn ngập trìu mến, không ngừng an ủi khuyết thiếu cảm giác cả an toàn nữ hải. Nhưng như vậy lời nói tựa như sắc bén sắc bén đâm tới, thẳng tới cũng xuyên qua hứa mạc ly lồng ngực trong ngực. Khiến nàng khóc đến càng chật vật. Mùa thu là lạnh lẽo, sắp đến trời đông giá rét càng là khiến người cảm thấy lạnh lẽo nội tâm. Thời gian biến hóa mang đến bên ngoài thay đổi. Cùng lần đầu tiên mô phỏng kết thúc thời gian so sánh, hứa Mạc Ly tướng mạo có chút thay đổi, loại kia thay đổi tên là thành thủ, cũng tên là cô độc. Hứa Hệ vui mừng lấy nữ hải trưởng thành, cũng thương tiếc lấy sao lưng đại giới. Một thoáng, hai lần. Hứa Hệ ngồi duỗi tay ra, bàn tay nhẹ đặt ở cái kia đầu vai khóc đến đau thương nho nhỏ trên đầu. Sơ sơ vuốt ve đỉnh đầu, như khi còn bé an ủi muội muội. Trở về liền tốt, không cần tự trách, cũng không cần này nãy. Chuyện đã qua hay để cho nó qua đi." Hứa Hệ âm thanh cực kỳ ôn hòa. Thiếu nữ không có trả lời, chỉ là tiếng khóc bộ phát nhỏ bé yếu ớt, ôm áp Hứa Hệ lực độ bộ phát nhiều thêm, cố kia nặng nề cảm giác, cố kia kề sát cảm giác, mang ý nghĩa bất lực rơi lệ tiểu nữ Hải, lần nữa nắm giữ rửa vào. Nàng lại một lần nữa nắm giữ, sẽ đạp lên đuôi gai, sẽ hướng về mặt trời, rứt khoát kiên quyết cứu vãn nàng, anh hùng. Huynh trưởng, còn biết rời khỏi mạc Ly hư." Run rẩy bất an âm thanh từ phía sau truyền đến, sẽ không bao giờ lại. Không phải hoang ngôn, mà là nói thật đạt được muốn trả lời, nữ Hải tâm tình hình như làm dịu rất nhiều. Nhưng nàng vẫn ôm thật chặt cổ của Hứa Hệ, từ phía sau gối lên trên bờ vai Hứa Hệ, cho bệnh không chịu buông ra. Không hiểu, Hứa Hệ cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc. Là bởi vì cái gì đây? Ta nhớ, dường như ở nơi nào trải qua, Hứa Hệ tại trong ký ức tìm kiếm, rất nhanh liền phát hiện, từng có mấy lần sáng sớm tỉnh lại, cảm thấy thân thể bị áp đến buồn bực sợ. Loại cảm giác đó cùng hiện tại là giống nhau. Nói cách khác, cái gọi là quỷ áp giường là không tồn tại, một mực đến nay cảm giác khó chịu, là bởi vì mỗi muội tại lúc nửa đêm lặng lẽ meo meo hành động ư? Hứa Hệ cười cười đã là cười cuộc náo kịch này chân tướng cũng là cười chính mình muội muội tiểu tính tình hành động. Không biết qua bao lâu, tại hứa hệ khẽ vươn án đùi phía dưới, thiếu nữ cuối cùng ngưng mịn non, nàng bị hứa hệ nắm tay, ngồi xuống tại bàn gỗ một bên kia. Hiện tại, hứa hệ cuối cùng trông thấy thiếu nữ toàn cảnh. Lạ lăm ư? Cũng không có, vẫn là cái kia quen thuộc, thích khóc tiểu nữ hài. Quen thuộc ư? Dường như cũng không có. Không giống với vĩnh hằng 17 tuổi ma nữ, Hứa Mạc Ly tuy là bởi vì xây tiên, làm cho dung nhan vĩnh chủ, nhưng thân thể của nàng vẫn sẽ có trưởng thành. Vóc dáng cao một chút, tóc dài một chút, so trong ký ức của hứa hệ rõ ràng hơn lạnh một chút. Năm đó cái kia, đuổi theo hứa hệ hỏi nhân sinh người cao sinh ngắn ngủi muội, tại tuyết nguyệt trôi qua phía dưới, đã trưởng thành đến bản thân lĩnh hội nhân sinh tình trạng. Làm người hoảng hốt, thần xinh đẹp. Hứa hệ nhẹ nói lấy, giúp nữ Hải lau khô nước mắt trên mặt, làm cho khuôn mặt đó khôi phục sạch sẽ. "Cảm ơn, huynh trưởng." Giống như đã từng quen biết lời nói, không giống nhau ngữ khí. Tuổi nhỏ thời gian Hứa Mạc Ly, âm thanh là vô cùng hòa bát, mang theo hải đồng nết thơ. Mà bây giờ, sau khi lớn lên thiếu nữ có chút không thả ra, xa cách từ lâu trùng phùng làm cho nàng hơi câu nệ, thậm chí không biết nên nói cái gì. "Mạc Ly, ăn khoẻ kẻo a." Từ hệ quyết định làm dịu phía dưới lúng túng không khí. Hắn lần nữa mở ra hộp kẹo, từ đó lấy ra một mai màu nâu cả mềm, đưa về phía ngồi tại bên cạnh Hứa Mạc Ly. Từng. Nữ Hải Nhu thuận đáp lại, tiếp nhận kẹo mềm nắm vào. Kẹo hương vị cũng không xuất chúng, nhưng có một điểm lạ đừ thủ. Bên trong ẩn chứa tâm ý, sẽ không bao giờ lại quá thời hạn. Bởi vì giao cho kẹo ý nghiệp người, trong lòng duy nhất lo lắng huynh trưởng, giờ phút này an vị ở bên người, Ôn Nhu nhìn chăm chú lên chính mình. Huynh trưởng, kẹo ăn thật ngon, Mạc Ly cực kỳ ưa thích. Ăn xong kẹo mềm, Hứa Mạc Ly hướng Hứa hệ lộ ra mỉm cười. Lần này Trên mặt nàng biểu tình có chút quen thuộc, mang theo lúc đó một chút núng nỉu, mang theo ốm yếu thời gian không tỉ vết, phản phất về tới ngày trước. Chỉ là cười lấy cười lấy. Hai hàng thanh lệ lại khống chế không nổi chợt xuống, làm cho gương mặt lần nữa ướt át. Ưa thích liên tốt, kêu còn có rất nhiều, chúng ta sau đó có thể từ từ ăn. Hứa Hệ động tác rất tỉ mỉ, chậm chạp lau đi muội muội nước mắt trên mặt, Lau đi đã qua tuyết nguyệt lưu lại đau đớn. Lần đầu tiên Mô phòng bên trong, huynh muội lúc đó sinh hoạt vui sướng đến mức nào? Mô phòng sau khi kết thúc, nội tâm của Hứa Mạc Ly liền có nhiều bi thống. Hứa Hệ thử nghiệm chữa trị khóa kia thủng lỗ chỗ trái tim. Nhưng nữ Hải lắc đầu đã không cần chữa trị, đã không cần che giấu, khi thật sự xuất hiện tại Hứa Hệ trước mặt một khắc này, lạnh giá tâm lại lần nữa có nhiệt độ. Chỉ cần nhìn xem Hứa Hệ, chỉ cần nhìn Hứa Hệ, nữ Hải liền sẽ cảm thấy lớn lao thỏa mãn. Như vậy phải không, tóm lại không có việc gì liền tốt. Hứa Hệ cười lấy, theo bản năng muốn mò nữ Hải đầu. Nhưng hắn đột nhiên nhớ tới, trước mắt muội muội đã trưởng thành, lại trải qua 5 tháng rất dài tu hành trầm giết, có lẽ sớm đã không thích loại này dỗ hải tự cho siếc. Thế là, Hứa Hệ lại đem tay thu về. Không hề nghĩ rằng, Mạc Ly chủ động nắm chặt cổ tay của Hứa Hệ, tối đầu xuống để bàn tay nhẹ giãn ở đỉnh đầu. Huynh trưởng còn nhớ được sao? Nhớ cái gì? Khi còn bé, ta từng hướng huynh giải oan trách, cho rằng huynh trưởng sờ đầu số lần quá nhiều, dẫn đến ta giải không cao. Là có chuyện này à? Vậy sao ngươi còn? Hiện tại, Mạc Ly đã trưởng thành, không cần biến đến cao hơn. Nữ hài nhẹ giọng kể ra ánh mắt nhìn xem Hứa Hệ, nhưng lại dường như cùng cái gì cách không đối diện. Chương 99. Hủy diệt tiên giới người là muội muội ta. Chương 99. Hủy diệt tiên giới người là muội muội ta. Hứa Mạc Ly tâm tình tốt không ít. Tốt đến đột nhiên, tốt đến vi diệu. Hứa Hệ không rõ vì sao biến hóa thế là mở miệng hỏi thăm, "Làm sao vậy, Mạc Ly?" "Không có gì, chỉ là có thể cùng huynh trưởng trùng phùng." Trong lòng cảm thấy vui sướng. Nữ hài trong mắt mang theo ý cười, tại bên cửa sổ ánh nắng nổi bật lên, trên mặt thanh lãnh biến mất mấy phần, thêm ra khi còn bé đáng yêu cùng hồn nhiên. Cứ việc rất ngắn, cứ việc chỉ có như thế trong tích tắc, lại lần nữa trở về thành thanh lãnh nữ tiên dáng dấp. Cùng lúc đó, dinh viện phòng bếp viên tĩnh đến đáng sợ. Mà nửa chính giữa yên lặng thời gian sử dụng quyền năng, tạm dừng trà nóng cùng điểm tâm ngọt thời gian trôi qua, ngồi tại chỗ nhìn chăm chú Hứa Hệ cửa phòng để chờ chút có thể dùng hoàn mỹ nhất trạng thái, kịp thời đưa đến đạo sư bên cạnh, "Mạc Ly, có thể cùng ta nói một chút, tại Thiên Kiếm tông đại chiến phía sau, ngươi cũng trải qua chút gì ư?" Trong phòng ngủ, ánh sáng ấm hơi nghiêng, Hứa Hệ hướng Hứa Mạc Ly vấn đề, liên quan tới chính mình muội muội tại tu tiên giới sự tích, Hứa Hệ đã theo Lý Vạn Thọ cái kia, trước thời hạn hiểu một thứ đại khái. Nhưng loại chuyện này, khẳng định là người trong cuộc biết đến kỹ lưỡng hơn. Hứa Hệ thật tò mò. Lại lần đầu tiên mô phòng sau khi kết thúc, mọi mọi là thế nào theo phổ thông tu tiên giả, một đường rẽ xuyên đến tiên giới, lại là thế nào không ngừng mặt lên, liền nước mắt đều có thể biến đến như vậy người tiên. Huynh trưởng muốn biết được sự tình, Mạc Ly sẽ từng cái cáo tri. Hứa Mạc Ly khẽ gật đầu, bắt đầu làm hứa hệ giản thuật, Thiên Kiếm Tông ma tu xâm lấn sự kiện phía sau, phát sinh một số chuyện. Rời khỏi Thiên Kiếm Tông, truy sát tu tiên giới tất cả ma tu, thu thập thiên tài địa bảo, tự tạo đạo pháp thần thông. Hứa Mạc Ly ngữ khí rất bình tĩnh, nói kể ra trải qua cùng lý vạn tộc cung cấp tin tức độ cao an cấp, nhưng tỉ mỉ càng nhiều, tới cảnh cảm giác càng mạnh. Nghe đến đó thời gian, Hứa Hệ biểu tình vẫn tính bình tĩnh, nhưng ngay sau đó, chính mình muội muội tại tiên giới trải qua, làm cho Hứa Hệ từng bức trừng to mắt, thậm chí là đầu đầy nghi vấn. Chưa tới tiên nhân cảnh giới, lại kiễm khai thiên môn xông vào tiên giới, cũng cùng giới môn tiên nhân đại chiến không rơi hạ phong. Bước vào tiên đạo thành tựu chân tiên phía sau, đối mặt tiên đế cũng có thể thông dòng rút lui. A muội muội ta mạnh như vậy ư? Hứa Hệ đã trong gió lộn xộn, hắn chẳng thể nghĩ tới, cỡ giờ cả cái kia manh đến rối tinh rối mù chỉ trích, lại có người có thể sánh vai đồng thời người kia vẫn là muội muội của mình. Chưa từng nghe thấy Mới thành tiên liền có thể theo tiên đế trên tay rút đi, đồng thời không rơi hạ phòng. Thật hay dạ. A, a, a. Hứa Hệ khuôn mặt nhìn như bình tĩnh, thực ra nội tâm nhức lên sóng to gió lớn, đã bị nữ hài chiến tích kinh đến không biết do nói cái gì. Hứa Hệ còn không thành tiên, đối với tiên nhân chiến lược biết rất ít, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại. Hứa Hệ biết được tiên đế mạnh mẽ và vị nạn đó là đứng sừng sững ở toàn bộ tiên giới đỉnh điểm, là thống ngự chư thiên vạn giới, uy áp toàn bộ tiên giới trên nhất vị người. Nhưng mà, liền là kinh tài tuyệt diễm như vậy, thả tới cái nào thế giới đều là vô thượng bá chủ tổ đại lại bị chính mình muội muội cưỡng ép chia 5 năm. Loại chuyện này, thật sự là quá khó mà tin nổi. Hứa Hệ yên lặng mở ra hộp kẹo, thưởng trong miệng ném đi vài quả kẹo an ủi một chút. Nhưng muội muội giảng thuận, còn xa không có kết thúc, tiếp xuống lượng tin tức không chỉ càng nhiều, mang tới trùng kích cảm giác cũng càng mạnh. Laô sư nhặt được khỏa kia tiên đan, là ngươi vụng trộm đưa qua. Tiên giới bị đánh mở, cũng là ngươi làm, vì để cho địa cầu thăng cấp. Từ vừa mới bắt đầu, liền không có cái gọi là phía sau màn hắc thủ, hoặc là nói phía sau màn hắc thủ liền là ngươi. Tiên đế vẫn lạc cũng là ngươi chém. Giang Dác, Hứa Hệ dưới kinh ngạc Đột nhiên cắn băng kẹo, mảnh vụn tiêu tán tại trong miệng bộ. Trong chốc ngắn này vọt tới tin tức quá nhiều, cho nên tại Hứa Hệ không biết là nên trước chửi bậy Lý Vạn Thọ cái gọi vận khí, vẫn là chấn kinh tại chính mình muội muội nghịch thiên thực lực. Tin tốt lành, Lý Vạn Thọ có thể phi thăng thành tiên, là nâng chính mình muội muội phúc. Tin tức xấu, Lý Vạn Thọ còn chưa kịp trải nghiệm tiên giới sinh hoạt, là bị chính mình muội muội phá hoại. Cái này cũng thật là. Ngậy, nói như thế nào đây, có chút để đầu người choáng hoa mắt. Hứa Hệ hít sâu một hơi, dùng ngón tay chọ vuốt vuốt phỉnh to thái dương huyệt. Có lẽ là bởi vì trước đó không lâu mới chấn kinh qua ma nữ sự tích, lần này Hứa Hệ rất nhanh liền tiếp nhận muội muội làm đủ loại sự tình. Chém giết tiên đế cực kỳ không hợp pháo thượng, phá hủy tiên giới cực kỳ khoa trương, nhưng đặt ở mạnh được yếu thua tu tiên bên cạnh, cũng không phải là không thể lý giải. Cái gọi là tiên giới, truy cứu bản chất, kỳ thực cũng chỉ là cao cấp tu luyện thế giới, hủy đi nó cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì, càng sẽ không dẫn đến tiên lộ đột tuyệt. So sánh với hứa hệ càng để ý là một chuyện khác. Ma Ly, ngươi tại phá hủy những thế giới nhỏ kia, làm cho địa cầu thăng cấp thời điểm, không tác động đến quá nhiều sinh linh a. Tất nhiên không có, huynh trưởng. Thiếu nữ khuôn mặt bình thường, nữ khí tự nhiên phục hồi hứa hệ. Tại Hứa Hệ không thấy được địa phương. Phía sau thiếu nữ ngón tay rút, nhẹ nhàng phát họa. Trong chốc ngắn này, nhân quả nghịch chuyển thời không chảy ngược, từng tại chém nát thế giới trong quá trình, bởi vậy vô ý chết mất tiệt lượng sinh linh, bị Hứa Mạc Ly nhất niệm phục sinh, hoặc là dung nhập trên địa cầu tu tiên bên cạnh giới thư, hoặc là mang đến cái khác trừ thiên tiểu thế giới. Về phần những cái kia ma tu, cùng không có chút nào lý trí hung thú, thì là vĩnh viễn rơi vào u minh trung yên. "Ân, ngươi nắm chắc liền tốt." Nghe lấy Mạc Ly khẳng định trả lời, Hứa Hệ thần tình an tâm một chút. Hắn không phải cái gì thuần túy người tốt, nhưng cũng không hung thú lạm sát kẻ vô tội một giới một giới sinh linh tử vong. Nghe vào quả thực cái người, cũng may, chính mình muội muội không phải loại kia thích giết chóc tính khí, vẫn như cũ cùng khi còn bé dạng kia, thiện lương đáng yêu lại rồi giảo đạo đắc đức. Bất quá, như vậy xem xét, địa cầu linh khí khôi phục coi như không phải ta mở ra, cũng cùng ta có không thể phân cách quan hệ. Ngón tay hứa hẹn vướt ve vĩnh hằng lệ tích, do dự suy tư. Trước mắt nhưng xác định là, tu tiên bên cạnh cùng thiên ma pháp giới hư, đều là bởi vì hắn mới xuất hiện địa cầu, nhìn theo góc độ khác, hắn đã trở thành địa cầu biến hóa phía sau màn hắc thủ một trong. Cứ việc đây không phải hứa hẹn mình muốn. Mạc Ly, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi nói, huynh trưởng, tại ngươi phát hiện địa cầu thời điểm, trên địa cầu linh khí khôi phục hiện tượng đã trải qua bắt đầu không? Ta tới thời điểm, giới này dị tượng đã hiện hiện. Như vậy phải không? Ta đã biết. Lưỡi liếm láp lấy kẹo, đem nó bao khoảng nhũ dần, chậm rãi nuốt vào trong cổ họng. dư vị tại trong miệng vang vọng ấm áp mà ngọt nào. Hứa Hệ khép lại hộp kẹo nắp, đôi mắt hơi khép, linh khí khôi phục phụ xuống, Mạc Ly cùng cả đều chỉ là đưa đến ra tốc tác dụng, như thế, chân chính người đề xuất là ai? Chẳng lẽ, siêu phàm thống quát cục nghiên cứu là sai lầm? Đợt thứ nhất linh khí khôi phục cũng không phải là tới từ dị giới xâm lấn, mà là địa cầu bản thân khôi phục, lại hoặc là là tới từ phương diện khác ảnh hưởng. Vấn đề không lớn, có Mạc Ly cùng cự trợ cả tại, vô luận chuyện gì phát sinh, dù cho địa cầu tại chỗ bạc tạc, cũng có thể khôi phục lại. Chương 100. Nạp tiền võ đạo bên cạnh mô phỏng. Chương 100. Nạp tiền võ đạo bên cạnh mô phỏng. Bị yêu sự vật sẽ theo dãy rủ bên trong sinh ra huyết độc điền đầy trời động tâm khang. Nuôn dân vô sắc xương cốt. Sức mạnh của tình yêu, khả năng không phải vô hạn, nhưng đối một số người tới nói, đây là chống đỡ các nàng còn sống duy nhất độc lực. Hôm nay đình viện dường như càng ấm áp một chút. Hứa Hệ nhìn về ngoài cửa sổ, mùa thu điệu hiu biến đến không rõ ràng như vậy, là bởi vì trùng phùng vui sướng hòa tan lạnh lẽo ư? Lại hoặc là cụ thể hơn điểm, là hai vị trí cao tồn tại, làm cho mùa thu cô quạnh cũng không dám tới gần. "Mạc Ly, ta dẫn ngươi gặp cá nhân." Tại cung Hứa Mạc Ly nói chuyện với nhau xong, mở ra hai bên khúc mắc, cũng hiểu nữ hài tình hình gần đây phía sau. Hứa Hệ dẫn nàng rời khỏi phòng ngủ, muốn cho muội muội cùng man nữ biết nhau phía dưới, tránh xuất hiện mộng cảnh cái kia, đánh túi bụi quyết liệt tình hình. Nhưng mà, hai người gặp nhau phía sau Yên Tĩnh không khí như là một khối vô hình gió lớp lớn, nhanh chóng phá lần đỉnh viện mỗi một góc cấm áp nhanh chóng biến mất, so mùa thu càng lạnh lẽo sự tính đến, đó là một loại thẳng tới sâu trong tâm linh hàn ý, để người không hiểu run run. Hứa Mạc Ly cùng Cợ Dở cả yên tĩnh đứng đấy, ánh mắt xuyên qua hứa hệ thân thể, đan xen vào nhau. Mỗi một cái ánh mắt, mỗi một cái động tác, đều lộ ra đặc biệt lãnh đạm. Ta là Hứa Mạc Ly, huynh trưởng muội muội. Ta là Cợ Dở cả Cợ Dị Tina, đạo sư lệ tử. Tại hứa hệ nhìn kỹ, hai vị nữ hải, lần đầu gặp mặt, qua loa kết thúc. Các nàng hình như, đối với hai bên tồn tại không quan tâm chút nào. Tại đơn giản giới thiệu xong sôi phía sau, không khí lần nữa lâm vào tẻ ngắt. Song Phương rất có ăn ý, đều không nâng trận kia tình không chi chiến. Không, cũng không thể nói là kẻ ngắt ma nữ là có động tác. Nàng bưng tới trà nóng cùng Điểm Tâm Ngọn, trà nóng dư vị thuần hậu, Điểm Tâm Ngọn mỹ vị ngon miệng, nhưng ma nữ vẹn vẹn chuẩn bị hứa hệ phất lượng. Sau đó, hứa hệ đã từng hỏi qua ma nữ, là như thế nào nhìn hứa mặc ly. Ma nữ trả lời như vậy, cảm giác là cái đáng thương người hảo tâm. Đáng thương người hảo tâm. Nghe lấy cơ dở cả trả lời, hứa hệ muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, cảm thấy câu trả lời này có chút vi diệu. Bất quá chỉ ít có thể để xác định, Cợ Giở Cạ đối mạc Ly đến không có ác cảm. Thế là, Hứa Hệ lại tìm cái thời gian, hỏi thăm đã lớn lên muội muội đối với Cợ Giở Cạ các nhìn. Muội muội trả lời càng vi diệu hơn. Vẫn khí không tệ may mắn, nhưng không biết nàng. May mắn? May mắn ở đâu? Hứa Hệ phát giác, muội muội cùng đệ tử ở giữa, hình như thật sớm từng có cùng liên hệ, nhưng cũng may hai người giữa lẫn nhau không có ác cảm. Hứa Hệ cái kia nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống, nhìn như vậy tới, trong lòng đánh nhau hình ảnh sẽ không xuất hiện. Nhưng Mạc Ly cùng Cợ Giở Cạ, đến tột cùng là thế nào nhận thức? Chẳng lẽ nói là hai người tại thành tự chỉ cao phía sau, gặp gỡ tại Trư Thiên Vạn Giới bên trong? Hứa Hệ suy đoán, không có nghĩ lại. Sự tình của quá khứ đã không trọng yếu. Hiện tại quan trọng hơn là đem ánh mắt quan sát tại tương lai. Hứa Hệ làm Mạc Ly chuẩn bị một gian phòng ngủ, cung cấp nàng tư trú, mới đính viện phòng trống còn rất nhiều, dù cho lại ở 4 năm người cũng không có vấn đề. Chỉ là, cùng cả ngay ở tại đính viện cư trợ các khác biệt. Hứa Mạc Ly xuất hiện là dáng đột tính. Nàng thường thường chuyên chú vào địa cầu thăng cấp đại nghiệp, làm có thể đủ thể phụ xuống, mà tại Tuyế Nguyệt Trường Hà bên trên không ngừng nỗ lực. Xuất hiện thời điểm Hoặc làm bạn tại bên cạnh Hứa Hệ, hoặc nghiên cứu trong đỉnh viện Long Huyết Thảo. Tại Thiên Kiếm Tông cư trú tuổi nhỏ thời kỳ, Hứa Mạc Ly đã từng yêu thích qua hoa hoa thảo thảo, chỉ là về sau biến cố liên tục xuất hiện, mới buông tha cái này hứng thú yêu thích. Hiện tại, tại Hứa Hệ ảnh hưởng xuống, ngược lại không hiểu nhặt lại lên. Tốt đẹp dương nào mà cuộc sống yên tĩnh a. Trong đỉnh viện, Hứa Hệ nói một câu xúc động, khẽ thưởng thức một cái màn đưa đưa tới trà nóng. Như dạng này yên lặng mà lại an bình thời gian, chính là hắn rất muốn nhất, ân, nếu bỏ qua cất giữ tụ dị biến lời nói. Vụ, màu xám lại cháy ma trượng đổi đến vị thứ nhất. Vụ thu kéo lại biến thành vị thứ nhất. Không biết bắt đầu từ khi nào, Cất Dữ tụ lâm vào thiết định ngạc vị thứ nhất trạng thái, hứa hệ mỗi lần mở to mắt nhắm mắt đều sẽ dẫn đến một cái thứ nhất ô vương phát sinh thay đổi. U ngủ, u ngủ, hứa hệ đem trà nóng uống một hơi cạn sạch, không để ý đến Cất Dữ tụ dị biến. Lúc đầu, hắn đã từng quan qua, để ma nữ cùng muội muội khiêm tốn một chút. Ma nữ cực kỳ nghe lời, muội muội rất hiểu chuyện, các nàng tuyệt không cho hứa hệ khó xử. Kết quả là, làm hứa hệ tại phòng ngủ thời điểm, Cất Dữ tụ sẽ biến đến vạn phần yên tĩnh, nên dạng gì liền dạng gì. Mà khi hứa hệ không tại thời gian Tỷ như hiện tại ở vào phòng khách, không tiếng động tranh phong lại sẽ lặng yên bắt đầu. Hai từ lớn, không dễ quản. Hứa Hệ đặt chén trà xuống, đáy chén cùng mặt bàn nhẹ nhàng va chạm, phát ra nhàn nhạt tiếng rung. Hắn gọi ra chỉ có chính mình có thể nhìn thấy máy mô phòng bảng, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Lần thứ 3 mô phòng muốn lựa chọn cái gì thế giới? Chúng ta hiện tại tu hành tốc độ, vô luận là tu tiên bên cạnh phi thăng thành tiên, vẫn là thiên ma pháp bất hủ đẳng thần, đều chẳng qua là vấn đề thời gian. Nhưng, thực lực loại vực này, là thế nào đều không che nhiều. Đã máy mô phòng có thể giúp ta, đồng thời đủ cả nhiều loại siêu phẩm hệ thống không cố gắng lợi dụng không khỏi thật là đáng tiếc. Hứa Hệ do dự, lần xem khác biệt thế giới giới thiệu, hắn hiện tại xuất thân dầu có, vô luận là cái gì miêu điểm mua giới, đều thật sớm chuẩn bị đầy đủ tại không gian chứa đồ, chỉ cần chọn tốt thế giới liền có thể mô phỏng. Tu tiên tức tu đạo, khiến cho ta cảm ngộ thiên địa vận chuyển. Ma pháp minh tưởng khiến cho ta tinh thần thông suốt, ổn định khống chế thế giới nguyên tố. Hai con đường này, cơ hồ đem thế giới bản chất phân tích sạch sẽ, lần thứ 3 mô phỏng hệ thống, tốt nhất đừng cùng những cái này phương hướng lập lại. Suy tư, tìm kiếm, so sánh, hứa hệ một trận sàng lọc, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Huyền, huyện, cùng Võ Đạo, bên trên. Huyền Huyễn bên cạnh cùng Võ Đạo bên cạnh, tại rất nhiều siêu phẩm hệ thống bên trong, là thuộc về tương đối loại khác. Bởi vì hai cái này hệ thống càng tiên về nhập thần. Một quyền oanh mở sinh tử lộ, khí huyết bá thiên trấn cửu vũ tất cả đạo. Tất cả pháp đều hội tụ ở một quyền một cực đây cũng là vì sao? Hứa hệ sẽ chọn trúng Huyền Huyễn cùng Võ Đạo nguyên nhân. Linh căn khiến cho ta cảm ngộ tiên điệu chi khí, minh tưởng để ta thông thần không trở ngại, tại pháp gia con đường này bên trên, ta đã đi ra cực xa khoảng cách. Tinh khí thần là hỗ trợ lẫn nhau, hiện nay, ta lớn nhất nhược điểm liền là thân thể chi tinh. Hứa hệ cân nhắc chốc lát, Theo trước mắt hai cái tuyển hạng bên trong, khóa chặt tại Võ đạo, một cột bên trên. Cùng là gen luyện nhục thân siêu phàm hệ thống. Giữa lẫn nhau cũng là có khác biệt. Huyền Huyền đa số thiên địa pháp tắc cùng mạnh mẽ nhục thân hỗn hợp, khí huyết võ đạo chú trọng hơn khai thác thân thể mật tàng, thích hợp hứa hệ quan thông tinh khí thần, đi lên hợp lại siêu phàm thể hệ quang minh con đường phía trước. Như thế, bắt đầu nạp tiền a. Ngón tay hứa hệ nhẹ quét nhấn chữ vận. Từ đó đổ ra một đống võ đạo bên cạnh siêu phàm vật phẩm đinh, võ đạo bên cạnh miêu điểm mỗi giới lộ độ, 1111 chương 101. Lần thứ 3 mô phỏng, mở ra chương 101, lần thứ 3 mô phỏng, mở ra. Tại hứa hệ nhìn kỹ, máy mô phỏng thanh tiến độ chậm chạp tăng lên, cho đến đạt đến đỉnh phong mới dừng lại. Mỗi một điểm, mỗi một giọt đều là từ võ đạo bên cạnh siêu phẩm vật phẩm nạp tiền mà tới. Là thực sự khắp kim mô phỏng võ đạo bên cạnh miêu điểm mỗi giới loại hoàn tất chúc mừng ký chủ thu được mô phỏng số lần, xin hỏi phải chăng tiến hành mô phỏng, bắt đầu tốt đẹp mô phỏng nhân sinh. Trước mắt những mô phỏng số lần, 1. Máy mô phỏng tiếng nhắc nhở vang lên, bảng đồng bộ loạt văn tự, lít nha lít nhít. Hứa hệ không do dự, quả quyết tuyển chọn bắt đầu mô phỏng nút bấm. Lần thứ 2 mô phỏng lấy được ban thưởng. Hắn sớm đã tiêu hóa hoàn tất, hiện tại, chính giữa cần lần thứ 3 mô phỏng gia nhập mô phỏng khởi động bên trong thế giới tuyến thôi diễn bên trong khóa chặt nhưng xuyên qua thế giới, phân tích làm võ đạo bên cạnh thế giới dòng tạo ra bên trong, dòng tạo ra hoàn tất, mời ký chủ lựa chọn 3 loại dòng, xem như lần này mô phỏng nhân sinh nhân vật thiên phú dòng đẳng cấp theo thứ tự là Bạch, Lục, Lam, Tử, Kim, Đỏ. Kiên trì, Kim, cố gắng của ngươi chắc chắn đạt được hồi báo, kiên trì nào đó hạng sự tình thời gian càng dài, lấy được hồi báo liền sẽ càng phong phú. Lực to như châu, Lục, khí lực của ngươi lớn giống như châu cậy, là 10 dạng tám hương, có tiếng tên đồ con. Diễn võ Tử, thời gian dài dàng giặc đổi dưỡng siêu việt bình thường kỳ tích, võ học của ngươi sẽ như sinh mệnh diễn hóa, có xác suất nhỏ lộ sắc thành cao cấp hơn võ học đen trắng tiểu thông cận. Bạch, ngươi trà trộn tại hắc bạch hai đạo, nắm giữ hiển hách hung dã, là hàng xóm đường phố sợ nhất tiểu lưu manh, nhưng rất dễ dẫn tới trẻ tuổi hiệp khách cam thủ. Côn đồng tinh thông, lam, ngươi mười phần sở trường côn đồng vũ khí sử dụng, nhất là bổ côn, chọc côn, lập côn, ngươi múa ra tới cổ tiêu, thậm chí có thể ngăn trở bay tới mũi tên. Khí huyết trung thiên, tử, ngươi có một bộ trời sinh tốt thân thể, khí huyết mạnh mẽ, tràn đầy như yên, bình thường quỷ quái không cách nào gần ngươi thân. Ban đêm ngồi thẳng như hường lô, lần này dòng cảm giác có chút đồng dạng. Hứa Hệ nhanh chóng xem máy mô phòng bảng, nhìn xem phía trên biểu hiện 6 cái dòng, sơ sơ có chút nghi hoặc, nhưng hắn rất nhanh phải mái. Màu đỏ dòng xuất hiện, vốn là không dễ dàng. Màu vàng kim cùng màu tím dòng, mới là bình thường trong mô phòng hàng cao cấp, nếu như vận khí kém đến không đến dưới, ra hết 6 cái màu trắng cũng không phải không khả năng. Lần này mô phòng, có cái này kiên trì dòng tại, tối thiểu nhất giữ gốc vẫn phải có. Hứa Hệ nhanh chóng chọn tốt dòng. Theo thứ tự là kiên trì, kim, diễn võ, tự, khí huyết chủ thiên, tự một kim hai tử, lẫn nhau phối hợp. Cái này, liền là hứa hệ lần thứ 3 mô phỏng cuối cùng tổ hợp dòng lựa chọn hoàn tất, phải chăng bắt đầu mô phỏng. Xác định. Theo lấy lứa hệ mở ra mô phỏng, quen thuộc thoát khỏi cảm giác lần nữa đánh tới, có lẽ là bởi vì hứa hệ thực lực tăng lên nguyên nhân, lần này mô phỏng không hề giống ngày trước choáng váng. Hắn nhìn thấy, trông thấy chính mình thoát khỏi nguyên bản thân thể. Thế giới lâm vào đình trệ, vạn vật tuyệt đối bất động, muội muội cùng man nữ hình như phát giác được cái gì, nhưng các nàng động tác tại trong mắt hứa hệ, là chậm như vậy cũng không tiếng động. Cuối cùng, hứa hệ ý thức trọn vẹn thoát khỏi hiện thực, bay hướng vô cùng vô tận. Trính, Thiên Quang Meli, đó là vô hạn khả năng. Mỗi một cái tuyến đều mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt thời không. Hứa hệ cứ như vậy bị máy mô phỏng quân theo lấy, trực tiếp vọt tới trong đó một cái. Trính, dùng chính mình không cách nào khống chế tư thế, thật sâu rơi vào trong đó số hiệu 03 lần mô phỏng chính thức bắt đầu ngươi mở mắt, phát hiện chính mình ngồi tại trong nhà phòng khách ngươi không nhìn thấy Hứa Mạc Ly thân ảnh, cũng không nhìn thấy cợ trợ cả thân ảnh, nhưng ngươi trông thấy, một đạo khắc vô cùng quen thuộc ban mình tư thế tốc độ ngươi rất nhanh, động tác nhẹ nhẹ, sớm chạy. Đến lầu 2 không bao lâu, xe tải hạng nặng lấy thế không thể lỡ tư thế Cường thế va sụp lầu một vết tượng, nhưng đây đối với thân ở lầu 2 ngươi tới nói, không có chút nào uy hiếp đáng nói, ngươi cười nụ cười của ngươi đột nhiên cứng đờ xe tại đột nhiên biến dạng, đầu xe hóa thành đầu cùng lông lực, thân xe hóa thành phần eo cùng hai chân, dùng ngươi chưa từng thấy qua to lớn người máy tư thế, một phát tốc độ ánh sáng quyền đánh bay ngươi ngươi bị đại vận xe tại mạnh mẽ. Đu bay ý thức ngơ ngơ ngắc ngác, như là tại trục lăn trong máy giặt quần áo, bị vô tình nghiêng đổ mấy chục hơn trăm lần. Làm hứa hệ lần nữa mở mắt ra, thế giới cảnh tượng đã biến hóa. Hiện lên trước mắt, là chưa từng thấy qua hoàn toàn mới kiến trúc cùng phong cảnh ngây thu được một phần không đau xuyên qua bộ quần bỏ sau khi tỉnh lại, ngươi phát hiện chính mình đi tới thế giới hoàn toàn mới nơi này, là chuyên thuộc về võ đạo thế giới, không có phi thiên túng tu tiên giả, cũng không có xinh đẹp hoa mỹ ma pháp sư, có, chỉ là phát triển đến cực hạn khí huyết võ đạo năm đấm nhưng hàm kích thiên cung. Đập đá nhưng chấn nứt đại địa đây là một cái, đem nhục thân lực lượng phát huy cực hạn, vĩ lực tận uy nhục thân to lớn thế giới ngươi sợ hai thản phục lấy khí huyết võ đạo thần kỳ, nhưng thân thể truyền đến cảm giác khó chịu, để ngươi rất nhanh phát giác Tình cảnh của mình cũng không mỹ diệu, thân thể của ngươi biến hóa thành 16 tuổi răng róc, hình thể hơi có vẻ gầy yếu, nhưng khí huyết mười phần tràn đầy ngươi rất đói, ngươi sau khi xuyên việt nhiệm vụ thứ nhất, liền là giải. Quyết chính mình đói khát vấn đề. Thấu trời cất mũi. Thê minh ngựa rít. Hô hô tiếng gió thổi. Hứa hệ có chút phí sức từ dưới đất bò dậy. Hắn đứng thẳng nhìn quanh bốn phía, phát hiện bốn phía mọc ra rậm rạp cỏ cây, cành lá um tùm, chính giữa đơn độc chứa lại rộng lớn đường đá, thỉnh thoảng có người tung mã phi nhanh lướt qua. Những cái kia ngựa không giống bình thường ngựa, mắt đỏ rực hung tính mười phần, thân ngựa sinh ra lẫn phiến màu xanh đen, đem đường đá đạp đến khói bay quần quật. Ta nhớ, tại siêu phẩm thống quát cục mua trong tư liệu nhìn qua, những cái kia là thanh lân mã, một ít võ đạo thế giới đặc sản, là thanh lân hung ngư cùng khổ lực châu ngựa hôn huyết hậu đại, giá cả rẻ tiền, bồi dưỡng độ khó thấp, là võ đạo bên cạnh thường thấy nhất ngựa một trong. Hứa hiện tại chỗ bẻ bẻ cổ, lại hoạt động phía dưới bả vai. Dọc theo đường đá tiến lên, hắn dự định tìm được trước thành trấn, thôn trang các loại cư trú, chậm rãi làm rõ thế giới tình huống, lại tiến hành bước kế tiếp phát triển ánh mắt rủ xuống, bên chân đá lộ ra nghiền nát không chịu nổi dường như quanh 5 triệu được liệt mã giẫm đạp, mà có chút vượt qua gánh chịu hạn mức cao nhất, cảm giác có chút vi diệu. Lần trước mô phỏng phòng bên trong, máy hơi nước phát triển đến cực kỳ phát triển, dù cho không có ma pháp, văn minh mức độ cũng vô hạn tới gần hiện đại. So sánh xuống tới, lần này mô phỏng võ đạo thế giới, ngược lại có loại tình mộng cổ đại cường liệt cảm giác. Bất quá cũng là bình thường. Khí huyết võ đạo thể hệ tu luyện giả, nơi nơi chú trọng lực lượng tăng trưởng, xem nhẹ tinh thần cùng phương diện chí khôn tăng lên, muốn chống trở bọn hắn phát triển văn minh, chính xác là có chút gây khó cho người ta. Cái này nảy mắt, hứa hệ hồi tưởng lại diễn sơn thị siêu phàm thống quát cục vương đại lực. Vương đại lực cái gọi siêu cấp trí tuệ, cơ bản cũng là dùng siêu cấp lực lượng đánh nổ không phục. Xách, nói không chắc lần này, ta cũng muốn làm một lần mạo vui. Chương 102: Võ đạo cùng yêu ma. Chương 102: Võ đạo cùng yêu ma. Mùi máu tanh khó người vị tại không trung tràn ngập. Gai muối, bốc mùi, bốn phía đều là máu tươi khô cạn dấu tích. Phá thành mảnh nhỏ đao kiếm tàn thiến, dưới ánh mặt trời chiếu xạ ra trắng lòa điểm sáng. Càng nhiều, hoặc thẳm sâu khảm vào hai bên đường cây bên trong, hoặc bị gió cắt vùi lấp tại cỏ dại trồng. Hứa hệ dọc theo đường đá tiến lên. Nhưng hắn càng là đi, con đường liền càng là uế. Tựa như trải qua cái gì chiến đấu kịch liệt, hứa hệ trong mày, thả chậm tốc độ tiến lên, nơi này phát sinh cái gì? Hồi tưởng lại lúc trước nhìn thấy, vội vàng cưỡi ngựa mẹ xe đè gấp rút thân ảnh, hứa hệ suy đoán, có lẽ là phía trước phát sinh cái gì chiến sự. Là giữa người và người, vẫn là nói, người đang tìm kiếm thành trấn trên đường, phát hiện chiến đấu kịch liệt dấu vết lưu lại nơi sinh lòng cảnh giác, thả chậm tốc độ đi tới, đồng thời theo ven đường nhặt lên một cái miễn cứng có thể sử dụng tàn đao, chuẩn bị bất cứ tình huống nào người chậm chạp đi người kéo dài đi kiên trì phát động bên trong. Khí huyết trùng tiên phát động bên trong sự kiên trì của người, vì người mang đến nhẹ nhàng kháng lực tăng lên. Tràn đầy khí huyết khiến cho ngươi khỏi bị đói khát mang tới suy yếu, ngươi tốc độ tiến lên biến mau mau biểu thị trải qua 45 phút đồng hồ cẩn thận đi, ngươi thành công đến một chỗ thôn trấn ngươi thêm chút nghe ngóng, biết được nơi này là Thanh Nưu trấn, ở vào, đại càn, dịa ngoài nhất, cùng yêu ma liên tục xuất hiện thập vạn đại sơn giáp rối ngươi đang nhìn. Thấy huyết nhục dấu tích, cùng chiến đấu kịch liệt phá hoại, đều là yêu ma cùng võ giả tạo thành đây là một trận cực kỳ kinh người yêu ma triều, Thanh Nưu trấn bị yêu ma phá hủy hơn phân nữa, rất nhiều phàm nhân bị tàn nhẫn ngơ sát, đây cũng là nơi người người được nồng đậm máu tanh mùi vị trấn tướng. Xoẹt. Võ giả cùng yêu ma chiến đấu còn đang tiếp tục. Có hình thể trắng tiện, chân chùy thân trên tinh tráng hắn tử, đạp đất vượt hướng không trung, chém ra lang lệm mà gào thét trọng trảm đao quang kéo dài tại đại nhật giao hội. Cương thế chặt đứt cơ giác mãnh hổ cái cổ, khiến cho đầu phún huyết rơi xuống. Hảo đao pháp. Sướng đáng là quý trưởng môn, cái này đồ hổ đao pháp thật là nhất tuyệt. Ha ha ha, các vị quá khen. Có bảng quan võ giả vỗ tay bảo hay. Không ít bách tính cũng căng tới nóng bỏng ánh mắt. Họ, quý, há tử hiển nhiên đối cái này rất được lợi, cười ha ha, lại cầm đao đổi hướng những phương hướng khác đây chính là khí huyết võ đạo. Tu hành giả tính cách đa số hào sảng, gặp gỡ chiến đấu liền sẽ nhiệt huyết sôi trào, không nhịn được nghĩ dùng bạo lực nhất phương thức, xé nát ngăn tại trước mắt toàn bộ địch nhân. Cũng lo liệu tu tiên bách nghệ tu tiên giả sơ, so. cũng lợi dụng kiến thức khống chế thế giới ma pháp sư sơ. So. Võ giả lộ ra quá mức đoan, đem đầu này siêu phàm thể hệ điểm kỹ năng, toàn bộ ra chỉ tại trên nhục thân. Đồ vật khổ yếu, huyết nục phi thăng, nghe vào dường như có chút ý tứ. Hứa hệ quan sát một hồi sau, chịu đựng đối ý đi vào thanh lưu trấn. Tại mô phòng phía trước, hắn thật sớm làm chính mình chuẩn bị tốt, liên quan tới đủ loại loại hình tu luyện pháp, trong đó liền bao gồm võ đạo bên cạnh Vô luận là tu hành dùng công pháp, hoặc là sinh tử vật lộn võ kỹ, hết thảy ghi nhớ trong lòng. Nhưng tại chính thức tu hành phía trước, hứa hệ cần tìm cái điểm dừng chân, đồng thời cẩn thận hơn khắt sâu hơn, hiểu lần thứ 3 mô phỏng bối cảnh của thế giới. Người phóng ra trọng yếu bước đầu tiên chịu đủ yêu ma hủy hoại thanh lưu trấn, chính giữa cần trẻ tuổi lao lực gia nhập, người lợi dụng khí huyết 10 phần khỏe mạnh thân thể, dùng lao động đổi lấy khoản tiền thứ nhất tiền tài người mua đồ ăn, ăn uống thả cửa, thành công tiêu trừ thân thể cảm giác đói bụng về sau thời gian bên trong, người dựa theo kế hoạch đã định, yên lặng góp nhặt tiền tài đồng thời, hướng người ngoài hiểu đại cản hoàng triều tình huống đồng thời, người bắt đầu kiên trì học tập đại càn văn tự, chính mình lật sách tra duyệt cổ tịch kiên trì phát động bên trong thiên đạo thu cần, sự kiên trì của ngươi đổi lấy hồi báo, người khác khổ cố gắng học một tháng, dần lược nắm giữ đại càn vương triều chủ lưu văn tự cùng mấy loại văn tự cổ đại hiện tại, ngươi đã với cái thế giới này, có cơ sở nhất nhận thức đây là một phương bao la rộng lớn, không biết cực hạn đại thế giới, nhân tộc lấy khí huyết võ đạo rèn luyện bản thân, trải qua vô số đời tân hỏa tương truyền, mở ra nhân tộc chuyên môn an toàn đại càn, theo thời thế mà sinh đại càn hoàng triều là một cái cực kỳ cường đại hoàng triều, thống ngự lấy nhân tộc cương thổ, bảo vệ nhân tộc kiến ổn, tại đại càn thống trị xuống Nhân tộc sinh hoạt tràn ngập trật tự, không còn viễn cổ thời kỳ hắc ám gian nan, nhưng tại đại càn bên ngoài, là vô số yêu ma quỷ quái chiếm cứ thập vạn đại sơn núi biên uy nga, núi non trùng điệp tinh quái bồ phát, yêu ma tàn phá. Bốn phía thập vạn đại sơn là tuyệt đối trên ý nghĩa cấm địa, dù cho là nhân tiên cảnh giới võ đạo cường giả, cũng không dám tùy ý bước vào trong đó, chỉ vì nội bộ yêu ma vô cùng vô tận, căn bản là không có cách thanh trừ cùng thập vạn đại sơn giáp giới địa phương. Như Thanh Nưu trấn dạng này vắng vẻ khu vực, càng sẽ thỉnh thoảng bị yêu ma quái nhiễu người bừng tỉnh hiểu ra, hiểu Thanh Nưu trấn thảm án từ đầu đến cuối đối không có lực lượng phàm nhân mà nói ở tại Thanh Nưu trấn. Dạng này vắng vẻ địa phương, không thể nghi ngờ là nguy hiểm. Lão nhân cũng tốt, tiểu hài cũng được, đều hướng tới đại cản chỗ càng sâu quận huyện, chỉ là đại cản triều đình đối cái này làm ra hạn chế, cấm trị bách tính tùy ý di chuyển. Cho nên, không thể không lưu tại tại chỗ. Nhưng hứa hệ không giống nhau, ta có kiên trì cùng diễn võ, hai cái dòng hỗ trợ lẫn nhau, nếu như dùng đến tốt, lần này mô phòng tu hoạch tuyến sẽ không thấp. Ma khí huyết võ đạo nhất mạch, coi trọng nhất chính là sinh tử thực chiến. Ở chỗ này, càng thích hợp ta tu luyện võ đạo. Tâm thần lưu chuyển ở giữa, hứa hệ nhanh chóng làm xong an bài, nhưng hắn không có nóng lòng bắt đầu tu luyện cái gọi là khí huyết võ đạo. Bản chất là với thân thể người khai phá khai thác, hứa hệ mới xuyên qua tới, thân thể yếu đuối phổ thông, cũng khuyết thiếu bổ khuyết khí huyết dự vận, trước lắng đọng một đoạn thời gian lại nói. Ngươi lựa chọn định cư tại Thanh Nưu trấn ngươi mỗi ngày lao động, dùng lao lực đổi lấy tiền tài, sự kiên trì của ngươi, ngươi mồ hôi, làm người ấn tượng rất sâu bởi vì ngươi trưởng kỳ lao động, thể năng của ngươi có chỗ lên cao ngày qua ngày, chẳng lại một tháng ngươi trưởng kỳ kiên trì vung vậy quần cước, cứ việc không còn khí huyết giá trị, nhưng ngươi đối cơ sở quyền cước lĩnh ngộ biến đến càng sâu, thân thể bắt đầu nhớ kỹ gia quyển mẫn kỹ xạo phát lực thời gian trôi qua. 1 năm rưỡi, ngươi tích lũy một món tiền nhỏ dầu, ngươi phán đoán, là thời điểm tu hành khí huyết võ đạo ngươi hao hết tất cả tiền tài, làm chính mình mua giàn luyện khí huyết dược vật dựa theo đặc biệt chỉnh tự cùng ký xảo, điều chế ra liều thuốc phục hồi khí huyết tán, cùng đem đối ứng, có khả năng trợ giúp ngươi kích phát thân thể khí huyết dược dục ngươi hai bước cùng vẽ, đồng thời sử dụng ngươi khí huyết tiềm lực bị nhanh chóng kích phát, nháy mắt đột phá sắc phẩm tầng thứ nhất. Giang Cầm, khí huyết phun trào toàn thân, gân cốt cùng vang lên, bước vào võ đạo đệ nhất cảnh. 1 năm rưỡi, nhanh như một cái chớp mắt, hứa hệ sếp bằng ở cũ nát trong nhà gỗ. Toàn thân đỏ rực, dưới da phun trào Vận chuyển thế giới hiện thực đổi tới võ đạo chân công đem tiêu tán khí huyết chậm chậm thu về thể nội, dùng đặc biệt tần suất tuần hoàn luân chuyển ở thể nội, tạo thành lao nhanh không ngừng tức giận huyết trường hạ. Thông mạch cảnh, thành rồi. Chương 103. Đoán thể ngũ cảnh, tiên tiên tam cảnh. Chương 103, đoán thể ngũ cảnh, tiên tiên tam cảnh. Khí huyết võ đạo cảnh giới phân chia đoán thể ngũ cảnh là ban đầu, đồng thời cũng là cơ sở nhất. Thông mạch, nhậm cân, đoán cốt, dịch tủy, hoàn huyết. Cái này năm cái cảnh giới hợp xưng làm hậu thiên đoán thể. Tên như ý nghĩa, là làm rèn luyện mãi ru võ giả thân thể làm cho nhục thân trong quá trình này không ngừng siêu việt cực hạn, sinh ra liên tục không ngừng quần quần khí huyết. Lại phía sau, liền là Hậu Thiên phản tiên thiên. tiên. Tiên tiên võ giả khí huyết, yên tĩnh thời gian như yên lặng ao hồ, động thời gian phảng phất giống như giận sông phong ba. Một quyền một cước đều cuốn theo cương khí, cường giả thậm chí có thể làm đến đạp không mà đi, ngự khí trấn địch. Xem để ý, Bao Hàn Phách, kiến thần, đây là tiên tiên tam cảnh. Tại dân gian tông tộc tuyết pháp bên trong, tiên tiên tam cảnh có càng tiếp địa khí danh xưng, theo thứ tự là tông sư, đại tông sư, vô thượng đại tông sư. Ta hiện tại vẫn là quá yếu điểm. Tạm thời không đề cập tới càng đằng sau cảnh giới chỉ là đoán thể ngũ cảnh, liền cần ta chậm rãi mài giũa. Như nhân tiên cái gì, đều là hồi lâu sau mới cần suy tính sự tình. Bên trong nhà gỗ, Thứa Hệ đứng dậy tu công, phun ra thật dài một cái bạch tức trong khí, tại không trung chậm chạp tiêu tán. Thông mạch cảnh chỉ là khí huyết võ đạo bên trong, bé nhỏ không đáng kể cái thứ nhất tiểu cảnh giới, nhưng võ giả liền là võ giả. Cuối cùng siêu thoát tại phàm nhân. Từ nay về sau, Thứa Hệ sinh hoạt cùng hàng ngày, rốt cuộc không cần giống như trước đồng dạng, câu nệ tại buồn kẻ nhàm chán lao động chân tay chúng. Nhờ vào trời sinh hùng hậu khí huyết, ngươi thành công bước vào võ đạo đệ nhất cảnh. Thân mạch toàn bị khí huyết hoàn thông, tạo thành liên miên bất tuyệt chu thiên tuần hoàn ngươi bây giờ, mặc dù không thể phóng thích đạo pháp, cũng không có thể phóng thích ma pháp nhưng nhục thể của ngươi lại đạt được trước đó chưa từng có cường hóa khí huyết phun trào làm ngươi vui vẻ, năm ngón nắm chặt thành quyền thời gian, cái kia mênh mông lực lượng khiến cho ngươi cảm giác phản phất có. Thể một quyền đấm chết cùng cấp bậc tu tiên giả, ma pháp sư, nhưng ngươi không có bị thực lực tăng lên choáng váng đầu óc khí huyết võ đạo cảnh giới phân chia, từ đôi đến đầu, phân biệt có đoán thể ngũ cảnh cùng tiên thiên tam cảnh. Chỉ có thành công đi đến cái này bắc cảnh, ngươi mới có thể thành tựu võ đạo nhân tiên, chứng kiến càng đặc sắc thế giới chỉ là thông mạch cảnh ngươi, rõ ràng không có tư cách tự ngạo ngươi biết rõ, tương lai của mình có vô hạn khả năng, nhưng tại, tương lai đến phía trước, tiềm lực cuối cùng chỉ là tiềm lực ngươi thu thập tất cả vật phẩm, rời đi trước kia cư trú cũ nát nhà gỗ, đồng thời từ đi nguyên bản làm việc ngươi bắt đầu kiên trì tập võ, ngươi bắt đầu kiên trì tôi luyện ngươi đầu tiên là trở thành một nhà võ quán trợ giáo, dùng cái này tiến hành quá độ, trợ giáo thu nhập khiến cho ngươi sinh hoạt không lo, đồng thời có thể mua tốt hơn khí huyết dược vật mô phòng năm thứ 3, ngươi 18 tuổi, ngươi xa thải trợ giáo Làm việc sự kiên trì của ngươi đạt được hồi báo, võ công của ngươi tại thông thường bên trong diễn hóa, ngươi theo nguyên bản thông mạch cảnh, trực tiếp vượt qua nhận cân giai đoạn, trở thành một tên đoàn cốt võ giả ngươi bây giờ, ra quyền thành thế đáng sợ, dựa vào kinh người khí huyết bổ trợ, nhưng đối cứng bình thường hoàn huyết cảnh võ giả ngươi thành công vượt qua giai cấp, tại thành Nưu trấn mua một chỗ phòng ốc ngươi không có khai sáng võ quán, cũng không lựa chọn ra. Nhấp muốn vối, nhưng ngươi có ổn định tiền bạc thu nhập có người nghe ngươi tiến giai nhanh chóng, đặc biệt bái phòng dâng lên vàng bạc, chỉ cầu ngươi chỉ điểm con gái của bọn hắn mô phòng năm thứ tư, ngươi 19 tuổi, ngươi tu vi lần nữa đột phá, đến dịch tùy giai đoạn cố gắng là có hồi báo. Kiên trì là có thu hoạch, những năm gần đây, ngươi rượi vào kiên trì phần hồi, cùng bản thân thâm hậu khí huyết, liên tiếp vượt qua nhiều cái giai đoạn, thành công triệt tiêu quá lửa tập võ thế yếu. Nhưng đoán thể ngũ cảnh cuối cùng hai cái giai đoạn, dịch tủy cùng huyết huyết, vẫn như cũ đối ngươi tạo thành ngăn cản, ngươi bắt đầu cảm nhận được bình thường võ giả dày vò. Cuối cùng chỉ là màu tím tiết phú. Khí huyết trùng thiên mang tới phá cảnh bộ trợ, tuy là còn tại cung cấp trợ lực, nhưng đã chậm hơn rất nhiều. Về phần kiên trì rộng, càng là không có cách nào mau đứng lên. Thanh lưu trấn, nhà mới bên trong. Hứa Hệ huy động hai tay, xoay quanh bày ra như cánh lại chậm chạp kéo động toàn thân gân cốt, đặt tới xương thăng thịt hạng, kỳ dị quan cảnh. Không giống với trước ba cái cảnh giới thoải mái, dịch tủy cùng hoán huyết hai cái này cảnh giới, càng tiến sâu thêm khí huyết võ đạo bản chất, bởi vậy cũng càng khó tu thành. Tủy là tạo máu đồ vật, máu lại lưu thông thân thể toàn thân. Cốt tủy đặc luyện, liền có thể làm cho huyết dịch đổi mới, tiến tới toàn diện tầm bộ người nội tạng, làm cho toàn thân nâng cao thấp lên đón một lần phi thăng tiến hóa đây chính là hậu thiên phản tiên thiên nguyên lý. Võ đạo siêu phàm thoát tục bước đầu tiên. Toàn bộ vĩ lực, toàn bộ siêu phàm lực thủ, đều hội tụ tại gần, xương, máu Khi huyết ánh minh ở giữa, thậm chí có thể tự nhiên trấn sát tai họa. Cảm thấy vô đạo tiến giai gian nan, ngươi ở những người khác kinh ngạc ngạc nhiên trong ánh mắt, lựa chọn chủ động tới gần Thập Vạn Đại Sơn, tìm kiếm những cái kia yếu kém yêu ma người kiên trì mỗi ngày tìm kiếm, đối với tìm kiếm yêu ma rất có tâm đắc người kiên trì mỗi ngày tập võ, bản thân võ nghệ có chỗ tinh tiến quyền pháp của ngươi, đao pháp, thân pháp, tại cùng yêu ma trong chiến đấu, thành công tra rõ bổ sung, ngươi hiện tại biến đến thành thục hơn. Tại mô phỏng thế giới, hứa hệ thuộc về từ đầu đến đuôi hộ hộ đã không có đại cảnh vương triều hộ tịch, cũng không có cái gọi là người nhà thân nhân. Loại việc này vốn không có gì Cuối cùng thực lực vi tôn, tại trong thế giới ma pháp cũng là như vậy tới. Nhưng vấn đề ở chỗ, khách quan thế giới ma pháp văn minh chế độ, có ma pháp sư hiệp hội cung cấp thẩm tra cùng hỗ trợ con đường. Võ đạo thế giới không thể nghi ngờ là nguyên thủy cùng là hậu, Hứa Hệ không có mua công pháp và võ kỹ con đường, dù cho có thể mua được cũng nhiều làm đại lộ hàng. Bởi vậy, Hứa Hệ trước mắt tu hành công pháp và võ kỹ đều là tới từ thế giới hiện thực. Phẩm cấp không tính cao, nhưng đối với hiện tại hắn cực kỳ đủ dùng. Theo thứ tự là khí huyết trường quyền ngũ lôi đao khinh không. Những yêu ma này bộ dáng, ngược lại cùng tu tiên giới yêu thú không sai biệt lắm không nên nói các biệt lời nói, liền là bộ dáng càng hung lệ một điểm. Là bởi vì tu tiên giới yêu thú nhiều sợ trường pháp thuật, mà nơi này yêu ma, càng ưa thích lục thân công kích. Thư. Tại khoảng cách thanh nưu chấn hơi gần một trâu hoang cốc, Hứa Hệ giơ tay chém xuống, lạnh lẽo hàn quang lấp lóe tức thì, bám vào gào thét khí huyết cầu vùng xoáng, cường thế chém giết một đầu hiệu hình yêu ma. Nó cơ giác đặc biệt to lớn, thô chắc vô cùng, hai con ngươi đỏ tươi, răng nhọn nhỏ nước bọt, một bộ muốn đem Hứa Hệ cắn xé nhai kỹ dáng dấp, nhưng, hung lệ yêu ma cũng sẽ chết, theo lấy Hứa Hệ trường đao chặt đứt thân thể. Kiêu hình yêu ma ngã xuống đất không dậy nổi, trong mắt hô bạo tiêu tán vô hình. Các đùi bắn tung tóe, đá vụn long đông. Hứa Hệ nhìn xem ngã xuống đất yêu ma, lại liếc nhìn xung quanh chiến đấu kịch liệt phía sau, nghiền nát đến không được dạng hoàn cảnh, những mày. Chỉ là Thập Vạn Đại Sơn tích ngoài giữa yêu ma, liền có loại thực lực này. Nếu như xuất hiện đến càng nhiều điểm, lợi hại hơn điểm, đại cản thật ngăn cản được. Hứa Hệ lâm vào trầm tư. Hắn mơ hồ cảm thấy, Thập Vạn Đại Sơn cùng đại cản ở giữa, có cái gì kỳ dị giễu ngăn cản. Chẳng lẽ, nhân tộc nội bộ có cái gì siêu cấp lão quái, mạnh đến đủ để trấn nhiếp tất cả yêu ma? Chương 104 cuối cùng không phải tiểu nữ hài dưỡng thành. Chương 104, cuối cùng không phải tiểu nữ hài dưỡng thành. Hứa lại ca, ngươi lại đi giết yêu quái rồi. Đúng vậy à, a, Ang Nưu, gần nhất qua đến thế nào? Hắc hắc, ta vẫn là như cũ, nơi nào có sóng liền đi đâu. Trở lại Thanh Nưu trấn. To rõ vang lên xé mở tối đỏ dáng chiều. Phần này tà dương cũng không tốt đẹp. Bầu trời u ám, như có quỷ vực lan tràn, ánh nắng dư nhiệt không cách nào xuyên thấu tầng kia tầng đen kịt, cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ không rõ đỏ. Trên đường về nhà, Hứa Hệ đạt được không ít người nhiệt tình nhân cần thăm hỏi, thậm chí có chút đã có tuổi a ba đem hứa hệ coi như trò chuyện tài liệu. A hệ hài tử này cái nào đều tốt, lại có thể kiếm tiền lại biết võ công, liền là quá thành thật, dễ dàng thua thiệt, đến tìm cái chút chịu khó bản nương mới được. A, bên cạnh trấn Vương Đồ<td>tệ nhà, dường như có cái khuê nữ, nếu không làm mối nàng và A hệ. Ngươi giản nên hồ đồ rồi a. Bên cạnh thôn trấn đã sớm hết rồi. A, đúng vậy, nhìn ta thế nào quên, bên cạnh trấn hôn qua năm liền cho yêu quái ăn. Võ giả tố chất thân thể thể hiện tại các mặt, bao gồm tính lực. Hứa hệ từ từ đi xa, nhưng hai lô thai của hắn lại đem hậu phương mọi người tiếng thảo luận, không sót một chữ nghe lọt vào trong tai khó xử, cũng là sẽ không, lúng túng, càng không đến mức, nghe lời các lão nhân trò chuyện nội dung, hứa hẹn càng nhiều, nhưng thật ra là cảm thấy thương xót. Bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn trời. Hứa Hệ đôi mắt tiến lặng nhìn chăm chú lên, vòm trời liền cuối cùng màu đỏ đều mất đi, chuyển để biến thành một đậm, thật sâu nhàn nhạt khuyết đại ra một bức áp lực họa quyển đó là ngạt thở sinh tự áp lực, càng là chết lặng mà bất lực dễ rủa từ xuyên Việt năm thứ nhất lên, thanh lưu trấn liền bắt đầu trùng kiến nhưng ngươi phát giác, thanh lưu trấn trùng kiến là việc, từ đầu đến cuối không có cuối cùng, thủy chung đều tại tiếp tục bởi vì tại mỗi một năm xuân đông hai mùa, đều sẽ Bạo phát đại quy mô yêu ma triều, yêu ma cường đại nhóm theo thập vạn đại sơn bên trong tuấn ra, điên cuồng công kích tới Thanh Nưu trấn dạng này, giáp danh nhân tộc điểm tập kết thiên cầu nuốt mặt trời, yêu hồ an tinh, thi ma hủ hóa, ác hổ làm chảnh đối mặt những cái kia cường đại đáng sợ yêu ma, dù cho là khí huyết hùng hậu võ giả, cũng khó có thể chống lại, chỉ có tiên thiên trở lên mới có thể giao chiến đương nhiên, như Thanh Nưu trấn dạng này thị trấn nhỏ, đã không tiên thiên. Võ giả tọa trấn, cũng không đại cả quân đội viện trợ thế là, người hàng năm đều tại tận mắt chứng kiến, Thanh Nưu trấn tại phế tích cùng trùng kiến bên trong tuần hoàn ngươi dùng chính mình tự mình trải qua lật đổ trên thư tịch lịch sử đi chép, đó là sai lầm môn luật, đó là dối trá tô son chắp phấn, đại can xây dựng cùng sáng lập, cũng không làm cho tất cả mọi người được an bình toàn bộ đám người thanh lưu trấn, đại can tất cả cùng tập vạn đại sơn giáp dưới thành trấn, đều ở vào thấp phòng lò ô bên trong. Dạng này nặng nghèo hòa phòng, xem ra không còn là tiểu nữ Hải Dương thành mộ phòng. Cứ việc và Mỹ Hạo nhân sinh vẫn như cũ không hợp. Võ đạo thế giới mức độ nguy hiểm, thật to vượt qua tưởng tượng của ngươi, trong lòng ngươi cảnh giác phía sau, Kiên trì không ngừng tập luyện nhục thân, khí huyết tốc độ tu luyện của ngươi biến đến chậm chạp, nhưng ngươi thắng ở kiên trì, mỗi ngày đều đang lên cao một điểm võ công của ngươi kỹ nghệ cực kỳ nghê nô, nhưng ngươi thắng ở kiên trì, mỗi ngày đều biến đến thuần thục một điểm, ngươi ngày đêm không ngừng huy quyền, ngươi đông hạ như một đứng như cột gỗ bạo chạy mồ. Hôi chứng kiến cố gắng của ngươi, cường tráng bắt thịt giải thích ý chí của ngươi, vô luận là thân thể, vẫn là cảnh giới, đều tại kiên trì không ngừng tiến hành tăng trưởng mô phòng năm thứ năm, ngươi 20 tuổi, thanh lưu trấn lại tao ngộ một lần yêu ma là sống. Ngươi từ đó sinh tổn mô phòng năm thứ 6, người 21 tuổi, trong thánh lưu trấn người quen hình như ít một chút, ngươi vẫn như cũ sinh tổn mô phòng năm thứ 7, người 22 tuổi, ngươi trở thành phụ cận nổi tiếng võ giả, dù cho ngươi không tận lực thu thập, cũng sẽ có người chủ động đưa lên vàng bạc dư liệu, nhưng ngươi vẫn kẹt ở dịch tùy cảnh, hình như khiếm khuyết lấy cái gì. Xuân đi thu tới, hoa nở hoa tàn. Hứa hệ mô phòng đã qua đi hơn 6 năm, hiện tại là năm thứ 7. Cảnh giới võ đạo tiến triển không tính thuận lợi, Hứa hệ kẹt ở dịch tùy cảnh đã có 3 năm, nhưng hắn tâm thái bình thản, dự cảm đến hoán huyết cảnh gần trong gang tấc. Nếu như có thể nhìn ra tầng kia bên cạnh, hứa hệ chắc chắn dùng ngắn hơn thời gian, thừa thế xông lên đột phá tiên tiên võ giả. Lần này mô phòng không có tuổi thọ hạn chế, khí huyết võ đạo lại tiện kéo dài tuổi thọ, không đổi, không đổi, rất nhiều thời gian có thể cung cấp ta kiên trì. Lại làm một lần thực chiến trở về. Hứa hệ đi tại đường phố, một bên nhận biết trong thân thể lưu động khí huyết, một bên suy tư sau này tu hành. Võ giả, tiến bộ dũng mãnh. Có lẽ, ta lần này thật nên đi mãng phu lộ tuyến, đánh trời đánh đập toàn bộ. Hứa hệ do dự, tăng nhanh về nhà nhiều bước. Hắn chuẩn bị tu luyện thêm chút nữa, đã là phát động kiên trì ròng, cũng là kiểm tra bản thân tìm kiếm chậm chạp không cách nào đột phá hoán huyết cảnh nguyên nhân. Quất két, đẩy ra màu nâu đỏ dày nặng cửa gỗ. Hứa Hệ tiến vào thanh lưu trấn nhà. Dưới chân là hình vuông gạch đá lót đường đường nhỏ, hai bên là gạch xanh đắp lên tường nhà, cây liễu vòng rủ xuống, lật tiếp một mảnh theo gió dương vảy khe hở ánh bảng. Không có cái gọi là thư họa đồ cổ, cũng không tinh xảo giường cột chạm trổ. Hứa Hệ nhà ở đơn giản đến cực điểm. Hết thảy đều dùng tu hành làm mục đích, rõ ra tận khả năng nhiều không gian, cung cấp hứa hệ tại nhà thời gian, cũng có thể tôi luyện võ nghệ, tinh tiến khí huyết. Vòng qua hai người cao huấn luyện dùng thanh cương phách Hứa Hệ thẳng đến nội thất, chuẩn bị chạy xe không tâm thần tu luyện khí huyết võ đạo. Lạ, vốn nên như vậy mới đúng. Ân Hình Như nhìn thấy cái dị vật kỳ quái, trên mặt của Hứa Hệ ngắn ngủi hiện lên nghi hoặc, ngay sau đó biến đến điên lặng. Hắn yên lặng khép lại cửa phòng, hít sâu một hơi, chậm chậm phun ra, lần nữa mở ra nội thất cửa phòng. Không phải ảo giác, không có biến mất. Toàn thân bị máu tươi nhuộm đỏ, nhìn qua thương thế cực nặng nữ hải, liền dạng kia yên tĩnh kế dịu tại Hứa Hệ trong phòng. Từ trên trời rơi xuống. Hứa Hệ sơ sơ ngẩng đầu, trông thấy nóc nhà bị đập ra to lớn chỗ trống, ngói vỡ đón gió tung bay lạc. Đoạn sà nhà mất lấy mảnh gỗ vụn, nhìn một cái không sót gì ròm ngó tận ngoại giới bầu trời. Hứa Hệ phán đoán không có sai, lần này chính xác không phải tiểu nữ Hải Dương thành máy mô phỏng. Bởi vì rơi vào hắn trong phòng nữ hải, đã là cái lớn lên tiểu nữ, xem chừng 16-17 tuổi, là thôn trấn phụ cận võ giả. Không đúng, thân này quần áo không giống người thường mặc, càng giống tới từ đại cản phân bụng quân luyện, không phú thì quý. Là tao nội yêu ma tập kích, bản thân bị trọng thương. Vẫn là bị người tập kích, chúng mai phục. Đỏ trắng giao nhau trang phục báo bảo, áo khoác tinh xảo cứng rắn rất nhẹ. Tinh lệ, nhưng không yếu đuối. Tinh xảo nhưng không dễ nát. Bóng người đỏ rực như lửa, cũng không phải đơn thuần bị máu nhuộm đỏ, mà là thân kia quần áo ăn mặc, tràn ngập như liệt hỏa khí khái hào hùng thoải mái. Lại thêm trôi kia lăn xuống tại bên cạnh trường thương, càng hiển lộ rõ rằng hắn lưu kim sắc bén, trôi năm hồ quang, có chút ý tứ, thế mà còn là cái oan huyết cảnh, sự tình bắt đầu biến đến thú vị. Chương 105. Đạo phạm. Chương 105. Đạo phạm. Ngươi về đến nhà, đang chuẩn bị tu luyện, lại phát hiện trong nhà tới vị khách không mời đó là vị thân phận không rõ trọng thương thiếu nữ ngươi đối nó tiến hành đơn giản trị liệu, dừng lại vết thương chảy máu. Đồng thời đem thiếu nữ vũ khí đặt tại xa xa, để phòng vạn nhất ngươi trị liệu đưa đến hiệu quả, vẻn vẹn qua nửa canh giờ, hoán huyết cảnh thiếu nữ liền theo trong hôn mê tỉnh lại ý thức của nàng cực kỳ bối rối, vẫn ở vào trước khi hôn mê căng thẳng, theo bản năng liền muốn đuổi cùng chỗ bên trong căn phòng ngươi xuất thủ. Trạng thái trọng thương hạ công kích, quá mềm nhũn vô lực. Thang Thiên Hứa Hệ đã sớm chuẩn bị, sớm cầm đi trường thương. Thiếu nữ sau khi tỉnh lại công kích, rất nhẹ nhàng liền bị hắn cản lại. Mê mang, nghi hoặc, chấn kinh, nho nhỏ trên gương mặt xinh đẹp, liên tiếp biến hóa nhiều loại biểu tình, cuối cùng toàn bộ hóa thành lúng túng cùng tội nghiệp. Cái kia, ách, nếu không ta nói câu xin lỗi. Nữ Hải có dung nhan tuyệt thế, bộ mặt mỗi một cái đường nét đều giải thích lấy mỹ nhân hai chữ, nhưng hành vi của nàng cử chỉ có chút tùy tiện. Hứa Hệ nhìn ra được, bộ kia tùy tiện tư thế, đã là bản tướng, cũng là người trang. Cứ việc Nữ Hải cố gắng bày ra không có chút nào để phòng giáng dấp, thế nhưng lơ lửng ánh mắt, rõ ràng không tiến nhiệm Hứa Hệ, theo bản năng muốn tìm kiếm vũ khí trường thương. Nói xin lỗi thì không cần. Trong phòng, Hứa Hệ không nhanh không chậm uống hớp nước trà, tại thiếu nữ kinh ngạc trong ánh mắt kinh ngạc, nói như vậy, đã tỉnh lại, vậy liền chính mình rời khỏi a. Lần đầu tiên mô phòng Hứa Hệ Thu dưỡng hứa mặc lý là bởi vì Hải Nhi không cách nào độc lập sinh tồn. Lần thứ 2 mô phỏng, Hứa Hệ Thu dưỡng cở trợ cả là bởi vì không có tình cảm vật phẩm không cách nào như người sinh tồn. Mà lần này, không biết nơi nào rơi xuống hoán huyết cảnh thiếu nữ, hiển nhiên nắm giữ thành thuộc tam quan, đồng thời cũng nắm giữ quá cứng thực lực, Hứa Hệ không cảm thấy cần hắn làm cái gì. Yến Tĩnh, Yến Tĩnh đến đáng sợ. Thiếu nữ kinh ngạc phải nói không ra lời nói tới, hình như trọn vẹn không có ngờ tới, Hứa Hệ sẽ trực tiếp đuổi nàng đi. Ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang từng kia từng kia lọt vào tai, cây liễu đan sen tiếng vang rất có thanh thế. Thêm một bước huyết đại phần kia kinh ngạc. Ngươi, trên mặt tùy tiện thu vẻ, thay vào đó là nghiêm túc mà vẻ mặt nghiêm túc. Thiếu nữ nhìn từ trên xuống dưới hứa hệ, tựa hồ là tại xác nhận hứa hệ thân phận, phán đoán mục đích, phán đoán lợi và hại. Trong đôi mắt hiện lên mờ mịt cùng nghi hoặc. Cuối cùng hóa thành được an cả ngã về không? Ta là đại can định Viễn Vương đích nữ, vợ anh Tuyết. Hiện nay thánh thượng sắc phong lệnh an của chúa. Ta vô ý gặp kẻ xấu tính toán, trọng thương rơi xuống đến tận đây, ngươi nhanh chóng giúp ta hồi kinh, đợi ta gặp mặt phụ vương, nhất định phong ngươi cái thật tỏ có làm. Thiếu nữ hoặc là nói, con chó Vo ánh tuyết đột nhiên nắm chặt hứa hệ cánh tay, mắt trừng lớn, bằng nhanh nhất vội vàng nhất ngữ khí nói: "Cái này máy mắt." Hứa hệ phảng phất nghe được, "Vệ ta 50." Vung tay, Hứa hệ nói xong, biểu tình yên lặng kéo ra thiếu nữ: "Ngươi không tin ta?" "Ta tin, cuối cùng ngươi bộ quần áo này, còn có trôi vũ khí kia, đều là rất có lực chứng minh thân phận. Vậy ngươi vì sao không giúp ta?" Nữ hài là nghi hoặc, đồng thời cũng là không hiểu. Dựa theo thoại bản, lúc này Hứa hệ không nên trực tiếp túi đầu lễ bái, hô to thể chết cũng đi theo ư. Ánh tính trong phòng ánh nắng xuyên thấu cách cửa sổ, đem trong không khí cho buổi chiều đến rõ ràng. Hứa Hệ lúc đầu, dung thiếu nữ chưa từng nghe qua thuyết giáo, cho nó ngây thơ thế giới quan nặng nghề một kích, trên thế giới này chưa từng có nhất định cần giúp ai đạo lý. Ta cứu ngươi, là bởi vì ta muốn cứu. Ta không giúp ngươi, là bởi vì ta không muốn giúp. Hơn nữa, còn có một việc, ta muốn tất yếu nhắc nhở ngươi. Ngây ngây ngoảnh. Hứa Hệ đang muốn nói ra nửa câu sau, ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, thế là, hắn dừng lại động tác để thiếu nữ nằm trên giường nghỉ ngơi, chính mình thì là ra ngoài mở cửa. Gõ cửa chính là người quen. Ang Yu Sao ngươi lại tới đây? Vượt qua bằng đá bậc cửa, Hứa Hệ nhìn trước mắt chất phác người trẻ tuổi, cảm thấy bất ngờ. A Ngưu tên đầy đủ là Trương Thiên Ngưu. Năm nay 20 tuổi, so trong mô phòng Hứa Hệ nhỏ hơn 2 tuổi. Tính cách chất phác, nốc lăng bên trong mang theo ngớ ngẩn, mày rậm đại nhãn, nhìn qua là tương đối thuần phác người thành thật hình tượng. Hứa Đại ca, giữ dần dưới ánh mặt trời, chất phác hán tử lộ răng cười lấy, mồ hôi thấm ướt quần áo. Hắn thở hổn hển, lau lau mồ hôi trán, ta là tới nói một tiếng lặc. Hứa Hệ nghi hoặc, nói một tiếng. A Ngưu gật đầu, đứng dậy à, Hứa Đại ca Trên trấn tới thật nhiều nhiều con sai, nói là đang tìm cái gì đạo phạm. Ầm. Angiu vừa dứt lời, trong phòng phát ra vô cùng vang dội tiếng ngã xuống đất. Thật thà hắn tử gãy gãy đầu, Hứa đại ca, ngươi trong phòng này tại làm cái gì? Thế nào một cô gái nhau động tính mà? Hứa hệ cười nói, không có việc gì, náo chó tôi. Angiu bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai là hắc háo tử, Hứa đại ca lợi hại, trong nhà chuột cũng lợi hại, động tính lớn như vậy đến thật lớn một cái a. Trong phòng động tính còn đang tiếp tục, đồng thời kèm thêm răng ma sát nhỏ bé hấp hưởng. Angiu trong lòng hiếu kỳ. Nhưng tại Hứa Hệ nhắc nhở phía dưới, lại coi trọng nói về có quan hệ đạo phạm sự tình. Quan Sai ta nói, cái kia đạo phạm là cái nữ hoa, hoa, trong kinh thành tới, nhìn xem thành thật, nhưng thật ra là cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Vài người ảnh như nắm đấm đè đất. Hứa Đại ca, ngươi nói cái kia trong thành tới nữ hoa, lại là dạng gì? Cái này, ta cũng nói không cho phép. Hắc hắc, ta mẹ nói, trong thành nữ hoa khẳng định cánh tay lớn to, eo cùng thùng nước dường như, một bàn tay liền có thể hô chết mấy người, nếu không thế nào sẽ bị quan phủ truy nã. Ang Nhu vui tươi hớn hở cười khúc khích. Hướng hứa Hệ chia sẻ kinh nghiệm của mình kiến thức. Mậy may không phát giác, Hứa Hệ biểu tình của quái, cùng trong phòng cạn vang dội trầm đục. Phanh phanh không ngừng, nhưng lại mang theo nhẫn nại. "Tốt, ta đã biết, vất vả ngươi Ang Nhiu, trở về đi." Hứa Hệ cười lấy để hắn tự rời khỏi, theo sau đóng lại cửa chính đợi đến hắn trở về trong phòng. Võ ánh tuyết đã là nghiến răng nghiến lợi, khan khách dâm thanh trong phòng tiếng vọng, song quyền nắm chặt, một bộ muốn đánh người nhưng lại không dám giăng róc. Cực kỳ hiển nhiên. Hắc Háo Tử cùng to to như thùng nước eo, loại luận luận này thật sâu đâm xuyên lòng của nàng. Nhưng thiếu nữ lý trí vẫn còn, rất nhanh ý thức được, một kiện khác đối với nàng cực kỳ trọng yếu sự tình. Đạo phạ Đây là có chuyện gì, ta? Thành Dao Phàm. Cái này, điều đó không có khả năng. Thiếu nữ biểu tình kinh nghi bất định, đầu ngón tay hơi hơi phát run, cho thấy nội tâm dở sông lắp biển chẩn kinh. Hoàn toàn không cách nào lý giải hiện tại tình huống cùng hiện thực kinh biến. Đây chính là phía trước ta muốn ngươi nói, Hứa Hệ biểu tình rất bình tĩnh, hắn đóng lại cửa phòng, ngăn cách ngoại giới có thể xem xét khả năng, chậm rãi ngồi xuống tới. Nếu như ngươi không đối ta nói dối, dùng thân phận của ngươi hội ngộ tập, bản thân liền là một kiện chuyện không thể nào, trừ phi thân phận của ngươi có biến cố. Chương 106. Nàng cho quá nhiều chưa 106, nàng cho quá nhiều." Thanh yếm hướng hệ nhẹ nhàng, giảng thuật cố định sự thật, nhưng chính là lời như vậy, làm cho trên giường dưỡng thương thiếu nữ khó mà tiếp nhận. "Ta, đây rốt cuộc?" Vò ánh quét ánh mắt mơ mịt. Theo cao cao tại thượng quận chúa rơi xuống làm đạo phạm. Thân phận đột nhiên đổi, vận mệnh quay nhanh, để nàng không biết làm sao, thậm chí không nhớ bản thân bị thương sự tình. Điều đó không có khả năng mới đúng, rõ ràng ta mới là bị tập kích cái kia, truy ná lại thành ta. Cái này không thích hợp, cực kỳ không thích hợp. Áo bảo vẫn phát ra nhàn nhạt mùi máu tươi, vò ánh quét tự lẩm bẩm, tay phải che lấy đầu, giữa lông mày khóa chặt một bộ không thể nào tiếp thu được sự thật rằng, rớp. Võ giả đôi mắt lí nên sáng rực kiên định. Nhưng bây giờ thiếu nữ chỉ có trống rỗng mê mang cùng mơ hồ run sợ hãi. Quan sai đang tìm ngươi, nói rõ người tập kích ngươi tới từ đại cản triều đình, Hứa Hệ nói ra còn lại lời nói, có lẽ là tại nhắm vào ngươi một người, nhưng càng lớn khả năng là nhắm vào ngươi sau lưng vị kia. Võ ánh tuyết là có bối cảnh. Phu thân của nàng đại cản định viết vương. Hứa Hệ nghe qua nam nhân kia danh hảo, Tiên Tiên đệ tam cảnh kiến thần cường giả, thể nội khiếu việt sáng rự ở thần, khoảng cách nhân tiên cảnh giới chỉ kém nửa bước. Nếu như là Định Viễn Vương xảy ra chuyện, thiếu nữ kia bị tập kích cũng liền giải thích thông được. Dù sao cũng là trực hệ huyết mạch, khó mà đào thoát quan hệ. Ta, hai con ngươi ngẩm đạm, bờ môi hơi mở, vỏ ánh tuyết nửa ngày không nói ra đầy đủ, cho đến triệt để đi lặng. Biến thành đào phạm tin tức quá mức ly kỳ, sau lưng ẩn dụ lấy rất nhiều cực xấu khả năng. Trong đó đáng sợ nhất là đại càn hoàng đế chưa không được định viễn vương, bắt đầu thanh toán vương phủ tử trên xuống dưới tất cả mọi người. Chỉ là ngất lại trong đó một hai, nữ hài liền khó mà tiếp nhận cái kia to lớn trùng kích, tối đầu ngồi tại giường, mê mang nhìn xem hai tay, nhìn xem trắng bệch ngón tay. Nhìn xem lòng bàn tay Hoa Văn, tại đang lúc mờ mịt ngẩn người thất thần, đến cùng chỉ là quả không trải qua mưa gió ấu thơ, trong lòng hứa hẹn thâm nhẹ. Nữ Hải nhìn như thoải mái nhàn nhẹn, làm việc nghiêm túc cẩn thận, tại mới khi tỉnh lại, con biết đối hứa hẹn ôm lấy lòng cảnh giác để ý, hết thảy đều là như thế thành thủ cổ trọng. Nhưng trên thực tế, mới có 16 tuổi nữ Hải, lại có thể thành thủ đi nơi nào? Có nhân sinh tới trưởng thành sớm, cực nhỏ thời điểm, liền so người khác tự tin, so người khác càng tiện nói chuyện với nhau đây là một loại giả tạo, kẻ nhạt nhân sinh trải qua, nông cạn đã qua kinh nghiệm, không thể cho nữ Hải mang đến bất kỳ đủ để tiếp nhận đột phá sự cố gánh chịu năng lực. Thế là, nữ hải tự bế, rất yếu đuối, Hứa Hệ không cảm thấy. Lần này phủ xuống tại nữ hải trên đầu sự tỉnh, chính xác quá mức chấn kinh ly kỳ, liền Hứa Hệ cũng vì đó giận mình. Trong thanh lưu trấn tư tịch, tuy là có bộ phận không xác thực, nhưng tuyệt đại đa số là có thể tin tưởng. Dựa theo trong sách ghi chép, đại căn triều đình hoàng tộc huyết mạch, thống nhất công pháp tu luyện, bước vào tiên thiên cảnh phía sau càng sẽ nắm giữ hoàng tộc chuyên môn thanh long cương khí. Nguyên nhân chính là như vậy, vương công quý tộc đều dùng long văn vi tôn, 89 phần 10. Hai từ này chính xác đến từ gia đình Vương Hậu. Đi ra nội thất, làm vo ánh tuyết trở lại đơn độc không gian. Hứa Hệ nắm chặt dựa cạnh cửa trường thương, sơ sơ thi lực, nặng nề trường thương bị hắn nâng lên, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Cái kiếm một tia sáng tuyến, như là thì thầm sờ nhẹ, xuyên đâu yến tính thân thương, tại gạch mặt ngoài bắn ra ra lởmở Long Văn hư ảnh. Loại này tinh xảo trợ thủ công kỹ nghệ, cùng chuyên thuộc về hoàng gia Long Văn, đủ để chứng minh nữ hải thân phận. Hứa Hệ lúc đầu, hắn không cách nào tưởng tượng đến tọt cùng phát sinh cái gì, mới sẽ dẫn đến Định Viễn Vương xảy ra chuyện, kèm thêm lấy thiếu nữ bị người bố trí mai phục tập kích. Hai từ kia, thật không có vấn đề ư? Hứa Hệ trầm ngâm đúng lúc này, sau lưng truyền đến cửa gỗ mở ra âm thanh, Y Giác nắm máu vỡ ánh tuyết theo gian phòng đi ra, 16 tuổi nữ hải tính khí kiên cường, tại ngắn ngủi ngủ mờ mịt phía sau, nàng lần nữa nhặt lên ý chí chiến đấu. Quyết định tại chứa khỏi thương thế phía sau, đích thân trở về kinh trà gia chân tướng ở trước đó, ta có thể ở lại nơi này ư? Võ ánh tuyết đôi mắt lộ ra kiên cường, nghiêm túc khẩn cầu Hứa Hệ, ta cần thời gian dưỡng thương, xin yên tâm, ta sẽ thanh toán thủ lao. Hứa Hệ đang chuẩn bị tự tuyệt. Hai bình đan dược bị cưỡng ép nhét vào tay hắn đó là tiên tiên võ giả mới có tư cách tiếp xúc tức giận huyết địa an. Mộ phòng năm thứ 7 Người 22 tuổi 7 năm thời gian, làm cho thực lực của ngươi đột nhiên tăng mạnh, tại võ giả số lượng thua thất trong Thanh Nưu trấn, người là mọi người không ngừng hâm mộ thiếu niên thiên tài có thương nhân mệnh mà ngươi, có lưu manh kính sợ ngươi, ngươi được khen là Thánh Nưu đao hiệp, Thanh Nưu trấn là chỗ ở của ngươi, đao là ngươi quen dùng binh, khí ngươi tại hàng năm xuân đông hai mùa, đều sẽ không sợ hướng yêu ma triều tiến đầu, lấy chiến đến dưỡng. Chiến, mượn đại lượng yêu ma trùng kích tôi luyện chính mình, nhưng tại trong mắt người khác, đây là ngươi bảo vệ mọi người không cầu lợi biểu hiện đầy chấn mạch tính, vô cùng cảm kích cùng năm. Ngươi bất ngờ nhặt được một thiếu nữ, nàng tự xưng là Định Viễn Vương đích nữ, mới có 16 tuổi liền là hoàn huyết cảnh võ giả, nội tính thiên phú đều là tốt nhất hạng người ngươi vốn không ý dính líu quan hệ, nhưng nữ hài cho thực tế quá nhiều người già cửa ngươi xác nhận quan sai tìm. Kiếm lực độ ngươi phát giác, đại can triều đình đối với thanh lưu trấn không cẩn thận để ý, cái gọi là tìm kiếm chỉ là ngoài miệng họ thâm, ngươi nhận lấy vỏ ánh tuyết đang thương, cho phép nàng lưu tại trong nhà dưỡng thương tuyệt đại đa số thời gian, nữ hài sẽ một thân một mình ngồi trong phòng, tại trong im lặng suy nghĩ tương lai thỉnh thoảng thời điểm, nàng sẽ chống đỡ lực đau tứ chi, phí sức đi đến phòng lớn ở giữa, nhìn ngươi ngày qua ngày huỷ quyền tập luyện ngươi cái kia không từng có qua thay đổi, không từng có qua ngừng huấn luyện dung động thật sâu lấy nữ hải tâm linh nhỏ yếu nàng chưa bao giờ thấy qua, có người có thể giống như ngươi, mỗi một ngày kiên trì tiến hành phụ thông gia quyền, nàng hoài nghi lấy, sẽ làm ra loại việc này người có phải hay không cho váng. Năm ngón nắm chặt thành quyền, tụ lực hướng về phía trước đánh ra. Gia quyền nháy mắt, có thanh thủy ô minh thanh vang lên đó là kình quyền nổi lên quy phong, không nghiêng lệch vừa vặn đánh trúng lá rụng, khía ý đi theo, quyền diện giá tại cao lớn thành cương thạch bên trên. Ầm ầm, ầm ầm. Đá đầu tiên là kịch liệt lung lay, ngay sau đó nhanh chóng biến thành tiểu rung. Quấn lên, dừng một chút. Một chương, một phi. Hô, hứa Hệ đứng tại chỗ, chậm chậm thu về ra quyển tư thế, hơi nóng theo lấy hít thở mà phun ra, trong mắt tinh khí thần kiên quyết bước người. Cuối cùng, tại tức giận huyết địa đan phụ trợ xuống, ta thành công hoàn thành dịch tụy hoàn huyết. Hứa Hệ sắc mặt thoải mái. Nhưng lúc này, thiếu nữ theo bên hung trong phòng đi ra. Nàng chau mày, tựa hồ đối với Hứa Hệ tập luyện phương pháp rất là không thích, hỏi Hứa, ngươi dạng này luyện công là vô dụng, ta có một bộ gia truyền. Nữ hài lên tiếng nói xong, muốn truyền tụ một bộ vương phủ bí truyền võ kỹ, dùng hồi báo Hứa Hệ che chở ân huệ. Nhưng mà Ngay tại võ ảnh tuyết bàn tay, vô ý thức đáp lên thanh cương thạch thô giáp ngoài ra thời gian. To lớn cự thạch hóa thành một miệng, bị gió nhẹ thổi đổ. Chương 107. Yêu ma huyết nhục tại sao có thể ăn? Chương 107. Yêu ma huyết nhục tại sao có thể ăn? Thiên đạo thủ cần, sự tiên trì của ngươi cùng cố gắng, vì ngươi mang đến rõ ràng tiến bộ tại mỗi ngày sáng sớm ra quyền bên trong, ngươi cảm nhận được thái dương nhiệt nóng tại mỗi ngày hoàng hôn ra quyền bên trong, ngươi cảm nhận được nhật nguyệt thay thế bình thường năm đẫm, tại lập đi lặp lại tư thế bên trong diễn hóa, ngươi đối với võ đạo cùng quyên pháp lý giải biến đến sâu hơn liên tục 7 năm không gián đoạn huy quyền, làm cho khí huyết trường quyên phát sinh thuế biến, chúc mừng ngươi, lĩnh ngộ khí huyết bá quyền quyên pháp của ngươi oanh minh như lại nhật ngươi khí huyết bá đạo như hồng lô thành công thăng cấp hoán huyết cả ngươi, thực lực nên đón kinh người thảm trượng, từ giờ trở đi, ngươi đem không sợ tại tiên tiên trở xuống yêu ma thiếu nữ trông thấy ngươi một quyền đánh nổ thành cương thạch, khuôn mặt lóc trệ, bị kinh đến trợn mắt hốc mồm nàng hình như hiểu lầm cái gì, cảm thấy ngươi tại giấu giút, cứ việc ngươi nhiều. Lần giải thích, đây chẳng qua là phụ thông một quyền thiếu nữ thái độ đối với ngươi phát sinh thay đổi nặng nghiêm túc thành khẩn thỉnh giáo ngươi, là như thế nào tại không có cao thăm óc kỹ cùng vô thượng công pháp điều kiện tiên quyết, làm đến ra quyền kinh người như vậy thiếu nữ không còn xưng hô ngươi là họ hứa, mà là gọi ngươi làm hứa tiên sinh đạt dạ vi sư, ngươi vốn là so 16 tuổi võ ánh tuyết lớn tuổi, võ đạo ký nghệ càng là nạn khó có thể lý giải được tương đại, bởi vậy, võ ánh tuyết trực tiếp hướng ngươi thỉnh giáo võ đạo ngươi cảm thấy khó xử, ngươi hết thảy thực lực toàn dượi vào bản thân kiên trì mà tới, ngươi không biết rõ cái này nên làm gì đi dạy võ ánh tuyết đưa lên một bình chân khí đang đang dự tác dụng, là tăng lên rất cao hoàn huyết cảnh võ giả Từ hậu thiên nghịch phản tiên tiên sắc suất thành công, ngươi đột nhiên cảm thấy, chính mình thích lên mặt dạy đời ngươi bắt đầu cần cứ tự thân kinh nghiệm, chuyển thụ giáo dục vô ánh. Tuyết, không bởi vì hắn, chỉ vì ngươi thiện. Giữa thương thời gian qua đến rất chậm. Có câu nói rất hay, thương cân động cốt 100 ngày, làm bảo đảm khôi phục thực lực toàn thịnh thời kỳ, có thể dùng hoàn mỹ nhất tư thế trở về kinh, cha xét chính mình bị tập kích trận tướng, vô ánh tuyết một mực dấu tại hứa hệ trong nhà nghỉ ngơi. Quân sơn trung điệp, cây rừng là tâm ở vào đại càn biên cảnh thanh nhu trấn. Có thể rõ ràng trông thấy Thập Vạn Đại Sơn nguy nga mạch lạc, giống như một mảnh dày nặng lấp mảnh, áp đến người khó mà thở dốc đối với từ nhỏ đến lớn tại Hoàng Mười triệu tỷ Võ Anh Tuyết tới nói. Dạng này phong cảnh cực kỳ mới lạ, đồng thời cũng cực kỳ làm người ta sợ hãi. Thập Vạn Đại Sơn lại bị người gọi là 10 vạn ma quật. Bên trong tồn tại trên vạn loại không đồng loại hình yêu ma, là chân thật tồn tại, sẽ nhai xương người đầu, nâng ly máu người chí tà tồn tại. Tại phía trước, Võ Anh Tuyết chỉ từ thoại bản trông được qua, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy Thập Vạn Đại Sơn tồn tại, nàng phát giác yêu ma so thoại bản bên trong khủng bố vô số lần đồng thời, đại cảnh biên cảnh sinh hoạt cũng so trong tưởng tượng gian nan, nếu như không phải gặp tập kích, lại bị quan phủ truy nã, thiếu nữ rất có thể thật sớm trở về kinh, không nguyện chịu đựng cái này tra tấn người sinh hoạt. Tiên sinh, hôm nay vẫn là ăn cái này ư? Thanh lưu chầm chậm hấp ánh nắng rơi lại địa, tiến tính mà không tiếng động. Vỡ ánhuyết lời nói, tựa như tại hồ nước băng vào hòn đá, đánh vỡ phần kia mùa hè yên tĩnh, lộ ra vô cùng khó xử. Lời lon ván gỗ bàn ăn. Trưng bày hai bát cháo gạo, cùng một bát nhìn như mê người thịt. Nhưng mà, thiếu nữ nhìn về cháo gạo ánh mắt, chỉ là mang theo cái bỏ. Nhìn về thịt ánh mắt, thì là triệt để biến thành sợ hãi cùng sợ hãi nhưng không phải bởi vì hứa hệ ngồi tại đối diện, nàng rất có thể trực tiếp hất bạn. Khó làm. Yêu ma huyết nhục, tại sao có thể dùng tới ăn? Đương nhiên là có thể. Hứa hệ bình thường đáp lại. Võ ánh tuyệt đối cái này biểu thị không tin, phía trước đời kỳ, nàng đã thể nghiệm qua một lần, vị kia một lời khó nói hết. Nhưng hứa hệ miệng lớn nhai thịt biểu hiện, lại để cho nữ hài hoài nghi bắt nguồn từ mình phán đoán. Có lẽ thật ăn thật ngon. Có lẽ lần trước là bất ngờ. Nếu không, thử lại lần nữa. 16 tuổi thiếu nữ tâm động, bụng của nàng kêu lên ùng ục, nhịn không được dùng đũa kẹp lên một khối kho yêu ma thịt, ném vào trong miệng tham dò nhai kỹ thật đau, quá cứng. Phi phi phi. Vò ánh đất vẻ mặt đau khổ phun ra. Nàng không cách nào tưởng tượng, hứa hệ là làm sao làm được biểu tình không thay đổi, yên lặng vô cùng nuốt xuống yêu ma thịt. Cùng Thanh Nhu trấn người khác, tại đạt được hứa hệ đưa tặng yêu ma huyết thịt phía sau, sẽ lộ ra vô cùng vui vẻ biểu tình. Tiên sinh, vì sao ngươi cùng trong trấn người khác, không ăn đến càng tốt hơn một chút? Theo ta được biết, mấy năm gần đây đại cảnh mưa thuận gió hòa, không đắp qua đến như vậy khổ hạnh. Đối mặt nữ hài nghi hoặc, hứa hệ không nhanh không chậm, đem trong miệng màu đen vật không rõ nguồn gốc chất mút xuống. Mí mắt mở ra thời điểm, hiển lộ ra rõ ràng hai con ngươi. Không có gì nguyên nhân, cũng không có ngươi nghĩ đến phức tạp như vậy, chỉ là đơn thuần không kịp ăn. Thanh Nưu trấn ở vào Thập Vạn Đại Sơn cùng Đại Càn giao giới. Trên danh nghĩa, Thanh Nưu trấn là đại càn một phần tử, nhưng nơi này quá nguy hiểm, không có dị thương đội nguyện ý tới trước. Mà hàng năm xuân đông hai mùa yêu ma triều, lại sẽ thêm một bớt hủy hoại thôn trấn hoa màu cùng súc vật, đến cuối cùng, liền biến thành ngươi trông thấy dạng này. Yêu ma thịt khó ăn. Chính xác. Hứa hệ không phủ nhận điểm ấy đại đa số yêu ma huyết nục, hoặc mang theo độc tính, hoặc kèm theo ma khí, số ít có thể ăn cũng khó có thể nuốt xuống. Nhưng chính là cái này số rất ít yêu ma thịt, làm cho vô số cái thanh lưu trấn dạng này biên cảnh tiểu trấn có thể tại chật vật biên giới tiếp tục sinh tồn. Võ Ảnh Tuyết sừng suốt hồi lâu 16 tuổi nàng, từ nhỏ đến lớn tại Hoàng 10 triệu tỷ lớn lên nàng. Không thể nào hiểu được loại này cực khổ vì sao tồn tại. Nàng lại một lần nữa hỏi, cuộc sống ở nơi này khó như vậy, mọi người vì sao không rời đi đến an toàn hơn quận huyện? Người không biết rõ. Thứa Hệ liếc mắt khí khái hào hùng vài mái, lại lộ ra ngây thơ tiểu nữ. Thời khắc này Võ Ảnh Tuyết đã bắt về trường thương. Muối thương sắc bén, thân thương thẳng quang, phối hợp thân kia đỏ trắng giao nhau áo bào giáp nhẹ. Nhìn qua là như thế kinh đẹp, cũng như thế không dính thế tục. Cũng là, người phía trước sẽ không có tiếp xuất qua. Hứa Hệ dừng lại, nói ra thiếu nữ chưa bao giờ nghe kinh người ngôn luận. Nguyên nhân rất đơn giản, triều đình không cho phép. Liên quan tới hộ tịch, liên quan tới bất tính, đại cản có một bộ cực kỳ nghiêm khắc quy củ. Nhất là thanh lưu trấn giạng này, cùng thập vạn đại sơn giáp dưới thôn trấn, thuộc về tuyệt đối không cho phép rời tịch hàng ngũ. Người vi phạm, trọng tội. Bình thản giọng mang tới đả kích cường liệt. Vỏ ánh tuyết con ngươi có vào, toàn tâm đều bởi vậy rung động kịch liệt, cái này, cái này chẳng phải là ép người nơi này đi. Tiếu nữ không nói ra cái kia tàn cấp chữ, cái chữ kia thật đáng sợ đáng sợ đến thiếu nữ không dám nói thẳng. Cái này cùng nàng từ nhỏ nhận thức, nhân tộc tại đại càn bảo vệ lấy, qua đến vạn phần an ổn khoái hoạt thường trực, tạo thành vô cùng mật vèo xo sánh va chạm. Nam ôm lấy cuối cùng không hiểu chờ mong, hỏi một câu như vậy. Triều đình không phái người tới quận ư? Hứa hệ yên lặng trả lời, có, hàng năm đều sẽ phái người tới thủ phủ. Chương 108. Đại càn cùng thập vạn đại sơn quan hệ. Chương 108. Đại càn cùng thập vạn đại sơn quan hệ đại cản có 13 châu. Châu châu khác biệt, châu châu phân hoa như võ đạo lưu phái hưng thịnh trời linh châu, thường gia học đạo đại sĩ nam dương châu, đường thủy bốn phương thông suốt giang đạo châu. 13 châu thuế má, là duy trì đại càn vận chuyển trọng yếu chủ cột đây là chuyện đương nhiên. Quan cùng dân, thuyền cũng nước, cả hai ở giữa tồn vong, toàn dựa vào thuế má tại duy trì. Chỉ là, như thanh lưu trấn tình huống như vậy, như đại càn biên cảnh tất cả tình huống tương tự thôn trấn, những cái này không thuộc về tùy ý một châu tồn tại, thật tất yếu trưng phù hư. Tin tưởng bất luận cái nào người bình thường, dù cho là 6 tuổi hài đồng, cũng có thể đến ra không nên trưng phú kết luận nhưng đại càn vẫn là làm như vậy đã bán rất rõ ràng, cao cao tại thượng đại càn hoàng đế, cũng không quan tâm những cái này biên cảnh thành trấn sinh tử, thậm chí ngay cả quân đội đều không tại cái này lỗ chú. Nhắc tới cũng một người, lý nên bảo hộ nhân tộc đại càn quân đội, lại chú đóng ở thông hướng đại càn phần bụng cửa quan. Ngăn trở những cái kia tính toán vượt qua biên cảnh yêu ma đồng thời, cũng ngăn lại mỗi một cái muốn thoát đi địa ngục bình dân. Võ ánh tuyết cảm thấy cổ họng hơi khốc chặt, như là cắt đụi phá trà sát quá đất này, khô hanh mà thô ráp, sao lại thế? Người nơi này, chẳng lẽ nói, chỉ có thể dựa vào chính mình sống sót ư? Quá ly kỳ trật tướng. Chuyện để đánh nội tâm tam quan 16 tuổi thiếu nữ đột nhiên đứng lên, nàng hai tay chống tại tô giáp trên bàn gỗ, thân hình sơ sơ hướng về phía trước nghiêng, dùng tràn đầy khiếp sợ run rẩy hai con ngươi nhìn xem hư hệ. Loại chuyện này tại sao có thể, nơi này rõ ràng có nhiều như vậy bất tính, không chỉ không bảo vệ, còn muốn tiến hành trừ phú, tình huống như vậy, làm sao có khả năng có người sống. Ngoài phòng ánh nắng bắn ra đi vào, chiếu sáng cánh tay trắng thuần giá thịt, càng đem phần kia run rẩy tiến hành quyết đại. Mười ngón nắm thật chặt bản mắt ngoài, lực đạo đồng bộ truyền lại đến thân thể, mỗi một phút, mỗi một giây, áo bảo màu đỏ trắng đều sẽ cổ động mà đến phía dưới lưng này. Giang Dạ Rương rắc, đó là thiếu nữ nghiền nát đơn thuần tam quan đó là bản gỗ bị chỉ lực boss nát hưng. Tại đại càn, trở thành võ giả là có thể nắm giữ đặc quyền, như miễn đi nhất định thuế má đồng thời, bản thân võ giả thực lực cường đại, cũng là đối mặt yêu ma lớn nhất lực lượng. Chỉ là hiện thực nơi nơi tàn khốc. Võ đạo thế giới khí huyết võ đạo, đối với cái khác siêu phẩm hệ thống, đã là hết sức dễ dàng nhập môn, nhưng vẫn như cũ có chỗ bậc cửa, không phải ai cũng có thể có thành tựu, càng không phải là mỗi người có tốt công pháp. Trên thế giới này, tuyệt đại đa số người chỉ có thể tu luyện bình thường nhất dưỡng nguyên công đây là một môn nát phố lớn công pháp. Bất luận kẻ nào tại tùy ý địa điểm đều có thể tìm tới bản này, từ lại càn quan phương công khai công pháp cơ bản, đơn giản vận chuyển khí huyết, tăng trưởng trong sinh hoạt hàng ngày khí lực. Chỉ là như vậy, giới hạn như vậy. Muốn trở thành một tên chân chính võ giả, muốn tránh đi đại cản chư phú, muốn có chống lại yêu ma thực lực đối với thanh lưu trấn dân chúng tới nói, là vô cùng khó khăn một việc. Cái thế giới này tràn ngập giả tạo, chỉ duy nhất thống khổ không cách nào nói dối, đối mặt tiểu nữ gái kia khó có thể tin biểu tình, hứa hệ không có trực tiếp trả lời, mà là nhắc nhở tiểu nữ để tiểu nữ chính mình phát giác chân tướng. Tận mắt thấy, khả năng là huyễn tượng. Chính tai nghe được, khả năng là nghe nhầm. Nhưng ẩn vào người ẩn vào sự tĩnh, ẩn vào cơ quan bên trong phần kia thống khổ, là không cách nào giảm bạo. Vỏ ánh tuyết tại Thanh Nưu trấn cũng có chút thời gian. Cứ việc nàng chưa bao giờ bước ra hứa hệ cửa chính, nhưng cái này không có nghĩa là nàng không cách nào quan sát cái này xa lạ biên cảnh thị trấn nhỏ. Nàng tận mắt nhìn qua, Angu theo trên tay của Hứa Hệ tiếp nhận yêu ma huyết tịnh, vui vẻ đến nhảy nhót khờ ngốc rằng, "Dốp, đã từng gặp qua Mâu Thân ôm lấy Hải Nhi, vẻ mặt hốt hoảng hốt không biết tương lai thất thần rằng, "Dốp. Vỏ ánh tuyết triệt để trừng mặc 16 tuổi trẻ tuổi con chúa, từ nhỏ cắm rễ ở Thanh Thủy Liên Hoa, lần đầu tiên thấy được ô chọc bùn đen. Cảm ơn dạy bảo của ngài. Ta lúc cho nói, thật sự là quá ngu xuẩn. Võ ánh đất hướng hứa hẹn nói xin lỗi. Tay nàng nắm đũa, kẹp lên lúc trước bị nàng phun ra yêu ma thịt, tại trong chẩm mặc ngay kỹ, tại nghiêm túc bên trong nuốt xuống. Một cái cháo gạo, một cái yêu ma thịt. Cho đến đáy chén gặp không mới đình chỉ động tác. Hô. Long văn đại thương bị nhăn bóng tinh tế bản tay nắm chặt, thiếu nữ một mình nâng thương hướng đi viện lạc, băng quân đâm chọn, thương múa đến nhanh chóng, tâm phát tiết phẫn nộ. Kèm theo tiếng gió gào thét, rơi tại viện lạc phiến lá quét sạch bay lên. Cùng đạo kia liệt hỏa thân ảnh cọ vũ. Tuy là tính khí có chút gấp, cũng có chút lây thơ, lại khó được nắm giữ một phần xích tử tâm. Hứa Hệ Yên lặng kẹp một cái kho yêu ma thịt, trong lòng đối với thiếu nữ đánh giá cao một chút. Người sẽ mắc sai lầm là bình thường, nhất là đã qua trải qua, thường thường sẽ hạn chế người suy nghĩ. Võ ánh tuyết có thể nhận thức đến sai lầm của mình, cũng làm ra nôn thịt nặng nốt động tác đủ để chứng minh, nàng không phải đơn giản nhà ấm băng hoa, cũng không ngoài miệng gặp dịp thì chơi rối trá mặt hàng. Bất quá, nên nói như thế nào đây, thiên hạ ô nha đồng dạng đen. Hứa Hệ răng nhai nuốt lấy đem thịt, tại nước bọn bôi chân phía dưới, phá giải phía sau tơ thịt gian nan nuốt vào cổ họng, ù ngục một tiếng rơi vào dạ giả dày. Yêu ma thịt chính xác cực kỳ khó ăn. Nhưng trước mắt thanh nữ trấn cũng không tốt hơn điều kiện. Hứa hệ một bên ăn, một bên suy nghĩ đại cảnh cùng thập vạn đại sơn có hệ. Loại hy sinh này một bộ phận người cách làm, cùng trong thế giới ma pháp hạ loạn sẫn sự kiện, cơ hồ là giống nhau tính chất, để người nhanh chóng liên tưởng. Không, sát thực nói, là càng tồi tệ sự kiện. Thần linh làm hiện lộ rõ ràng thần tích đáng quý, sẽ không nhiều lần sáng tạo tai nạn, tại ta lần trước mô phòng bên trong, như a loạn sẫn thị đồng dạng diệt thành thảm án, cũng chỉ phát sinh qua một lần. Thần linh sáng tạo tai nạn, hiện lộ rõ ràng thần uy, ban thưởng ơn ân, cái quá trình này nơi nơi là mấy trăm năm hơn ngàn năm một lần. Càng nhiều thời điểm Thế giới ma pháp thần linh chính xác là nhân loại thủ hộ giả. Bọn hắn duy trì lấy thế giới vận chuyển, bản thân là trật tự hiện hóa, cùng nhân loại tạo thành cùng tồn tại quan hệ. Nhưng võ đạo thế giới khác biệt. Thứ hệ để xuống bắt đúa, những mẩy tại các yêu ma trong mắt, người chỉ là thuần túy đồ ăn, cũng không địa vị đáng nói. Đại Càn cùng yêu ma ở giữa, có lẽ là có thỏa thuận gì? Lại có lẽ là đơn thuần ăn ý. Tóm lại, tất cả sinh hoạt tại biên cảnh bất tính, thật sớm liền bị Đại Càn vượt bỏ, trở thành các yêu ma huyết nhục dự chữ. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích được, Đại Càn một loạt mê thao tác. Cơm nước sóng sôi, Vừa hệ ra khỏi phòng đầu tiên nhìn thấy, là múa thương cứng mãnh, khí thế mười phần võ ánh tuyết. Lại nói tiếp, là soi lưng võ ánh tuyết, cái kia rõ ràng cách nhau cực xa, lại lộ ra thật sâu cảm giác gáp bách sơn mạch đen sớm. Một tòa lại một tòa núi cao nguy nga, tang thương đứng sừng sững, liên miên về tụ, như là đầu nằm ở kinh thế Hà Long, cung sống lưng vây quanh tất cả nhân tộc cương vực. Thật là một cái thao đảo đại thế giới, chương 109. Sắp rời đi nữ hải. Chương 109, sắp rời đi nữ hải thanh âm của ngươi nhẹ nhàng những lời nói đặc biệt sắc bén, như là một cái sắc bén dao nhọn, mạnh mẽ đâm về kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ rối trá giả tạo từng tầng từng tầng rơi xuống, hiện lộ ra thế giới chân thật, đó là thiếu nữ chưa từng thấy qua, xấu xí mà lại huyết tinh tàn khốc hiện thực người cùng ma người với người đi nhân, đồng bạn, tín nhiệm, phản bội đủ loại nhận thức, như là hỗn độn sai sắc vòng xoáy, nghiền nát người. Suy nghĩ, chiếm cứ tại trong lòng Vô Anh Tuyết, khiến nàng mê mang, khiến nàng không biết làm sao mới có 16 tuổi Vô Anh Tuyết Căn bản là không có cách tiếp nhận cái này nhân sinh xem sổ đồ, nhưng nàng cực kỳ kiên tưởng, một thân một mình cũng có thể cầm thương tiến lên nàng thật sâu ý thức đến, chính mình luôn thị hành động là biết bao xa xỉ tại thanh lưu trấn, tại vô số cái tương tự thôn trấn, thật nhiều phổ thông mỹ tính, đang vì một miếng ăn mà phát sầu mặc dù là người. Lạ, cứ việc vốn không có biết, nhưng Hiền lãnh thiếu nữ vẫn vì mình lãng phí cảm thấy đáng hẹn, cũng đem phun ra thịt lần nữa nuốt xuống, đây là nàng đối yêu cầu của mình ngươi đối thiếu nữ đánh giá lên cao đại cản triều đỉnh quan hệ cùng thập vạn đại sơn, khiến cho ngươi sinh lòng cảnh giác ngươi đo lấy, song phương sẽ có hay không có càng sâu dính dáng, cùng trong thế giới này đến tận cùng còn cất dấu cái gì ngươi suy nghĩ ngươi cha tìm ngươi đến gia đàng tin. Kết luận, đại càn triều đỉnh có lẽ cũng không cùng đại, chỉ ít, kém sai trong thập vạn đại sơn yêu ma cũng chỉ có dạng này mới có khả năng giải thích, vì sao sở hữu sát phạt quân đội đại càn sẽ yên lặng phóng túng các yêu ma đồ sát hành động, thậm chí là chủ động hỗ trợ quỷ dị như vậy tình hình, làm trong lòng ngươi dâng lên cảm giác cấp bách ngươi liên lạc nhiều thêm huấn luyện lực độ, mỗi ngày kiên trì gia quyền, mỗi ngày mài giũa khí huyết, ngươi khí huyết bá quyền biến đến tăng. Tinh tiến, wen, wen, wen. Quân phong máy liệt, biển tây cuồn vang. Dực rỡ hẳn lên máu tươi chạy qua ngũ tạng lục phủ, cọ rửa toàn thân, làm cho làn da mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt màu đỏ, đỏ. Theo lấy hứa hệ da quyền động tác, huyết dịch như thủy triều phong trào, một lần lại một lần đi tới đi lui thân thể bộ phận, làm cho toàn thân thoát thai hoán cốt, bước vào huyền diệu khó hiểu khéo hóa cảnh giới đây chính là hoán huyết cảnh. Hậu thiên phản tiên tiên cửa hải cuối cùng, cái gọi là võ đạo, chưa từng là chỉ đơn thuần bắp thịt lực lượng, mà là gân xương da rẻ, thậm chí cả sâu, toàn bộ phương vị thủy biến. Huyết nục phi thăng, nhục thân thành đạo, dùng bản thân hóa thiên địa. Kình, mãnh, bá, vạnh, lại là một cái phổ thông huy quyền. Vũ hệ phát kinh như thả cùng, một quyền oanh đến gió nổi rõ diện, chấn động ra to lớn tiếng vọng nổ đùng. Lúc này, Bàng Quan Võ Ánh Tuyết đã trong gió lượn lượn. Thực lực của ngươi tiến bộ cực kỳ chậm chạp, nhưng mỗi một ngày đều có chỗ tăng lên tại bình thường võ giả trong nhận thức, đây là làm trái võ học lẽ thường sự tình. Đại đa số võ giả chỉ có thể dựa vào thỉnh thoảng linh quang, dùng cái này thực hiện võ kỹ tiến bộ, nhưng ngươi khác biệt Võ Ánh Tuyết cảm thấy, ngươi là không thể tưởng tượng nổi võ học kỳ tài, trời sinh khí huyết hùng hậu không để cập tới, còn nắm giữ siêu việt thế tục lý giải võ kỹ tốc độ tiến bộ, cứ việc chậm chạp. Nhưng cực kỳ ổn định thời gian ngày lại ngày trôi qua, đã từng bạn thân bị trọng thương. Dáng dấp thế thảm vô cùng tiểu nữ, thương thế cuối cùng đạt được khỏi hẳn rời đi phía trước, nàng lựa chọn lưu thêm một đoạn thời gian, hướng ngươi học tập võ đạo chân lý cứ việc ngươi nhiều lần cường điệu, chính mình có chỉ là kiên trì, cũng không nhiều a cao thâm võ đạo kỹ xảo võ ánh tuyết hướng ngươi đưa ra hai bình chân khí đan ngươi đối võ ánh tuyết giáo dục kỹ lưỡng hơn. Hứa hệ trước mắt cảnh giới võ đạo là đoán thể đệ ngũ cảnh hoán huyết. Võ ánh tuyết đồng dạng là cảnh giới này, không cần liên quan chỉ điểm. Thế là, tại khứ trừ vũ khí khác biệt, không cách nào giảng dạy đao pháp phía sau, hứa hệ có thể tiến hành giáo dục, cũng chỉ còn lại quy pháp cùng thân pháp. Vài ngày trước, hứa hệ từng bắt đầu giáo dục qua. Nhưng lúc đó thiếu nữ thương thế chưa lành, có thể tiến hành học tập mười phần có hạn. Hiện tại, hứa hệ dự định càng đi sâu truyền thụ một chút kỹ xảo. Vương lòng tâm thần, cứ trì tập niệm. Huy quyền thời điểm, không muốn lấy quả đấm của người như thế nào đi làm, mà là nhận biết huyết dịch lưu động, gân cốt cộng minh, tài thuận không tinh, trở tay vô lực, bước chân phân tán, không một cái động tác ra dáng. Làm lại, liền ngươi dạng này ra quyền tốc độ, ngươi cho rằng có thể đánh trúng tuyển ai? Tại chỉ có hai người cư trú trong sân. Võ ánh vết người mặc tập võ trang phục, thở hổn hển cắn răng, nghiêm túc nghe theo hứa hệ giáo dục, một lần lại một lần điều động khí huyết uy quyền trực kích. Hứa hệ thái độ cực kỳ nghiêm ngặt, đây là nữ hải chính mình yêu cầu. Trở về kinh tra gia trận tướng, là một lần rất nguy hiểm hành động, nàng nghĩ hết khả năng tăng lên thực lực, dùng cái này bảo đảm hành động không có sơ hở nào. Đúng, ta sẽ cố gắng. Thiếu nữ lau lau trán mồ hôi, lặp lại lấy bắt chước hứa hệ động tác, bắt đầu liên tiếp không ngừng tính máy móc huy quyền. Làm như vậy thật có hiệu quả ư? Cứ việc không chỉ một lần, chứng kiến qua hứa hệ huy quyền uy lực, nhưng tại tự thể nghiệm phần này chết lặng phía sau. Trong lòng thiếu nữ vẫn vô ý thức xuất hiện hoài nghi quyền pháp dạng dậy sau đó, ngươi nhanh chóng bày ra phương diện thân pháp đặc huấn thân pháp của ngươi không có một chút ký xảo, đó là thuần túy tốc độ, thuần túy dựa vào lực lượng tiến mạnh không có chút nào đặc sắc, thô bị không chịu nổi người ngoài gặp lắc đầu, cũng không dám khinh thị bởi vì tốc độ của ngươi nhanh đến căn bản không thấy rõ. Chính như hứa hệ quyền pháp, toàn dựa vào ngày qua ngày huy quyền. Theo lý, hứa hệ thân pháp, kỳ thực toàn dựa vào ngày qua ngày chạy nhanh. Cái kia cũng không phải là đơn giản trên ý nghĩa chạy nhanh, mà là nghiền ép toàn thân khí huyết, ngũ tạng lục phủ, gân xương da rẻ, huyết nhục cường độ cao cấp minh. Như vậy kinh dị chạy nhanh phương thức đối với khí huyết tiêu hao, hiển nhiên cũng là không có gì sánh kịp khoa trương. Huấn luyện ngày đầu tiên, Võ Ảnh Tuyết vốn nhờ làm khí huyết tiêu hao quá mức, một cái té ngã mới ngã xuống đất, toàn thân cao thấp đều bị bụi đất nhếch bẩn. Tổng cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết. Hứa Hệ nhớ tới giáo dục ma nữ thủy ma pháp tuyệt cũ. Ngay lúc đó cợ trợ cả, bởi vì ma lực hao hết, dẫn đến thủy cầu mất đi khống chế, đột một tiếng ướt đẫm toàn thân. Chẳng lẽ là ta dạy học phương thức, nơi nào có vấn đề? Kỳ quái, thế nào vừa nghĩ tới cợ trợ cả, thân thể liền sẽ không hiệu run run. Hứa Hệ đỡ dậy ngã xuống đất Võ Ảnh Tuyết để nó nghỉ ngơi tại chỗ một lát, đợi đến khí huyết khôi phục sau lại bắt đầu huấn luyện. Thời gian từng ngày trôi qua, huấn luyện một chút tăng thêm. Không tiếng động thời gian, tổng hội mang đến chân thực trưởng thành. Trước hết nhất bắt đầu, võ ánh tuyết trọn vẹn không chịu nổi hứa hẹn huấn luyện, không chỉ là bởi vì độ khó, càng bởi vì cảm thấy buồn chẻ. Nhưng trong bất tri bất giác, nàng có thể cùng hứa hẹn đồng dạng, làm đến liên tục cả ngày huấn luyện mà không ngừng. Cụ thể biến hóa ở đâu? Võ ánh tuyết không hiểu, nàng chỉ biết là mình bây giờ so phía trước mạnh rất nhiều, lớn đến võ kỳ năm đỉnh giữ, nhỏ đến khí huyết không chế, các mặt đủ loại trên ý nghĩa mạnh. Hiện tại, nàng quyết định hướng hứa hệ cáo biệt, rời khỏi Thanh Nhu trấn tìm kiếm bị truy na chân tướng. Chương 110. Người không ăn cơm liền sẽ đói. Chương 110. Người không ăn cơm liền sẽ đói. Ngày cuối cùng. Lúc xế chiều, trong phòng cái kia tĩnh mịch không khí, phản phất bị ánh nắng chiếu đốt, tại ánh sáng mông lung tiến bên trong biến đến ồn ào, tại trung điệp trong bóng qua lại lên xuống. Vỏ ánh tuyết muốn rời đi, thương thế khỏi hẳn nàng chuẩn bị đi xác minh chân tướng. Bởi vậy, nàng tại thu thập bản thân vật phẩm. Nói là thu thập, ký ức cũng không có nhiều cần mang. Vật phẩm của nàng rất ít, cuối cùng lúc ấy rơi vào hứa hệ trong phòng, vốn là một lần bất ngờ. Không còn. Thiếu nữ bận rộn một hồi sau, vì mình trường thương trùng lên nguy trang, khiến cho nhìn qua không còn nổi bật, nàng đứng tại chỗ, nhìn xem vắng vẻ gian phòng, nhất thời có chút hoang hốt. Hạ Thiên Tê Minh đã chuẩn bị kết thúc ánh nắng nóng rực cắt đứt ra âm ảnh 16 tuổi nữ hài đứng thẳng ở cơ trú gần 2 tháng trong phòng. Chật có loại giường như đã có mấy đời cường liệt thảo giác. Nàng đã qua có 16 năm, là người thường trong mắt phân khích, là phổ thông bạch tính tha thiết ước mơ xa xỉ, nhưng tại Thanh Nưu trấn ở hài tháng, vỏ ánh tuyết lại cảm thấy cuộc sống như vậy đã qua đi hồi lâu. Phảng phất không phải 2 tháng, mà là 1 năm, thậm chí càng lâu. Không hiểu còn có chút không bỏ. Tiểu nữ tự lẩm bẩm, tiếp lấy khép cửa lại cửa sổ, đợi đến lần nữa mở ra thời gian, trên mình ăn mặc đã tiến hành thay đổi. Ban đầu đỏ áo bảo màu trắng quá nổi bật, nếu như trực tiếp ăn mặc trở về, tiểu nữ có thể khẳng định, không bao lâu, hành tung của mình liền sẽ bị quan sai phát hiện. Bởi vậy, nàng cố ý nâng hướng hệ tìm thân quần áo, cung cấp nàng tiến hành nguy trang. Tiếp xuống, cũng chỉ thiếu kém thời gian, thay đổi trang phục hoàn tất võ ánh tuyết, ghé mắt nhìn về ngoài cửa sổ trói trang mặt trời. Võ ánh tuyết chuẩn bị ở buổi tối rời khỏi, đen kịt tối tăng hoàn cảnh càng lợi cho hành động, có khả năng thật to cắt giảm, bị trên trấn người nhìn thấy khả năng đồng thời cũng có thể che giấu nàng theo hứa hẹn nhà đi ra sự thật. Chỉ bất quá, trước mắt khoảng cách mặt trời xuống núi, màn đêm triệt để bao phủ thiên cùng, còn có một đoạn không dài thời gian không ngắn. Phải làm như gì, đi đổi đoạn này nhàm chán thời gian đây. Thiếu nữ không biết. Nàng sau lưng trưởng thượng, cầm lên nho nhỏ ba phủ, một lần cuối cùng đẩy ra cửa gỗ của căn phòng, dùng bước chân nhẹ nhàng, bước qua cái kia cũ nát ma phủ đậy tuyết nguyệt vết khắc chất gỗ ba cửa. Hô, hô. Cửa ra vào đối ứng vị trí, là trong viện lạc trống trải luyện công khu vực. Hứa hệ vẫn giống như bình thường, đứng ở nhiệt nóng dưới ánh mặt trời, coi thường nóng lạnh, coi thường âm tĩnh. Mỗi ngày giống nhau đứng như cột gỗ ra quyền. Mồ hôi tí tách, quyền phong mãnh liệt. Mỗi một cái ra quyền, mỗi một lần khí huyết huynh minh, đều chấn đến không khí mơ hồ và mẻo, như là sức sống tràn trề trái tim cao dạo ngậy lên. Thiên sinh nguyên pháp càng thâm ảo hơn. Trong lòng Võ Ảnh Tuyết càng khái, trên mặt nhỏ hiện lên mờ mịt. Khoảng thời gian này, nàng một mực đi theo hứa hẹn học tập, nhưng chẳng biết tại sao, nàng cùng hứa hẹn ở giữa khoảng cách càng kéo càng lớn đó là một loại cũng không khoa học, cũng không võ học ly kỳ tăng trưởng. Liên như hứa hẹn là tiểu thuyết thoại bản bên trong nhân vật chính, chỉ cần ngay từ đầu luyện võ, võ đạo trình độ liền sẽ xoạt xoạt xoạt dâng đi lên. Loại chuyện kia làm sao có thể chứ? Võ ánh Thiết bị ý nghĩ của mình cười đến. Nàng tạm thời để xuống trường thương cùng bá phụ, ngồi tại cửa phòng hạm bên trên, hưởng hực ánh nắng vừa vặn bị mái hiên che khuất, làm nữ hải cùng cấp một chỗ chỗ râm. Không biết như thế nào giết thời gian trẻ tuổi của chúa. Làm ra dưỡng thương trong lúc đó giống nhau lựa chọn. Xem hứa hệ luyện võ quá trình. Gạch xanh nói đỏ, mái con về giường, có màu xanh đậm không biết tên thực vật bò đầy mặt tường, tại hạ thu đan sen thời gian. Tạo ra vô cùng an tĩnh không khí 16 tuổi thiếu nữ cư như vậy nhìn xem, Tiên Tĩnh nhìn hứa hệ gia quyển, nhìn về nơi xa đen ngịt quần sơn đó là một loại khó mà hình dung chạy xe không. Triết đệ không nhớ thời gian trôi qua. Qua hồi lâu, ánh nắng nóng rực có tiêu giảm xu thế, bầu trời cũng không còn như thế sáng rực, thiếu nữ cuối cùng nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Lúc này lại không hỏi, đợi đến nàng rời khỏi Thanh Nhu trấn, liền không nhất định có cơ hội. Tiên Sinh, ngươi mỗi ngày như vậy lui quyển, thật sẽ không cảm thấy mệt sao? Ta chưa bao giờ thấy qua ngươi có ngày nào đó bâng lòng cùng nghĩ ngươi. Đối mặt võ ánh tuyết hỏi thăm, Vừa hệ động tác hơn ngừng lại, ngẩng đầu nhìn một chút trời chiều, chậm chậm thu về quy giá. Câu trả lời của hắn rất thẳng thắn, tất nhiên sẽ mệt. A, quá dứt khoát trả lời, hình như thật to vượt qua nữ hài dự liệu, khuôn mặt của nàng hiện lộ ra kinh ngạc tâm tình. Nàng vốn cho rằng, như hứa hệ dạng này khắc khổ cố gắng võ giả, chỗ cho trả lời, lại là kinh điển, không khổ không mệt, bên lòng xo so hết thể đều trọng yếu, các loại. Nhưng mà, hứa hệ trả lời lật đổ vo ánh thuyết phán đoán. Hắn đứng tại chỗ, không ngừng điều chỉnh kích động khí huyết, hít thở cộng minh lấy tâm hàng, một chút hoàn thành chu thiên tuần hoàn, đáp trả thiếu nữ. Người không ăn cơm liền sẽ đói. Người không uống nước liền sẽ khát nước, người không mặc quần áo liền sẽ lạnh. Đồng dạng, ta mỗi ngày luyện quyền sẽ cảm thấy mệt, cũng sẽ cảm thấy vất vả cùng cha tấn. Chẳng ai hoàn mỹ, không tồn tại khuyết điểm cùng sai lầm, không sợ vất vả cùng mỏi mệt mỏi, như người như vậy là không tồn tại, chí ít ta không phải. Tu công, trở lại yên tĩnh. Khí sâu. Hứa Hệ sắp xếp xong khí huyết, quay người nhìn về phía ngồi tại ngưỡng cửa vôi ánh tuyết. Hắn chưa từng cảm thấy chính mình là cái gì thánh nhân, càng không cảm thấy cần khoe khoang chỗ gì. Từ đầu đến cuối, Hứa Hệ đều cho rằng chính mình là người bình thường, chỉ bất quá vận khí hơi tốt một chút, có thể ăn ngủ muội, đệ tử Lão sư nhiều nhà căm chửa. Nhưng Hứa Hệ biểu hiện, Hứa Hệ lời nói lại làm cho Võ Ánh Tuyết Lâm vào lâu dài ý lặng. Trời chiều ánh sáng hao hết cuối cùng khí lực, Thái Dương chậm chậm rơi vào xa xa đường chân trời, chỗ giáp giới nổi lên gợn sóng màu vàng, đó là trong lòng thiếu nữ đang chất gợn sóng. Nàng cảm thấy mình cùng Hứa Hệ so sánh, phía trước tư duy quá ngây thơ cùng đơn thuần. Lạ như thế nghĩ lại mà kinh. Nàng tự nhỏ tại Vương phủ lớn lên, Định Viễn Vương vì nàng đặt tên Ánh Tuyết, ngụ ý là hy vọng tiểu nữ như nhu tuyết điểm tính mỹ lệ. Nhưng sự vật phát triển, nơi nơi không hết người nguyện. Thiếu nữ tính cách cùng danh tự tương phản, là giống như liệt hỏa nhiệt tình. Nàng Từ nhỏ không thích nữ công, độc yêu võ đạo cùng hiệp khách thoại bản, mơ ước trở thành hộ quốc hộ dân nữ hiệp hoặc nữ tướng quân. Hoang 10 triệu tỷ và bình sinh sống, con chúa thân phận nhiều tiện lợi. Từ nhỏ không buồn không lo trải qua. Tại nhiều loại nhân tố ảnh hưởng lẫn nhau phía dưới, trong lòng Võ Ảnh Tuyết đối thế giới nhận thức rất nông cạn, chỉ có người đơn thuần tộc cùng yêu ma phân chia. Nàng cảm thấy đại càn là tốt, che chở tất cả nhân tộc. Nàng cảm thấy yêu ma là phá, thập vạn đại sơn uy hiếp mọi người sinh mệnh. Nàng mơ ước chính mình có thể trở thành thoại bản bên trong hiệp nữ, một kiếm chặt đứt thập vạn đại sơn, cứu lấy dân bách tính tại thủy hỏa. Nhưng những thứ này đều là phiến diện cùng vô tri ý nghĩ. Ta Dương sau đó, là trăng tròn dâng lên ánh trăng trong sáng rơi xuống đại địa, gió ánh tuyết theo ngưỡng cửa đứng lên, lại một lần nữa vác lên trường thương, nhấc lên bao phục. Nếu như không phải lần này bị tập kích, nếu như không phải dạy bảo của ngài, có lẽ ta sẽ cả một đời đều không thể phát hiện trận tướng. Cảm ơn ngài. Chương 111, Ngươi sống sót, Hứa tiên sinh. Chương 111, Ngươi sống sót, Hứa tiên sinh. Như là ngắn ngủi trong nháy mắt trải qua trường thành. Nữ hài trên mình non nớt khí chất, đột nhiên tiêu giảm rất nhiều, không còn hồn nhiên như giờ, thêm một cú có chút nặng nề tự mình. Nàng muốn rời đi. Mang theo bên trên chỉ có trưởng thương cùng ba phụ, một mình đạp về đường về. Tối nay ánh trăng rất sáng, quần tinh lấp loé, tinh nguyệt phát họa thành chói lọi đồ án, tựa như một chàng lang trọng nhìn chăm chú, tỏa ra nữ hài trưởng thành. Võ ánh khẽ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm, ánh mắt nước có ánh, hỏi hứa hệ một vấn đề cuối cùng. Thiên sinh, trên trời ngân hà, đến tột cùng có nhiều ít tinh thần? Đại khái có mấy ngàn cái vạn vạn số lượng a, lại hoặc là càng nhiều? Nhiều như vậy. Nữ hài hiển nhiên bị số liệu này kinh đến. Nếu là có thời gian, thật muốn từng bước từng bước đếm rõ ràng. Nàng nói xong có chút ngỡ ngẩn lời nói, chép miệng một cái, đem trưởng thương cùng bao phục thêm một bước tách chặt, phòng ngửa rơi xuống, nhẹ nhàng nhảy một cái, tư thế hiên ngang thân ảnh liền trực tiếp nhảy lên nhà đầu. Dây vải đạp đến nóc nhà mảnh ngói xi vang, tại hứa hệ nhìn kỹ, thiếu nữ đột nhiên quay đầu, hướng hắn lộ ra một cái nụ cười sáng lạ, cười đến tươi đẹp mỹ lệ, cười đến bầu trời đêm chợ sáng, xua tan lúc trước nặng nề. Hai con ngươi như ngọc nham mà động dạng trong suốt, âm thanh như nước chảy sạch sẽ. Hai tay chắp sau lưng, dậm mũi chân. Hứa tiên sinh, mầy thật tốt xấu sót, tại cái này tốt xấu không phân trong thế giới. Nữ hải cá biệt cực kỳ kỳ lạ. Nói xong liền trực tiếp thi triển khinh công, nhanh chóng tan biến tại nồng đậm trong bóng đêm. Dáng kia cá biệt, là hứa hệ chưa từng thấy qua dục dỡ hoa bác, là nữ hài đột nhiên đổi tính tử. Không, hứa hệ cảm thấy, chuẩn xác hơn điểm miêu tả, hẳn là 16 tuổi thiếu nữ cuối cùng tháo xuống y trang, hiện lộ ra nàng nguyên bản dáng dấp. "Ngươi đi, cũng nên trở về chiến thiên đấu địa nhiệt huyết của bản." Hứa hệ nhìn chăm chú bầu trời đêm hồi lâu đột nhiên cười khẽ một tiếng, quay người trở về nhà. Võ ảnh vết đến chỉ là một trang bất ngờ, tin tưởng lần này sau đó, giữa hai người cực kỳ khó có cái gì cùng liên hệ. Hứa hệ chuẩn bị trở về ngày trước sinh hoạt. Từng bước đi sâu thập vạn đại sơn khu vực, dựa vào sinh tử chiến đấu, thực chiến rất chó, không ngừng tinh tiến võ đạo của mình cùng góc kỹ. Trừ đó ra, Thanh Nhu trấn hàng năm một lần xuân đông yêu ma triều, cũng là cần hắn cẩn thận đối đãi mục tiêu, có lợi cho tôi luyện quân chiến phương diện chém giết kỹ xảo. Thời gian trôi qua, thương thế sau khi khỏi hẳn, ở tạm tại nhà người võ ánh tuyết rời đi trẻ tuổi quận chúa trên mình, gánh vác lấy ly kỳ tội danh, trong lòng nàng vô cùng để ý, cũng quyết định cho một cái đến tột cùng ngươi nhìn xem nàng biến mất tại bóng đêm, yên lặng làm hắn chúc phúc vài câu cuộc sống của ngươi trở về yên lặng, trở lại nữ hài xuất hiện phía trước, ngươi một thân một mình tập võ tốc độ luân ngọ. Thực chiến, luyện kiếm võ, lại thực chiến cuộc sống của. Người hai điểm tạo thành một đường thẳng, cứ việc quá trình thống khổ mà tra tấn, nhưng sự kiên trì của ngươi là có hiệu quả, thực lực của ngươi mỗi ngày đều có chỗ tiến bộ, cái này thật to tăng trưởng lòng tin của ngươi, tạo thành chính giữa hướng tuần hoàn. Tô lực, tiến mạnh, uy quyền, cường thế trấn sát. Gần sát thập vạn đại sơn trong khu vực. Bóng dáng hứa hệ bùng lên, hai chân đạp mạnh tại mặt đất, dùng khó mà bắt cực tốc tiến mạnh đến một đầu hổ yêu trước mặt. Năm ngón mở ra, từ trên xuống dưới. Oành, bàn tay ấn xuống hổ yêu đầu, cứ thế mà đánh vào mặt đất tạo thành cái hố nhỏ, chấn đến cát bụi bắn tu toe chậm cây mất lá. Hững, bị trọng kích hổ yêu tức giận gào thét, dãy rủa lấy muốn bò lên, áp chế thân ảnh của nó lại bộc phát ra mãnh liệt hơn khí huyết, cầm đao bạo phát lôi đỉnh tiêu giết, lưu loát chặt đứt hổ yêu đầu. Trận đấu kết thúc, Hứa Hệ Thu được thắng lợi. Hắn đứng tại chỗ, hai con ngươi khép hở, không ngừng hồi tưởng lúc trước trận đấu. Quyền pháp cũng tốt, đao pháp cũng được, tại Kiên Chỉ cùng diễn võ hai tầng ảnh hưởng, đều theo nguyên bản võ công phát sinh thủy biến. Khí huyết trường quyền biến thành khí huyết bá quyền. Ngũ lôi đao biến thành chín lôi đao. Nhưng, Hứa Hệ lúc đầu quá thấp, ta theo thế giới hiện thực cầm tới võ đạo công pháp, điểm xuất phát thật sự là quá thấp. Thế giới hiện thực võ đạo cường giả cũng không nhiều, có thể tìm tới cường lực bí tịch càng là chưa tới. Dù cho có diễn võ trợ giúp, những công pháp này võ kỹ tiến hóa cũng là tính giá trị cực thấp. Nếu như ta có thể tìm tới không tệ công pháp võ kỹ, lại phụ lấy diễn võ thôi diễn tiến hóa hiệu quả, đây mới thực sự là vô địch. Vấn đề tới, muốn đi nơi đó tìm kiếm, đầy đủ ưu tú đầy đủ cao cấp công pháp võ kỹ. Hứa hệ có thể nghĩ tới phương pháp, chỉ có đã rời đi Voi Tuyết. Nhưng hắn đã hỏi, thiếu nữ bản thân tu luyện công pháp võ kỹ, tất cả đều là giới hạn tại hoàng tộc huyết mạch đặc thù chủng loại, đồng thời toàn bộ khiếu quyết Như võ ánh tuyết dạng này hoàn thật tự đệ, chỉ có tại đột phá cảnh giới mới phía sau, mới có thể đạt được càng sau này nội dung công pháp đây là đại cản phòng ngừa công pháp tiết ra ngoài bảo mật biện pháp một trong. Tính toán, vấn đề không lớn. Công pháp võ kỹ chỉ là bên ngoài pháp, khí huyết nhục thân mới là hạch tâm nói. Thời gian sẽ mang đến ta muốn đáp án, dù cho lấy không được cao cấp công pháp võ kỹ, dựa vào kiên trì cùng diễn võ, ta cũng có thể được tiến hơn một bước võ học. Đợi đến sau đó, chính ta cảnh giới tăng lên đi lên, tự tạo võ học cũng không phải không khả năng. Hứa Hệ vây vây lòng bàn tay hộ huyết, lui về sau mấy bước. Một tay nắm chặt lọng lấy hổ yêu đôi to đem nó kéo qua đầu vai, cứ như vậy từng bước một, kéo lấy nặng nề hổ yêu thi thể trở về thanh nưu trấn, tại sao lưng lưu lại dài đằng đẵng đen kịt kéo vết. Yêu ma huyết thịt đại bộ phận không thể ăn, mà đầu này hổ yêu vừa đúng ở vào có thể ăn dùng phàm chủ. Ai nha, là hệ ca nhi trở về. Hai từ này người thật tốt a, Áng Ưu, còn không đi giúp giúp ngươi hứa đại ca. Được rồi, mẹ, ta liền đi. Thu mùa đông tới tới, thời tiết trở nên lạnh, đồ ăn khan hiếm. Hứa hệ tiến vào thập vạn đại sơn, đang tôi luyện võ kỹ phía sau, sẽ chém giết thu được đại lượng yêu ma huyết thịt. Những yêu ma này cũng không biết là như thế nào trưởng thành, từng cái hình thể cùng tráng, sánh vai phòng ốc người chỗ nào cũng có. Hứa Hệ mỗi ngày đều tại giết yêu ma, mỗi ngày đều có mới yêu ma huyết thịt vào tay. Vẹn vẹn một người, tự nhiên là ăn không hết toàn bộ, bởi vậy, Hứa Hệ thường đem yêu ma thịt phân cho Thanh Nưu trấn mạch tính. Cuối cùng, hắn năm thứ nhất vừa tới Thanh Nưu trấn thời điểm, từng có không ít người trợ giúp qua hắn. Thanh Nưu trấn tình huống, một năm so một năm hằng bé. Năm nay mùa đông yêu ma triều, còn không chân chính bắt đầu, liền đã có năm ngoài quy mô, tiếp tục như vậy nữa, quả thực khó có thể tưởng tượng. Hứa Hệ cảm thán, đem hồn yêu thi thể giao cho Angiu cắt chém. Hắn nhìn về Thập Vạn Đại Sơn chỗ tồn tại, dú cho thân ở Điểu Hưu cô quạng tu đồng, phần kia làm người run sợ hai thân thúy màu đen, liên nguyên bất tuyệt trọng trọng sơn lĩnh, vẫn không có nửa phần cát giảm, mang đến kinh dị đáng sợ cảm giác gáp mạch để ép đại càn để ép vô số cái thanh lưu trấn để ép mỗi một cái tại bên cạnh sinh hòa người. Trong lòng Hứa Hệ dự cảnh, có lẽ không dùng đến quá lâu, một cỗ lớn phong ba sẽ cường thế đột kích. Chương 112. Giết yêu giết ma càng giết nhân. Chương 112. Giết yêu giết ma càng giết nhân. Vô đạo thế giới là Hứa Hệ lần thứ 3 mô phỏng. Nơi này bất tính. Nơi này phàm nhân. Là ba cái mô phỏng trong thế giới qua đến thế thấp nhất. Tại tu tiên giới, phàm nhân cùng tu tiên giả lẫn nhau tách ra, từ bình thường phàm nhân vương triều thống trị, chỉ tại lúc ngẫu nhiên ngươi thời điểm, tu tiên giả sẽ đến chọn lấy có linh căn hải đồng. Mà thỉnh thoảng, có lòng thiện tu tiên giả từ bi cứu người, che chở một phương bất tính. Tại thế giới ma pháp, hơi nước cùng ma pháp xuyên qua văn minh chỉnh thể, pháp sư có pháp sư đất dụng võ, phàm nhân có phàm nhân tất yếu chỗ, cả hai như là chặt chẽ cắn vào bánh răng, cùng tiến lên. Mà võ đạo thế giới tình huống rất tồi tệ. Nơi này người thường thậm chí ngay cả quyết định chính mình sinh tử quyền lợi đều không. Hứa Hệ hỏi thăm qua thanh niên trấn dân trấn, hoặc là tiến về cái khác thôn trấn, cùng những người khác nói chuyện với nhau, hiểu quá khứ của bọn hắn. Thật bất ngờ. Tuyệt đại đa số người đều từng sinh hoạt tại đại cản Mười Bà Châu, chỉ vì địa vị thấp kém, hay là đắc tội quan to hiền quý, mới bị lưu đày tới Thập Vạn Đại Sơn chô giắt giới. Như chương Thiết Nưu dạng này thế hệ trẻ tuổi, lúc sinh ra đời vào chỗ tại biên cảnh, càng là trọn vẹn không biết đại cản nội bộ sinh hoạt. Thập Vạn Đại Sơn hung hiểm, yêu ma khát máu tràn bảo, liên tục không ngừng yêu ma triều, sẽ vô tình hủy diệt biên cảnh tất cả mọi người cho đến gần nhắm hầu như không còn, mới một nắm, tội dân liền sẽ bị đại càn vật tới. Bắt đầu một vòng mới, vĩnh viễn không có điểm dừng luân hồi. Hứa đại ca, người trong thành đều ăn cái gì? Cũng là yêu ma thị tứ. Angiu, ngươi thế nào đột nhiên hỏi cái này? Ha ha ha, ta mẹ nói trong thành có thật nhiều ăn ngon, cơm trắng đều so bọn ta ăn hương. So sánh chúng ta ăn, chính xác tốt hơn không ít, cần cũng tinh tế. Ba ba thật tốt, ta cũng muốn ăn ngọt ngào phơi chẩn cơm. Bầu trời âm trầm, gió lạnh lạnh thấu xương. Tay côi trong gió lắc lư, đại địa bị đông đen cứng, tại hoàn cảnh như vậy bên trong, cho dù là cường tráng hán tử cũng sẽ bị đông đắc trí đàn sắc phát run. Khương Lộc đôn hậu Angiu, che kín trên mình có chút rách dưới áo choàng, đưa khí tràn đầy khát hào. Nghe được hứa hẹn đối thoại cơm miêu tả thời gian, càng là không kiềm hãm được nuốt nước miếng, hắn chưa từng đến qua, nhưng đại não tự động hiện tượng ra tuyệt vời nhất tư vị, làm đầu lưỡi nuốt miếng. Hứa đại ca, bị phơi đến đen kịt nam nhân lại một lần nữa hỏi. Trong thành lão gia môn, thật đều là trên trời văn quốc tinh, võ quốc tinh hàng thế ư? Ta mẹ nói, lão gia môn sinh ra liền là hừ phúc, ăn một bữa mười cái bánh nướng, một ngày đổi năm quyển áo choàng cùng bọn ta những cái này đám dân quê là không giống nhau. Ang Ưu chà sát hai tay, á bên trên một cái hơi nóng. Ngư bản tay hơi phát tím đó là trưởng kỳ dùng Ang Ưu ma thịt, đối thân thể tạo thành một chút tác dụng phụ, vô hại nhưng đặc biệt khó coi. Võ giả có thể sử dụng khí huyết hóa giải, phàm nhân thì chỉ có thể lưu ngân một đời. Không, Ang Ưu, bọn hắn không phải. Hứa Hệ yên lặng một lát sau, xoay bàn tay ra, vỗ nhẹ trước mắt chất phát hắn tự bả bay, giúp hắn phủi phủi phía trên hoa tuyết. Đại căn 13 châu người, hoàng 10 triệu tỉ người, sinh hoạt tại thanh lưu trấn người, cũng không cái gì khác biệt. Đồng dạng sẽ đối Đồng dạng sẽ khát nước, đồng dạng sẽ chạy máu cùng chết. Bọn hắn không cao bằng ngươi quý, ngươi cũng không thể so bọn hắn đệ tiện. Cái này, như vậy phải không? Hắn tử dường như nghe hiểu, lại hình như nghe không hiểu, trên mặt của hắn hiện lên mờ mịt, không cách nào rất dễ lý giải hứa hệ lời nói. Hắn dùng chính mình suy luận tiến hành lý giải. Lão gia môn có thể ăn phơi chân cơm. Hứa đại ca nói, bọn ta cùng lão gia là giống nhau, cũng liền là ta sau đó cũng có thể ăn phơi chân cơm. A Nưu phát ra vui cười cười ngây ngô, cười đến thật lâu, thẳng đến đi qua một hồi lâu, mới như ở trong mộng mới tỉnh đưa cho hứa hệ một cái rọ. Hứa đại ca Đây là ta mẹ cho ngươi làm đồ ăn viên, nóng hổi lấy rồi. Nhanh chúc bện rọ, gián chắc dùng bện, hòa văn rõ ràng. Mặt ngoài vùng có một đầu vải rách, nhẹ nhàng ngăn trở ngoại giới hoa tuyết, chính bọn chúng rơi vào màu xanh đậm đồ ăn viên bên trên. Hứa Hệ không có cự tuyệt, thuận thế tiếp được rọ. Ang Nhu, đồ vật ta nhận, trở về thay ta cảm ơn chúng thầm. Được rồi. Ang Nhu gãi gãi đầu, dúng không hiểu hưng phấn kỉnh quay người rời khỏi, Hứa Hệ thì là đứng tại chỗ, nhìn đạo thân ảnh kia từng bước tan biến tại xa xa gió tuyết. Tay phải thò vào rọ, thiệt tay nắm lấy một cái đồ ăn viên, thưởng trong miệng cắn lên. Hương vị cực kỳ khổ cực kỳ chất cũng không thanh thúy, cũng không ngon miệng. Tại Thanh Nưu trấn sinh hoạt bảy năm hứa hệ, tất nhiên biết vì sao, bởi vì đồ ăn viên nguyên vật liệu là gió trung thảo, một loại cảm giác thô ráp mà chua sót từ vượn. Rất kém cỏi kém, cực kỳ buồn nôn, thật không tốt ăn. Nhưng đây là đám người Thanh Nưu trấn, bình thường có khả năng ăn vào tốt nhất rồi. Bọn hắn chỉ có thể dùng loại phương thức này, biểu đạt đối hứa hệ lòng biết ơn, cảm tạ hứa hệ một mực phân cho bọn hắn yêu ma thịt, để bọn hắn có thể sinh tồn. Thật là một cái thao đản thế giới. Hứa hệ ngẩng đầu, nhìn xem lạnh lùng bầu trời, lại từ từ hai mắt nhắm lại. Thời tiết là lạnh, lòng lực cũng là nóng. Cái kia không chỉ là khí huyết phương trào, càng có một cỗ khó mà nói rõ, không biết là đồng tình, vẫn là phẫn nộ tâm tình. Thời gian trôi qua đều là trôi qua rất nhanh trong đáy mắt, vó ánh tuyết đã rời khỏi hồi lâu, lạnh lẽo mùa đông lại một lần nữa phủ xuống thành Nưu trấn Yêu ma chiều đúng hạn mà tới, cùng ngươi dự liệu đồng dạng, năm nay Yêu ma chiều so những năm qua càng mấy liệt, cũng thay đổi đến càng khủng bố hơn sánh vai Dịch Thủy, hoán huyết yêu ma liên tiếp xuất hiện, làm thành Nưu trấn mang đến trọng đại thương vong thành Nưu trấn vẫn như cũ tồn tại, nhưng tại phản phất không. Có cuối cùng Yêu ma chiều bên trong, một chút khuôn mặt quen thuộc vĩnh viễn qua đời, có đã từng lẩm bẩm cho ngươi tìm cái bà nương lão nhân cũng có từng tiếp thụ qua ngôi võ đạo chỉ điểm trẻ em yêu ma giết chóc không phân biệt nam nữ la hấu, bất luận kẻ nào đều sẽ bị bọn chúng tiến công người chết là tất nhiên, có thương vong là bình thường, ngươi sơ bộ chống cự mùa đông đợt thứ nhất yêu ma triều, người may mắn còn sống sót nhóm cùng đi năm đồng dạng, dùng thưa thất không ý thâm. Thanh, hướng ngươi biểu đạt cảm tạ, cảm ơn ngươi bảo vệ bọn hắn lừa chấn mạch tính, vô cùng cảm kích. Nam thứ nhất vừa tới Thanh Nưu trấn, tại biết được đại càn 13 châu tồn tại phía sau. Hứa hệ từng làm ra một cái kế hoạch, đó chính là tiến vào đại càn nội bộ, như truyền thống huyền huyễn, võ đạo trong tiểu thuyết dạng kia, tới kiến thức càng đặc sắc thế giới đằng sau, Hứa hệ bùng tha Thứ nhất, thông hướng đại cản phân bụng cửa quan, có đại quân đóng giữ, thân là hắc hộ hứa hệ khó mà thông qua. Thứ hai, hứa hệ phát hiện thập vạn đại sơn sinh tử tự chiến, làm khí huyết võ đạo mang tới tăng lên, không thua kém một chút nào đại cản nội bộ cái gọi tài nguyên. Từ đó về sau, hứa hệ ngay tại thanh lưu trấn định cư lại, kiên trì tu luyện bản thân. Chỉ là, hứa hệ một mực không biết chính mình nên làm những gì. Lần đầu tiên mô phòng bên trong, muội muội thiên chi ách nổi lên đột nhiên, hắn cơ hồ không có nhiều thời gian ở không, một mực tìm kiếm cứu trợ muội muội biện pháp. Lần thứ hai mô phòng bên trong, hứa hệ nắm giữ phàm nhân trí tuệ Cuối cùng cả đời khám phá ma pháp huyền ảo, mang ma nữ lãnh hội trấn thế tốt đẹp. Như thế, một thế này đây, La Nên một mực khổ tu, dựa vào kiên trì ròng, tu thành mát cấp 10 dặm dốc kiếm thần. Vẫn là nói, như nhật viết văn học mạng bên trong đồng dạng, trở thành độc đoán vạn cổ chiến đấu lưu nhân vật chính. Tại Tuyết Lớn đầy trời hiện tại, tại Vạn Vật tàn lũy thanh lưu trấn. Hứa Hệ đối mặt hướng hắn cảm tạ bách tính nợ khổ, không khỏi đến hồi tưởng lại, mấy năm trước xa xa cho nhìn, cái kia sát ý trùng thiên, lại chỉ nguyện trấn thủ ở cửa quan đại cản quân đội đến tận đây, Hứa Hệ rốt cuộc hiểu rõ, lần này mô phỏng hắn muốn làm cái gì. Hắn muốn giết. Giết yêu giết ma, càng giết, nhân. Chương 113. Tiên tiên cảnh giới, chốc lát đột phá. Chương 113. Tiên tiên cảnh giới, chốc lát đột phá. Bàn tay người lớn nhỏ là có hạng, nắm không được đồ vật quá nhiều. Hứa Hệ chưa từng cảm thấy, mình có thể thay đổi thế giới, càng không cảm thấy vạn sự sẽ theo tâm nguyện của hắn, hắn chỉ là một người, không phải toàn năng thần. Nhưng, người dù sao cũng nên đi làm chút gì, gặp phải khó chịu sự tình, liền có lẽ đi thay đổi, nếu như một mực túi đầu coi nhẹ, trong lòng u ám chỉ sẽ càng để lâu càng nhiều. Chí ít lần này, Hứa Hệ muốn thử lấy dụng, mang phù, phương thức đi giải quyết. Tại đủ khả năng trong phạm vi. Giáp quyền, xuất đao, chém hết yêu tà. Lựa trong lòng, bốc cháy bản thân cơn lạnh mùa đông gió thấu xương, như châm đồng dạng đâm xuyên tâm linh, nhưng ngươi chỉ cảm thấy đến khô nóng, ngọn lửa vô hình tiêu hủy ngươi bình tĩnh, thiếu đốt sát ý của ngươi ngươi muốn, có lẽ là luyện võ quá lâu, cho nên tại hành vi của ngươi phương thức, suy nghĩ thói quen, cũng dần dần xu hướng thẳng tới thẳng lui vợ phu ngươi không ghét biến hóa như thế có một số việc, quá mức thanh tỉnh là làm không được, chỉ có hết lửa giận mới có thể cho nó động lực để tiến tới mùa đông đợt thứ 2 yêu ma triều rất nhanh đến thanh lưu trấn tiến vào phòng ngự trạng thái, người già trẻ em trốn ở trong nhà. Thanh niên trai trắng nhóm cầm cung xạ kích, dùng ngươi cầm đấu đám võ giả xông ra thôn trấn, chủ động đón lấy xâm phạm yêu ma hoặc trường cung, hoặc đại truy, hoặc đao kiếm đám võ giả bạo phát thể nội khí huyết, bắn ra bầu trời vì đó sáng lên vọ kỹ, dân nan chống cự lấy các yêu ma trùng kích, tại ở trong đó, dùng. Biểu hiện của ngươi kinh người nhấc ngươi chín lôi đao giống như trời trong sét đánh, khí huyết bám vào tại lưỡi đao, chém ra to lớn mà đao quang lóe ánh cầu vồng choáng một đao nháy mắt chém sáu yêu ma thực lực của ngươi rung động thật sâu lấy những võ giả khác, liền chính ngươi, đều ngẩn ngửi kinh ngạc chốc lát. Ngươi phát hiện thực lực của mình có tăng lên, năm nay mới đột phá hoàn huyết cả ngươi, lại có hậu thiên nghịch phản tiên tiên dấu hiệu ngươi cảm giác sâu sắc. Kinh ngạc, nhưng chiến trường kịch liệt dung ngươi không được thất thần, ngươi lần nữa cùng yêu ma chém giết. Giết, lại giết. Vĩnh Viễn không có điểm dừng giết đao quang vào múa, quyền thế trấn thiên, đao cùng quyền đan sen, tạo thành giảo sát hết thể yêu ma cấm trì khu vực. Hứa hệ thân hành tại băng thiên tuyết địa bên trong nhanh chóng xuôi qua. Dung chín lôi đao tụ dẫn khí huyết, tạo thành ánh đao màu đỏ ngọn, cường sát không, không ngừng tập kích quấy rối thanh dư ưng. Ngay sau đó nhanh chóng quay người, dậm chân, xoay quyền. Phanh Với hệ lực bắt nguồn từ đại địa, trấn đến tầng tuyết phân tán, quyền núi quyền, lực đối lực mạnh mẽ giữ giằng cùng một đầu mà viên lẫn nhau công. Kinh thế hai tụ một màn xuất hiện. Cái kia gấp mấy lần tại hứa hệ nằm đấm, lại bị tự nhiên đánh nổ thành huyết vụ, cuồn phong gào thét, cắt bay đá chạy, cái này khoa trương hình ảnh đủ để chứng minh, hứa hệ thực lực xa xa áp đảo đối phương. Quả nhiên, không phải là ảo giác. Theo lấy chiến đấu đi sâu, hậu thiên phản tiên thiên bình cảnh, ngay tại một chút tán dã. Cuối cùng, xảy ra chuyện gì? Hứa hệ ánh mắt lấp loé, hắn thấy rõ ràng, vừa mới chính mình một quyền, đã có tiên thiên võ giả cường khí hình thức ban đầu. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn có thể nghiền ép chế định. Tiếp tục. Hứa Hệ quả quyết năm chắc cơ hội đem ánh mắt khóa chặt tại cái khắc yêu ma bên trên, thừa thế xông lên, thừa dịp thể nội nhiệt huyết chính giữa bốc cháy, chém đến tiếng sấm ồ ồ, liên miên chói lọi đao quang tựa như một mảnh bạc biển. Càn giết, trong lòng tức giận càng đụ. Càn giết, máu sôi trào càng liệt. Cường độ cao chiến đấu, cùng kích động nguyên ngông ý chí, độn đốc khí huyết tại thể nội nhanh chóng tuần hoàn, từng lớp từng lớp đi tới đi lui tại ngũ tạng lục phủ. Cuối cùng, tại chiến đấu kết thúc đồng thời, hứa hệ thể nội khí huyết tuần hoàn cũng triệt để viên mãn. Không lãng phí thời gian, Hứa Hệ Lân cẩn tìm ở giữa yên tĩnh gian nhà, hai chân ngồi xếp bằng tại chỗ tu luyện, vận chuyển công pháp hoàn thành từng cái đại chu thiên. Đoán thể ngũ cảnh, chủ yếu là rèn luyện võ giả nhục thân. Nhục thân là khí huyết căn cơ, cường đại thân thể mới có thể tiếp nhận khí huyết lao nhanh. Nhưng, Hứa Hệ lẩm bẩm nói, Hầu Thiên phản tiên thiên, loại trừ khí huyết phương diện yêu cầu, còn có những nhân tố khác. Muốn bước vào tiên thiên cảnh, loại trừ cơ sở nhất khí huyết cùng nhục thân, đối với võ giả tâm tính, ý chí cũng có môn cầu, ta là lúc nào? Hứa Hệ dừng lại, hồi tưởng lại phía trước, mang theo tràn lòng nộ hỏa chém giết yêu ma trong cảnh. Nguyên lai like là như vậy phải không? Theo võ ánhuyết cái kia lấy được đang dưỡng, khiến cho ta khí huyết nhanh chóng bồi đắp, nhảy qua bình thường tích xúc giai đoạn. Mà Thanh Nhu trấn yêu ma triều, khiến cho ta đối mặt bản tâm, không lo lắng chém giết yêu ma. Cuối cùng, đồng thời cũng làm mấu chốt nhất một điểm. Hứa Hệ nhìn xem thuộc loại tại hắn một người máy mô phỏng bảng, âm thanh yếu ớt, ta chưa bao giờ đình chỉ qua liên quan tới võ đạo tu luyện, nguồn gốc từ kiên trì dòng phản hồi, giúp ta bổ đủ cuối cùng một khối mạnh vụn. Tất cả nghi hoặc toàn bộ mở ra. Hứa Hệ tâm tình kích động, vận chuyển công pháp điều động khí huyết, khiến cho không ngừng ngưng tụ thành tương. Sinh, sinh. Ý dị hấp hưởng từ trong cơ thể vang lên. Như là huyết dịch đang sôi trào, như là khung xương đang dựng dựng, như là bị mô tại cổ động, như là nội tạng tại nhảy. Toàn thân thể, toàn tâm linh, toàn bộ ý chí đều tại khí huyết cọ giữa phía dưới giật rỡ hẳn lên. Tẩy luyện tạp chất, trở về vốn phác, theo uế hối hậu thiên trạng thái nghịch phản vô cấu tiên thiên chi cảnh. Tiên thiên võ giả, tại lúc này đột phá. Ầm. Phanh phanh, phanh phanh phanh. Trái tim liên tiếp nhảy lên, tựa như một cái trống lớn tại kịch liệt gõ, chấn đến xung quanh vách tường rất xuống cho bụi, nhẹ nhàng rơi vào hứa hệ bên ngoài thân. Lại là chấn động, những cái kia cho bụi lần nữa bị đẩy lùi như là hiệu suất cao tinh vi văn minh máy móc. Hứa Hệ thân thể đã bước vào cảnh giới hoàn toàn mới, thời khắc không ngừng nợ dụ khí huyết đỏ ửng, liền thế giới trước mắt cũng có biến hóa. Xem để ý, xem để ý, xem thiên địa lý lẽ. Đây chính là tiên tiên tam cảnh đệ nhất cảnh. Võ giả tiếp sau tập luyện nhục thân phía sau, nắm giữ siêu phàm vĩ lực, chân chính sánh vai cái khác siêu phàm thể hệ bước đầu tiên. Xem trời lý lẽ, nhưng sáng bản tính, xem địa phương để ý, nhưng ngộ bản tâm. Xem thiên địa mã xem bản thân, phản phất thiên địa mã suốt ngày. Trong phòng, Hứa Hệ tu công đứng lên, quyết liệt phòng lên tiếng tim đập dần dần lắng lại. Tất cả thần khí cùng siêu phàm trở về trong cơ thể. Hắn nhẹ nhàng đưa tay, vốn là hơn người nhục thân có cương khí bám vào, tùy tiện nhấc lên gió lớn. Tiêu tán, tụ tập, không ngừng lặp lại cái quá trình này, cho đến sau nửa canh giờ, hứa hệ mới miễn cưỡng khống chế cương khí vận chuyển. Cùng tu tiên, ma pháp sở, so, võ đạo chính xác cực kỳ kỳ lạ. Bản thân hóa thiên địa, mình ý hóa thiên đạo. Khó trách võ đạo đại hậu kỳ mạnh như vậy, một quyền một cước tương đương với một cái thiên địa tại đập lên, cái này có thể không như. Chương 114. Tất cả mọi người có thể sống sót đường. Chương 114. Tất cả mọi người có thể sống sót đường. Tiên tiên tăng cảnh, xem để ý, bao hàm phách, kiến hận. Xem thiên địa lý lẽ, bao hàm võ đạo phách, gặp bản tâm chi thần. Ba cái cảnh giới bản chất, là bậc thềm tiểu trục tầng gia tăng, quan sát thế giới, bắt chước thế giới, cho đến trở thành thế giới. Ta hiện tại bước vào bước đầu tiên, thành tựu tiên tiên võ giả, chỉ có thể coi là vừa mới bắt đầu. Kết kết, đột phá sau khi kết thúc, cửa gỗ hệ đầy ra cửa gỗ, lần nữa trở lại tuyết lớn đầy trời ngoại giới. Trời rất lạnh, người bệ bội nhiều việc. Yêu ma chiều sau khi kết thúc, thanh lưu trấn cũng không biến đến yên tĩnh. Mai táng người chết, trị liệu người bị thương, cắt chém yêu ma huyết thị dọn dẹp sụp đổ phong ốc. Mọi người có quá nhiều cần làm sự tình. Vi thương là không kịp, tâm tình là chết lặng, bọn hắn chỉ có thể bằng nhanh nhất tốc độ dọn dẹp những cái kia hình dáng tướng mạo phế tích giữ tận, làm đợt tiếp theo yêu ma triều làm chuẩn bị. Yêu ma triều sẽ kéo dài thật lâu, theo mùa đông mãi cho đến sang năm mùa xuân. Giống như mãi mãi không kết thúc hình phạt, cha tấn đánh lấy mỗi người. Không đủ a, còn xa thiếu xa. Hứa hệ tự lẩm bẩm. Rõ ràng, trong suốt, Tâm Khang tựa như thần hóa thành hồ lô, có khí huyết hừng hực bốc cháy, làm hứa hệ cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Xem để ý cảnh tu vi. Tiên Tiên võ giả cương khí, cảnh giới sau khi đột phá, hứa hệ sa mạnh hơn hoán huyết cảnh chính mình. Nhưng dạng này là không đủ, chỉ có xem để ý cảnh tu vi là sa sa không đủ. Tuy là không biết đại can nội tình, nhưng không thể nghi ngờ, đại can nội bộ có võ đạo nhân tiên, đó là chọn vẹn áp đạo tiên tiên võ giả tồn tại. Nhân tiên còn không địch lại thập vạn đại sơn, huống chi tiên tiên võ giả. Tuyết áp mái hiên, gió đánh cửa sổ. Tại giao thiết không ngừng tiếng gió tuyết bên trong, hứa hệ nhớ lại đi qua mấy năm, từng chính mắt thấy đáng sợ cảnh tượng. Có dương cánh che khuất bầu trời chim bằng bay vút thiên cung, có cự sà to lớn như núi. Háo miệng nuốt đầy trời tinh huy, dạng kia vĩ lực, phản phát chuyện thần thoại xưa chiếu vào hiện thực, xa không tầm thường võ giả có thể địch. Hô, tiếng gió tuyết càng dữ dội hơn. Hứa hệ đón bông tuyết bay tán loạn, chậm chậm giơ tay phải lên, năm ngón cũng thẳng, nhà văn đao bộ dáng, chém ngang trước mắt gió tuyết nơi trời. Xuy, như là bóng hơi nhỏ trí, kêu khẽ âm thanh từng kia từng dòng. Nhưng đột nhiên, kêu khẽ âm thanh diễn biến thành kêu lớn ồ vang, bay đầy trời hoa tuyết như là mất khống chế hồ điệp, hỗn loạn va chạm một phía, bị vô hình cương khí toàn bộ đánh tan nghiền nát. Thiên địa đột nhiên yên tĩnh, vô luận bạo phong hoặc là phiêu tuyết đều bị hứa hệ chém chết đình trệ. Cứ việc mấy hơi thở phía sau, quen thuộc báo tuyết lần nữa lực kích, nhưng cũng đủ để chứng minh, tiên tiên võ giả xa như vậy sao áp đảo đoán thể võ giả thực lực. Nhưng mà, chính là như vậy thực lực, tại phàm nhân trong mắt khủng bố, như vậy thực lực. Tại mạnh hơn yêu ma cùng nhân tiên nhìn tới, cũng là như là kiến hôi buồn cười, căn bản không đáng giá nhất tới. Tương lai đường, dài đằng đằng a, mỗ phòng năm thứ 7, ngươi tiếp sau đột phá hoán huyết cảnh phía sau, lại tốc độ vô cùng nhanh tấn thăng làm tiên tiên võ giả đây là ngươi bất ngờ thăng cấp ngươi từng làm qua tính toán, dựa theo chính mình kẹt ở dịch tùy cảnh giới thời gian. Ngươi tối thiểu cần hao phí thời gian 5 năm mới có khả năng đột phá Tiên Tiên cảnh nhưng bây giờ, thời gian 5 năm tự nhiên vượt qua, ngươi trực tiếp bước vào Tiên Tiên cảnh giới ngươi cảm. Khái tại khí huyết võ đạo tính đặt thủ tại tu tiên lên giới, đám tu tiên giả cần tĩnh tâm tu luyện, tất lực tránh nhân quả sinh ra tại thế giới ma pháp, các ma pháp sư cần tiến hành minh tưởng, để tinh thần chạy xe không khơi thông nguyên tố tuyệt đại đa số thời điểm, tâm tình kịch liệt lên xuống sẽ ảnh hưởng tu tiên, ma pháp tu luyện, nhưng hôm nay cùng yêu ma chiến đấu, lại làm cho ngươi cảnh giới võ đạo nhanh chóng đột phá, ngươi đột nhiên hiểu ra, đơn thuần kiên trì, đơn thuần khổ tu, tất nhiên là chỗ hữu dụng, nhưng tại võ đạo cái này một hệ thống Quán triệt bản thân tín niệm trọng yếu giống vậy thực lực ngươi phóng đại ngươi khí huyết kinh người mụ đông đợt thứ 3 yêu ma chiều đến, lần này ngươi lựa chọn một mình nên chiến ngươi đạp không mà đi, tại không có bất kỳ sư thừa dưới tình huống, chỉ dựa vào bản thân kiên trì, liền học được cương khí cơ bản cách dụng, lấy khí hóa đao, chém chết tất cả xâm phạm yêu ma ngươi thành công che lại. Thanh nhu trấn, mọi người kinh ngạc tại thực lực của ngươi, vì ngươi dâng lên gieo họ người cũng không cảm thấy vui vẻ tương phản, ngươi thần sắc vô cùng ngưng trọng năm gần đây, xuân đông hai mùa yêu ma chiều càng ngày càng mạnh, hoán huyết cảnh yêu ma càng ngày càng nhiều, đây là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu ngươi lo Âu. Nếu có sánh ngang tiên tiên võ giả yêu ma xuất hiện, chắc chắn sẽ đối thanh lưu chấn tạo thành trọng thương ngươi để phòng lấy đi mấy, tiên. Lặng nhiều thêm luyện võ cường độ, ngươi cực kỳ may mắn toàn bộ đám người thanh lưu chấn đều cực kỳ may mắn cho đến mùa xuân đến, cuối cùng một đợt yêu ma chiều kết thúc, đều không sánh ngang tiên tiên võ giả yêu ma xuất hiện, có ngươi bảo vệ, thanh lưu chấn thành công vượt qua khó qua mùa đông mùa xuân, đại điệu theo đông hàn bên trong thức tỉnh, cỏ cây vui vẻ phồn vinh, chỉ có trên đường biến thành màu đen vết máu, khắp gió mùa đông huyết tinh tàn sát mồ phòng 5 tứ 8. Người 23 tuổi ngươi triệt để củng cố tiên tiên cảnh giới, cưỡng khí cố động Khi huyết như hồng, ngươi trước sau như một khắc khổ cùng cố gắng, liên quan tới võ học kiến chỉ chưa từng để xuống nhưng trừ đó ra, ngươi còn phân ra bộ phận thời gian, quy hoạch lấy tương lai hành động ngươi biết rõ, dựa theo năm trước yêu ma chiều tần suất, tiếp một cái mùa đông đến, tất nhiên sẽ có yêu ma càng mạnh mẽ hơn xuất hiện tiên tiên võ giả ngươi tất nhiên cường đại, nhưng ngươi không cách. Nào bảo vệ mỗi người ngươi nhận được gao nhu nhà đồ an viên ngươi nhận được lưu bà bà kẻ nhặt canh ngươi nhận được hàng xóm tiểu hài, kèo, đó là một loại đặc thù thảo dược, nhai có vị ngọt, là bên cạnh các hải tử yêu thích đồ vật ngươi bắt đầu tìm kiếm mới được ra, một đầu có thể bảo vệ càng nhiều người để bọn hắn không đến mức chết thảm đường tại sao muốn làm như vậy đây. Ngươi ở trong lòng tự hỏi ngươi ăn lấy đồ ăn viên, uống vào kẻ nhặt canh, nhai lấy các hài tử đường, kêu, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, cảm thấy đó căn bản không cần lý do lại hoặc là khắp nơi đều là lý do ngươi nghĩ ra một cái rất có khó khăn biện pháp ngươi chuẩn bị để mọi người ta võ, để đám dân trấn nắm giữ sức tự vệ, nhưng có một vấn đề cực kỳ mấu chốt, tuyệt đại đa số người cũng không tập võ tiên phú bọn hắn khuyết thiếu nội tính, không thể nào hiểu được công. Phát nguyên lý bọn hắn căn cốt kém kém, tính bẩm sinh khí huyết yếu đuối như thế, trên thế giới có hay không có cứ pháp, cũng không cần nội tính cũng không cần căn cốt, có thể để cho phổ thông các phàm nhân cũng trở thành võ giả đây. Đáp án là không có, nhưng ngươi không có ý định buông tha nắm giữ diễn võ giảo người, có vô số loại khả năng ngươi liên lặng tìm đến dưỡng nguyên công muốn lấy bản này, tất cả mọi người biết nát phố lớn công pháp, xem như võ học cơ sở, diễn hóa ra người thưởng cũng có thể mạnh lên võ đạo công pháp ngươi kéo dài tu hành dưỡng nguyên công, ngươi kéo dài rèn luyện tiên thiên cương khí chương 115. Ngươi lại một lần nữa nhặt được nàng. Chương 115, ngươi lại một lần nữa nhặt được nàng. Tự tạo công pháp là khó khăn. Muốn sáng tạo ra coi thưởng từ chất, coi thưởng căn cốt công pháp, càng là khó càng thêm khó. Hứa hệ không có cái khác võ học có thể lấy làm gương, không có kiến thức nguyên bác người cung cấp trợ lực, hắn có thể dựa vào chỉ có chính mình, cùng theo thế giới hiện thực mang tới mấy quyển công pháp. Luyện công, diễn võ, luyện thiên công, lại diễn võ. Hứa hệ sinh hoạt buồn tẻ không thú vị, tại chỉ có một người trong sân, yên lặng huy quyền, yên lặng đứng như cọc gỗ. Chỉ có ánh nắng nóng rực, trắng bích lạnh, cùng trong viện đại thụ, chứng kiến hắn ngày qua ngày, cùng cái kia vô số tích bạo đổ mùa hồi. Thời gian đã không nhiều lắm, không biết đi qua bao lâu. Cái kia kéo dài huy quyền thân ảnh cuối cùng dừng lại, truyền ra thong thả thở dài. Từ năm trước mùa đông bắt đầu, một mực diễn võ đến năm nay mùa hạ, Giữa Nguyên Công xuất hiện qua mấy lần thê biến, lại không một là hứa hẹn muốn. Coi thưởng tư chất, coi thưởng căn cốt công pháp. Thật có thể người làm tạo ra tới sao? Hứa Hợi biết, tôi diễn loại công pháp này độ khó cực cao, nhưng hắn không nguyện buông tha, không nguyện nhìn xem từng cái tươi sống quen thuộc mặt chết đi. Trong lòng Ngươi cảnh báo nguồn gốc tự võ giả trực giác, nhắc nhở lấy tương lai thai tiếp tiếp một lần mùa đông yêu ma triều, quy mô sẽ thêm một bước vượt trường, xuất hiện cùng ngươi cùng cảnh giới, thậm chí yêu ma càng mạnh mẽ hơn, đó là thanh lưu trấn bách tính khó mà chống lại tồn tại ngươi giảm thiểu bộ phận luyện quyền thời gian. Đem nhiều thời gian hơn đặt ở thôi diễn trên công pháp ngươi cực kỳ kinh ngạc, giảm thiểu luyện võ thời gian, cũng không có làm cho thực lực của ngươi tăng trưởng trở nên chậm, thậm chí mơ hồ, khí huyết lưu thông tốc độ càng nhanh một cấp đây là bởi vì toàn thân của ngươi tâm đều tại quán triệt con đường của mình thôi diễn dưỡng nguyên công thời điểm, người võ đạo tín niệm so bất cứ lúc nào đều kiên định ngươi gọi lấy, lại nhai một cái phát khổ cảm thấy chất đồ an viễn, vui lầu lần xem giấy từng bước biến nát dưỡng nguyên công suy tư có thể từ chỗ nào cải thiện thời gian dài luyện võ cùng diễn võ. Đã trở thành cuộc sống của ngươi hàng ngày, nhưng thỉnh thoảng phía sau người cũng sẽ ra ngoài một chuyến hoặc là tiến về Thập Vạn Đại Sơn, chém giết yêu ma tôi luyện bản thân, đem dư thừa huyết nhục phân cho dân trấn hoặc là đứng ở chỗ cao, quan sát tiến lặng rất nhiều thanh lưu trấn, hồi ức những cái kia đã không tại người có ngoại giới người đến bọn hắn trước khi đi vội vàng, như năm ngoái đồng dạng tìm kiếm lấy đạo phạm lần này, đám quan sai tìm kiếm đến tỉ mị, không còn. La đơn tuần ngoài miệng hỏi thăm, mà là tiến vào từng nhà xem xét đương nhiên, bọn hắn không thu hoạch được gì coi thường có chút rách nát thanh lưu trấn, coi thường nhân khẩu thiếu đi một nửa thanh lưu trấn, đám quan sai nhanh chóng rời đi, sợ tại nơi này nốc lâu, đồng dạng gặp phải yêu ma tập kích bọn hắn cùng cây thanh lân mã đi xa. Thân là tiên tiên võ giả ngươi, không tiếng động theo sau lưng ngươi nhìn xem bọn hắn lại tiến vào mấy cái thố trấn, đồng dạng tìm kiếm không. Có kết quả phía sau, liền mắng liệt liệt trở về cửa quan mơ hồ, ngươi bắt đến, Át tâm, heo, chờ chữ ngươi nhìn đóng giữ cửa quan đen ngịt đại quân ngươi nhìn đã phòng yêu ma cũng phòng người cao lớn tưởng thành bức cháy tấm hỏa, lưu động khí huyết, tại trong im lặng lại nhiệt nóng một chút. Hứa hệ trở lại thanh lưu chấn thời gian. Sắp trời trở tối, mưa phùn mịt mờ. Giọt mưa rơi tại biến thành màu đen trên mặt tường, đó là máu người cùng yêu ma huyết hỗn hợp sản phẩm, một lúc sau, liền tạo thành khó mà khử trừ bẩn dấu vết. Không có người nghĩ đến hứa trữ, bởi vì không nhìn thấy ngày mai tương lai. Dần dần, trời mưa đến càng lớn. Hứa Hệ dạo bước tại mảnh liệt màn mưa, cương khí chấu thể mà ra, tạo thành vô hình vòng bảo hộ ngăn che nước mưa, một đường đi về đến trong nhà. Lần trước mạch suy nghĩ, có lẽ có thể cải thiện bên dưới. Dưỡng Nguyên công phẩm chất không cao, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, mới thích hợp cải thiện. Chỉ có bậc cửa thấp mới có thể bảo đảm tất cả mọi người học được. Hứa Hệ vừa đi vừa suy tư, muốn tại mùa đông đến phía trước, chính thức hoàn thành đối dưỡng Nguyên công cải thiện, cứ việc cái này khó khăn trùng điệp, hao tâm tổn trí lại phí sức. Cố Thiết đẩy ra màu nâu đỏ dày nặng cửa gỗ, hướng hệ tiến vào trong nhà. Bước chân hắn hơi ngừng lại. Tại cái kia trống trải sạch sẽ vị lạ, trông thấy ngay tại bị mưa to cọ rửa lầy lội, nước bùn hỗn hợp có huyết thủy, bị màn mưa một chút rửa sạch, hiện lộ ra hướng hệ không cũng có chút cảm giác nào đắc ý bên ngoài thân ảnh. "Xin lỗi, tiên sinh." Cái kia thê thảm dáng dấp nữ hải, cười khổ ho ra máu, "Ta lần này, khả năng chả không nổi thủ lao." "Không có việc gì, ta người này thiện tâm." Hứa Hệ lập đầu, ôm bang chạy lên trước, đỡ dậy đã không cách nào động đậy vò ánh tuyết, sau đó phân kỳ đưa tạ cũng có thể. Nữ hải kinh ngạc, hình như muốn nói gì. Nhưng quá nặng thương thế khiến nàng trực tiếp hôn mê. Thương nặng như vậy, là cùng tiên tiên võ giả chiến đấu. Hứa Hệ liếc một cái nữ hài thương thế, vận chuyển cương khí cầm máu, đem nữ hài ôm vào trong phòng. Chị liệu vết thương, đả thông khí huyết, đơn giản băng bó. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Hứa Hệ chờ đợi vợ anh Tuyết thức tỉnh. Những năm gần đây, chưa bao giờ tại biên cảnh nghe qua hài tử này tin tức, nên là thật về tới đại cản mười ba châu. Là có đặc thù gia vào thông đạo, không nhận cửa quan chú quân chồng coi ư. Chờ chút có thể hỏi một chút. Nếu như năm nay mùa đông thật sự không được, có thể để cho mọi người rời khỏi biên cảnh, không bị chết tại thanh lưu trấn. Từ hệ ánh mắt rủ xuống, nắm chặt nữ hải Long Văn Trường Thương, cầm tới trước người, tương tận xem xét đầu mũi thương mày mọn, cùng thân thương hoặc lớn hoặc nhỏ vết nứt. Loại trừ đối nữ hải ra vào biên cảnh phương thức cảm thấy hứng thú, hứa hệ còn đối nữ hải rời đi chạy qua cảm thấy hứng thú. Hắn thật tò mò, đối phương đến tột cùng chạy qua chút gì, lại dẫn đến quan sai tìm kiếm, đồng thời lần này tìm kiếm càng nghiêm túc cẩn thận hơn. May mà biên cảnh phụ tạm, nếu không, hải tử này cũng không có cơ hội chạy về tới. Tí tách, tí tách. Ngoài phòng mưa to còn tại rút những trống, lộp bộp tiếng mưa rơi. Như là một chàng rắn chắc diễn xuất, nhanh chóng ra lấy vạn sự văn vật. Hứa Hệ một bên diễn võ dưỡng nguyên công một bên chờ đợi Võ Ảnh Tuyết thức tỉnh, cái này vừa chờ, liền trực tiếp chờ đến buổi tối. Ngựa cạnh, châm mở. Trọng thương 17 tuổi thiếu nữ chậm rãi tỉnh dậy. "Cảm ơn ngươi, Hứa tiên sinh." Nàng nằm trên giường, ánh mắt vô thần nhìn lên trần nhà, hoàn toàn không có phía trước nhẹ bén hoạt bát, yên lặng mà không tiếng động. Hứa Hệ đối ánh mắt như vậy rất quen thuộc, hắn từng tại cái khác nữ hài trên mình thấy qua. "Có thể nói cho ta, đều phát sinh cái gì ư?" Hứa Hệ dò hỏi. "Ngươi lại một lần nữa nhặt được bị thương quần chúa lần này, nàng chịu thương thế nghiêm trọng hơn." Dáng dấp cũng càng thêm thảm hơn, liền phẩm chất cứng rắn long văn trường đường, cũng xuất hiện nhiều chỗ không giống nhau mài mòn người đoán, thiếu nữ đối mặt tiên tiên trở lên địch nhân, ngươi hướng tỉnh lại thiếu nữ hỏi thăm chân tướng nàng yên lặng ngồi lâu, gương mặt chảy xuôi không tiếng động nước mắt, dùng khan khan ma sát khô khốc âm thanh, xương song thân đã chết trường. 116 người là dự định tạo phản ư? Chương 116, ngươi là dự định tạo phản ư? Tạo phản, nữ phản, phản chiến phản quân, tiến đánh đại càn. Trong phòng, không thấy đặc biệt tiến tĩnh. Vỡ ánh vết ánh mắt tằm đạm, âm thanh khàn giọng, nói ra từng cái để người cảm thấy kinh ngạc từ ngữ. Nàng hướng hướng hệ giản thuật, trong đêm đó biệt ly phía sau, nàng một thân một mình đi bên cạnh, dấu kín hắc ám, theo bí mật đường ngoằn ngoèo qua cửa quan, thành công tiến vào đại càn Vân Độ. Ngoài ý liệu, gió ánh tuyết rất nhẹ nhàng liền thâm dò được vương phủ tin tức. Chỉ vì tin tức này quá mức kinh người, sớm đã truyền khắp đại càn mười ba châu. Thân là tiên tiên đệ tam cảnh định với vương, bị đại càn phái đi trấn áp phản loạn, nhưng không biết sao, tại đơn giản giao phong sau đó, Định Viễn Vương lại phản chiến đối mặt, giận mà giúp đến làm loạn phản quân. Sao lại có thể như thế đây? Thiếu nữ thanh âm tràn ngập bất lực, phụ vương gết gác như cũ, làm sao lại giúp phản quân? Phản quân là ta ác Phản quân sẽ nhắc lên chiến hỏa, phản quân sẽ dẫn đến dân chúng lâm than. Thiếu nữ vô ý thức đến ra những cái này kết luận, nàng biết được đại càn không phải qua mình, nhưng đối phản quân đồng dạng thăng không nổi hảo cảm. Chỉ là, Hứa Hệ tại nghe xong phía sau, lại đưa ra trả lời như vậy. "Ánh Tuyết, ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề?" Getác như cũ cùng giúp phản quân. Hai chuyện này, nhưng thật ra là không xung đột. Đêm đã khuya, trăng sáng bị mây đen che lấp, làm cho thế giới lâm vào hắc ám. Tại thiêu đốt ánh đến trong phòng, Hứa Hệ đóng lại trong tay giữa nguyên công ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ, đối chương kia mở mịt gương mặt hỏi, "Ánh Tuyết, ngươi hiểu phản quân ư?" Phản quân? Thiếu nữ thất thần lắc đầu. Phản quân thủ lĩnh là quan to quý tộc ư? Dường như không phải. Vô luận là cảnh giới cao võ đạo tương giả, vẫn là nắm giữ học đạo thế gia môn phiệt, đều tại đại càn nội bộ thân ở chức vị quan trọng, làm sao có khả năng nhấc lên phản loạn? Cái kia tương đương với tự mình đánh mình đã bán không còn mơ hồ, biến đến hết sức rõ ràng. Cái gọi là phản quân, nhưng thật ra là bất tính, một nhóm. Sống không nội bất tính, thanh ém hứa hẹn yên lặng, sẽ ra đại càn hư cấu giả tạo áo khoác, đối mặt chân tướng đại càn hoàng triều thuế má là cực cao. Thanh lưu chấn tuyệt đại đa số người, đều là bởi vì chưa đóng nổi vang dội thuế má, mới biến thành Toại dân bị đưa tới cùng thập vạn đại sơn giáp giới bên cạnh. Như thế, nếu có người đã chưa đóng nỗi thui má, lại không muốn bị lưu vong bên cạnh, sẽ xuất hiện chuyện gì? Khởi nghĩa, cũng liền là quan phủ tuyên bố phản loạn, như vậy mà sinh. Hứa Hệ nhẹ giọng kể rõ, làm thiếu nữ mở ra đôi lòng nghi hoặc. Hứa Hệ chưa từng thấy qua Định Viễn Vương, nhưng cũng biết, như dạng kia ngồi ở vị trí cao người, không thể nào là mới biết đại cản dám. Dù cho Định Viễn Vương thật giống thiếu nữ nói như vậy, là tính tình ghét gác như cựu võ giả, cũng không đáp xúc động đến tình trạng như thế, trực tiếp phản chiến phản quân. Nhìn tới, trận này phản loạn nguyên nhân gây ra So với ta nghĩ cảng quốc liệt, đến mức vị kia định biến vương cũng không còn cách nào nhẫn nại xuống dưới. Hô, hô. Gió đêm lạnh lẽo xô theo rộng mở cửa sổ thổi vào trong phòng. Toi đến ánh đến lắc lư, thổi động nhân tâm phát lạnh, thổi đến vo ánh tuyết khuôn mặt bộ phát tái nhợt. Phu vương, nước mắt trĩu, âm thanh phía sau tới. Nước mắt trong suốt không ngừng theo gương mặt nhỏ xuống. Thiếu nữ cảm thấy cái thế giới này có chút bệnh trạng định biến vương rõ ràng là tại làm lấy chính nghĩa sự tình, lại bị đại cản triều đình phán xử nữ phản, dẫn chúng chỉ là môn sống sót, lại muốn bị quân đội trấn sát. Cái thế giới này hình như khắp nơi đều là vấn đề. Vỏ ánhuyết hướng hướng hứa hệ giản thuận, nàng càng đằng sau trải qua, không miễn tin tưởng phụ thân phản loạn nàng, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới hoàng kinh, lại chỉ thấy được trống vắng quận côế vương phủ. Trốn thì trốn, tan tan, thậm chí không cần triều đình xét nhà. Trong ký ức náo nhiệt vô cùng định vĩnh vương phủ, liền có quỷ trách tích mệnh, nơi cửa ra vào càng có pha tạc vết máu. Thiếu nữ song thân chết định vĩnh vương bị đại cản nhân tiên chém giết tại phản quân. Mẫu thân bị bắt vào tiên lao, tại trong lao cởi lấy, tự sát, đến tận đây, trẻ tuổi quận chúa biến thành cô đơn một người, nàng mất đi song thân, mất đi quan trọng nhất người nhà. Võ Ảnh Tuyết tinh thần hoàn hốt, bước chân lảo đảo muốn rời khỏi lại cản, trên đường lại gặp phải người khắc phát giác, trải qua nhiều lần nguy cơ tính tử, hao hết trên mình đáng lực, mới kéo lê trọng thương thân thể đến thanh lưu trấn. Cái này, liền là sự tình từ đầu đến cuối. Thiếu nữ thân chịu trọng thương trấn tướng, nghỉ ngơi thật tốt à, Hứa Hệ đem nữ hải vi tốt, lại một lần nữa quán trâu cương khí, hỗ trợ quán thông nữ hải thể nội khí huyết. Làm xong sau chuyện này, hắn đứng dậy trực tiếp rời khỏi đóng cửa phòng, làm Võ Ảnh Tuyết trở lại vẹn vẹn một mình nàng không gian. Không giống với Hứa Mạc Ly, không giống với Cợ Dở Ca. Nhân sinh của Võ Ảnh Tuyết cũng không cùng Hứa Hệ móc nối nàng có chính mình tâm quan, có tâm trí của mình. Hứa Hệ biết, lúc này vô Anh Tuyết cần cũng không phải cái gì ăn đuổi, mà là một cái đầy đủ yên tĩnh không gian. Chỉ thế thôi. Ồ. Ồ. Hứa Hệ nện bước nhịp bước đi xa, đế giày đạp tại chưa khô hồ nước bên trên, phát ra thanh thủy bắn tung tóe âm thanh. Cùng sau lưng truyền đến tiếng khóc xen lẫn tại một chỗ, dần dần không phân khác biệt. Tại nguy hiểm lẫng nạn trong trạng thái, nóng dục tình cảm sẽ một mực đè ở trong lòng, không cách nào đạt được phát tiết, phần tình cảm này kéo dài tích lũy, cho đến phá tan người kiên cường vỏ ngoài. Trầm tĩnh trong đêm. Không cách nào tự kiềm chếỷ non, tại trong viện lạc tiếng vọng ngồi lâu. Người theo trong miệng Vợ Ánh Tuyết biết được lối đi bí mật tồn tại, người biết được Vợ Ánh Tuyết toàn bộ trải qua người kinh ngạc tại Định Viễn Vương đi nâng, đối đại càn nội bộ không ổn định, có một cái bước đầu nhận thức người mang đồng tình, mang thương hại, làm thiếu nữ trở lại vẻn vẹn một mình nàng không gian thiếu nữ khóc thật lâu, khóc đến cổ họng khản khàn thiếu nữ yên lặng thật lâu, không nguyện ra ngoài hoạt động về sau mấy ngày, Vợ Ánh Tuyết kéo dài sống. Khép kín gian phòng, không còn phía trước liệt hỏa tinh khí, hai trong mắt trống rỗng, đờ đẫn gương mặt, nhìn qua rất giống sắc không hồn ý nghĩa của cuộc sống là cái gì. Đối khác biệt người tới nói, vấn đề này có khác biệt đáp án hoặc là người nhà, hoặc là bằng hữu, hoặc là ước vọng, hoặc là tín niệm. Những cái này vật chất quý, căn bản cấu tạo người sống đi xuống ý nghĩa. Mất đi song thân vợ ánh tuyết, bởi vậy mất đi tâm tình, nàng biết chính mình không nên dạng này, trong lòng bi thương lại chết lặng thân thể. Hứa hệ không có can thiệp. Hắn vẫn hướng về thường đồng dạng luyện võ, cùng tôi diễn dưỡng môn công. Thời gian cứ như vậy từng ngày đi qua, vợ ánh tuyết vẫn là thất hồn lạc phách dâng dấp, hai con ngươi ảm đạm, không còn ngày trước tinh khí thần. Nàng cực kỳ nghi hoặc, nàng cực kỳ mê mang. Không rõ mất đi song thân chính mình, còn sống ý nghĩa ở đâu? Cho đến có trời Võ ánh quét hậu chi hậu giác, phát hiện Hứa Hệ tại luyện quyền phía sau, sẽ ôm lấy Dự Nguyên Công sui nghi tu luyện. "Thiên sinh, ngài đây là, tại làm cái gì?" Nàng đôi môi trắng bệch, dù tiểu tụy dáng rất hoang mang hỏi thăm. Hứa Hệ không có che giấu, "Ta muốn lấy Dự Nguyên Công làm cơ sở, thôi diễn ra một môn thích hợp tất cả mọi người công pháp, không nhận ngộ tính hạn chế, không nhận căn cốt chói buộc, người thường cũng có thể tu hành công pháp." "Thiếu nữ xử suất, ngươi là dự định tạo phản ư?" Chương 117. "Ta chỉ biết là có người sống không nổi nữa." Chương 117. "Ta chỉ biết là có người sống không nổi nữa." Võ ánh đất chỉ là quá mức bình thường, mới lộ ra ngốc trẻ chất lặng, mà không thật trăn v้าง. Thông qua hứa hệ lời nói, nàng nháy mắt liền liền tường đến, dạng này công pháp một khi xuất hiện, sẽ mang đến dạng gì biến hóa to lớn. Toàn bộ đường biên giới, không, là toàn bộ đại càn đều sẽ bởi vậy biến đến dung chuyển không chịu nổi. Càng làm cho nữ Hải Nghi hoặc chính là, dạng này công pháp thật có thể tạo ra tới sao? Hứa hệ lại cái gì muốn làm loại này phí sức không có kết quả tốt sự tình? Hứa hệ tiên phú rõ ràng cực cao, không cần suy nghĩ công pháp mới đúng. Lẽ nào thật sự là làm tạo phản? Không, ta đối tạo phản không có hứng thú. Giới hạn là động, bác bỏ ý nghĩ của thiếu nữ. Mấy ngày thời gian trôi qua, mưa rầm mây đen sớm đã tàn lui. Thay vào đó, là chói sáng nóng rực ngày nắng. Bầu trời hiện màu xanh thẳm, thuần trắng áng mây điểm xuyết trong đó, thỉnh thoảng sẽ có phi điều vô vào hai cánh, thành quần kết đội lướt qua vùng trời thanh lưu trớn. Dưới ánh nắng chiếu rọi, nữ hài nghi hoặc rõ ràng hơn. "Vậy ngươi làm như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Rõ ràng không cách nào làm lại mang đến chỗ tốt gì?" Vô ánh Tuyết không hiểu. Tạo ra tất cả mọi người có thể tu luyện công pháp, kết quả cuối cùng, đơn giản là những người bình thường có thể trở thành võ giả. Nhưng đối với Hứa Hệ đối với đã là tiên tiên cảnh giới Hứa Hệ, loại công pháp này là không dùng được. Hứa Hệ không có trả lời ngay, mà là đứng ở ánh nắng bạo chiếu vi lạ, bàn tay làm dao bộ dáng, hư chém không trùng không đáng chú ý, xoẹt. Như vậy vốc vỡ vụn âm thanh vang lên. Cương khí lợi nhận rời khỏi tay, chặt đứt một cái ma cầm thân thể, huyết nục bay tán loạn, kích thích trên trần đám người kinh hô. Hứa đại ca thật là lợi hại, lại có thịt có thể ăn. Angưu, nhanh, đem mềm nhất bộ vị cắt đi, cho hệ ca nhi đưa đi. Được rồi. Âm thanh hoan hô, nhẹ nhõm thanh âm, tiếng hô nào. Ma cầm thân thể cực kỳ cứng rắn cực kỳ khó cắt chém thành khối, chỉ ít đối các phàm nhân là dạng này. Thế là, Thanh Nưu chấn trở nên náo nhiệt. Da trẻ phụ nữ trẻ em nhóm mang theo cười, vây nhìn thành niên các hán tử một thoáng lại một thoáng, không ngừng dùng đao chém ma cầm hết đụ, cả buổi mới cắt xuống một khối nhỏ ở trong quá trình này, Thanh Nưu chấn bạch tính đối hứa hệ gieo họ, cơ hồ không có qua đoạn tuyệt. Dù cho không có đi ra khỏi phòng ốc, võ ánh tuyết cũng có thể nghe thấy, cái kia vô cùng rõ ràng, phản phất thẳng tới râu trong tâm linh tấn kích, cùng phần ngược kia ẩn dấu ở trong thanh niên mệt mỏi suy yếu. Ánh tuyết, nghe thấy được ư? Hứa hệ chậm chậm thu tay lại đao, lé mắt nhìn về nữ hải, cái này Liên là lý do. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, như là vô hỷ vô bi nước, thế nhưng phần yên tĩnh phía dưới nhưng lại ẩn dấu, khó mà nói rõ áp lực hóa diễm. Ta đối tạo phản không có hứng thú, đối hoàng đế vị trí không có hứng thú, càng không nghĩ qua trở thành giáo hóa thế nhân võ đạo tiên sư. Ta chỉ biết là, tại mảnh này đại càn thống trị trên đất, tại mảnh này khắp nơi yêu ma trên đất, đã có người sống không nổi nữa. Sinh mệnh ngay tại nhanh chóng tan biến. Chết đi nguyên nhân có rất nhiều, hoặc là bị yêu ma gầm nhấm, hoặc là bị thuế má ép vỡ, hoặc là bị miễn cưỡng đánh chết. Những lý do này cũng không bình thường, tràn ngập bệnh trạng cùng cái gì? Người không nên dạng này, người nói bụng, liền có lẽ ăn cơm, mà không phải ăn yêu ma huyết đủ. Người lạnh, liền có lẽ mặc quần áo, mà không phải bao bọc chiếu dưới. Người sợ, liền có lẽ chạy trốn, mà không phải đứng tại chỗ chờ chết. Người, liền có lẽ như người đồng dạng, dùng người phương thức sống sót. Bọn hắn không có lực lượng, liền từ ta tới cấp cho. Không giống với đoán thể ngũ cảnh hậu thiên võ giả, chỉ là đơn thuần tăng cường nội thân. Thăng cấp tiên thiên cảnh phía sau, ở vào xem để ý bước đầu tiên hứa hẹn, đã nắm giữ đặc thủ võ đạo thần kỳ, có thể quan chắc đến thiên địa vận chuyển biến hóa đó là một loại đặc thủ võ đạo thiên nhãn, có thể để hắn nhìn đến từ xa đế là Hứa Hệ nhìn thấy, cách lấy vô số mặt tường đất, trông thấy ma cầm rơi xuống. Mọi người ngay thẳng ngoắc ngoắc nhìn kỳ yêu ma thị, đói bụng đến độ cục vang, lại vẫn căn dặn cầm đao Angu, chứ làm Hứa Hệ cắt xuống mềm nhất bộ vị. Bọn hắn rất đói đói đến hai chân như nhũ ra. Trải qua tàn khốc mùa đông, Thanh Nhu chấn sớm đã không còn đồ ăn. Chỉ duy nhất yêu ma huyết nục, cùng mùa xuân nảy sinh cỏ dại cây cối, nhưng làm người khẩu phần lương thực. Thế nhưng, không đủ ăn a căn bản không đủ ăn a theo lấy mùa đông đi qua, không có yêu ma chịu đột kích, Thanh Nhu chấn mất đi quan trọng nhất nơi cung cấp thức ăn. Mọi người đói rặn rỡ gọ má gián xương hiện lộ ra trường kỵ dùng ăn yêu ma huyết thịt màu tím sẫm, nhưng dù vậy, bọn hắn vẫn như cũ môn an. Cái gì đều có thể, cái gì đều tốt. Bọn hắn quá đói đã, đã không có bất kỳ biện pháp nào, có khả năng tiếp tục sống sót, sống, phía dưới, đi. Vo ánh đất tự lẩm bẩm, không ngừng lặp lại lấy ba chữ này. Cực kỳ phổ thông ba chữ. Lại không hiểu, làm cho bị bi thương chết lặng thân thể thiếu nữ, lại một lần nữa cảm nhận được máu nhiệt độ. Lúc đó hồi ức trùng kích náo hải, khi đó thiếu nữ vẫn là thân phận tôn quý của chúa, nhìn xem tiểu thuyết thoại bản, nghe lấy kể chuyện của cố sự đối trong cố sự chúa cứu thế, đối cứu vạn hết thể anh hùng ôm lấy vô hạn mơ màng. Nàng mơ ước, khát vọng, một ngày kia có thể trở thành dạng kia anh hùng, dùng cứu vãn thế giới, chảm yêu trừ ma, vi quang chính cầu hiệu, bị người khác ca tụng yêu quý. Nhưng bây giờ, 17 tuổi thiếu nữ đột nhiên phát giác, một câu thật đơn giản, sống sót, liền vượt qua thế gian ngàn vạn lời nói. Phu thân, mẫu thân. Lam, phản quân, dẫn ma phản kháng định vương, chết thảm ở tiên lao thân mẫu, bị buộc đến không đường có thể đi bất tính, bị yêu ma tàn ngược gầm nhắm phàm nhân. Trong nháy mắt này, thật nhiều ký ức hình ảnh cao tốc hồi tưởng tại võ anh tuyết náo hải. Cuối cùng, dừng lại ở hiện tại, dừng lại tại hứa hệ mật. Dừng lại tại Hứa Hệ nói ra sống sót tạm tạm nhiều ngày hai con người, lại một lần nữa có hào quang hiện lên. Thất hồn lạc phách khuôn mặt, lần nữa khôi phục khí khái hào hùng sáng dựng. Thiếu nữ cảm thấy, nam đại khái là tìm được, tại Hứa Hệ trợ giúp tới, tìm được cuộc sống ý mới nữa. Vở ánh tuyết phải sống sót, đồng thời, trợ giúp càng nhiều người sống số dưới. Tiên sinh, làm sao vậy, ánh tuyết, có thể để cho ta cùng ngài cùng nhau nghiên cứu, làm sao có thể đủ để tất cả mọi người tu luyện công pháp ư? Trời quang mây tạnh, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây, chiếu sáng nữ hài trong mắt khát vọng. Hứa Hệ sững số chốc lát. Lập tức cười nói, "Tốt, bất quá ta nhưng không cách nào bảo đảm, con đường này cuối cùng có thể đi đến thông, càng có thể là lấy giọ trúc mà múc nước công gia chẳng." "Không có chuyện gì, tiên sinh." Võ Ánh Tuyết hít sâu một hơi, đồng dạng lộ ra nụ cười sẵn lạ, "Chí ít hiện tại, ta muốn thử một chút, cùng ngài một chỗ." "Vậy được rồi, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi." Hứa Hệ nói. Võ Ánh Tuyết cuối cùng đến từ hoàng tộc, dù cho cảnh giới thấp, công pháp cũng mang theo kiên quyết, thế nhưng phần lịch duyệt cùng kinh nghiệm, vẫn có thể giúp một tay. Có lẽ, tại Võ Ánh Tuyết gia nhập phía dưới, dưỡng nguyên công thật có thể có chỗ thối biến, biến thành Hứa Hệ mong đợi dáng dấp chương 118, muốn đem người, làm người nhìn. Chương 118, muốn đem người, làm người nhìn. Thiên sinh, ta còn có chuyện không hiểu. Nói đi, vì sao đại càn sẽ biến thành hôm nay dạng này? Ngươi là muốn hỏi, rõ ràng đại càn mưa thuận gió hòa, châu châu phồn vinh, châu châu giàu có, lại vẫn như cũ có rất nhiều bách tính sống không nổi a. Nam nhân đôi mắt thâm thúy như tối đậm, chính giữa có một điểm hiện ra ánh sáng, phảng phất giống như đốm lửa nhỏ, mỏng manh nhưng dễ thấy. Kỳ thực, đáp án rất đơn giản, có người đứng đến quá cao, nhìn không thấy đáy hạ phong cảnh, dần dần không còn đem chính mình bên ngoài người là người. Có người đề nghị quản lý súc vật, để súc vật có chỗ nhà rỗi, tránh súc vật bị chết. Có người đề nghị nhiều tới chút nước, tới niên hội có càng nhiều đổi mới cỏ dại sinh ra. Chỉ duy nhất không có người đưa ra. Muốn đem người, làm người nhìn. Nghe lời hứa hẹn lời nói, vỏ ánh tuyết giật mình tại chỗ, thật lâu không cách nào hoàn hồn đó là thế gian chân thực, cũng là khó mà tiếp nhận tăng tốc. Nữ Hải phụ thân bị đại càn nhân tiên chém giết, nữ Hải mẫu thân bị hoàng đế ban độc tự sát, nữ Hải mất đi tất cả, mất đi hết thảy, không rõ con đường phía trước cùng tương lai, nhưng bây giờ, người theo trong mắt của nàng, lần nữa trông thấy quen thuộc ánh sáng. Theo lấy mắt chớp động mà lấp loé, rất giống Tân Sinh Ngọn Lửa Võ Ảnh Tuyết quyết định đi theo cấp bộ của ngươi, cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu công pháp ngươi vui vẻ đồng ý từ đó, mất đi hết thảy thiếu nữ, lần. Nữa tại nhà ngươi ở lại Võ Ảnh Tuyết hướng ngươi cung cấp kiếm khuyết hoàn tập công pháp, Võ Ảnh Tuyết hướng ngươi cung cấp kiếm khuyết hoàn tập, Võ Kỳ Võ Ảnh Tuyết hướng ngươi chia sẻ, tuổi nhỏ thời gian học được võ đạo lý luận, cùng Định Viễn Vương giảng dạy khí huyết nguyên lý thiếu nữ tuổi tác còn kém, không hiểu đến tâm ảo võ để ý, nhưng tiên tư của nàng cực cao, tại cùng ngươi nghiên cứu dưỡng nguyên công trong lúc đó, thưởng xuyên có thiên mã hành không ý nghĩa. Ngươi diễn võ tốc độ tăng nhanh tiên đạo thủ cần. Sự kiên trì của ngươi đạt được phản hồi, ngươi ngày đêm không ngừng, gió mặc gió, mưa mặc mưa liên vó, làm cho thực lực của ngươi tiến hơn một bước, ngươi cương khí càng ngưng luyện ngươi về dưỡng nguyên công thổ diễn, đạt được lần hai thuế biến nhưng lần hai thuế biến phía sau dưỡng nguyên công cùng ngươi thiết tưởng mục tiêu kém rất xa nữ Hải Lâm vào yên lặng ngươi thì thành thói quen lại bắt đầu lại từ đầu. Thổ diễn con đường là gặp đèn, phương hướng là không biết, ngươi chưa từng cho rằng mình có thể thoải mái sáng lập con đường phía trước, ngươi chỉ có thể dùng thời gian chậm chạp mài ra thành quả ngươi trấn an nữ Hải, để nàng không cần chán ngán thất vọng, thất bại là mẹ thành công. Nghe lấy ngươi an ủi, nữ Hải lần nữa tiêu đốt ý chí chiến đấu đều xem trọng lại một lần ngươi, thất bại là thành công nó lắm mỗ. Ngươi nghe lời nữ hải chỉ tốt ở bề ngoài lời nói, không khỏi đến lâm vào trầm tư, hoài nghi mình phải chăng khiếm khuyết dạy học năng lực đã từng thất lạc sớm đã biến mất, đã từng mê mang không còn tồn tại thiếu nữ đã khôi phục bình thường hiện tại, ngoại trừ thôi diễn dưỡng nguyên công võ ánh tuyết tại nhà ngươi cư trú thời gian, còn biết làm chút những chuyện khác nàng tiến vào phòng bếp, thử nghiệm cải thiện yêu ma thịt tô giác cảm. Bình bình sình sình đó là cái nổi va chạm âm thanh nào đó là yêu ma thịt quay cuồng âm thanh. Bận rộn sau đó, vô luận là hứa hẹn, vẫn là võ ánh tuyết, nhìn trước mắt không thể diễn tả than khốc vận, đều là lâu dài ý lạc. Hánh Tuyết, ta cảm thấy ngươi sau đó vẫn là ít vào phòng bếp tương đối tốt. Thiên Sinh nói rất đúng. Long Tử trọng cực mạnh tiểu nữ, lần này không có khoe khoang, mà là ngoan ngoãn nghe theo hứa hẹn lời nói, bảo đảm sau đó sẽ không vào phòng bếp. Tài nấu nướng của nàng tồi tệ, hơn xa trong ký ức của Hứa Hệ ma nữ. Cứ việc không có bạo tạc. Thế nhưng thành than yêu ma thịt, lại khiến người lắc đầu liên tục, khó mà nuốt xuống. Chí ít, tại đồ ăn thiếu thốn thanh lưu trấn, cũng không có nhiều như vậy đồ ăn có thể cung cấp vợ Hánh Tuyết đi tập luyện chủ nghệ. Ngoại trừ diễn võ Tại trong sinh hoạt hàng ngày, nữ hải còn biết cùng ngươi tiến hành đối luyện, ngươi sẽ áp chế chính mình khí huyết, áp chế cương khí tồn tại, dùng hoán huyết cảnh đồng cấp thực lực, đi cùng nữ hải luận bàn tính toán, giúp nó củng cố càng sâu tu vi võ đạo đồng thời, cũng là trợ giúp chính mình tra dò bổ sung, tiếp tục tinh tiến võ kỹ. Hắc. Việc lạc nổi lên quần phong đó là trường thương vung mạnh múa phá không gây nên. Bóng người đỏ rực như lửa, như là chân chính liệt diễm đồng dạng, thể hiện ra mãnh liệt tính tiến công, trường thương trong tay băng hùng, mũi thương hóa thành hàn mang nháy mắt tiến mạnh. Đinh. Hứa hệ tay cầm tinh thiết trường đao, tiện tay thuớp nhấc, vừa đúng đẩy ra trường thương thế công. Hánh Tuyết lại đến, tốc độ của ngươi còn chưa đủ nhanh. Chú ý khí huyết lưu loát quan thông. Nghe theo hứa hẹn giáo dục đỏ trắng giao nhau khí khái hào hùng tiểu nữ, hai tay đem trường thương múa đến càng hùng, đại khai đại hợp, nền rơi xuống đâm vùng, mũi thương xẹt qua không trung hình thành gào thét khí lãng, phá dưới đất trên gạch phát ra từng đạ bạch vân ẩm. Ẩm, ẩm, ẩm. Đao thương giao minh rít lên chửa ra, vắn ra bành trướng sóng gió. Thuồi đến cắt bụi gào thét, giương đến cây diệp cuồn vang. Trận này đánh nhau kéo dài thật lâu, bạo tạc khí lãng hết đợt này đến đợt khác, khí huyết cậu vùng choáng đem nửa bên viện tử bao trùm nhuốm đỏ hiện thị rõ giao phong phía sau vết, tiên, tiên sinh, Võ Ánh Tuyết tay cầm trường thương, dùng thân thương chống đỡ chính mình đứng thẳng, thở hổn hển, chảy mồ hôi dịt, hướng Hứa Hệ dò hỏi, "Ta lần này có thể có mấy loại đánh giá?" Nữ hài lòng háo thắng rất mạnh, hơn xa tại Hứa Hệ thấy qua mỗi người, đến mức đánh nhau sau đó, nữ hài tổng hội hỏi thăm Hứa Hệ đối với nàng đánh giá. Hứa Hệ trả lời, "Xem như bính đẳng a." Giáp đất bính đinh, giáp làm trên nhất các loại, tất thì kém hơn, bính là ở cách. Về phần đinh đẳng, là trong thất bại thất bại. Bính đẳng à, ta còn kém rất xa, Võ Ánh Tuyết tự lẩm bẩm. Trên mặt hơi có vẻ hيو quang. Nàng cấp bách muốn mạnh lên, muốn nắm giữ cảnh giới càng cao hơn, coi đây là chết đi sống thân phục tù, đồng thời cũng là vì để càng nhiều người sống xung xung dưới. Nàng hiện tại chính giữa hướng về hai cái mục tiêu không ngừng cố gắng. Cái gọi là thời gian, là sơ sơ không chú ý, liền sẽ qua thật nhanh sự vật thời gian 3 tháng lặng yên vượt qua mùa hạ chuyển lạnh, mùa thu đến trẻ tuổi quận chúa đã ở trong nhà người ở 3 tháng, cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu dưỡng nguyên cùng 3 tháng trong 3 tháng này, các nghiên cứu ra 27 loại biến hóa. Trong đó 25 chồng song toàn bộ không thể được, cuối cùng hai loại tồn tại chí mạng hạn chế đối mặt sắp đến trời đông giá rét, ngươi cảm giác sâu sắc bất lực. Coi thường căn cốt, coi thường nội tính dạng này công pháp, lẽ nào thật sự sáng tạo không giá ư? Ngươi ở trong viện diễn võ, không gián đoạn diễn võ, theo sáng sớm diễn võ đến mặt trăng lên, lại từ mặt trăng lặn diễn võ đến thần hy dưỡng nguyên công nguyên lý, vô ánh tuyết cung cấp hoàng gia kiến thức võ đạo, ngươi bản thân tu hành kinh nghiệm, cùng thánh lưu trấn dân chúng thân ảnh nhiều sự vật tại trong đầu của ngươi va chạm, ngươi mơ hồ bắt được cái gì, nhưng lại không cách nào nắm chắc mấu chốt ngoài phòng tiệm hồn nào, tất ngang ngươi suy nghĩ đại cảnh chương phú. Thối lại đến chương 119. Ang Nhu, ngươi nói ư? Chương 119, Ang Nhu, ngươi nói đứa hiện nay đại cản hoàng đế gọi cái gì? Hoàng đế bộ dạng dài ngắn thế nào? Văn võ bá quan lại có ai liên quan tới những cái này, Thanh Nhu trấn bách tính toàn diện không biết, hoặc là nói tuyệt đại đa số đại cản bách tính, đều đối cái này hoàn toàn không biết gì cả. Cứ việc sinh hoạt tại đại cản, cứ việc cùng là nhân tộc một phần tử. Thế nhưng đối Thanh Nhu trấn dân trấn tới nói, bọn hắn bình thường tiếp xúc qua cao nhất địa vị người, cũng chỉ là thu phú thuế lại, cùng bắt người quan sai. Nhân sinh là màu xám, chưa bao giờ có tươi đẹp. Phía trước là hỗn độn, không từng có qua thanh tình. Tại chính mình ngơ ngác ngác ngác trạng thái, rất nhiều người thậm chí không rõ ràng chính mình phạm tội gì, liền bị cải lên tội dân, hai chữ, bị ép theo đại cán 13 châu đi tới biên cảnh. Nhưng, dù cho đi tới biên cảnh, đi tới Thanh Nưu trấn, bọn hắn vẫn như cũ muốn nộp thuế, đám người Thanh Nưu trấn cũng không cảm thấy có quái. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp tại đại cán trên đất sinh hoạt. Một mực cảm thấy nộp thuế là chuyện đương nhiên tỉnh, bọn hắn cũng nguyện ý làm như vậy, chỉ về thế cảm thấy tự hào, cảm thấy đại cán phồn vinh hưng thịnh có bọn hắn một phần cố gắng. Chỉ là, chỉ là a chỉ là. Mỗi năm yêu ma triều Mỗi năm tăng thêm thuế má đã ép vỡ mọi người sống lưng, khiến cho khó mà đứng thẳng. Đại nhân, van cầu ngài, chúng ta thật, một hạt lương thực cũng không có." Thanh Nưu trấn lối vào, thật lư ưa thưa đám dân trấn mặt mang sợ hãi, dùng vạn phần cẩn thận tư thế, thỉnh cầu cỡi ngựa tới thối lại, có khả năng không thu lần này, Trừng Phủ dục ngẩng hai mắt để lộ ra chờ mong. Bàn tay gầy gò run rinh hợp lại lấy. Nhưng mà, cái kia cỡi tại Thanh Lâm mã bên trên, đưa lưng về phía Thái Dương lộ ra cao lớn lạ thường, lộ ra như thế không ai bị nổi thối lại. Cũng là hừ lạnh, cầm trong tay roi ngựa mạnh mẽ trừng kích dưới đất. Ba. Cực kỳ thanh thúy, cực kỳ vắt giỏi rút đến đất cắt bắn tung tóe, rút đến đá vụn bay nước, rút ra mọi người sợ hãi trong lòng. Một đám dân đen, Triều đình có thể để các ngươi sống sót, đã là đại ân một kiện. Thúế lại túm lấy dây cương, mắng đến rất khó nghe. "Kheo, Triều đình kẻ trộm, lãng phí tức anti tiền ô." Hắn mắng đến cực kỳ hùng, nhưng xanh sao vàng vọt đám người không dám phản bác, chỉ là vẫn đứng ở cái kia cầu xin tha thứ. "Nhưng, thế nhưng, chúng ta thật không có lương thực. Năm sau, năm sau chúng ta nhất định ngủ đáp." Đói Rất đói hạ tại thuế lại ngoan lệ phía dưới, đám người thanh lưu trấn có chút sợ hãi sợ, thế nhưng vượt trên phần kia sợ hãi, là sâu trong thân thể truyền ra vô lực cùng đói khát. Thanh lưu trấn tất cả có thể ăn đồ vật, lương thực cũng tốt, xúc vật cũng được, dù cho là con đường bên cạnh cỏ dại, cũng thật sớm vào mọi người bụng. Làm sao có thể lấy ra, có thể nào làm đến từ không xính có, thưởng thuế lại giao nạp đủ nhiều lương thực. Dưới ánh mặt trời, câu xin tha thứ đám người lít nhia lít nhít, bọn hắn tập hợp một chỗ, quần áo lam lũ, nhìn xem tương đối đáng thương. Dần dần, có lão nhân muốn quỳ xuống thần cầu. Nhưng ở trước đó, một đôi tay trước đỡ lão nhân. A ba Lên a. Thứ hệ âm thanh giống như quá khứ, như là ấm áp sân phòng, loạt vào tai đều là ôn hòa. Thế nhưng phần ôn hòa phía dưới, tia mẩn thật lâu hỏa diễm cuối cùng không che dấu nữa, thường hực bốc lên, tùy ý thiêu đốt. Không, không, không. Lão nhân liều mạng lắc đầu. Nàng muốn quy xuống, nàng muốn cùng thuế lại cầu xin tha thứ, khẩn cầu thuế lại thả năm nay thanh lưu trấn, đây là trong nhận biết của nàng duy nhất đường sống. Nhưng mà, làm lão nhân lần nữa đưa ánh mắt về phía thuế lại thời gian, lại trông thấy cực kỳ kinh người một màn, cái kiệu cỡi tại hung hắc trên ngựa, so tất cả mọi người cao lớn, so tất cả mọi người đi nghiêm phế lại lại bị hứa hệ tùy ý một quyền, mạnh mẽ đập xuống dưới đất, liên tiếp quay cuồng tầm 10 vòng. Thúy Lại mắng, Thúy Lại giận dữ. Nhưng lúc này, hiện trường không khí lại không hiểu yên tĩnh. "Hệ, hệ Ca Nhi, ngươi tại sao có thể?" Lão nhân nắm chặt hứa hệ tay, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết từ đâu mở miệng. Nang Mơ Mịt nhìn về Thúy Lại. Lần đầu tiên phát giác, Nguyên Lai like rất xuống ngựa Thúy Lại cũng không cao lớn, hắn cùng đám người thành ngũ chấn động dạn cao, thậm chí bởi vì quang mập hình thể, lộ ra thấp hơn một cấp. Lần đầu tiên phát giác, Nguyên Lai like nhễu mũi đất Thúy Lại, nhìn qua không chút nào dò người. "Nguyên Lai, like. Nguyên Lai like chúng ta" là giống nhau ư cảnh tượng trước mắt, để Thanh Nưu trấn dân chúng rất là nghi hoặc, bọn hắn không biết nên làm cái gì, là nên đỡ dậy thuế lại, vẫn là chỉ trích hứa hệ. Hứa hệ sai lầm rồi sao? Không thể nào, một mực bảo hộ lấy Thanh Nưu trấn hứa hệ, làm sao có khả năng có sai. Như thế, sai là thuế lại ư? Cái này to gan ý nghĩ, nháy mắt kinh đến người nhóm bắt bỏ, thuế lại đại biểu là đại càn, đại càn sao lại thế? Chút sai đây, mọi người có chút do dự. Cuối cùng, từ trong đám người đi ra một người, muốn đỡ dậy ngã xuống thuế lại, chỉ là vừa đi đến bên cạnh, liền bị thuế lại mạnh mẽ ngăn ngừng. Dân đen Vô pháp vô thiên, quả thực vô pháp vô thiên. Trong mắt các ngươi có còn vương pháp hay không? Dân đen liền là dân đen, sinh ra cũng chỉ lại là dân đen, các ngươi đám này tên đáng chết, chờ lấy bị yêu ma giết chết ta. Thuế lại mắng phải là khó nghe như vậy. Sắc Bến chói thai giọng nói, âm ý đến thanh lân mã phát ra tê mình. Lúc đầu, đám người thanh lưu vẫn còn cảm thấy ấy nãy, cảm thấy chưa đóng nổi thuế là lỗi lầm của bọn hắn, là không cách nào được tha thứ tội lớn. Nhưng theo lấy thuế lại nhục mạ mức độ lên cao. Nhất là nói tới người nhà thời gian, một số người sắc mặt biến đến khó coi. Không, không cho phép ngươi. Mắng ta mẹ. Có người bạ phát, đó là chuẩn bị tiến đến đỡ dậy thuế lại người, là bị phơi đến đen thịt, ngày bình thường lộ ra ngu ngu ngốc ngốc A Ngưu. Hốc mắt của hắn tức giận đến đỏ bừng, thân thể run rẩy, năm chặt nắm đấm muốn đánh tới hướng thuế lại. Nhưng lại chầm chậm chạm không dám hạ thủ. Dân đen, lũ ngươi cũng không gan nhảy, tập kích quan lại thế nhưng trọng tội, ngươi gánh đến đến cái này tội ư? Ngồi dưới đất thuế lại, phát ra âm thanh niệm ai. Như ổ nào vị được, các các tê loạn, một mặt khiêu khích A Ngưu. A Ngưu động tác im bặt mà dừng. Hắn chơ mặc, chấm dãi thu về nắm đấm. Chỉ là lúc này Hứa Hệ đi đến Angưu bên cạnh, nắm chặt ta Angưu cổ tay, lần nữa hướng phía trước rướn tới. "Hứa đại ca, không có chuyện gì, Angưu, muốn làm cái gì liền làm a." "Nhưng, thế nhưng ta không thể làm như vậy." Angưu lắp ba lắp bắp hỏi nói xong, muốn cùng Hứa Hệ giải thích, một khi tập kích đại càn qua lại, sẽ có dạng gì hậu quả nghiêm trọng, dân tại sao có thể cùng quan đấu đây? "Đúng vậy a, dân là đấu không lại quan, dù cho là cái tiểu con lại." Hứa Hệ lắc đầu, đối Angưu, đối tất cả mọi người ở đây hỏi, "Angưu, ngươi nói dơ." "Nói?" Angưu trả lời đến rất nhanh. "Muốn ăn cơm à?" Ngột ngào phơi chân cơm. Tạm ổn. Ang Ưu vẫn như cũ trả lời đến rất nhanh. "Như thế, đem năm đấm đánh ra đi à?" Hứa Hệ nói như vậy, âm thanh mờ mịt như là từ trên trời tới, mang đến mộng tỉnh tiếng vọng, "Ang Ưu, hắn cũng không cao quý hơn ngươi, hắn để ngươi chịu đói, ngươi liền có thể đánh hắn."